chương bốn trăm ba mươi sáu lăng thiên kiếm phái tối đánh lén canh thứ nhất c h ư n g bốn t lăng thiên kiếm phái tối đánh lén canh thứ nhất thiên vân sơn rất lớn cái kia chút đội ngũ vừa mới tiến vào thời điểm khắp nơi đều là người nhưng đi tới đi tới mọi người vậy đều phân tán ra đến mà đúng lúc này lăng thiên kiếm phái người rốt cục bắt đầu hành động bọn hắn mắt cùng chương n h ư ợ n g mắt cùng loại bọn hắn cũng không phải là muốn đến thật tốt tham gia lần này đi săn thi đấu lần này lăng thiên kiếm phái phái tới những người này tới đây mắt chỉ có hai cái. cái thứ nhất chính là tiếp lấy đi săn thi đấu cơ hội giết chết viên thông tâm con cái dù sao thiên vân sơn lớn như vậy chỉ cần lăng thiên kiếm phái người làm được đủ tốt như vậy thì tính viên thông tâm người biết có thể là lăng thiên kiếm phái người giết, cũng không có chứng cứ cái thứ hai mắt chính là tại đi săn thi nấu bên trong đạt được thành tích tốt hung hăng đánh viên ra thành mặt bởi vậy lăng thiên kiếm phái đến những người này ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là thiên vân sơn bên trong mang thú mà là người khác giờ phút này lăng thiên kiếm phái một c h i đội ngũ chú ý tới tam công tử viên thanh chỉ đội ngũ bởi vì viên thanh trì đội ngũ chỉ có hai tên tứ cương cảnh vó giả mà cái này một chi lăng thiên kiếm phái đội ngũ lại là đồng dạng có hai tên tứ cương cảnh vó giả c bọn hắn cũng biết ở ngoại vi gặp được man thú tỷ lệ quá nhỏ càng là đi vào bên trong mặc dù càng nguy hiểm nhưng gặp được man thú tỷ lệ vậy càng lớn rất nhanh năm cái người liền gặp một đầu sừng tên hỏa lân thú sừng tê hỏa lân thú lực phòng ngự cực mạnh am hiểu công kích nhưng cũng không phải là am hiểu rẽ ngặt cho nên chỉ cần ngươi khinh công đủ tốt liền có thể lấy một mực đem sừng tê hỏa lân thú mà chết lão buộc cùng hộ vệ lĩnh tự nhiên lo lắng viên thanh trì an n g uy tất cả từ hai gã khác tam hoa cảnh cựu trọng võ giả ở phía xa bảo hộ viên thanh trì bọn hắn hai cái người tới đối phó sừng tê hỏa lân thú một phen kịch chiến về sau hai cá nhân trên người mặc dù thụ một chút thương nhưng lại vẫn là sừng tê hỏa lân thú đánh giết lúc này viên thanh trì mới qua đến giúp đỡ xé ra man thú, thi thể, đem man thú tâm lấy ra dùng vật chứa sắp xếp gọn dù sao bọn hắn cần thiết chỉ là m a n thú tinh huyết m a n thú trên thân máu mặc dù cũng có dùng nhưng đối với bọn hắn tới nói giá trị không là rất lớn mà l i ệ n tại năm cái người đang tại c h ư a cắt sừng tê hỏa lân thú sẽ có loại vật liệu lưu lại thời điểm đống nhiên một đạo bóng dáng xuất hiện ở sau lưng mọi người một kiếm rơi xuống một kiếm k i a thẳng đến viên thanh chỉ. một bên lão buộc chú ý tới một màn này mong muốn xuất thủ ngăn cản đã không còn kịp rồi cũng chỉ có thể một cái tay bắt lấy viên thanh chỉ, một cái tay khác đem một tên tam hoa cảnh cựu trọng võ giả đẩy lên đi、Phúc. một kiếm này đâm xuống đến trực tiếp đem tên kia đều không có hiểu được là chuyện gì xảy ra tam hoa cảnh cựu trọng võ giả trái tim xuyên thủng đến chết hắn cũng không biết rốt cuộc phát sinh cái gì lúc này người khác vậy đều chú ý tới có người đánh lén mặc dù lăng thiên kiếm phái người xuất thủ bất quá vì lấy phòng ngừa vắng nhất bọn hắn vẫn là đổi lại một bộ quần áo thậm chí che mặt cho nên căn bản nhận không ra là ai lão bộc lập tức ngăn tại viên thanh trì phía trước nhưng vào lúc này sau lưng một đạo bóng kiếm đâm tới một bên hộ vệ lĩnh v ậ lập tức xuất thủ trong tay lưới đao phía trên ngưng tụ sắc cương ngăn cản được cái này một đạo bóng kiếm lúc này lại là có ba tên tam hoa cảnh cựu trọng kiếm khách đồng thời xuất thủ trực tiếp đem viên thanh chỉ bên này duy nhất một tên tam hoa cảnh cựu trọng võ giả bao vây lại lấy ba trận chiến một kết quả có thể nghĩ không cần một lát như vậy tam hoa cảnh cựu trọng võ giả bị vây giết mà lão bục cùng hộ vệ lĩnh hai cái người nhìn thấy năm cái người khí thế hung hung đã có chút l u n g cuống tất cả mọi người là vì tranh tài các ngươi nếu làm ớn cái này man thu tâm chính là các ngươi lão bục nói xong liền muốn đem cái kia chứa man thu tâm không dò nước túi ra muốn ném đi qua đối diện tứ cương cảnh lại là lạnh l ù n vừa c ư i xin lỗi chúng ta tới thật đúng là không phải là vì tranh tài cũng có thể nói không chỉ là vì tranh tài man thu tâm chúng ta muốn tính mạng các ngươi chúng ta vậy nhận lấy vừa dứt lời hai tên tứ cương cảnh võ giả hướng phía lão buộc cùng hộ vệ lính hai cái người vây công lên hộ vệ lính dù sao chính vào t r ắ n g n i ê n nhưng lão buộc năm nay đã nhanh bảy mươi tuổi mới vừa cùng sừng tê hỏa lân thú một phen c h é m g i ế t đã thụ chút thương tăng thêm cao tuổi thể suy tinh huyết không đủ giao thủ một lát liền có chút ngăn cản không nổi giờ phút này ở phía xa chương nhuộn mấy người cũng chú ý tới bên này tình hình chiến đấu đại nhân chúng ta có phải hay không đợi đến bọn hắn đem viên thanh trì chết về sau sẽ đi qua đối phó bọn hắn thủ hạ biết loại chuyện này thích hợp nhất ngồi thu ngư ông thủ lợi kết quả trương nhượng lại là lắc đầu không viên thanh trì còn không thể chết đợi đến người lão b ụ c k i a người chết về sau ta lại ra tay a đại nhân vì sao chúng ta muốn cứu viên thanh trì đúng nha viên thanh trì chết rồi mới có thể giảm bớt đối thanh mai tiểu thư uy hiếm n h a mặc dù mặt ngoài trương nhượng cùng viên áo xanh hợp tác nhưng trên thực tế trương nhượng thủ hạ đều biết trương nhượng chân chính muốn trợ giút là viên thanh mai trưng nhượng vừa cười viên áo xanh đạt được bạch gia ủng hộ viên thanh chỉ đã mất đi bạch gia ủng hộ nếu như viên thanh chỉ chết rồi bạch gia chỉ có thể tiếp tục ủng hộ viên áo xanh nhưng nếu như viên thanh chỉ không chết tương phản nghĩ lầm những người này là viên áo xanh phái tới lời nói các ngươi nói có phải hay không so viên thanh chỉ chết rồi còn muốn có giá trị bốn tên thủ hạ giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra cùng lúc đó lão b ụ c rốt c u ộ c không kiên trì nổi bị t ứ cương cảnh võ giả một kiếm đâm rách đầu vai tiếp lấy một trường rơi xuống đem chọn người đánh bay ra ngoài theo lão b u c ngã trên mặt đất phun máu phẹ phẹ viên thanh trì muốn qua hỗ trợ kết quả lại là bị ba tên tam hoa cảnh cựu trọng võ giả vây lại bắt đầu vây công mà cái k i a tên tứ cương cảnh kiếm khách tiến lên tay nâng kiếm rơi một kiếm đem l á o buộc đầu người chém xuống ha ha ha ha viên thanh chỉ, không nên gấp gáp kế tiếp liền là ngươi hộ vệ l i n h ám đạo không tốt trước đó hai người bọn họ tên tứ cương cảnh cũng đỡ không nổi những người này hiện tại chỉ còn lại mình mình một cái như thế nào mới có thể bảo vệ viên thanh chỉ rời đi viên thanh chỉ đồng thời bị ba cái người vây công thực lực bản thân cũng không phải rất mạnh giờ khác này hắn cảm giác được tử vong đã tới gần mình như hầu mặc dù đều sẽ đem mình bóc chết ba đối phương một kiếm đánh tới cơ hồ muốn đem cổ họng mình vạch phá viên thanh chỉ sau này vừa lui tránh tránh khỏi một kiếm này nhưng lại biết tiếp theo kiếm chỉ sợ sẽ là mình m giờ chết nhưng lại tại đối phương hướng phía mình xuất thủ lần nữa thời điểm lại là từ bên cạnh trong rừng cây chuyển tới một thanh âm. nhâm i nhiệt ề u máu, như náo như thích. vậy vậy, ta d y yêu trắng, Trưng bất thứ Trưng bất luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 437, đánh lén cứu viện kế bất hòa, cành thứ hai. Chương 437, đánh lén cứu viện chúc cứu cứu hữu hữu hòa, đạo đạo vui quý. vẻ 437, 437, kế kế theo thanh âm lạnh như băng chuyển đến cái kia đạo bóng người còn chưa xuất hiện l a n g thiên kiếm phái người liền cảm giác được không khí chung quanh bên trong lần ẩn có một tầng màu đỏ nhàn nhạt sương mù dậy đặc đang tại dâng lên người nào tứ cương cảnh kiếm khách mặc dù không biết đối phương là ai nhưng mình lại là có thể xác định cái này là công pháp ma đạo không thể nghi ngờ cùng lúc đó một đạo bạch sắc bóng dáng từ trong rừng tây sông hướng phía viên thanh chỉ mà đến một đao xuất thủ phước một tiếng trực tiếp đem một tên khác ra tay với viên thanh trì kiếm khách bàn tay chặt đức theo mũi kiếm cùng cái kia nắm chặt mũi kiếm bàn tay bị chém đức màu trắng thân hình lõe lên đi vào viên thanh chỉ một bên khác. một đạo cất ngang trực tiếp đem một tên khắc kiếm khách chặn ngang c h ặ n đứt lúc này chỉ còn lại tên kia tam hoa cảnh võ giả mới thấy rõ người tới mặt mũi lại là một tên không đến hai mươi tuổi cao thủ trẻ tuổi mà trương nhượng lại là lập tức thi t r i ể n ra lôi diện t h ấ thức không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g ba đao về sau trực tiếp cầm trong tay hổ uy lòng tức chạm chém vào đối phương biết hầu phía trên tiếp lấy xéo xuống một đao đem tên kia tay bị chém xuống đến kiếm khách một đao chém tới chỉ một thoáng một đạo màu tím đao mang trực tiếp đem đối phương nghiêng chém thành hai đoạn viên thanh trì đã bị vừa mới phát sinh ở sản xuất một màn trước mắt sợ cho váng dù hắn biết mình được cứu bất quá cái này một đao cắt đứt phương thức chiến đấu thật sự là quá mức huyết tinh tàn nhẫn mình xem hết về sau hơi kém không có h ẹ đi ra hộ vệ lĩnh vậy thừa dịp có người đến giúp đỡ giả thoáng một chiêu xông tới bảo hộ viên thanh chỉ. lúc này hai người mới chú ý tới xuất thủ cứu bọn hắn không là người khác chính là trương nhượng vị bằng hữu này vì sao muốn ngăn cản chúng ta hai tên lăng thiên kiếm phái tứ cương cảnh cùng tiến tới hướng phía trương nhượng hỏi mặc dù bọn hắn cảm nhận được trương nhượng trên thân tam hoa cảnh khí tức nhưng lại đoán không được trương nhượng cảnh giới đến cùng đến cái nào nhất trọng cái này biến nói rõ trương nhượng có ẩn nấp tự thân khí tức công pháp. mà dạng này người tùy thời để cho người ta lo lắng bởi vì ngươi không biết dạng này võ giả chân thực cảnh giới là cái gì hắn sức chiến đấu mạnh bao nhiêu chưng nhượng hướng phía hai người lạnh lùng vừa cười ta vì sao muốn ngăn cả ngươi nói đến cái này viên thanh trì mặc dù cùng ta cũng có một ít khúc mắc nhưng vậy cũng là chuyện quá khứ mà ta ở tại viên gia thành trong khoảng thời gian này bọn hắn viên gia coi như lợi ta không sai ngược lại là các ngươi vì sao nhất định phải giết chết viên thanh trì đâu vì sao giết người là chúng ta chuyện không nhọc các hạ hao tâm tổn trí đã hôm nay các hạ ngăn cản cái kia hai người chúng ta liền cho các bên dưới một bộ mặt hai tên tứ cương cảnh kiếm khách nói xong quay người liền muốn rời khỏi trương nhượng lạnh lùng vừa cười ta cũng không phải viên thanh chỉ, có thể để các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi trương nhượng nói xong hướng phía hai người chém ra một đao đào rơi tinh giã chỉ một thoáng màu tím đao mang n ư ơ n g tụ một đao chém xuống giống như nửa tháng rơi xuống quanh một tiếng hai tên tứ cương cảnh lập tức né tránh ra cùng lúc đó trương nhượng tay trái nâng lên n ư ơ n g tụ chung quanh khí huyết lực giờ phút này tất cả ngã trên mặt đất thi thể bao quát một con kia sừng tê hỏa lân thú trên thân khí huyết lực đều hướng phía trương nhượng trong tay trái phun trào ma vũ t ă n đao đao thứ nhất huyết vũ tràng thiên hạ bá lại là một đao từ trên trời giáng xuống một đao kia thẳng đến một tên tứ cương cảnh kiếm khách chém xuống đối phương lập tức dùng trường kiếm trong tay ngưng tụ sát cương ngăn cản kết quả một kiếm này nhưng vẫn là bị trương nhượng đao mang chấn động đến v ỡ nát đầy trời ma khí phía dưới trực tiếp tại đối phương ngược chém ra một đạo cực sâu vết máu tiếp theo trương nhượng thân hình loại lên thẳng đến một tên sau cùng kiếm khách tiến lên các hạ tha mạng ta chính là vain nguyên bản trương nhượng mong muốn một đao đem chém viết bất quá nhìn thấy đối phương tựa hồ muốn nói ra mình lang tiên kiếm phái thân p h ậ n chỉ có thể lập tức đ dù sao mình thế nhưng là muốn đem lần này lăng thiên kiếm phái đối với viên thanh chỉ vây rết giá h ỏ a cho viên áo xanh nếu là lăng thiên kiếm phái người thân phận bại lộ mình bản tính liền đánh không vang theo trương nhượng đấm ra một quyền s i n h t ử hợp ấn huyết thần công vận chuyển đem chung quanh chỗ có khí huyết lực toàn bộ đều hấp thu đến trong tay mình giờ k h ắ c này thậm chí liền viên thanh chỉ bên hông cái kia chứa man thu tâm cái túi đều có phản ứng rất nhanh trương nhượng đem chỗ có khí huyết lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay mình hóa thành một đoàn cực kỳ tinh khiết tinh huyết viên thanh trì nguyễn bản còn có muốn cùng trương nhượng vân cao thấp tâm tư thậm chí viên thanh Chỉ cảm thấy mình thật cùng trương nhượng đánh một trận chưa hẳn sẽ bại bởi trương nhượng kết quả tuyệt đối không nghĩ tới mình cùng trương nhượng ở giữa tranh lệch vậy mà sẽ to lớn như thế cảm ơn trương nhượng đại nhân ân cứu mạng lúc này viên thanh Chỉ rốt cuộc không sinh ra cùng trương nhượng tranh đấu tâm tư dù sao mình mệnh đều là người ta cứu trương nhượng nhàn nhạt vừa cười không sao thiện tay mà thôi mà thôi bất quá ta rất y ế u kỳ tam công tử dù sao cũng là thành viên hạng người tử làm sao mới vừa tiến vào thiên vân sơn không bao lâu liền bị người để mắt tới hơn nữa nhìn bộ rằng này cái này nằm cá nhân thực lực đều không kém có thể mời được đến dạng này người dám ra tay với n g ư ờ i cái kia phía sau người tuyệt không đơn giản viên thanh trì lắc đầu ta không biết viên thanh trì nói xong nhìn thoáng qua lão buộc thi thể giờ phút này lão buộc vốn là có chút g ầ y còm thi thể bởi vì trương nhượng thi triển sinh tử hợp ấn huyết thần công dẫn đến khí huyết đều bị trương nhượng hấp thu đi giống như một cô thầy khô bình thường nhìn xem nơi này viên thanh trì càng thêm đau lòng đã hiện tại nguy hiểm đã giải trừ tam công tử vẫn là lập tức rời đi thiên vân sơn a cái gì mặc dù viên thanh trì bởi vì lão buộc chết rất thương tâm nhưng hắn cũng không hề từ bỏ lần này đi săn thi đấu không không có khả năng liền xem như chỉ còn lại có ta một cái người ta vậy muốn kiên trì hoàn thành lần này đi săn thi đấu trương nhượng lạnh lùng vừa cười tam công tử ta nhìn lần trước ta cho qua ngươi giáo h ấ n ngươi liền không tìm đến ta phiền phức phân thượng nói cho ngươi một cái đạo lý tại cái này trong giang hồ chỉ có người còn sống mới có thể có được hết thảy nếu là mình mệnh cũng bị mất tiếp tục tranh cái gì đều không có chút ý nghĩa nào với lại trương nhượng nói đến đây lời nói xoay chuyển ngươi liền không có từ gần nhất hơn một tháng phát sinh hết thảy bên trong hấp thụ một chút giáo hơn sao viên thanh trì bỗng nhiên nghĩ đến cái gì chừng to mắt nhìn về phía trưng nhượng ngươi là ý nói những người này là viên áo xanh phải tới trưng nhượng vừa nhú b a i ta đây liền không rõ ràng lắm bất quá bạch ra có thể không giúp đỡ chính mình cháu ngoại ngược lại ủng hộ một cái không có quan hệ máu mủ người điểm này vẫn là ta để thật bất ngờ nếu là thường ngày viên thanh trì tất nhiên sẽ chế d i ễ u lại nhưng bây giờ đối mặt dù sao cũng là cứu qua mình một mạng người với lại viên thanh trì cũng biết mình bây giờ bên người chỉ có một tên tứ cương cảnh võ giả tiếp tục lưu lại thiên vân sơn bên trong quá nguy hiểm còn không bằng bây giờ rời đi tốt một chút trương tiên sinh lần này cảm ơn viên thanh trì hướng phía trương n h ư ợ n g vừa chắc tay mang theo hộ vệ lĩnh rời khỏi nơi này nhìn xem viên thanh trì bối cảnh trương n h ư ợ n g vừa cười hắn biết lần này viên áo xanh vậy rốt cục m u ố n nên đến chính mình phiền thoái dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trương Bất Trương Bất Tam tử, đã các người đều dự định rời đi, man thú tâm thiết ta rời người hướng huynh nồng canh huynh nồng canh công định mang theo một viên man hẳn không cần gì giữ 438, 438, 3. hòa hòa chắc hổ đều vậy mội mội đi, cái lại sắc sắc các có ý, ý, đã dự Chỉ ít còn có thể có một ít thành tích kết quả lại là không nghĩ tới trương n h ư ợ n g vậy mà liền trong tay mình đồ vật đều không thả qua bất quá viên thanh chỉ cũng biết mình cùng trương n h ư ợ n g vốn là không có giao tình gì đối phương có thể xuất thủ liền mình một mạng cũng không t ệ rồi thế là đem cái túi lưu lại mang theo hộ vệ lĩnh rời đi đi xa về sau hộ vệ lĩnh mới đúng viên thanh chỉ nói ra tam công tử ngươi nói cái này có phải hay không là trương n h ư ợ n g kế cố ý để chúng ta bạch gia nhân tự giết lẫn nhau dù sao ngươi cùng ngũ tiểu thư hiện tại đều là bạch gia người duy trì đánh giám viên thanh trì cả giận nói ngươi cảm thấy hiện tại bạch gia còn ủng hộ ta sao lần trước ta để mẹ tự mình về bạch ra kết quả từ trên xuống dưới nhà họ bạch hiện tại đều đang ủng hộ viên thanh ý, ý cái kia nhỏ thiện nhân bọn hắn chỗ đó còn đem ta xem như bạch gia nhân với lại ngươi cảm thấy trương nhượng vì để cho chúng ta lẫn nhau tự hận cai nguyện hy sinh hai tên tứ cương cảnh võ g i ả sao đây chính là hai tên hàng thật giá thật tứ cương cảnh nha viên thanh chỉ vậy không đốc h ắ n tự nhiên biết đây hết thệ không thể nào là trương nhượng bố tri cục lại không biết trên thực tế cái kia một đội người s á c thực không ra trương nhượng người nhưng đằng sau hết thệ nhưng đều là dựa theo trương nhượng an bài phát triển tiếp nhìn thấy viên thanh trì đám người rời đi về sau trương nhượng đem bốn tên thủ hạ kêu đến đem trong tay mình tinh huyết chia bốn người để bốn người bọn họ người riêng phần mình hấp thu chỉ bất quá nơi này vừa mới phát sinh qua chiến đấu trong không khí còn có mùi máu tươi dễ dàng dẫn tới người khác hoặc là cái khác man thú chú ý cho nên tất cả mọi người vẫn là chiếc n ú t ở phía xa bắt đầu hấp thu tinh huyết tăng lên thực lực bản thân huyết vân đại pháp có thể trực tiếp hấp thu người khác khí huyết lực đến để t h ă n g tự thân thực lực tu vi dạng này đạt được thực lực chỗ tốt tự nhiên là tốc độ tăng lên nhanh bất quá vậy có khuyết điểm cái t i ế chính là võ đạo căn cơ không đủ ổn tựa như là trương nhượng trước đó dùng dòng dã thời gian nửa năm mới đem trong thân thể của mình không thuộc về mình khí huyết lực luyện hóa hết bình thường dù sao không phải mình chỗ tu luyện được lực lượng sử dụng thời điểm tất nhiên sẽ có không khoái nhưng cái này chút thủ hạ bản thân võ đạo thiên phú rất có hạn bọn hắn cũng không có cái gì quá cao truy cầu tam hoa cảnh trên cơ bản liền là bọn hắn cả đời này cực hạn h ư n g có huyết vân đại pháp lại là có thể cho bọn hắn đột phá đến tứ cương cảnh đối với bọn hắn tới nói liền xem như thực lực bản thân không đủ cường đại nhưng xa so với lúc trước thành tự cao liền là kiếm lời mà liền tại bốn cái người luyện hóa hấp thu chương n h ư ợ phân cho bọn hắn tinh huyết thời điểm trước đó cái t i ê một chỗ chiến đấu qua địa phương đã có ba tri đội ngũ tới gần ba tri đội ngũ thấy ở đây chiến đấu đã kết thúc tự nhiên không lại ở chỗ này ở lâu nhưng trong đó một cái đội ngũ trước đó vậy mà may mắn gặp được một cái ấu tiểu man thú đem chém giết cái này liền đưa tới hai tri đội ngũ khác ngấp n g ẽ thế là ba tri đội ngũ người tại vừa mới cái chỗ kia bắt đầu chém giết trương n h ư ợ n g xa xa cùng qua khí huyết lực cảm giác nơi đó chiến đấu phi thường tốt bốn người các ngươi nhanh lên một chút đem cái này tinh huyết luyện hóa hấp thu đoán chừng lập tức liền có thể lấy đột phá đến tam hoa cảnh cựu trọng sau đó vừa vặn ra ngoài tôi luyện một phen bốn cái người nghe được trương nhuộm phân phó lập tức bắt đầu cố gắng luyện hóa đến tinh huyết rất nhanh bốn cái người đều luyện hóa tốt mà ở phía xa chiến đấu ba tri đội ngũ bên trong vậy xuất hiện tử thương bị vây công đội ngũ tuy nói là vận khí không tệ nhưng bọn hắn trong đội ngũ khoảng chừng ba tên tam hoa cảnh cựu trọng v õ giả lại là lực gáp hai tri đội ngũ khác các vị đánh lâu như vậy các ngươi vậy không chiếm được tiện nghi gì đồ vật vậy đoạt không đi không bằng lập tức rời đi bằng không lời nói các ngươi ở chỗ này không công cùng chúng ta tiêu hao về sau nếu là gặp được cái khác man thú chỉ sợ thực lực không đủ liền bắt không được bị vây công đội, ngũ đội trưởng nói ra mặt khác hai cái đội ngũ kỳ thật vậy có dạng này lo lắng tăng thêm trước đó hai người bọn họ chi đội ngũ vốn là chỉ là tạm thời liên thủ cho nên đều không hề sử dụng toàn lực đánh đến bây giờ mặc dù còn không nuôi bốn người bất quá không ít người vậy đều thụ thương mọi người lẫn nhau nhìn mấy lần đều cảm thấy không cần thiết tiếp tục đánh xuống các vị làm sao không đánh đâu từ bên cạnh trong rừng đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo b ó n g dáng chính là trương lượng lần này tiến vào thiên vân sơn tham gia đi săn thi đấu vốn là muốn cùng man thu chiến cùng võ giả chiến cùng tiên địa một trận chiến Các vị nếu là theo n g có trương t n c h nhuộm đúng tay một cái trong đùi cây lao ra bốn tên thủ hạ hướng phía ba c r i đội ngũ mười làm tên võ giả giết tới côn vọng nghĩ đến đám các ngươi có thể lấy một địch ba sao con tưởng rằng là cao thủ gì đâu đồng dạng đều là tam hoa cảnh ai sợ ai làm nửa ngày một dạng đều là chỉ có tam hoa cảnh đội ngũ tìm chết mặc dù trước đó ba c h i đội ngũ lẫn nhau chém giết nhưng ít ra mọi người biết được không đến chỗ tốt đều sẽ thu tay lại mà bây giờ chưng n h ư ợ n g c h i đội ngũ này vừa ra tới liền b ả y làm ra một bộ đại s á t tam phương khí thế ba c h i đội ngũ tự nhiên lập tức liên thủ có thể để bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới vừa mới giao thủ một cái đối phương trực tiếp liền vận dụng s á t chiêu chân khí tung hoành ở giữa khí huyết lực tại bốn người binh khí phía trên ngưng tụ sau đó hướng phía bọn hắn chém tới mà theo huyết vân đại pháp đối trên người bọn họ thương thế dẫn động không ít vừa mới băng bó ký thụ thương vó giả vết thương trên người bỗng nhiên sụp ra máu tươi vẩy ra mà ra mà theo đối phương tiện c h i thức huyết vân đại pháp cái này chút người mới ý thức được tình huống không đúng bất quá đợi đến bọn hắn thật phát hiện tình huống không đối với đó lúc mong muốn lại chạy trốn cũng có chút không còn kịp rồi không đến nửa nén hương thời gian ba c h i đội ngũ mười lăm người toàn bộ bị giết bên trên khắp nơi đều là máu tươi mà trương n h ư ợ n g nhìn xem cái này bốn cá nhân chính quả nhẹ gật đầu coi như hài lòng rất không tệ đem những thi thể này bên trên khí huyết lực đều hấp thu đi sau đó đem chiến trường xử lý một chút đúng huyết vân đại pháp dù sao cũng là công pháp ma đạo mặc dù tại thiên vân sơn bên trong có thể vụ trộm để cho thủ hạ người tu luyện một phen nhưng cuối cùng vẫn là phải cẩn thận một chút vi d i ệ u đem những người này thi thể đều xử lý tốt về sau trương nhượng mới mang theo bốn cái người rời đi nơi này về sau trương nhượng mang theo cái này mấy tên thủ hạ bắt đầu ở thiên vân sơn bên trong không ngừng dạo chơi sàn bắn trên cơ bản mặc kệ gặp được cái dạng gì đội ngũ đối với trương nhượng tới nói giết là được ngày đầu tiên thời gian đợi đến ngày đầu tiên trạng vạn tối thời điểm trương nhượng trong tay đã được đến lớn lớn nhỏ nhỏ bảy viên man thú tâm về phần chết tại trương nhượng trong tay bọn họ võ giả đã vượt qua hơn trăm người trương nhượng nhìn tho sắc trời không còn sớm cũng là thời điểm tìm một chỗ thật tốt nghỉ ngơi một đêm nhưng lại tại t r ư ơ n g n h u ộ n bọn hắn tại thiên vân sơn bên trên tìm kiếm có thể đặt chân địa phương thời điểm lại là chú ý tới một chỗ phía trước có thể tránh gió sườn núi nhỏ bên trên lại là có người ở nơi đó đánh lên xem ra tựa hồ đã có người giúp chúng ta chọn tốt địa phương đã như vậy chúng ta liền qua xem một chút đi Dây dốc yêu trắng, Trường sát giặt thứ nhất. rào luôn vui vẻ bên những người núi, canh gặp chúc hữu hữu đạo đạo vui quý. vẻ ý 439, trưng nhượng mang theo bốn tên thủ hạ hướng phía sườn núi nhỏ cái này vừa đi tới tới gần về sau mới phát hiện nguyên lai、like、cái này nơi này động thủ không phải hai nhóm người mà là vài nhóm người một phe là viên thanh y cùng bạch g i a hai tri đội ngũ hết thể mười mấy người một bên khác là lâm thời tổ chức cùng một chỗ tàn tu lại có năm tri đội ngũ trọn vẹn hai mươi mấy người còn có một phe là người triệu gia triệu gia thuộc về tại viên gia thành một vùng gần với kim gia cùng bạch gia tồn tại lúc trước nếu không phải triệu gia đứng tại bãi kiếm sơn trang m ộ t phương không có cùng viên gia thành thông ra lời nói như vậy hiện tại chỉ s ợ triệu gia phát triển không thể so với kim gia hoặc là bạch ra kém bất quá bây giờ triệu g i a cũng đổ qua đầu phục ký châu vương bên này nhưng mấy phương gặp mặt tránh không được vẫn là có chỗ xung đột giờ phút này sáu tên tứ cương cảnh chính cùng một chỗ h ô chiến hiện tại mọi người đều muốn s ầ n núi nhỏ vị trí này nơi này đứng nơi cao thì nhìn được xa hơn nữa còn có một tòa núi nhỏ c ả n g rõ có thể nói là ban đêm ngủ ngoài trời rất không tệ lựa chọn bởi vậy mọi người đều muốn phải ở lại chỗ này nghĩ không ra nơi này náo nhiệt như vậy náo nhiệt như vậy làm sao có thể thiếu đi tà trương lượng đâu vừa nghe đến trương n g tên không ít người tất cả giật mình thậm chí ngay cả trước đó tại giao thủ sáu tên tứ cương cảnh vậy đều lập tức tách ra trương nhượng ngược lại là không nghĩ tới mình chỉ là tới báo danh ra chữ mà thôi đối phương vậy mà liền không đánh các vị sắc trời không còn sớm làm sao còn như thế có hào hứng ở chỗ này luận bản võ nghệ nha trương nhượng mang theo bốn tên thủ hạ cười ha h a đi tới đồng thời ánh mắt tại mọi người tại đây trên mặt từng cái quét qua nguyên lai là trương công tử trương công tử sắc trời đã không còn sớm không bằng chúng ta cùng một chỗ tại ngọn núi nhỏ này sườn núi bên trên nghỉ ngơi một đêm như thế nào viên thanh y cố ý ngay trước mặt mọi người nhẹ dọn nói ra trong giọng nói tràn đầy thẹn thùng cùng vũ mị liền sợ người khác nghe không hiểu trong lời nói của nàng còn có ý khác triệu gia bên này lĩnh đội là triệu tử hàn trước đó triệu tử hàn liền muốn tìm cơ hội đối phó trương n h ư ợ n g nhưng không có cơ hội hiện tại nhìn thấy trương n h ư ợ n g cùng viên thanh ý gì quan hệ thân thiết không khỏi nhúng mày một bên những tán tu kia ngược lại là không sợ trời không sợ đất toàn bộ trong giang hồ kỳ thật lá gan nhỏ nhất liền là tán tu bởi vì bọn hắn không có bối cảnh không có hoàn thành truyền thừa không có cường đại chỗ dựa có thể nói tán tu võ giả thật sự là trong giang hồ tầng dưới chót nhất cũng là yếu nhất tồn tại nhưng tương tự trong giang hồ lá gan lớn nhất đồng dạng cũng là tán tu võ giả bởi vì bọn hắn không có cái gì thậm chí đôi rất nhiều tình báo cũng không biết được liền không sợ hãi ghê gớm liền là một cái m ạ n g thôi nhìn thấy trương nhượng tới tán tu bên kia một tên tứ cương cảnh võ giả đứng ra nói ra ta đã sớm nghe nói qua trương nhượng đại danh bất quá giang hồ lại lớn vậy lớn bất quá một cái lý chữ người trương nhượng thanh danh lại lớn đồng dạng lớn bất quá một cái lý chữ nơi này là chúng ta tìm được trước kết quả người triệu ra tới muốn cướp viên ra cùng bạch gia nhân tới cũng muốn đoạt trương nhượng ngươi sẽ không cũng muốn đến đoạt ta trương nhượng vừa cười thật không biết vừa mới nói chuyện tên võ giả này đều đã tu luyện đến tứ cương cảnh làm sao còn như thế hồn nhiên cái này giang hồ lúc nào giảng qua đạo lý trong giang hồ duy nhất đạo lý liền là thực lực thực lực mạnh liền là có đạo lý thực lực yếu liền là không có đạo lý ha ha trưng nhượng vừa cười ta gọi trưng nhượng khiêm cung lễ nhượng đề ta tự nhiên sẽ không không giảng đạo lý nói đến cái này thiên vân sơn không thuộc về bất luận kẻ nào mà nơi này nếu là các ngươi trước phát hiện như vậy lẽ ra là các ngươi tất cả mọi người không ngừng không nghĩ tới trưng nhượng vậy mà sẽ nói ra lời như vậy người này thật sự là trưng nhượng nhất là bạch gia nhân bọn hắn thế nhưng là biết trương nhượng thủ đoạn có bao nhiêu huyết t ì n h nghe nói hiện tại bạch tử y thì trong nhà thường thường nửa đêm sẽ còn bừng tỉnh làm ác ngộng kết quả hiện tại trương nhượng lại là nói trương nhượng để là khiêm cung lễ nhượng để lời này ai mà tin trương nhượng vừa chấp tay địa phương thật là các ngươi ta trương nhượng có thể đi thậm chí ta không chỉ có thể lấy tự mình đi còn có thể lấy kêu lên viên ra thành ngũ tiểu thư đám người đi theo ta cùng đi về phần người triệu gia nha xin lỗi triệu tử hàn công tử thế nhưng là lợi hại đến mức cực kỳ ta trương nhượng tự nhiên đắc tội không nổi viên tiểu thư ngươi nói đúng không viên thanh y lập tức rõ ràng trương nhượng ý tứ ở một bên nhẹ gật đầu không sai chúng ta có thể rời đi chỉ bất quá người triệu ra phải t r ă n g rời đi không phải là chúng ta định đoạn nghe nói như thế tán tu bên trong vừa mới mở miệng tên kia tứ cương cảnh mướn mày trước đó liền là bọn hắn vừa mới phát hiện nơi này đang tại thu thập chuẩn bị ban đêm ở chỗ này qua đêm lại là không nghĩ tới người triệu ra đến đây mong muốn muốn đi nơi này lúc này viên thanh y lia mang người vậy đến đây đồng dạng muốn muốn nơi này mà bọn hắn những tán tu này nhìn xem tựa hồ rất lợi hại vậy có hai tên tứ cương cảnh võ giả toa chấn nhưng triệu t ử hàn bên người thế nhưng là có bốn tên tứ cương cảnh võ giả nếu không phải kiên kỵ một bên viên thanh ý vì đám người chỉ sợ sớm đã đuối bọn họ đ á m tán tu này đại khai sát giới hiện tại nếu là viên thanh ý vì đám người vừa đi như vậy bọn hắn cũng không giữ được nơi này c h â m đã nhìn thấy trương nhượng đám người thật muốn rời khỏi tán tu tên kia tứ cương cảnh lập tức gọi lại trương nhượng trương nhượng vừa cười quay đầu nhìn về phía tứ cương cảnh tán tu võ giả hỏi không biết các hạ còn có chuyện gì sao nơi địa phương này coi như rộng lớn mà ta kính đã lâu mười giám hết thần đại danh đã lâu mong rằng trương tiên sinh có thể lưu lại tối nay ở chỗ này nghỉ ng trưng nhượng vừa cười nhìn thoáng qua bên cạnh viên thanh y cùng bạch gia nhân cái kia bằng hữu ta đâu trương tiên sinh bạn liền là bằng hữu của chúng ta tự nhiên cũng có thể lưu lại trưng nhượng hướng phía tán tu võ giả nhóm vừa c h ắ p tay vậy xin đa tạ rồi đã dặn này thời gian cũng không sớm mọi người nhanh lên một chút nhặt một chút tuổi lửa trở về chuẩn bị nhóm lửa nghỉ ngơi đi không quan hệ người không có phận sự liền có thể lấy rời đi trưng nhượng nói xong hướng phía triệu tử hàn nhìn thoáng qua triệu tử hàn cái này khí nha kỳ thật luận lần này mình mang đến cao thủ không thể so với viên thanh y thì người bên kia kém nếu là không có hai tên tứ cương cảnh tán tu võ giả pha trộn lời nói chỉ sợ phía bên mình liền đ á p thủ mà bây giờ bỗng nhiên xuất hiện trương n ư ợ n g chỉ là một phen m à thôi liền phải đến địa phương này triệu tử hàn có lòng hiện tại liền xuất thủ nhưng hắn cũng biết hai tên tứ cương cảnh tán tu võ giả tăng thêm viên thanh y đi l à đám người lại tính cả trương n ư ợ n g hắn tất nhiên không phải là đối thủ Tốt, Trương ta Triệu Tử hàn đi lại. Triệu Tử trừng Trương một chút, mang người liền muốn rời Nượng, Nượng người chuyện này, Hàn Hàn hung mang liền giữ Chấm khỏi. đi lại. đã. dự định cứ đi như thế sao triệu tử hàn quay người lại nhìn về phía trương nhượng làm sao ngươi còn dự định để cho ta xin lỗi không thành trương nhượng vừa cười ta trương nhượng nào dám bên trên triệu công tử xin lỗi đâu bất quá xin lỗi không cần bồi thường vẫn là cần ta nhìn các ngươi người triệu ra trong tay có không ít man t h u tâm không bằng liền tùy tiện lấy ra hai viên với tư cách bồi thường như thế nào triệu tử hàn nhất định lời này l ô n g mày liền là như một cái trương nhượng ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao trương nhượng nhàn nhạt vừa cười xin lỗi ta còn thật không biết g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương nhượng nói xong hướng phía triệu t ử hàn đấm ra một q cân đi đồng thời hướng phía bên cạnh viên thanh y cùng tán tu võ giả nhóm hô có hứng thú hay không lừa một đợt lớn nghe nói như thế tán tu võ giả cùng viên thanh y còn có bạch gia nhân lập tức rõ ràng t r ư ơ n g nhượng lúc này để mắt tới người triệu g i a bất quá viên thanh y cùng bạch gia nhân vốn là có thể cùng người triệu g i a đánh cho cân sức ngang tài hiện tại nhiều hai tên tứ cương cảnh tán tu võ giả cùng t chức lượng bọn hắn bên này tương đương với có bảy tên tứ cương cảnh mà triệu gia chỉ có bốn tên tứ cương cảnh tiếp theo trong nháy mắt tất cả tứ cương cảnh đồng thời xuất thủ hướng phía triệu gia bên kia đánh tới triệu gia bên này tứ cương cảnh vậy lập tức xuất thủ trong đó một tên tứ cương cảnh võ giả ngăn tại triệu tử h á n trước mặt một quyền đối quyền đánh phía trương lượng bất quá cũng là bị trương nhuộn một quyền đánh v n g r a tên kia tứ cương cảnh võ giả tuyệt đối không nghĩ tới trương nhuộn một tên tam hoa cảnh cựu trọng võ giả vậy mà sẽ có thực lực như thế cùng mình đường đường tứ cương cảnh n h ị trọng giao thủ vậy mà không rơi hạ phong mà trương nhượng trương nhượng chẳng qua là thi t r i ể n ra bảy thành lực đánh ra đến một quyền đồng thời thi t r i ể n ra bắt cực c h ấ n nhìn thấy thực lực đối phương vậy không gì hơn cái này trương nhượng lập tức xuất thủ lần nữa nhưng lần này đ ấ m ra một quyền lại là hai mươi bốn thức thánh ma quyền theo một quyền này rơi xuống vay n một tiếng mới vừa cùng trương nhượng giao thủ tên kia tứ cương cảnh võ giả vậy mà trực tiếp bị trương nhượng đẩy lui vài chục bước trương nhượng lập tức thừa dịp đối phương lui lại cơ hội rút ra hổ y long tức chạm một đao chém xuống đao rơi tinh g ã theo trương nhượng một đao kia chém xuống vừa mới bị đẩy lui tứ cương cảnh căn bản đến không kịp trốn tránh chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ bay một tiếng vang thật lớn tứ cương cảnh võ giả tại hai tay bên trong ngưng tụ vô tận sát cương mạnh mẽ chống đỡ một đ a o kia lại bị chấn lui ra ngoài xa mười mấy mét hai chân thậm chí trên mặt đất lôi ra đến hai đạo khe ránh t r ư n g n h ư ợ n g một đ a o kia không có đem đối phương chém giết nhưng lại đem đối phương trên hai tay sát cương đánh nát tên kia tứ cương cảnh võ giả nhìn xem mình trên hai tay máu me đầm địa không khỏi khiếp sợ không thôi rất nhiều tứ cương cảnh võ giả tu luyện đạo thứ nhất sát cương đều là thanh long sắt hoặc là bạch hổ sát nhưng mình tu luyện lại là lấy phòng ngự là chính huyền vũ sát đây cũng là vì sao a mình muốn lấy quyền làm vũ khí nguyên do bở nhưng bây giờ mình sát cương cũng là bị một tên tam hoa cảnh cựu trọng võ giả một đao chém nát thiếu chủ chúng ta rút lui a triệu tử hàn nhìn thấy vừa mới trương nhượng một đao kia trực tiếp đem bên cạnh mình một tên tứ cương cảnh võ giả hai tay cơ hồ muốn phế rơi cũng không khỏi đến quá sợ hãi trương nhượng lại là lạnh lùng vừa cười không lưu lại chút đồ vật liền muốn đi sao trương nhượng nói xong hướng phía triệu tử hàn tiến lên trong tay lưới đao phía trên chân khí ngưng tụ đ ẩ y lên thật cao một đao chém xuống ma vũ tam đao đao thứ hai huyết vũ đồ chúng sinh theo trương nhượng cái này chém ra một đao đến vô tận ma khí hóa thành nhẹ nhẹ m sau đó lại ngưng tụ thành nhỏ bé lưới đao rơi xuống không ít triệu gia võ giả đều thu được ma khí lơi ư đao công kích mà chịu ảnh hưởng thậm chí ngay cả bạch gia cùng cái kia hai tên tán tu võ giả đều h ứ n g chịu tới ảnh hưởng cực lớn nhưng trương nhượng căn bản không quan tâm một đao hướng phía triệu tử hàn chém xuống đi triệu tử hàn biết mình ngăn cản không nổi bắt lấy bên cạnh một tên tam hoa cảnh võ giả đi lên một lần bay một tiếng tên kia bị xem như t ầ m chắn tam hoa cảnh võ giả trực tiếp bị trương nhượng một đao kia đánh á t nhưng đồng thời còn là có không ít ma khí tiến vào triệu tử hàn trong thân thể đồng thời triệu ra cái khác ba tên tứ cương cảnh võ giả nhận ma khí ảnh hưởng. trương h nhượng lập tức l tiến lên bắt lấy một viên man thú tâm mà tán tu võ giả thì xông đi lên bắt lấy mặt khác một viên man thú tâm trương nhượng bọn hắn coi là tam phương liên thủ kết quả triệu tử hàn lại là vứt ra hai viên man thú tâm không thể không thừa nhận dụng tâm hiệp ác bất quá bây giờ đã có người đạt được man thú tâm tự nhiên vậy sẽ không ra sức truy kích cho nên đám người chỉ có thể trở về cuối cùng trải qua một phen thương nghị đem bên trong một viên lớn nhất man thú tâm một phân thành hai tán tu võ giả một phương đạt được một nửa viên thanh y địa bên này đạt được một nửa khác còn lại viên k i a m a n thú tâm chính là trương nhượng một phương diện là bởi vì lần này sở dĩ có thể được đến hai viên man thú tâm cũng là bởi vì trương nhượng một phương diện khác cũng là trương nhượng chỗ buộc phát ra cường đại sức chiến đấu để không ít người đều kinh hồn tán g đảm vừa mới trương nhượng cùng bọn hắn là minh h i ế u cho nên trương nhượng không có ra tay với bọn họ bất quá liền xem như dạng này trương nhượng ma vũ tam đao bên trong đào thứ hai vẫn như cũ để bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng mặc dù vô luận là tán tu võ giả bên kia vẫn là bạch gia tứ cương cảnh võ giả bên kia đều không có nói cái gì nhưng bọn hắn biết nếu là bọn hắn thật cùng trương nhượng trở mặt lời nói trương nhượng tuyệt đối có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết cho nên hai viên man thu tâm nhường lại một viên cho trương nhượng mà trương nhượng ăn xong cơm tối về sau liền trực tiếp lấy ra một viên man thu tâm bắt đầu đem bên trong tinh huyết l u y ệ n hóa nhìn thấy một màn này một bên viên thanh y thì không khỏi giật mình trương nhượng ngươi đang làm gì a luận hóa man thu trong lòng tinh huyết nha chẳng lẽ ngươi không biết cái này tinh huyết hay là tại hai ngày sau rời đi thiên vân sơn ra ngoài tiến hành đo đã sao với lại đến lúc đó cái này man thú tâm vẫn như c ũ là ngươi ngươi gấp cái gì trương nhượng vừa cười ta cái này người liền là sốt ruột các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi không cần quá ta trương nhượng bây giờ tại thể phách phương diện đã thông qua công pháp tăng lên tới cực hạn chỉ có thể dựa vào man thú tinh huyết đến tiến một b ư ớ c cường hóa tự thân đồng thời trương nhượng cũng là đang vì mình về sau muốn đột phá tứ cương cảnh làm chuẩn bị t ứ cương cảnh không giống với tam hoa tụ đ ỉ n h võ giả mới tam hoa tụ đ ỉ n h chủ tu là chất khí nghĩ biện pháp đem chân khí bản thân ngưng tụ đến cực hạn rèn luyện đến cực hạn mà tới được tứ cương cảnh thì là muốn tu luyện ra bốn loại khác biệt sắc cương sau đó đem bốn loại sát cương cùng chân khí bản thân dung hợp hình thành độc thuộc về mình nguyên cương nguyên cương cũng gọi là nguyên sát đối với nguyên cương cùng nguyên sát tên còn có một loại khác giải thích cái t i ê chính là công vì sát thủ vì cương bất quá bởi vì vốn là cùng một loại lực lượng chỉ bất quá phương thức vận dụng khác biệt cho nên vẫn như cũ có người xưng hô làm sát cương chỉ bất quá dung hợp trước đó sát cương chỉ là tứ tượng một trong sát cương dung hợp về sau sát cương chính là đem chân khí bản thân cùng tứ tượng sát cương dung hợp mà thành uy lực tuyệt đối tứ tượng một trong sát cương có thể so sánh nhưng một lần trương nhượng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có tứ cương cảnh nhị trọng võ giả có thể dùng sát cương ngăn trở mình đ a o rơi tinh giã cái này không khỏi khiến trương nhượng bắt đầu đối tứ cương cảnh võ giả con đường tu luyện sinh ra hưng thú tam hoa cảnh con đường mình đã thăm dò rõ ràng tiếp xuống chỉ cần từng bước một đi qua là có thể nhưng tứ cương cảnh con đường còn chưa bắt đầu trương nhượng muốn tại còn chưa đột phá đến tứ cương cảnh trước đó liền h i ể u rõ ràng tứ cương cảnh võ giả tu luyện sát cương đến cùng có gì chỗ hơi l i ề u dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trương bóng đêm bao đêm phế ủ dẫn dài man canh hàn đám người một đường chạy, xác nhận trương nhượng đám người không đám một đám mới một ba. sau, ra thú, Triệu tử tới thở t chạy, hơi. h lúc xác có đổi i này về u triệu chủ, có chứ. có chật không phút hàn thể ngại này, nói Giờ sao tử vật tới cực đều i ể m Phế vật. đ là phế vật một tên tứ cương cảnh võ giả vậy mà liền trương nhượng một cái tam hoa cảnh cựu trọng người cũng đỡ không nổi phế vật triệu tử hàn hướng phía cái kia một tên cùng trương nhượng giao thủ tứ cương cảnh võ giả m ắ n to võ giả cúi đầu cũng không dám phản bác cái gì thiếu chủ tiếp xuống chúng ta làm cái gì cái này thiên vân sơn nửa ngày liền có không ít man thú ẩn hiện đến ban đêm liền càng thêm không an toàn chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối mới là triệu tử hàn l ệ n h lùng vừa cười cẩn thận ứng đối hừ hừ tối nay ta muốn để viên thanh ý hiền chết cũng muốn để cái kia trương được chết t r u n g quanh triệu ra đám người cũng không biết triệu tử hàn trong lòng là như thế nào tính toán lúc này triệu tử hàn nói ra ta nhớ được lần này chúng ta tiến vào thiên vân sơn chúng ta thế nhưng là có chuẩn bị dẫn l o n g hương đúng không nghe nói man thú sở dĩ không giống với bình thường g i á thú chính là là bởi vì man thú huyết mạch truyền thừa long trúc thanh thú nói cách khác tất cả man thú tổ tiên đều là cùng long có huyết mạch quan hệ thành thú mà cái này dẫn long hương chính là chuyên môn luyện chế ra đến nhóm lửa về sau có thể hấp dẫn man thú một loại hương dẫn long mùi thơm không là rất lớn tươi mát tự nhiên nếu như không phải có kinh nghiệm v õ giả căn bản là không có cách đo á n được nguyên bản triệu g i a là dự định để triệu tử hàn lợi dụng dẫn long hương dẫn dụ trên dã thu câu sau đó mai phục đánh giết bất quá bây giờ triệu tử hàn nhưng trong lòng thì có một cái tân chú ý mình phái người tại trương nhuộm đám người ban đêm ngủ ngoài trời sườn núi nhỏ phía dưới mấy chỗ vị trí đều đốt lên dẫn long hương triệu tử hàn tin tưởng ban đêm chính là man thú ẩn hiện nhiều nhất thời gian đến lúc đó lại thêm dẫn lo n g hương chưng nhượng bọn hắn mặc dù có không ít cao thủ thế nhưng tất nhiên sẽ chôn vùi tại man thú răng nanh phía dưới cho nên triệu tử hàn mang người tại phụ cận tìm một chỗ địa thế so sánh cao địa phương nơi này mặc dù không tránh gió nhưng lại có thể nhìn thấy nơi xa sườn núi nhỏ bên trên một lần khẽ động nửa đêm canh ba lúc mặc dù nhỏ trên sườn núi rất là yên tĩnh một chút đứng gác canh gác người đều ngủ gà ngủ gật nhưng sườn núi nhỏ phía dưới lại là rốt cục có động tĩnh một đầu hồ văn báo hướng phía sườn núi nhỏ phía dưới đi tới mà liền tại cách đó không xa trên đại thụ cuộc lại một đầu to lớn lân trắng mãng x à lúc này từ trong bụi cỏ nhảy ra ba cái tam nhãn thanh mắt sói ba cái sói chỗ mi tâm đều dài hơn lấy một cái con mắt màu xanh nghe nói đem con mắt màu xanh chính là rèn đúc trên binh khí các loại tài liệu không ít võ giả vì săn giết một cái tam nhãn thanh mắt sói mà giao ra sinh mệnh mình hiện ở chỗ này lại là lập tức xuất hiện ba cái không chỉ có như thế rất nhanh lại có không ít cái khác man thu hướng phía sườn núi nhỏ một vùng chạy tới trong bóng đêm đã ngủ say đám người ai đều không có chú ý tới chung quanh di động bởi ấ t vì giờ khắp này trương nhượng chú ý tới sườn núi nhỏ phía dưới lại có bảy tám con m a n g thú đây vẫn chỉ là một cái phương hướng măng thú mình hướng phía những phương hướng khác liếc nhìn đi qua phát hiện giờ k h ắ c này ở sườn núi nhỏ phía dưới trọn vẹn tụ tập có hơn bốn mươi con măng thú với lại còn không ngừng có m a n thú hướng về bên này di động tới trương nhượng mặc dù không biết vì sao a sẽ bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy m a n thú nhưng trương nhượng có thể xác định nếu là nhiều như vậy m a n thú có mấy con sông lên như vậy ở chỗ này tất cả mọi người liền đều phải chết mình ngược lại là có thể rời đi mang theo dưới tay mình bốn người rời đi nơi này cũng không phải vấn đề gì nhưng k h ó được gặp được như thế m a n thú mình cũng đã lâu không có trải qua chân chính sinh tử c h i chiến nghĩ tới đây trương nhượng đem mình bốn tên thủ hạ kêu lên để bọn hắn làm tốt đề phòng sau đó mình cất bước hướng phía bên dưới dưới sườn núi mặt đi qua nơi xa trên núi người triệu gia chú ý tới trương nhượng một cái người hướng phía sườn núi nhỏ phía dưới đi tới ngay lập tức đi báo tin triệu tử hàn triệu tử hàn tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà phát hiện bất quá bây giờ phía dưới đã có mấy chục con man thú hắn tin tưởng một cái hai cái trương nhượng có lẽ có thể ứng phó nhưng man thú số lượng một khi nhiều lên liền xem như ngũ khí triều nguyên cừng giả vậy phải chết ở chỗ này mà nghe được trương nhượng một cái người rời đi triệu tử hàn vô ý thức cảm thấy trương nhượng là muốn một cái người chạy trốn đáng giận chẳng lẽ liền để ra hỏa này chạy trốn sao đúng lúc này triệu tử hàn tựa h ầ nghe đến nhỏ dưới sườn núi chuyển đến thanh âm chỉ g Giờ khác này ở nhỏ dưới sần núi trong rừng cây, chương nhượng dưới núi khác nhỏ này sần vụn cây, ở t r ộ một tới gần m cái hổ văn báo bên cạnh, đột nhiên xuất thủ. 24 thức báo thánh nhiên hổ thủ. văn bên đột xuất ma q u y ề n Một quyền rơi xuống trực tiếp đánh vào man thú trên thân một q u y ề n này trực tiếp đem h ổ văn báo đệm bay ra ngoài xa năm sáu m bịch một tiếng đâm vào trên đại thụ tiếp theo trương nhượng xông đi lên trong tay hồ y long tức chạm chém ra một đao đao rơi tinh giã quay một tiếng vang thật lớn theo trương nhượng một đao kia chém xuống không chỉ có đem h ổ văn báo trực tiếp chém thành hai đoạn càng là đem nơi xa chiếm cứ một đầu lân trắng mãng xả vậy chém bị thương trương nhượng dùng hồ y long tức chạm đem hồ văn báo một nửa thi thể l à mở từ bên trong hái ra trái tim bỏ vào phía sau lưng trong túi ra hướng phía đầu kia lân trắng mãng xà chém tới bất quá bởi vì vừa mới động t i n h quá lớn đã kinh động đến chung quanh cái khác m a n thú lập tức liền có bốn cái m a n thú vậy vây quanh chỉ bất quá trương nhượng lại là đoạn tại bọn hắn vây quanh mình trước đó mạnh mẽ là đem lân trắng đại xà chém thành vài đoạn đem viên thứ hai m a n thú t â m n ó c ra lúc này chung quanh bốn cái m a n thú đều lao đến đêm dài giò lớn huyết tinh ngầm đậm m a n thú nhóm ngửi thấy mùi máu tươi tăng thêm cách đó không xa mục tiêu tự nhiên không chút dò dự sâu lên mà trương nhượng nắm chặt trong tay hổ y long hướng phía bốn cái man thu sông đi lên chân khí ngoại phóng đồng thời dựa vào trong tay lưới đao cùng man thú triển khai chém giết cái này mới là trương nhượng mong muốn man thú tâm cố nhiên trọng yếu nhưng trương nhượng càng muốn hơn là loại này tại trong nguy cơ cùng quân địch chém giết cảm giác đã có hơn nửa năm thời gian không có cùng thực lực cường đại quân địch độc thủ trương nhượng thật lo lắng bởi vì thời gian dài không cùng người khác giao thủ dẫn đến mình tại phương diện chiến đấu thoái hóa cho nên mình lần này đoán trường đi vào trong nguy hiểm thông qua cùng man thú chém giết đến để thăng mình trong chiến đấu phản ứng cùng lúc đó tại sườn núi nhỏ bên trên đám người cũng bị sườn núi nhỏ phía dưới chuyển tới chiến đấu thanh e h m bừng tỉnh chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có man thú mong muốn sông lên đến đây là thanh e m gì là có người ở phía dưới cùng rất tay sao lúc này trưng ơ n h ư ợ n g thủ hạ đứng ra hướng phía hai tên tứ cương cảnh tán tu võ giả còn có viên thanh y, y ở đám người vừa chắc tay các vị an tâm chớ vội bên dưới dưới sườn núi tới mấy con man thú đại nhân nhà ta lo lắng ảnh hưởng đến các vị nghỉ ngơi liền mình một cái người bên dưới đi giải quyết các vị yên tâm chính là dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương man thú tàn sát sông lợi nhập canh thứ nhất chương 442, m a n thú tàn sát sông lợi nhập canh thứ nhất vừa nghe đến có man thú tất cả mọi người con mắt đều là sáng lên tuy nói ban đêm tại thiên vân sơn bên trong rất nguy hiểm nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm nhìn thấy trương nhượng một cái người xuống dưới cùng man thú chém giết vô luận là cái kia hai tên tứ cương cảnh tán tu võ giả vẫn là bạch ra bốn tên tứ cương cảnh võ giả mọi người đều tâm động mà trước đó trương nhượng xuống dưới thời điểm nói cho ta mình bốn tên thủ hạ nếu có người cũng muốn xuống dưới lời nói liền để bọn hắn xuống dưới chỉ là bốn người bọn họ muốn bảo vệ tốt chính mình c ha ớ bị b ọ ha n xuống núi về sau dẫn lên đến ha nghĩ ú t không ra vận khí tốt như vậy cái kêu một viên dựng thẳng mắt liền có giá trị không nhỏ mang về tất nhiên có thể được đến lão tổ ban thưởng tam ha, ha ha ha lần này thật sự là kiếm lợi lớn ngủ vừa cảm giác dậy liền có thể gặp được một đầu lạc đàn tam nhãn thanh mắt sói nghe nói cái này tam nhãn thanh mắt sói cũng không phải a ngay tại bốn người hướng phía đầu kia tam nhãn thanh mắt sói vụ trộm tới gần vừa mới xuất thủ đồng thời lại là chú ý tới nơi xa lại còn có hai đầu tam nhãn thanh mắt sói không chỉ có như thế tại ba đầu tam nhãn thanh mắt sói đối diện lại còn có hai đầu h ổ văn báo trong nháy mắt năm con man thu hướng phía bốn người bọn họ người đánh tới giờ khắc này bốn cái người đã nhưng không kịp muốn vì sao a trương nhượng còn có thể nơi xa chép giết trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái tia chính là sống sót tất cả mọi người đều nắm chặt binh khí phóng xuất ra sát cương ngăn cản man thú tiến công nhưng cực kỳ đáng tiếc năm con man thú đồng thời tiến công tăng thêm bọn hắn trong nháy mắt b ố i r ố i một tên tứ cương cảnh võ giả chặn lại một đầu tam nhãn thanh mắt sói cũng là bị một đầu khác từ khía cạnh cắn lấy trên cánh tay hắn a theo hắn một tiếng h é t thảm bị hắn dùng sát cương ngăn trở tam nhãn thanh mắt sói hướng phía hắn cắn xe tới rất nhanh tên này tứ cương cảnh võ giả liền bị hai đầu tam nhãn thanh mắt sói cắn chết tiếp theo lại có một tên tứ cương cảnh võ giả bị hổ văn báo một móng v ố t bắt ở trên mặt toàn bộ người đã mất, đi tầm mắt trong nháy mắt, vậy đã mất đi cuối cùng phản kháng cơ、hội. hai gã khác tứ cương cảnh võ giả ám đạo không tốt xoay người bỏ chạy nhưng lại còn có một đầu hổ văn báo ở phía sau đuổi theo bọn hắn báo loại động vật này lúc đầu tốc độ liền đúng vô cùng nhanh mà man thú hổ văn báo tốc độ càng là giống như nhanh chóng gió bình thường tên là một tiếng tốc độ chậm hơn tứ cương cảnh võ giả bị sau lưng hổ văn báo một móng đ u ố t xé mở quần áo nhưng mình lại là cái khó lo cái khôn đột nhiên quay người một t r ư ờ n g anh ra ngoài đem hổ văn báo đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét chỗ sau đó mình thừa cơ thoát thân trở về đợi đến hai tên tứ cương cảnh võ giả chạy đến nhỏ trên sườn núi thời điểm đám người đều bị hai cái chật vật không chịu nổi bộ dáng hù hai vị hai gã khác bật ra viên thanh y thì lời còn chưa nói hết liền gặp được chỉ còn lại tên kia không bị thương bạch ra tứ cương cảnh võ giả khoát tay áo thật nhiều man thú dưới sườn núi mặt chẳng biết tại sao tu tập đại lượng man thú một người khác thở hồn hển nhẹ gật đầu không sai quá nhiều man thú chúng ta mới đi chỉ chốc lát kết quả bốn cái người cũng chỉ có hai cái người còn sống trở về lúc này hai cái người n g n g đầu cái kia hai tên tán tu võ giả đâu t r u n g b u n h cái khác tán tu võ giả một phát miệng hai chúng ta lão đại vậy đi xuống nguy rồi nếu là bọn hắn hai cái người còn tại lời nói đợi chút nữa liền xem như cái này chút man thu xông lên sườn núi nhỏ bọn hắn còn có một số lực lượng có thể ngăn cản nhưng bây giờ hai cái này t ứ cương cảnh tán tu võ giả xuống dưới đơn giản liền là chắc chắn phải chết giờ phút này tại sườn núi nhỏ phía dưới hai tên tán tu võ giả đang bị ba con man thú đuổi theo chạy hai cái người trước đó còn tưởng rằng phía dưới cũng chính là một đầu hai con man thú lại là không nghĩ tới vậy mà thoáng cái liền gặp ba đầu hai cái người hoảng hốt chạy bựa liền trở về đường cũ cũng không tìm tới nghe được trong rừng có tiếng đánh nhau hai cái người liền cảm giáp tìm được cây cỏ cứu mạng bình thường hướng phía thanh â m chuyển đến phương hướng cùng chạy tới kết quả đến hai cái người chạy lại đây thời điểm cũng là bị trước mắt một màn chân kinh chỉ gặp tràn ngập trong hết u y vụ trương nhượng cầm trong tay hổ y long tức chạm lưới đao phía trên tử sắt chân khí đã bị vô tận khí huyết lực bọc giống như một thanh huyết nguyệt vòng đao bình thường trương tiên s i n h cứu mạng nha hai nhân mã bên trên hồ hô kỳ thật trương nhượng đã cảm giác được hai cái này người tới gần nằm xuống theo trương nhượng hô lên hai chữ này trong tay hổ y long tức chạm một đao q u ấ t ngang một đao màu tím đao mang bên trong lượn lờ cái này nồng đậm chết huyết chi lực trong nháy mắt hướng phía chạy tới ba con man thú chém tới vành bành bành ba bà tiếng ba con man thú té lăn trên đất ngực bị chém ra một đao to lớn vết máu hai người tứ cương cảnh võ giả nằm rạp trên mặt đất nhìn thấy trương nhượng vẹn vẹn một chiều liền đem ba tên man thú trọng thương lập tức xông đi lên đem ba con man thú đánh giết cảm ơn trương tiên sinh nhân cứu mạng giờ phút này trương nhượng vừa mới đem mình đối phó hai con man thú chém giết t r u n g quanh mặc dù còn có rất nhiều man thú nhưng cái này chút man thú vậy cảm nhận được cái này một đoàn nồng đậm trong hết u y vụ ẩn tàng có cực lớn nguy hiểm cho nên bọn chúng đều ở bên ngoài mà bất quá tùy tiện tới gần trương nhượng quay người hướng phía sau lưng hai tên tứ cương cảnh tán tu nhìn tho Ta cảm h ỗ này c ơn trương đại nhân bất quá ngày đây cũng là cứu chúng ta mệnh lại là đưa bí tịch chúng ta có chút được sùng ái mà lo sợ nha đúng nha cảm ơn trương đại nhân bất quá bí tịch này chuyện hai chúng ta liền không trương nhượng cười lạnh một tiếng nhìn về phía hai cái người các ngươi cảm thấy các ngươi bây giờ còn có lựa chọn cơ hội sao nói thật ta thật không cảm thấy giết các ngươi hai cái lại so với giết hai con m a n thú khó vừa nghe thấy lời ấy hai tên tứ cương cảnh võ giả sắc mặt đều là biến đổi hai cái người đều hiểu nếu là bọn hắn không đáp ứng lời nói chỉ sợ hôm nay liền không nếu muốn còn sống rời đi hai người không biết làm sao chỉ có thể gật đầu đáp ứng trưng nhượng lập tức đọc lên khẩu quyết tâm pháp để hai cái người hiện tại bắt đầu tu luyện các ngươi hai cái là tạ tu lại có thể đột phá đến tứ cương cảnh hiển nhiên vẫn còn có chút bản sự Công p hai á các p này truyền người thụ cho h cái người bao lâu các ó có thể tu luyện tốt, trong lòng ta tự ít. nhiên có Nếu như luyện Nếu lòng c i người thứ nhất người tu luyện xong, á i hai thứ ngươi người, nghe hiểu sao nghe hiểu nghe hiểu hai cái người t r o n g miệng một lời trả lời đường sau đó lập tức bắt đầu tìm một chỗ sạch sẽ địa phương bắt đầu tu luyện mà trương nhượng truyền thụ cho bọn hắn hai cái người chính là huyết vân đại pháp trương nhượng đi tới viên gia thành cần giúp đỡ chỉ là ân tình lời nói trương nhượng không cảm thấy có thể dắt cái này hai tên tứ cương cảnh võ giả nhưng nếu là còn có nhược điểm tại trong tay mình lời nói vậy liền hoàn toàn khác biệt tu luyện huyết vân đại pháp hai cái này người liền có không muốn người biết một mặt l i ê n tính chính bọn hắn hứa hẹn mình sẽ không đi sử dụng môn này công pháp ma đạo người trong giang hồ vậy sẽ không tin tưởng bọn hắn c à n g sẽ không để qua bọn hắn cho nên từ giờ khắc này bắt đầu cái này hai tên tứ cương cảnh võ giả chỉ có thể lựa chọn đi theo mình giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bốn mươi ba xâm nhập bốn cương đến trợ lực canh thứ hai chương bốn trăm bốn mươi ba xâm nhập bốn cương đến trợ lực c ả n h thứ hai về sau hơn một giờ thời gian bên trong trương nhượng bắt đầu không ngừng hấp thu chung quanh khí huyết lực nhưng trương nhượng cũng không có đem khí huyết lực hấp thu đến trong thân thể của mình mà là đem cái này chút khí huyết lực t ư n g tự toàn bộ đều cất vào một cái to lớn trong túi da khí huyết lực nói trắng ra là liền là khí huyết bên trong là tinh thuần nhất một cố lực lượng cùng máu có chút tương tự nhưng lại có, có chút ó c khác biệt hiện tại trương nhượng thông qua mình sinh tử hợp tấn huyết thần công đem cái này chút khí huyết lực thu thập được cùng một chỗ sau đó đều chứa được lên liền là muốn nhìn một chút cái này chút khí huyết lực đến cùng có thể hay không lấy tồn chữ nếu là có thể tồn chữ lời nói như vậy ngày sau mình cùng địch đối chiến bên trong liền có thể lấy chuẩn bị sớm sinh tử hợp tấn huyết t h ầ n công có thể điều khiển khí huyết lực đến tăng phúc tự thân võ công trương nhượng hiện tại chỉ có tam hoa cảnh t i ể u trọng nhưng lại có thể đánh bại tứ cương cảnh võ giả thậm chí có thể dựa vào khí huyết lực trợ giúp mình đánh bại một chút tứ cương cảnh bên trong cường giả nhưng nếu là có đủ cường đại khí huyết lực lời nói trương nhượng thậm chí có thể chém giết ngũ khí triều nguyên võ giả đương nhiên nhất định phải là thực lực đầy đủ yếu ngũ khí triều nguyên cùng lượng lớn khí huyết lực liền xem như mình bây giờ đã đánh chết ba mươi mấy con m a thú bọn hắn cái này chút khí huyết lực đều là không đủ lớn một giờ trôi qua về sau. hai tên tứ cương cảnh võ giả đều đem huyết vân đại pháp tu luyện tốt trương nhượng nhìn thoáng qua hai cái này người rất tốt hiện tại đem trên mặt đất những thi thể này bên trong man thú tâm đều cho ta mổ đi ra sau đó giúp ta sắp xếp gọn là đại nhân hai cái người biết hiện tại bọn hắn tu luyện trương nhượng cho huyết vân đại pháp loại này công pháp ma đạo nếu là bị người khác phát hiện lời nói như vậy bọn hắn hai cái người chỉ có thể đ ầ y giang hồ bị người đuổi giết cho nên về sau chỉ có thể đi theo trương nhượng đợi đến hai cái người đem tất cả man thú tâm đều mổ đi ra sắp xếp gọn về sau trương nhượng đối hai cái người nói ra mảnh máu này sương mù chính là ta dùng khí huyết lực chế tắc được hơn nữa còn gia nhập một chút nguyên thần bí pháp các ngươi hai cái ngay tại vừa rồi tu luyện vị trí tiếp tục tu luyện dùng huyết vân đại pháp tăng lên tự thân các ngươi thực lực cho phép các ngươi hai cái riêng phần mình sử dụng một viên man thu tâm tuổi đã cao đ ề u mới tứ cương cảnh n h ị trọng nhanh lên một chút đột phá đúng hai cái người mặc dù không biết trương nhượng thu phục bọn hắn hai cái người mắt là cái gì nhưng xuất thủ hào phóng còn để hai người bọn họ tăng thực lực lên mặc dù là bị bức hiếp bất quá nếu là một mực đãi ngộ đều tốt như vậy lời nói đi theo trương nhượng vậy vẫn có thể xem là một kiện không sai chuyện mà trương nhượng thì đi ra xương máu phạm vi bắt đầu tiếp tục hấp dẫn m a n thú sau đó săn giết giờ phút này tại xương máu chung quanh c h ọ n vẹn chiếm cứ hơn bốn mươi con m a n thú đương nhiên tại những phương hướng khác kỳ thật vậy có m a n thú nhưng đều là linh linh tinh tinh hai ba con duy chỉ có tại xương máu chung quanh m a n thú là nhiều nhất mà trương nhượng vừa vặn dựa vào m a n thú đối với xương máu cảnh giác không ngừng đi ra xương máu chém giết m a n thú sau đó đem m a n thú thi thể ném vào trong hết u y vụ như thế lặp đi lặp lại hơn phân nửa ban đêm đi qua trương nhượng trọn vẹn chém giết bảy mươi hai con mãn thú giờ phú này dẫn long hương hiệu quả vậy bắt đầu biến mất còn lại còn không có bị trương nhượng săn giết man thú vậy cũng bắt đầu rời đi t r ờ i tờ mờ sáng thời điểm trương nhượng mang hai tên tứ cương cảnh tán tu võ giả trở về sườn núi nhỏ bạch ra hai tên tứ cương cảnh võ giả tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng đi ra ngoài một chuyến vậy mà còn có thể sống được trở về với lại không chỉ là trương nhượng trở về còn mang theo hai tên tứ cương cảnh tán tu võ giả trở về về đến về sau trương nhượng lập tức bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán hồi phục mình chân khí đêm qua một trận chiến mình dòng ã chém giết bảy mươi hai con man thú phần thường hai tên tứ cương cảnh võ giả r i ê n phần mình một viên man thú t â m để bọn hắn nhanh chóng tăng thực lực lên mà mình vậy bởi vì tiêu hao đại lượng chân khí không thể không thật tốt khôi phục một chút trương nhượng tu luyện hoa tâm nôn xá lợi bí pháp mặc dù có được chân khí xa so với cùng cảnh giới nhiều rất nhiều nhưng mong muốn đem tất cả tiêu hao chân khí đều khôi phục lại đồng dạng cũng là một cái to lớn công trình hướng đông về sau nơi xa trên núi triệu tử hàn đám người nhìn thấy trương nhượng bọn hắn thế mà không chết không chỉ có trương nhượng không chết bọn hắn đám người này tựa hồ căn bản là không có thương vong gì đêm qua đến cùng phát sinh cái gì triệu tử hàn cắn răng hung dữ nói ra chẳng lẽ lại là những man thú kia tự giết lẫn nhau sau đó cho trương nhượng bọn hắn cơ hội bên cạnh thủ hạ nghi ngờ nói không có khả năng dẫn long hương hiệu quả là hấp dẫn man thú với lại sẽ giảm xuống man thú ở giữa địch lý chỉ có cái kia chút không phải man thú nhân tới gần về sau mới sẽ trở thành mục tiêu công kích làm sao có thể đối trương nhượng bọn hắn liền vô hiệu nữa nha triệu tử hàn làm sao biết nhưng thật ra là có hiệu quả chỉ bất quá mạnh mẽ bị trương nhượng giết đến không có hiệu quả hương đông về sau viên thanh y lại mang theo bạch ra nhân rời đi sườn núi nhỏ mà trương nhượng cũng không hề rời đi đồng dạng cái kia hai tên tứ cương cảnh võ giả vậy không dám rời đi đợi đến trương nhượng khôi phục lại một chút về sau hướng phía bên cạnh một mực chờ đợi đợi hai tên tứ cương cảnh võ giả nhìn thoáng qua các ngươi hai cái tới hai cái người lập tức c u n g kính đi tới cái khác tán tu chỉ là biết đêm qua là trương nhượng cứu được hai người bọn họ cho nên hai người bọn họ tên tứ cương cảnh võ giả nói rồi bọn hắn muốn lưu lại báo ân dù sao báo ân dạng này lấy cớ đã có thể ra vẻ mình trọng tình nghĩa lại sẽ không bại lộ mình đã tu luyện huyết vân đại pháp bí mật này đại nhân có dặn dò gì tiếp đó các ngươi hai cái người có tính toán gì trương nhượng hướng phía hai người này hỏi hai người không chút do dự hồi đáp chúng ta mong muốn đi theo đại nhân vì đại nhân đi theo làm tùy tùng cũng không phải hai cái người thực tình mong muốn đi theo trương nhượng chỉ là hai cái này người biết bọn hắn nếu làm mở miệng nói mình muốn rời đi trương nhượng có một trăm l o ạ i phương pháp giết chết hai người bọn họ nghe được trả lời như vậy trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười rất tốt đã như vậy ta cũng không thể bạc đãi các ngươi còn có các ngươi dưới tay người riêng phần mình mang lên m ư ờ i khỏa man thu t ầ m về sau tại thiên vân sơn bên trong điệu thấp một chút sau đó ra ngoài đưa ra các ngươi chiến tích cái này hai cái người tuyệt đối không nghĩ tới Trương nhượng vậy mặt à là khóa rau cải trắng, mà là này thành thoáng thưởng thu tâm. trắng, thu tâm theo tích, tất tìm trọng. hắn khóa không phải khóa khóa nha. chiến hai nhiên coi cái cái các các cái bọn người man cũng man người lần này tích, các người hai cái tất nhiên cũng tìm được viên gia cải được mỗi mười mười mười m rau sau Đây Về ngoài các ngươi là mong muốn gia nhập viên gia thành tán tu võ giả vụ trộm các ngươi là ai người chính các ngươi trong lòng rất rõ ràng à. là đại nhân chúng ta rõ ràng hai cái người liền biết trưng ơ nhượng không có khả năng đơn giản như vậy quả nhiên mặt ngoài để bọn hắn gia nhập viên gia thành trên thực tế nhưng vẫn là chưa n g ư ợ n người mặt khác có quan hệ với đột phá đến tứ cương cảnh chương ù n cương n g tứ c ả p h d bốn trăm bốn g ư ơ i hai vừa cái bốn trợ lực đến máu bị vây rết canh ba chương bốn trăm bốn mươi bốn trợ lực đến máu bị vây rết canh ba đợi đến hai mươi mấy tên tán tu võ giả vậy rời đi về sau nhỏ trên sườn núi chỉ còn lại có trương nhượng còn có hắn bốn tên thủ hạ chúc mừng đại nhân thu phục hai tên tứ cương cảnh v õ giả bọn thủ hạ vớt mông ngựa nói trương nhượng đĩu m ô i một cái b ấ t quá là hai tên nhìn như cường đại tùy tùng thôi trên thực tế không có cái gì tác dụng lớn đúng đêm qua chuyện ta cảm thấy có chút kỳ quặc các ngươi xuống dưới nhìn một chút nhìn xem phải chăng có thể tra được manh mối gì ta ở chỗ này c h ờ các ngươi đúng bốn thủ hạ ngựa lên xuống núi ở chung quanh tìm kiếm dẫn long hương sớm đã bị đốt không có với lại trong giang hồ biết dẫn long hương người cũng không phải là rất nhiều cái này bốn cái người vốn là đi theo hầu lam sơn t ặ c mà thôi mặc dù thực lực cũng t ạ m được nhưng kiến thức phương diện thật không được nếu là bọn hắn là thiên hạ phong lâu người tự nhiên có thể tra được manh mối gì đáng tiếc bọn hắn không phải c h ọ n vẹn dùng gần như bốn giờ thời gian bốn cái người nhưng vẫn là không công mà lui giờ phút này chỉ có trương n h ư ợ n g bọn hắn năm cái người tại nhỏ trên sườn núi được rồi không biết là chuyện gì xảy ra cũng không biết là dù sao chuyện trên cơ bản cũng đều đã giải quyết đi đi địa phương khác nhìn xem ngay tại trương n h ư ợ n g vừa muốn mang người rời đi thời điểm lại là nghe được dưới núi chuyển đến thanh â m trương nhượng người gấp gáp như vậy là m u ố chẳng lẽ lại trong tay ngươi còn có khắc chế dẫn long hương đồ vật không thành trương nhượng mặc dù không biết dẫn long hương là cái gì đồ vật nhưng kết hợp triệu tử hàn nói tới đã biết đêm qua sườn núi nhỏ phía dưới sở dĩ sẽ có nhiều như vậy man thú liền là triệu tử hàn dở cho quỷ không sai lại là là có khắc chế biện pháp bất quá ta vậy thừa cơ chém giết mấy con man thú làm sao triệu huynh đỏ mắt triệu tử hàn lạnh lùng vừa cười cho cười ta đường đường công tử nhà họ triệu há sẽ mắt hồng một người chết bất quá vô luận tối hôm qua ngươi chém giết bao nhiêu man thú cuối cùng những man thú kia man thú tâm đều muốn tiện nghi ta một đêm k ị c h chiến người khác đều rời đi duy chỉ có ngươi còn không hề rời đi nếu không phải bản thân bị trọng thương liền là chân khí thâm hụt ha, ha, ha. trương nhượng nha trương nhượng ta nếu là ngươi liền theo viên thanh y thì hãy cùng đi nữ nhân này mặc dù ăn tươi nuốt sống nhưng ngươi đi theo nàng trí ít còn có thể bảo vệ một cái mạng nhất định phải mình lưu tại nơi này đến bây giờ mới rời khỏi đây không phải chờ chết sao trương nhượng liền biết triệu tử hàn mang theo đám người này qua tìm đến mình kẻ đến không thiện cái kia triệu huynh dự định như thế nào liền xem như nói ra hiện tại trương nhượng trên mặt vẫn như cũ duy trì cười mịn ta dự định như thế nào ta dự định đòi mạng ngươi giết cho ta triệu tử hàn nói xong hướng lui về phía sau mấy bước bên người bốn tên tứ cương cảnh võ giả cất bước tiến lên thẳng đến trương nhượng những võ giả khác vậy hướng phía trương nhượng bốn tên thủ hạ vây tới hai mươi tên võ giả vây công bốn người bốn tên tứ cương cảnh vây công một tên tam hoa cảnh cựu trọng trên đời này chỉ sợ không có so giờ phút này càng tất thắng không thể nghi ngờ chiến đấu nhưng là ngay tại triệu g i a đám người hướng phía trương nhượng lúc đọc thủ trương nhượng nhàn nhạt vừa cười triệu g i a các vị các ngươi từng thấy máu sao nghe nói như thế đám người cũng không khỏi đến ầm lên cười ha h a cất bước r a hồ ai không có từng thấy máu cái này trương nhượng có phải hay không không có ta sợ choáng ha, ha ha ha người này đại khái là điên rồi đi chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi còn có thể để cho chúng ta thấy máu sao trương nhượng đem bên cạnh trên mặt đất một cái túi da nhấc lên hướng phía triệu t ử hẳn chỗ phương hướng ném đi qua một tên tứ cương cảnh võ giả ngang nhiên xuất thủ đấm ra một quyền trực tiếp đem túi d a đánh nát bên trong khí huyết lực cầm vang nổ tung đồng thời trương nhượng búng tay một cái đã đều là từng thấy máu người cái kia liền không có, có cái ó c gì t ố t sợ động thủ một lúc sau theo cái kia một đ o à n khí huyết lực hóa thành xương máu trong không khí tràn n g trương nhượng bốn tên thủ hạ lập tức thi triển ra huyết vân đại pháp bắt đầu hướng phía chung quanh triệu ra võ giả điên cuồng tiến công đồng thời trương nhượng rút ra hổ y long tức、trảm. thân hình hướng về phía trước nhất trọng trong tay lưới đao quét ngang đao rơi tinh giã một đao kia vốn phải là từ trên xuống dưới một đao nhưng giờ phút này cũng là bị t r ư ơ n g n h ư ợ n g ngang chém ra dù là như thế một đao kia uy lực không giảm với lại phạm vi công kích càng thêm tại không khí chung quanh bên trong khí huyết lực tác dụng dưới màu tím đao mang bên trong máu màu đỏ tươi giống như một đạo quỷ dị nửa t h ắ n g đem không khí x é rách bốn tên tứ cương cảnh bên trong ba người c ả n ở phía trước thì c h u ể n ra mình sắc cương cái này mới miễn cưỡng ngăn trở một đao kia mà liên tại một đao kia vừa mới bị ba người ngăn trở chương nhuộm thân hình đã nhảy lên thật cao trong tay hổ uy long tức chạm từ trên xuống dưới một đao chém xuống ma vũ t a m đao đao thứ hai huyết vũ đồ chúng sinh chỉ một thoáng vô tận ma khí phun trào hóa thành từng đạo ma khí lơi đao hướng phía cách đó không xa triệu t ử hàn chém xuống đến lại là một chiêu này lần trước triệu ra đám người liền là bị trương n h ư ợ n g một đao kia đánh cho trở tay không kịp bất quá lần này lập tức có người rời xa t r ư ơ n g nhượng cái khác thì là lập tức dùng sát cương bảo vệ được mình hai tên tứ cương cảnh võ giả càng là ngăn tại triệu từ hàn trước mặt mạnh mẽ chống đỡ được một đao kia cùng lúc đó trưng nhượng lại là phát hiện tối hôm qua mình thu thập khí huyết lực trải qua đã qua hơn nửa cái ban đêm cùng cho tới t r ư a thời gian cho tới bây giờ khí huyết lực mức độ đậm đặc y nguyên nhạt rất nhiều chú ý tới điểm này trưng nhượng lắc đầu bất đắc dĩ nguyên bản mình cảm thấy có thể chứa đựng đầy đủ khí huyết lực tại lúc chiến đấu sử dụng nhưng trải qua mình lần này nếm thử lại là phát hiện khí huyết lực trong đó huyết tinh vẫn còn nhưng trong đó năng lượng lại là đang chậm rãi tiêu tán giờ phút này trong không khí khí huyết lực liền kém xa đêm qua mình thu thập cái này chút khí huyết lực thời điểm như vậy nồng đậm nhưng coi như t r u n g quanh không có khí huyết lực trương n h ư ợ n g mong muốn cái này chút người triệu ra đều giết hết cũng là một kiện rất dễ dàng sự t ì n h chỉ bất quá trương n h ư ợ n g mong muốn tiếp lấy cái này cơ hội tiến hành một cái thí nghiệm thôi đã thí nghiệm mắt đã đạt tới như vậy thì không có tiếp tục thí nghiệm cần thiết tương phản hiện tại hẳn là chân chính lúc chiến đấu khác cho nên tiếp theo trong n g á y mắt trương n h ư ợ n g trong tay lưỡi đao phía trên tử s á t chân khí nở rộ giống như màu tím nửa tháng bình thường chỉ một thoáng to lớn màu tím nửa tháng cơ hồ đâm rách xương mù màu máu hướng phía triệu từ hàn chém xuống huyết thần hóa đao rơi tinh giã đao theo trương nhuộm một đao kia lần nữa chém ra hai tên tứ cương cảnh s ô n g tới bảo hộ triệu từ hàn hai người một trước một sau mong muốn cùng một châu ngăn cản một đao kia kết quả theo một đao kia rơi xuống phía trước võ giả hai tay trực tiếp bị một đao kia lao mang đánh nát đợi đến hắn đầu vai đều bị chặt nát thời điểm đằng sau tứ cương cảnh võ giả mới ý thức tới một đao kia đến cùng mạnh cơ bao nhiêu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bốn mươi lăm vây rết phá diệt gặp trai cỏ canh thứ nhất chương bốn trăm bốn mươi lăm vây rết phá diệt gặp trai cỏ canh thứ nhất theo trương n h u ộ thi c h u ể n g a huyết th triệu ra hai tên tứ cương cảnh võ giả một chết một trọng thương hai gã khác tứ cương cảnh võ giả quá sợ hãi lập tức hướng lấy trương n h ư ợ n g xuất thủ kết quả trương n h ư ợ n g lại là dẫn theo h ổ uy lòng tức chạm hướng phía hai người chém giết tới l ô i diện thất thức thi triển đi ra đương đương đương đương vẹn vẹn bốn đ a o trương n h ư ợ n g liền đem hai người đ ẩ y lui tiếp lấy đương đương hai nào hai tên tứ cương cảnh võ giả một người trường kiếm trong tay bị chấn đoạn một người khác trường đao bị đánh bay、Phúc. một đao xông chạm theo lối diện thất thức cuối cùng một đao quét ngang mạ qua giống như gió thu quét lá dụng bình thường trực tiếp đem hai tên triệu ra tứ cương cảnh võ giả chém giết Giờ phút này, triệu tử hàn trong lòng khiếp sợ không thôi hắn tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng chiếm cứ so sánh trờ sinh có thể cường đại như thế người người người vậy mà z ế t t a triệu ra ba tên ba tên tứ cương cảnh võ giả người có biết người có biết cho tới bây giờ triệu tử hàn ngay cả lời đều nói không lưu loát mà trương nhượng c h ậ m dai h ư ớ n g phía hắn đi tới nâng lên tay trái búng tay một cái theo trương nhượng đánh ra tới một cái búng tay ba một tiếng tiếp lấy liền nghe đến bên cạnh tùy theo mà đến bành một tiếng vang thật lớn trước đó bị trương nhượng một đao chém bị thương tứ cương cảnh võ giả vết thương ẩm vang nổ tùng toàn bộ người một nửa bên người đều bị h o n h nát thi thể lung la lung lay cuối cùng ngã trên mặt đất xin lỗi không ra ba cái là một cái trương nhượng nói xong còn hướng lấy triệu tử hàn vừa cười nói thật ta không phải rất rõ ràng vì sao triệu công tử đối ta có lớn như vậy địch ý ta trước đó thế nhưng là không có có đắc tội qua triệu công tử à? b ị c h triệu tử hàn trực tiếp cho trương nhượng q u b x u ố n g đến trương đại nhân tha mạng nha trước đó t ử lớn vũ độ i trở về lúc ta vốn là dự định lợi dụng châu ra giúp ta đối phó viên thanh mai sau đó đưa nàng tới tay kết quả lại là bởi vì trương đại nhân tại mới không thành công đều là ta sai đều là ta sai cầu trương đại nhân k hai ân tha ta một cái mạn g chó đúng liền là tha ta một cái mạn g chó ta mạng không đáng tiền trương đại nhân ngài hãy tha cho ta đi triệu tử hàn nói xong trực tiếp trên mặt đất bành bành bành cho trương nhượng dập đầu trương nhượng lạnh lùng vừa cười triệu tử hàn ngươi hướng phía chung quanh nhìn xem hiện tại ngoại trừ ngươi nơi nào còn có cái khác người triệu g i a triệu tử hàn đứng lên hướng phía liếc mắt nhìn hai phía chỉ gặp tại trong hết u y vụ đến cùng là đều là triệu gia võ giả thi thể mà trương nhượng bốn tên thủ hạ quanh thân đẫm máu nhưng lại đem triệu gia bên này võ giả toàn bộ rết sạch nhìn thấy một màn này triệu tử hàn toàn bộ người đều kinh hãi hắn nhìn thấy qua cao thủ nhưng là khủng bố như thế tồn tại mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy ta nghe nói các ngươi triệu gia sở dĩ có thể nhanh chóng có khởi là bởi vì các ngươi triệu gia đạt được một phần có thể cho võ giả đột phá đến tứ cương cảnh bị phương ngươi với tư cách triệu gia truyền nhân cái này bị phương chắc hẳn ngươi cũng b i ế ta t triệu t ử hàn lắc đầu liên tục trương đại nhân ta thật không biết cái này bị phương từ t r ư ớ c chỉ có gia tộc tộc trưởng mới biết được ngay trở lấy ta hiện tại liền trở về tìm tra ta mới hắn nhất định sẽ cho ta nếu là hắn không cho ta ta liền trộm ra đem bí phương hiến cho đại nhân nhìn thấy trương nhượng không nói chuyện triệu tử hàn đều nhanh m u ố n khóc đại nhân ngài phải tin tưởng ta nha ta thật không biết nha lúc trước cha ta liền là lo lắng có người đuồng địch pháp tử trong tay hắn đạt được phối phương cho nên mới phái người đi theo ta bảo vệ ta nhưng trên thực tế cái tiêu bi tịch ta căn bản là nhìn đằng trước đến qua ta căn bản cũng không biết nha trương nhượng cười lạnh một tiếng như thế nói đến kỳ thật giữ lại ngươi vậy không có giá trị gì về phần để ngươi đem bí phương c h r n g ra ta trực tiếp đi các ngươi triệu ra đem đồ vật với tay cầm kỳ thật dễ dàng hơn còn miễn cho ngươi ở giữa làm sự tình gì gặp lại triệu công tử trưng nhượng nói xong đấm ra một q u y ề n đi bay một tiếng trực tiếp đem triệu t ử h à n ngược đánh xuyên sau đó rút đao ra đem triệu t ử h à n đầu lâu chặt đi xuống đại nhân cái này công tử nhà họ triệu đầu lâu cũng không phải man thu tâm chặt đi xuống có làm được cái gì chứa liền tốt lần này triệu gia chủ động tới t r e o cho ta ta tự nhiên không có khả năng thả qua triệu gia đúng trước đó viên thanh y l i ề bọn hắn hướng phía phương hướng nào rời đi thủ hạ nhân mã vào t r i ệ u lấy cái hướng kia chỉ đi qua rất tốt hiện tại liền đi qua nói cho viên thanh y l i ề đêm qua là ai dợ trò quỷ ta tin tưởng đến lúc đó bạch g i a tự nhiên vậy đồng ý giúp đỡ cùng một chỗ đối triệu ra bỏ đá xuống giếng không đi qua đuổi viên thanh y rìa bọn hắn cũng không phải là rất gấp trương nhượng trước hết để cho cái này bốn cái người đem vừa mới giết chết người triệu ra trên thân đồ vật đều lấy đi sau đó hấp thu bọn hắn khí huyết lực về sau đem thi thể xử lý tốt về sau trương nhượng mang theo bốn tên thủ hạ lần nữa đuổi theo viên thanh y rìa đám người tối hôm đó trương nhượng bọn người mới đuổi kịp viên thanh y rìa đám người bất quá giờ phút này viên thanh y rìa đám người đang tại gặp phải vây công giờ phút này trước đó đi theo tại viên thanh y rìa bên người hai mươi mấy người chỉ còn lại có không đến mười cái người mà ra tay không là người khác chính là người nhà họ kim trương nhượng đã sớm biết kim ra cùng bạch ra ở giữa coi tranh đấu lại là không nghĩ tới người nhà họ kim cũng dám như thế trắng trợn liền xem như lăng thiên kiếm phái xuất thủ còn biết hơi che giấu một cái nhưng cái này kim ra võ giả liền là trực tiếp thoải mái xông tới cùng bạch ra võ giả chém giết giờ phút này viên thanh y hiện bản thân bị trọng thương mà bạch ra còn sót lại hai tên tứ cương cảnh võ giả giờ phút này đều là trọng thương trương nhượng nhìn thấy một màn này lạnh lùng vừa cười đại nhân hiện tại chúng ta giút a y bên cạnh thủ hạ nhìn thấy trương nhượng c ư ờ i nhạt liền nhịn không được hỏi trương nhượng nói khẽ hai nhà này người càng là đấu đối với chúng ta càng là có chỗ tốt cùng chúng ta có quan hệ gì đi đi chung quanh đi dạo trương nhượng nói xong để bốn tên thủ hạ đi chung quanh nhìn xem phải chăng có thể tìm tới thế lực khác võ giả rất nhanh trương nhượng liền phát hiện một chút t n tu còn có một chi lăng thiên kiếm phái đội ngũ chi này lăng thiên kiếm phái trong đội ngũ lại có một tên tứ cương cảnh tam trọng võ giả chỉ bất quá tên này tứ cương cảnh võ giả xem xét liền là chuyên môn bảo hộ trong đội ngũ bốn người khác trương nhượng hướng thẳng đến đối phương đi tới đối phương nhìn thấy có người thoải mái đi tới vậy lập tức dừng bước lại mấy vị thế nhưng là lăng thiên kiếm phái bên trong người lĩnh đội người trẻ tuổi nhìn qua hai m năm hai sáu tuổi bộ dáng đã là tam hoa cảnh cựu trọng hướng phía trương nhượng vừa c h ắ p tay không sai chúng ta chính là không biết các hạ là trương nhượng c h ắ p tay vừa cười trương nhượng khiêm cung lễ nhượng đề lăng thiên kiếm phái mặc dù không phải giang hồ cựu phẩm thế lực lớn nhưng khi đó lăng thiên kiếm phái liền là dựa vào bãi kiếm sơn trang phát triển lúc trước bãi kiếm sơn trang rời đi tây thuộc thời điểm lăng thiên kiếm phái vậy nghe ngóng có quan hệ với bãi kiếm sơn trang tin tức. trương nhượng lúc trước dùng hướng tháng n a m làm cho bái kiếm sơn trang không thể không phái ra nhất kiếm sinh truyện bọn hắn tự nhiên cũng là biết nhất kiếm sinh tại ngũ khí t r i ề u nguyên cường giả bên trong đều không phải là bình thường nội danh dạng này người ra mặt trương nhượng cũng chưa chết hiện tại trương nhượng nói mình nói mình tên bên trong cái kia để là khiêm cung lễ nhượng để lang thiên kiếm phái những người này thế nhưng là liền một cái trương nhượng nói một chữ cũng không tin nguyên lai、like、là mười g dăm huyết thần các hạ thất k í n h thất kính không biết các hạ đến đây có gì chỉ giáo giờ phút này lang thiên kiếm phái người đều rất khẩn trương nói n thật tại hạ đối với lăng thiên kiếm phái kiếm pháp luôn luôn ngưỡng mộ hy vọng về sau có cơ hội có thể tiến về lăng thiên kiếm phái thảo luận giao lưu một phen lăng thiên kiếm phái người nghe được trương nhượng lời nói không khỏi giật mình cái này trương nhượng lúc nào như thế giảng đạo lý chẳng lẽ bọn hắn trước đó nghe được đều là tin đồn không thành không chỉ có lăng thiên kiếm phái người mộng ngay cả đi theo sau trương nhượng bốn tên thủ hạ vậy mộng lăng thiên kiếm phái tiến vào thiên vân sơn hết thảy bốn tri đội ngũ hai mươi người hai tri đội ngũ mười cái người đều chết trong tay bọn hắn kết quả hiện tại trương nhượng nói muốn đi lăng thiên kiếm phái thảo luận giao lưu giao lưu cái gì giết người tâm đ ắ c sao lâm thanh phạm cùng vương y dĩ thì hai cái người đưa mắt nhìn nhau h i ệ n nhiên không rõ ràng trương nhượng đến cùng mong muốn làm gì a lúc này cảnh bích đào đứng ra hướng phía trương nhượng vừa chắc tay mười giam huyết thần đại nhân người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vẫn là nói thẳng đi d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 446, n g a o có tranh nhau ai ngư ông canh thứ hai chương 446, n g a o có tranh nhau ai ngư ông canh thứ hai trương nhượng vừa nghe đến cảnh bích đ ả o đứng ra nói chuyện chính là vừa cười cuối cùng là gặp được người biết chuyện không biết các hạ s ư n g hô như thế nào lang thiên kiếm phái lay thiên kiếm khách cảnh bích đảo cảnh bích đ ả o nói xong hướng phía trương nhượng vừa chắp tay trương nhượng vừa cười vậy hướng phía đối phương vừa chắp tay ta biết các ngươi lang thiên kiếm phái lần này đến là muốn làm gì a mà viên gia thành chẳng qua là ta tạm thời điểm dừng chân mà thôi ta vô ý tham dự vào các ngươi cùng viên ra thành tranh đấu cho nên lần này ta muốn từ các ngươi lăng thiên kiếm phái đạt được một chút chỗ tốt đương nhiên ta cũng biết cho các ngươi chỗ tốt giang hồ nha chém chém giết giết cái gì nhất là không thú vị chỉ có lợi ích mới là chúng ta truy cầu không phải sao lâm thanh p h ạ m cùng vương ý ý thì hai cái người nghe được trương nhượng lời nói đều cảm thấy cực kỳ không đúng cất bước giang hồ giảng là hiệp k h á c nghĩa cái gì lợi ích cái gì truy cầu cái này trương nhượng khó trách người khác đều nói hắn là ma đầu là tiên niên nói chuyện đều không bình thường nhìn thấy lăng thiên kiếm phái bốn tên đệ tử trẻ tuổi khắp khuôn mặt đầy đều là đối trương nhượng vừa mới nói chuyện khinh thường cùng bất mãn cảnh bích đào lắc đầu bất đắc dĩ hắn biết trương nhượng lại nói một chút đều không sai giống như là bọn hắn lần này đến tham dự viên gia thành đi săn thi đấu nói dễ nghe liền là đến được thêm kiến thức tôi luyện nhiều nhưng trên thực tế còn không phải là vì rơi viên g i a thành mặt mũi lớn mạnh lăng thiên kiếm phái như thế nhưng không biết mười giám huyết thần đại nhân định dùng chỗ tốt gì cùng ta lăng thiên kiếm phái giao dịch chỗ tốt gì trương nhượng vừa cười các ngươi lăng thiếm phái thanh danh chính các ngươi cũng biết cho nên ta yêu cầu rất đơn giản Ta đêm qua đêm、so、bất ị n g ư ờ quá hắn cũng biết ngày hôm qua một đêm rất nhiều người không phải chết tại man thu trong tay liền là bị người khác hại chết có thể nói thiên vân sơn ban đêm cũng không an toàn hiện tại trương nhượng đưa ra để bọn hắn lăng thiên kiếm phái người bảo hộ hắn không thể không nói đây đối với trương nhượng tới nói xác thực là một cái lựa chọn tốt vậy ta lăng thiên kiếm phái có thể được đến chỗ tốt là cái gì ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi hiện tại ủng hộ viên gia trưởng thành tử viên thanh kim kim gia cùng ủng hộ viên gia thành ngũ tiểu thư viên thanh ý địa bạch gia đang tại khai chiến ta biết ở nơi nào ta mang các người đi ngao có tranh nhau về sau các người lăng thiên kiếm phái người liền có thể lấy đi ra thu thập tàn cuộc cảnh bích nào biết nếu là có thể một lần đem viên thông tâm trưởng tử cùng năm nữ mà hai cái này đều có nhất định thực lực người thừa kế giết chết vậy đối với viên gia thành thế nhưng là cực lớn đ ạ kích cái này cũng là bọn hắn lần này tới tham gia đi săn thi đ ấ u mắt thế nhưng ta bằng cái gì tin tưởng nơi g ư đây không phải bấy giờ đâu cảnh bích đào hướng phía t r ư ơ n g n được hỏi với tư cách lao giang hồ hắn nhưng không thể dễ dàng như thế tin tưởng đối phương t r ư ơ n g nhượng vừa cười cái này đơn giản ta mang các ngươi đi các ngươi nếu là cảm thấy có vấn đề có thể lập tức rời đi dù sao ta không muốn bại lộ cho nên ta cũng sẽ không để cho bọn hắn phát hiện ta tự nhiên các ngươi khoảng cách bọn hắn rất xa tự nhiên vậy cực kỳ an toàn phản chính là ta trước đem chỗ tốt giao cho các ngươi sau đó các ngươi mới sẽ đem chỗ tốt giao cho ta cảnh bích đào suy nghĩ một chút kêu đến lâm thanh phạm thương lượng với vương y y một phen cảnh bích đào mặc dù là sư thúc nhưng hắn cảm thấy mang theo cái này tuổi trẻ con cháu đi ra cũng không phải chỉ nói cho bọn họ giang hồ hiểm ác liền có thể lấy muốn để bọn hắn chân chính dung nhập giang hồ hiểm ác bên trong cho nên mình vậy đem lần này chuyện mình phân tích cùng ý nghĩ nói ra cùng bọn hắn hai cái người cùng một chỗ thương lượng một lần này hợp tác chúng ta lăng thiên kiếm phái đáp ứng trương n h ư ợ n g vừa cười vậy liền mời đi theo ta a rất nhanh trương lượng mang theo bọn hắn đi tới kim gia cùng bạch ra gia giao thủ địa phương chỉ gặp lăn lộn trong chiến đấu kim ra đã vững vàng chiếm cứ lấy ưu thế mà bạch ra lại là chỉ còn lại có một tên tứ cương cảnh võ giả còn tại gắt gao ủng hộ cái nào là viên thanh kim lâm thanh phàm nhịn không được hỏi không ở nơi này trưng nhượng trả lời không ở nơi này vì sao a hắn không ở nơi này lâm thanh phàm nguyên bản cảm thấy có thể một lần đem viên thanh kim cùng viên thanh y gì hai cái người đều giết chết ở chỗ này chính viên thanh y gì đã nhận ra nhưng lại không có gặp viên thanh kim lại là để hắn có chút khó chịu trưng nhượng lạnh hư một tiếng ta làm sao biết hắn vì sao a không có cùng người nhà họ kim cùng một chỗ có lẽ là vì tránh hiểm nghi a bất quá bây giờ kim ra chiếm cứ thượng phòng liền xem như các ngươi không xuất thủ bạch g i a đám người chắc chắn phải chết viên thanh ý thì cũng muốn chết chỉ là nhìn trước khi chết phản công vẫn là nhận mệnh cho nên nói đến đây trưng nhượng làm xấu vừa cười ta nếu như các ngươi ta liền lựa chọn lập tức xuất thủ hiện tại bạch g i a bên này đã không có nhiều sức chiến đấu không ít người đều h a m sâu trong tuyệt vọng nếu là hiện tại các ngươi đánh lấy cứu bọn hắn cờ hiệu rết ra ngoài bạch g i a liền sẽ buộc phát ra lớn nhất sức chiến đấu trợ giút các ngươi đối phó kim ra sau đó các ngươi liên thủ xử lý kim ra đám người quay đầu vừa vặn đem bạch ra cùng viên thanh y cùng nhau giải quyết lăng thiên kiếm phái sức chiến đấu thế nhưng là xa so với cái này chút nhị lưu giang hồ thế lực võ đạo gia tộc mạnh hơn nhiều lắm những lời khác không cần ta nhiều lời a một bên cảnh bích đào nghe lấy trương nhượng lời nói trong lòng một trận cảm thán như trương nhượng là bọn hắn lăng thiên kiếm phái người tốt biết bao nhiêu nha nhìn xem nhà mình lâm thanh p h ạ m cùng vương yỉa yỉa hai cái này người nhìn như có không ít cất bức giang hồ kinh nghiệm nhưng tại trương nhượng trước mặt hoàn toàn liền là ngốc bạch ngọt nhìn xem người ta trương nhượng, cái này cơ hội tìm ổn, chuẩn, hung ác. lâm thanh p h ạ m cảm thấy trương nhượng lời nói có đạo lý nhưng mình lại lo lắng trong đó có quỷ cái gì hướng phía bên cạnh cảnh, cảnh bích đ à o nhìn thoáng qua không sao các ngươi cùng vương y dĩa đều có đánh bại tứ cương cảnh võ giả sức chiến đấu thăng thêm còn có ta ở đây liền xem như chúng ta đồng thời cùng hai nhà bọn họ cùng một chỗ khai chiến cũng sẽ không thua lên đi Tốt. lâm thanh p h ạ m nghe được cảnh bích đ à o nói như vậy mới yên lòng hướng phía mọi người khoát tay trở lại một nhóm năm cái người hướng phía nơi xa sờ lên b ạ c h ra các vị chớ hoảng sợ chúng ta tới lâm thanh phàm nói xong hướng phía kim gia người liền bắt đầu xuất thủ một bên c ạ n h bích đảo i ĩ u ngôi một cái ngươi hô cái gì nha lén lút tới trực tiếp động thủ liền tốt ngươi nhất định để quân địch biết ngươi qua đây gia tăng độ khó không được sao nơi xa trưng n h ư ợ n g nhìn xem tam phương rốt c ụ c hôn chiến với nhau khoe miệng có chút dâng lên đại nhân ngày đêm qua thủ thương trưng n h ư ợ n g lạnh lùng vừa cười làm sao có thể bất quá chỉ là qua loa bọn hắn nói xong nhìn xem a cái này tam phương cực chiến thế nhưng là long hồ tranh chấp các ngươi tin hay không viên thanh y h a nữ nhân kia tất nhiên còn có hậu thủ chỉ bất quá một mực đều tại cất dấu đêm qua nếu không phải ta xuất thủ chỉ sợ nàng chuẩn bị ở sau liền muốn dùng đến lần này bạch gia tử thương thảm trọng như vậy chỉ sợ nàng chuẩn bị ở sau cũng không thể không sử dụng đi ra trưng n h ư ợ n g nói xong nhìn chằm chằm nơi xa viên thanh ý ỉa i ấ y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng tối thả câu lang thiên, Trưng tối thả câu lang thiên, Theo thiên loạt tay, tức một tên thụ thương tứ cương cảnh võ giả bị cảnh bích chém giết. Theo tổ ra người cương ngựa ông lang canh ngựa ông lang canh lang đồng bên này liền cảnh cảnh gia giả gia ba. ba. hao kiếm phái kim kim bích chém câu câu có lập bị đào võ trong lúc nhất thời người nhà họ kim rõ ràng là nhiều nhất người số kết quả lại là bị đánh đến liên tục bại lui rất nhanh lại có một tên tứ cương cảnh võ giả bị lâm thanh phàm giết chết người nhà họ kim ám đạo không tốt lần này bọn hắn mặc dù có năm tên tứ cương cảnh cao thủ đến đây nhưng trước đó cùng bạch ra đám người chém giết đã một chết một bị thương hiện tại lại chết hai người chỉ còn lại hai tên tứ cương cảnh võ giả lẫn nhau ánh mắt một đôi liền muốn mang người rút lui nhưng đều đến lúc này lang thiên kiếm phái người làm sao có thể liên quan đến bọn hắn rời đi lập tức đuổi theo cùng người nhà họ kim bắt đầu dây dưa chém giết vậy phần cái kia chút thực lực như kim gia con cháu căn bản cũng không phải là lăng thiên kiếm phái người đối thủ không đến bốn mươi lăm phút kim gia chỉ còn lại hai tên bản thân bị trọng thương tứ cương cảnh võ giả những người còn lại lại bị lăng thiên kiếm phái năm người toàn bộ chém giết t r ư n g nhuộm nhìn ra được lăng thiên kiếm phái cái này bốn tên đệ tử trẻ tuổi thực lực rất mạnh mặc dù đều là, tam hoa cảnh trọng, nhưng cũng đều là căn cơ cực kỳ ổn tam hoa cảnh cựu trọng bằng không lời nói vậy không có khả năng cũng có so sánh tứ cương cảnh võ giả sức chiến đấu lăng thiên kiếm phái người các người đến cùng mong muốn làm gì a kim gia một tên tứ cương cảnh võ giả giận dữ hét các ngươi kim gia là đầu nhập vào viên gia thành mà chúng ta lăng thiên kiếm phái người là đến làm gì à chẳng lẽ các ngươi lại không biết theo lâm thanh p h ả m câu nói này kêu đi ra một bên cảnh bích đ ả o ám đạo hỏng nghe nói như thế trong nháy mắt viên thanh y lại mang theo bạch gia nhân lập tức liền muốn chạy trốn trương nhượng một cái cũng không cần thả qua cảnh bích đ ả o để lâm thanh p h ả m đám người đuổi theo mình thì đối ở chỗ này chỉ còn lại hai tên tứ cương cảnh võ giả xuất thủ đợi đến lâm thanh p h ả m đám người đuổi theo rất xa về sau trương nhượng nhìn thấy bốn bề vắng lặng cái này mới đi ra khỏi đến lúc này cảnh bích đào đã đem kim ra một tên tứ cương cảnh võ giả đánh giết hai cái người đều không phải là c ả n h bích đào đối thủ hiện tại chỉ còn lại một cái tự nhiên càng thêm không phải c ả n h bích đào đối thủ nhưng lại tại c ả n h bích đào muốn đem đối phương chém giết thời điểm trưng nhượng lại là đi tới cảnh tiên sinh phiến phức lưu cái này người một mạng cái này người ta hữu du c ả n h bích đào xứng sở hỏi ngươi muốn một cái người nhà họ kim có làm được cái gì giờ phút này trưng nhượng từ trên người đối phương cấp tốc rút lấy một chút màu trắng thẻ bài mặc dù cái này chút màu trắng thẻ bài chiêu thức uy lực không mạnh nhưng cũng kim ra am hiệu võ học chiêu thức vậy không có cái gì chỉ là muốn hủy thi diện tích mà thôi trưng nhượng nói xong hai mươi bốn thức thánh ma quyền đấm ra một quyền vay một tiếng trực tiếp đem bản thân bị trọng thương kim ra tứ cương cảnh võ giả toàn bộ người đều hình thành một đoàn xương máu ma liên tại cảnh bích đào bởi vì không rõ ràng trương nhượng ý tứ mà kinh ngạc thời điểm trương nhượng k h o á t tay dẫn dắt cơ dẫn động trên mặt đất tên kia tứ cương cảnh võ giả rơi xuống đất trường kiếm trường kiếm đột nhiên bạo khởi phước một tiếng một kiếm đâm vào cảnh bích đào phần bụng mà trương nhượng lại là nhân cơ hội xông đi lên liên tiếp mấy quyển bộ quyền pháp này mặc dù là kim ra cơ sở quyền pháp nhưng lại sẽ không bại lộ mình cuối cùng trương nhượng rút ra thanh trường kiếm kia sau đó một kiếm đâm về cảnh bích đào ng nhưng vào lúc này cảnh bích đào ngưng tụ sát cương vậy mà chặn lại trương nhượng một kiếm ha ha ha ha trương nhượng ta liền biết ngươi không phải cái thứ tốt còn mẹ nó khiêm cung lễ nhượng ngươi cảm thấy ta đối với ngươi không có phòng bị sao ha ha ha ha ngươi mong muốn giết ta còn muốn giá h ỏ a trò kim ra nhưng bây giờ ngươi nếu không bại lộ mình võ học căn bản là không cách nào giết ta nếu là ngươi bại lộ ngươi trương nhượng võ học liền sẽ bị người ta biết ta chết trần tướng trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười cảnh bích đào nha ngươi đưa ngươi lăng thiên kiếm phái đệ tử nghĩ đến quá thông minh vậy đem ta trương nhượng nghĩ đến quá đơn giản chỉ một thoáng lưới kiếm phía trên sát khí ngưng tụ nhìn thấy trương nhượng vậy mà có thể ngưng tụ ra sát cương cảnh bích đ ả o không khỏi g i ậ n mình phải biết trương nhượng mới tam hoa cảnh cựu trọng duy trì có tứ cương cảnh võ giả mới có thể thi triển ra sát cương nha đông nhiên cảnh bích đ ả o nghĩ đến lúc trước trương nhượng mới vừa lên t i ề m long b ả n g không bao lâu tại vạn phần mộ liền có lấy hai mạch cảnh cựu trọng chân khí ngoại phóng đánh g i ế t tứ cương cảnh chiến tích đối mặt như thế trương nhượng bây giờ đối phương thi triển ra sát cương tựa hồ cũng liền không có như vậy khiến người ngoại ý mà theo trương nhượng lợi dụng đao sát thể chất phóng xuất ra sát cương đem t r ư n g n h ư ợ n g ngươi cảm thấy dạng này liền có thể lấy giết chết ta sao n g ư ơ i q u á tiên h cảnh bích đào hồn nhiên chữ chân còn chưa xuất thủ t r ư n g n h ư ợ n g trên tay lực đạo chấn động lấy ám kình thi t r i ể n ra bắt c ự c c h ấ n trực tiếp đem trường kiếm chấn vỡ mà vỡ vụn trường kiếm tứ tán vỡ nát vô số lơi kiếm mảnh vỡ trực tiếp đem cảnh bích đào trái tim xuyên thùng cảnh bích đào thập phần không cam tâm ngã trên mặt đất nhìn xem trên thân ngay cả mình một giọt máu tươi đều không có nhiễm chữ nhựa lâm vào vĩnh cựu h tám cùng lúc đó chính đang đuổi giết viên thanh y đi cùng bạch ra lang thiên kiếm phái đám người lập tức liền phải đổi tới viên thanh y lìa đám người đ ỗ n g nhiên nhìn thấy từ đằng xa hướng phía viên thanh y lìa đám người chạy tới một nhóm năm người năm người này thình lình toàn bộ đều là tứ cương cảnh năm cái người cùng viên thanh y tụ hợp về sau viên thanh y lìa bị một tên nam tự ông tựa hồ muốn nói lấy cái gì nhìn thấy đối phương đ ỗ n g nhiên lại xuất hiện năm tên tứ cương cảnh mặc dù lâm thanh p h ả m cảm thấy có một trận chiến lược bất quá lại là một phen khổ chiến trước đó bọn hắn cùng kim g i a võ giả g i a thủ đã tiêu hao không ít hiện tại gặp phải năm tên tứ cương cảnh võ giả nếu là liệu mạng lời nói chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi cũng chỉ có thể lập tức mang người lưu lại kết quả lâm thanh p h ạ m mang người trở về lại là không nghĩ tới nhìn thấy lại là cảnh bích đào thi thể tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy lâm thanh p h ạ m nhìn thấy cảnh bích đào ngã vào trong vũng máu tiến lên bảo vệ cảnh bích đào thi thể tay mình sờ tại cảnh bích đào ngực vết thương chỗ phát hiện trong đó còn có bị sát cương chấn vỡ lưỡi kiếm h ắ n biết đây cũng không phải là cảnh bích đào đem lưỡi kiếm chấn vỡ tất nhiên là đối phương một kiếm đâm vào ngực về sau sau đó l â y ám kình thôi động sát cương đem trường kiếm chấn vỡ trương nhượng vì sao a sư bá ta sẽ chết lâm thanh phàm hướng phía trương nhượng giận g ữ hét trương nhượng h ơ một tiếng Ta t r ư ớ chúng ta lăng thiên kiếm phái là danh môn chính phái há lại như n g ư ơ i loại này tổ chức sát thủ bên trong đi ra người có khả năng hiểu cái này gọi h i ể m nghĩa n g ư ơ i biết hay không lâm thanh p h ạ m hướng phía trương nhượng giận dữ hết trương nhượng lắc đầu ta chỉ biết là liền làm miệng ngươi bên trong h i ể m nghĩa hại chết ngươi sứ bá chúng ta đi lâm thanh p h ạ m bạo khởi cảnh bích đào thi thể liền muốn rời khỏi trương nhượng lập tức ngăn lại lâm thanh p h ạ m làm gì a cảnh bích đào một chết các ngươi lăng thiên kiếm phái người liền muốn làm nói chuyện không tính nhỏ người sao trước đó mà các ngươi lại là đáp ứng tốt đêm nay các ngươi muốn làm hộ pháp cho ta ta muốn chữa thương、người. Lâm thanh Phạm Thanh phát tiết không cách nào phát tiết bởi vậy ì cảnh bích chết cùng dẫn đến náy náy đào mà g lửa i n vốn là muốn là đem đ â hết thẻ h đều ư ớ ngươi t r n Nhượng g phát t ế theo kết quả bây giờ lại là p á cách nào hướng nó phát t Trương tiết lửa giận. Tốt. t hiện chính Nhượng không hướng h liền giận. ngươi nào nó lửa đều Vậy ở phía s a u a lâm thanh p h ạ m từ nhỏ tiếp nhận dạy bảo liền là làm chính nhân quân tử liền là hành hiệp trưởng nghĩa nói chuyện qua tự nhiên sẽ không không tính là nhìn thấy một màn này trương nhượng nhàn nhạt vừa cười không chỉ có đêm nay an toàn có chỗ d ự rồi lang tiên kiếm phái võ học vậy có chỗ d ự rồi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bốn mươi tám lăng thiên vũ học trộm kết thủ c á n h thứ nhất chương 448, lăng thiên vũ học trộm kết thủ c á n h thứ nhất lăng thiên kiếm phái bạn bất quá là quận hà đông bên trong một cái cực kỳ không đáng chú ý tiểu môn phái nghe nói môn phái này vừa mới thành lập thời điểm chính là là bởi vì một tên đạo sĩ tại hiện tại lăng thiên kiếm phái chỗ lăng thiên sơn bên dưới đảo được một bản b í tịch thậm chí lúc kia lăng thiên sơn đều không gọi lăng thiên sơn chỉ bất quá lao đạo sĩ kia đạt được quyền bí t í c kia lại là rất đáng gởm tên là lăng thiên kiếm điện chỉ tiếc hắn dù sao đã có tuổi, tu luyện mấy năm cũng chỉ là tam hoa cảnh m ạ thôi bất quá vậy chính là bởi vì là một cái tam lưu giang hồ thế lực nhỏ mới không có người sẽ để ý lăng thiên kiếm điện rốt cuộc thế hệ này lăng thiên kiếm phái trưởng môn thu dưỡng một tên cô nhi đồng thời đem thu làm đệ tử đệ tử này kiếm đạo thiên phú cực mạnh hắn phát hiện tiền bối chỗ nghiên cứu có quan hệ với lăng thiên kiếm điện bên trong rất nhiều lợi pháp đều là sai thế là mình trùng tu phê bình chú giải tu luyện lăng thiên kiếm điện bên trên võ học vậy mà thành một tên ngũ khí triều nguyên cường giả đem nho nhỏ lăng thiên kiếm phái từ một cái tam lưu giang hồ thế lực đ ẩ y lên để bạn trở thành nhất lưu giang hồ thế lực lúc này cái khác không ít giang hồ thế lực đều chú ý tới lăng thiên kiếm phái mong muốn bức bách lăng thiên kiếm phái đem lăng thiên kiếm điện giao ra sau đó lăng thiên kiếm phái tên kia đệ tử trẻ tuổi vậy mà cùng bái kiếm sơn trang đặt thành giao dịch lấy lăng thiên kiếm điện từ bái kiếm sơn trang đổi lấy một kiếm huyền binh cùng m ư ơ i hai thanh bảo kiếm về sau cái nào còn muốn đánh lăng thiên kiếm phái lăng thiên kiếm điện chủ bởi vì lăng thiên kiếm điện tương đương với không chỉ là lăng thiên kiếm phái đồ vật đồng dạng cũng là bái kiếm sơn trang đồ vật trương n h ư ợ n g đối với lăng thiên kiếm điện cực kỳ dám hứng thú đương nhiên mình hứng thú tự nhiên không phải đi đọc qua học tập bộ này kiếm điện mà là muốn có được kiếm điện để thủ hạ mình người đi luyện về phần mình nha rút ra thẻ bài liền tốt giờ phút này mọi người tại thiên vân sơn bên trong tìm được một chỗ hang núi mọi người đều trong sơn động sửa ấm trương nhuộm từ trong bao lấy ra không ít t n ngon phân cho lăng thiên kiếm phái người một bộ cùng lăng thiên kiếm phái quan hệ không tệ bộ dáng lâm thanh phạm nhìn thấy như tr mà vương y vì thì thậm chí cảm thấy đến trương nhượng cái này người rất không tệ hai cái người ngồi cùng một chỗ nói chuyện t h i ế m có nói có cười về phần trương nhượng bốn thủ hạ thậm chí đều thấy chóng chân trước bốn người rời đi đem bốn người sư bá giết chết chân sau bốn người trở về trương nhượng lật ngược phải trái hiện tại còn cùng bốn cái người thành bạn tốt đương nhiên đi ra lâm thanh p h ả m quá mức b i thương không nói một lời bên ngoài cái khác ba cái người đối trương nhượng thái độ đều thật là tốt mà vào lúc ban đêm trương nhượng cũng không có ngủ mà là khoanh chân ngồi tính toạ bắt đầu tu luyện đồng thời mình vậy tại từng chút từng chút rút ra những người này trên thân thẻ bài không thể không thừa nhận lăng thiên kiếm phái mặc dù không phải cầm kiếm sáu cửa một trong nhưng bọn hắn nước bảo đảm chỗ lăng thiên kiếm điện tuyệt đối bất p h ạ m bởi vì liền xem như những người này đều là người trẻ tuổi bọn hắn đối với kiếm đạo lý giải đều thập phần khắc sâu t r ư n g nhượng tự nhiên không tin giống như là lăng thiên kiếm phái dạng này nhất lưu giang hồ thế lực lại vừa vặn tìm được mấy một thiên tài vừa vặn những thiên tài này lại bị mình gặp cái này chỉ có thể nói rõ lăng thiên kiếm điện bất p h ạ m xem ra mình nếu là có cơ hội thật đúng là muốn đem lăng thiếm điện đem tới tay hiện tại bái kiếm sơn trang đi tây t h ủ lúc này đối lăng thiên kiếm phái đậu thủ cũng sẽ không có người đứng ra thay hắn chỗ dựa chỉ bất quá lăng thiên kiếm phái phát triển nhiều năm như vậy trương nhượng không tin lăng thiên kiếm phái cũng chỉ có trưởng môn một cái ngũ khí chiều nguyên cảnh cho nên chuyện này trương nhượng cảm thấy còn cần chầm chậm mưu toan đến tại đêm nay t r ư ớ c đem những người này trên thân thẻ bài đều rút ra đến lại nói chơi còn chưa sáng trương nhượng liền đem bốn người trên thân thẻ bài đều rút lấy một lượn đạt được bọn hắn thẻ bài về sau trương nhượng cũng không có đem bọn hắn thẻ bài dung hợp trương nhượng dự định bất thời gian bồi dưỡng được một nhóm sẽ lăng thi sau đó lợi dụng bọn hắn đến nghe nhìn lẫn lộn mà cái này bốn cá nhân trên người thẻ bài đều bị mình rút lấy ra lưu lại tự nhiên vậy không còn tác dụng gì nữa h ư n g đông thời điểm trương nhượng tình ngủ nhìn thấy vương y dùy y hẻ đám người đã nhưng đem cơm sáng làm xong trương nhượng ngươi tối hôm qua nghỉ ngơi đến như thế nào trương nhượng cười cười còn tốt mau tới đây ta cố ý làm nhiều một chút ăn ngươi cùng thủ hạ ngươi đi rửa mặt một cái sau đó liền chuẩn bị ăn đồ vào ta trương nhượng hướng phía vương y dùy y hẻ vừa cười quá khắc khí thật không biết muốn nói cái gì lời cảm tạ mới tốt vương y dùy t nghe được trương nhượng kiểu nói này mà không khỏi một hồng không cần phải nói cái gì cảm ơn không cảm ơn mọi người gặp nhau liền là d u y ê n phận trưng ơ nhượng nếu ta nói là nếu người có cơ hội lời nói n g ư ơ i n g u y ệ n ý gia nhập lăng tiên kiếm phái sao trưng ơ nhượng vừa cười phản hỏi vậy ngươi trả lời trước ta một vấn đề ngươi cùng sư huynh của ngươi lâm thanh p h ả m hai cái nhân kiếm đường tạo nghệ ai mạnh hơn một chút vương y d ì y thì nghe được trưng ơ nhượng vấn đề này không có ý tứ vừa cười kỳ thật ta học so sư huynh nhanh nắm giữ so sư huynh tốt nhưng ta thực chiến phương diện kém xa sư huynh sư phụ nói rồi ta loại người này thích hợp lưu ở bên trong môn phái dạy bảo đệ tử mà không phải cất bước giang hồ Ta thấy, có cảm đôi khi t a thật là không là dùng n có h a t r ư ơ n g Nhượng đầu, không. Ngươi hẳn lắt là đầu, m a y mắn. Ngươi sư học đồ vật so là h u y n nhanh, nắm h giữ tốt hơn ý ý thì ố t ơ n hắn. v hay Vương Dũ một mặt hiếu kỳ hỏi bởi vì chỉ có dạng này ngươi mới có thể vì ngươi sư bá vì sư huynh của ngươi còn có ngươi hai tên sư đệ báo thủ n h a vương y duy ý, ý t nghe được trương nhượng nói như vậy một mặt không hiểu vừa định muốn hỏi thăm trương nhượng lời nói là có ý gì liền gặp được trương nhượng thủ hạ đột nhiên từ phía sau đánh lén mình hai tên sư đệ phốc phốc hai tiếng hai tên sư đệ giữa lưng đều bị g a o găm đâm xuyên mà còn ở bên cạnh thu thập cảnh bích đ ả o quần áo lâm thanh phàm mặc dù tránh thoát trương nhượng thủ hạ trí mạng đánh lén nhưng cánh tay vẫn là bị quẹt làm bị thương trương nhượng ngươi mong muốn làm gì a lâm thanh phàm hướng phía trương nhượng giận dữ hét trương nhượng nhàn n h ạ t vừa cười từ phía sau lưng rút ra huyền binh huyết ảnh một kiếm hướng phía lâm thanh phàm đồng tới lâm thanh phàm vậy lập tức rút ra chính mình bảo kiếm hai cá nhân chiến tại một chỗ kết quả lâm thanh phàm kinh ngạc phát hiện trương nhượng vậy mà sẽ lăng thiên kiếm phái kiếm pháp mình sẽ chiêu thức trương nhượng vậy mà nếu sẽ điều đó không có khả năng ngươi làm sao có thể ta lăng thiên kiếm ph các ngươi coi là lần này các ngươi đến viên gia thành tham gia đi săn thi đấu kiếm chuyện viên gia thành căn bản cũng không biết không nói thật cho ngươi biết các ngươi lăng thiên kiếm phái bên trong liền có viên gia thành nội ứng địa vị còn không thấp bằng không lời nói ta làm sao có thể học được cái này một thân kiếm pháp trương nhượng nói xong trong tay huyết ảnh kiếm thế công cùng nhanh liền đâm m ấ y kiếm liền đem lâm thanh phạm đã có chút loạn kiếm pháp triệt để đánh tan tiếp lấy trên mũi kiếm tử s ắ t chân khí n ở rộ một đạo bóng kiếm ẩm vàng chui vào lâm thanh phạm lồng ngực sư h u n h không theo trương nhượng một kiếm đâm ra vương y, y kêu khắp hướng phía sư h u n h thi thể chạy tới trương nhượng đi qua v ô vũ vương y y y hề b ả vai cảm ơn các ngươi tối hôm qua ban đêm vì ta hộ vệ với tư cách cảm ơn ta không giết ngươi trở về học được ngươi lăng thiên kiếm phái cao thâm nhất kiếm pháp sau đó tới tìm ta báo thủ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 449, kết thủ đám người là thứ nhất canh thứ hai chương 449, kết thủ đám người là thứ nhất canh thứ hai vương y y tuyệt h ì t đối sẽ không nghĩ tới mình cái này một đội nhiều người như vậy kết quả vậy mà toàn bộ đều chết tại trương nhượng một cái người trong tay thậm chí vừa mới trương nhượng còn thừa nhận liên sư bá đều là hắn giết giờ phút này vương y y y y bởi vì ngắn ngủi giải trừ liền tin tưởng trương nhượng mà ở trong lòng tràn đầy ấ y náy sư minh n g ư ơ i yên tâm ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi vì tất cả chúng ta báo thù lần này thiên vân sơn chuyến đi trương nhượng ngoại trừ đạt được đại lượng man thú tâm bên ngoài còn đem triệu t ử hẳn cái phiền thoái này giải quyết hết hiện tại càng là đạt được lăng thiên kiếm phái đại lượng thẻ bài trên cơ bản đã coi là thu hoạch lớn trương nhượng biết chống đỡ qua hôm nay cuối cùng một ngày c h ư a mai trước đó liền muốn rời khỏi thiên vân sơn cho nên hiện tại hẳn là có không ít người đều hướng phía thiên vân sơn xuất khẩu chạy tới dự định mai phục người khác hiện tại hoàn hảo một chút ngày mai lúc này thiên vân sơn ra chỗ lối vào tất nhiên là tu la chàng viên thanh y thì mặc dù chưa chết nhưng lại dẫn đến bạch gia hao tổn bà tên tứ cương cảnh v õ giả nếu là nàng lần này còn không được đến thứ nhất lời nói chẳng như vậy nhà cũng biết đối với hắn thất vọng tăng thêm viên thanh trì h i ể u lầm chỉ sợ bạch gia lại phải tại viên thanh trì cùng viên thanh y ở giữa lắc lư thậm chí là đối bọn hắn hai cái người hết thể trả cầm mà kim gia mặc dù hao tổn năm tên tứ cương cảnh vó giả nhưng lấy trương nhượng nắm giữ tình báo năm tên tứ cương cảnh hao tổn cho dù đối với kim gia tới nói là to lớn đã kích nhưng vẫn còn không tính là là đã kích trí mạ cho nên mình còn cần cho kim ra lại đến lập tức thế là cuối cùng trong vòng một ngày trương nhượng căn bản cũng không có đi săn rết mang thú cũng không có đi tìm người khác phiền phước mà là một mực đang tìm kiếm viên thanh kim rốt cục trương nhượng tìm được viên thanh kim viên thanh kim bên người đi theo bốn tên tứ cương cảnh võ giả một tên là hắn hộ vệ lĩnh mặt khác ba tên hiển nhiên đều là kim gia phái qua đến giúp đỡ hắn thế là trương nhượng mang người đi tới nhìn thấy là trương nhượng viên thanh kim lập tức trở nên sốt sắng trước đó mình ba tên lão sư bị trương nhượng ba ngón tay rết cảnh tượng hiện tại thỉnh thoảng sẽ còn tại trong đầu của chính mình quân quần, quần. mặc dù mình tự mình ngọn nguồn nói chuyện hay là vì ba tên lao sư báo thủ nhưng là mình nhìn thấy trương nhượng một khắc này bắt đầu trong lòng liền sợ muốn chết trương nhượng hướng phía viên thanh kim vừa cười viên đại công tử đã lâu không gặp đâu trương nhượng ngươi là muốn đến cướp đoạt trong tay của ta man thú tâm sao trương nhượng vừa cười lắc đầu cầm đồ vật ta còn nhiều rất nhiều căn bản cũng không cần đến đ o à n ngươi thậm chí ngươi n g u y ệ n ý ta còn có thể lấy đem trong tay của ta một chút man thú tâm tặng cho n g ư ơ i một chút nghe nói như thế viên thanh kim cao mày mình nhưng không tin trương nhượng có hảo tâm như vậy lúc này trương nhượng hướng phía bên cạnh bọn thủ hạ khẽ vơ tay bọn thủ hạ lấy ra một cái túi ra đưa cho trương nhượng trương nhượng tiện tay đem túi ra vung đi qua ném lên mặt đất hộ vệ lĩnh đi qua mở ra túi ra xem xét giật n ả y cả mình đại công tử mười khỏa man t h u tâm là thật viên thanh kim không khỏi s ứ n g sở một lần nữa nhìn về phía trương nhượng trương nhượng nói đi ngươi đến cùng mong muốn làm gì a ta nhưng không tin ngươi mà hảo tâm như vậy đưa ta mười khỏa man t h u tâm trương nhượng vừa cười ta đương nhiên sẽ không tặng không ngươi mười khỏa man t h u tâm cái này mười khỏa man thú tâm bản sự thì tương đương với là đại lượng tài nguyên tu luyện ta làm sao có thể trắng tặng cho ngươi trưa mai trước đó trương ạ i Thiên Vân Sơn cửa a vào bạo tất phát nhiên sẽ c ớ p đoạt đại thú tâm đại chiến. Ta man chiến. cần n g ư i m a theo nhượng g người ư ơ i đại sát tám ơ ngươi n Viên thanh kim đứng g giết kim người, ta thể cho để có có Trương đối tốt mà nói có thể có chỗ tốt gì. Nhượng vừa cười ta trương nhượng tu luyện là công pháp gì không tiện cụ thể nói nhưng m g ư ờ i dăm huyết thần bốn chữ này đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện ta tu vi một mực kẹt tại tam hoa cảnh cựu trọng cho nên ta cần máu vậy ngươi vì sao không trực tiếp xuất thủ viên thanh kim tiếp tục truy hỏi nói trương nhượng nữ mua một cái viên đại công tử ngươi là viên gia thành đại công tử ngươi đến thứ nhất ngươi giết người nhiều mọi người chỉ sẽ nói ngươi viên gia thành lợi hại v ề sau càng thêm k í n h cẩn nghe theo mà ta t r ư ơ n g nhượng nếu là đại khai sát giới làm không tốt tại viên g i a trong thành đều muốn nửa bước khó đi ta trước đó đảo vong thời gian nửa năm mới từ trung nguyên trong giang hồ chạy trốn tới quận hà đông ta nhưng không muốn tiếp tục hướng bắt chạy trốn viên thanh kim nhẹ gật đầu h ắ n cũng biết đồng dạng một việc người khác nhau đi làm kết quả tự nhiên sẽ khác biệt Tốt, ta thi kết thúc trước đó 4 giờ, Ta sẽ ở Thiên mai cửa ra đáp đi đấu đó đ cách gặp ứng ngươi Ngày khoảng săn Vân Sơn giờ vào sẽ ở trưng ơ nhượng hướng phía viên thanh kim vừa chắc tay như thế lời nói liền đa tạ viên đại công tử yên tâm các ngươi rời đi về sau ta lập tức liền đi qua sẽ không để cho cái kia chút máu tươi l ã n g phí cáo biệt viên thanh kim về sau bọn thủ hạ nhịn không được hỏi đại nhân ngài đến cùng là thật thụ thương hay là giả thụ thương nha trưng ơ nhượng vừa cười tự nhiên là giả cái kia chờ lấy n h ì n kỹ ta mong đợi viên thanh kim thành vì cha mình cái đinh trong mắt cái gai trong thịt một khắc này thủ hạ bốn cái người hoàn toàn không rõ ràng trưng nhượng ý tứ chỉ có thể ở đi theo phía sau cuối cùng một ngày khoảng cách đi săn thi đấu kết thúc còn có sáu giờ liền có một ít người vội vàng muốn rời khỏi thiên vân sơn nhưng sớm đã có người mai phục tại trên con đường này cho nên rời đi dọc theo con đường này khắp nơi đều là chém giết cùng thi thể mà trương nhượng mang theo bốn tên thủ hạ đi và o phụ cận một chỗ cao điểm nhìn xuống phía dưới chém giết đáng tiếc nhiều như vậy máu tươi nếu là những máu tươi này đều có thể bị chúng ta luyện hóa hấp thu lời nói vậy chúng ta chỉ sợ đều đột phá đến tứ cương cảnh đi trương nhượng vừa cười không sao lần này chúng ta đạt được khoảng chừng hơn sáu mươi viên man thu tâm có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đầy đủ các ngươi tất cả mọi người đột phá đến tứ cương cảnh chỉ bất quá có quan hệ với đột phá tứ cưng cảnh, còn cần quan người fan. Trưng nhượng hệ phá thật hỏi thăm với mỗi đột một một tứ tốt tìm lần đột phá c ả này h giới đều l như thế, nhất định phải rõ ràng con đường Lần n thế, phải phía thể trước bước đó mới rõ ra. à có sao, sau vì cũng không ngoại lệ lúc này nơi xa kim ra hai tri đội ngũ bảo hộ lấy viên thanh kim hướng phía ra phía lối vào đi tới trên đường đi tự nhiên có đuôi mủ người cằn đường kết quả viên thanh kim mang người không nói hai lời trực tiếp g i ế tới t rất nhanh viên thanh kim mang theo bên người hơn m ộ ư ơ i người thủ hạ đem cửa ra vào phong tỏa tất cả muốn qua người đều muốn trải qua bọn hán cửa này hoặc là một cái người nộp lên một viên man thu tâm hoặc là liền đi ra đậu thủ có thể chống đỡ qua ba mươi hiệp liền có thể lấy bỏ qua tự nhiên có một ít người k h ô n g phục kết quả cái này chút không phục người trực tiếp bị viên thanh kim để cho thủ hạ người r ế t chết trưng nhượng ở phía trên nhìn xem viên thanh kim cách làm này gật đầu cười cái này viên thanh kim còn thật thông minh ta nguyên bản nghe nói người này có dung không yêu còn tưởng rằng hắn lại ở chỗ này r ế t lung tung một mạch lại là không có khung hình hắn lại còn có mình t r ư ơ n g pháp không sai bất quá đáng tiếc coi như như thế vẫn như cũ nằm trong tính toán của ta viên gia thành nha muốn bắt đầu náo nhiệt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm năm mươi đám người rời núi trèo lên bảng danh sách canh ba chương bốn trăm năm mươi đám người rời núi trèo lên bảng danh sách canh ba dòng d ã hai giờ thời gian viên thanh kim ngăn cản đám người địa phương cứng rắn là bởi vì rất nhiều người bị đánh thổ hết thậm chí bị giết trên mặt đất lưu lại một m ả n g lớn máu tươi thậm chí một chút cái hố địa phương đều bị máu tươi lấp kín nhìn qua nhìn thấy mà giật mình hai giờ thời gian trôi qua về sau viên thanh kim liền dẫn thủ hạ mình người rời đi lúc này người khác mới dám thông qua ba ấ t t quá cũng chính viên h bởi vì ngày h chỗ này thoải kim mái ở này i người, ế chết t c n không ít người bị đánh thành trọng thương. Dẫn đến đằng sau, từ nơi n g là à có ít từ bị sau trải qua nay g ư ờ i đều l ự chọn lập tức không chưng đến người đến nhượng lập lắm, ậ biết rời rời đi. đợi đi sai đều Mà v mang người theo thủ hạ người rời đi. Ba ngày nay bên a nay ngày b trong cái tia chút tại bên ngoài thiên vân sơn chờ người tự nhiên có viên ra thành mời đến gánh hát cùng an bài một chút ca múa thậm chí còn có một số võ giả ở bên ngoài luận bàn biểu diễn dù sao đám người vậy không có khả năng liền ở bên ngoài ngồi không thành viên chủ nhà ta nhìn người này đã đi ra không ít không biết ngài cảm thấy năm nay cái đủ phó trưởng có thể môn ngươi nói đúng không tề hiếu nghĩa ha ha vừa cười khoác tay náo không phải vậy ta tể hiếu nghĩa cũng không phải là cảm thấy như vậy ta cảm thấy nha lần này đội thứ nhất ngũ tất nhiên là song ta l a n g thiên kiếm phái đội ngũ nhưng không biết l a n g thiên kiếm phái đội ngũ có gì rời đi chỗ không bằng đủ phó trưởng môn nói ra để cho chúng ta vậy được thêm kiến thức tề hiếu nghĩa đắc ý vừa g ử i một chút đều không ngại viên thông tâm đối với mình sử dụng phép kích tướng viên thành chủ ta l a n g thiên kiếm phái lần này có hai tri đội ngũ thực lực mạnh nhất c h i thứ nhất đối thủ chính là ta cháu trai đủ mậu nhưng với tư cách lĩnh đội, đội ngũ cái này một tri đội ngũ thực lực rất mạnh càng là có hai tên tứ cương cảnh võ giả cùng tồn tại mà ta cháu trai không phải ta tể hiếu nghĩa khoét hoang mặc dù bây giờ chỉ là tam hoa cảnh cựu trọng nhưng bình thường tứ cương cảnh võ giả căn bản cũng không phải là hắn đối thủ ha ha ha ha lúc này phía dưới đã có người bắt đầu tính toán một chút đội ngũ thu hoạch man thú trong lòng số lượng máu tươi man thú trong lòng số lượng máu tươi lấy giọt làm đơn vị do số càng nhiều đã nói cái này con man thú khi còn sống thực lực càng là cường đại theo một chi tiếp lấy một chi đội ngũ thành tích công bố ra liền sẽ có người báo cáo tám tu trứng đan bút tiểu đội thu hoạch man thú tinh huyết hai mươi mốt dọn t ặ n hàng thứ nhất giờ phút này một cái mới tinh thành tích đổi mới trước đó thành tích trở thành hạng nhất không đến nửa nén hương thời gian lại có người hô lớn nói vương g i a vương tử đồng tiểu đội thu hoạch m a n t h u tinh huyết ba mươi ba dọn tạm hàng thứ nhất nghe được hạng nhất lại là nữ lưu hàng người hiện trường một trận gieo hỏ bất quá theo đi ra đội ngũ càng ngày càng nhiều nhưng không có người còn có thể dung chuyển hạng nhất thành tích l a n g tiên kiếm phái đủ mẫu nhưng tiểu đội thu hoạch m a n t h u tinh huyết sáu mươi tám dọn tạm hàng thứ nhất nghe nói như thế trên khán đài tề hiếu nghĩa không khỏi cười lên ha hả ha. ha ha ha ha đã nhường đã nhường ta nguyên bản là ưa thích cháu trai tùy tiện khích lệ hai câu không nghĩ tới tiểu tử này như thế không biết điều lập tức liền vượt qua trước đó h ạ n nhất vẫn là lập tức vượt qua đối phương gấp hai còn muốn nhiều tiểu tử này thật sự là không hiểu được điệu thấp một bên viên thông tâm bồi tiếp giả cười hai tiếng trong lòng âm thầm khó chịu lần này lao tứ không có tham gia mà lao tam viên thanh chỉ vừa mới vừa đi vào không bao lâu liền đi ra nghe nói là bị người đánh lén sau đó liền vội vàng về viên gia thành cho tới bây giờ viên thông tâm vậy có chút bận tâm lần này đi săn thi đấu danh tiếng bị lăng thiên kiếm phái người đọc đi thế nhưng là b ỗ n nhiên phía dưới có người hô viên gia thành viên thanh y lìa tiểu đội thu hoạch man thú tinh huyết tám mươi tám dọn tạm hàng thứ nhất nghe được viên thanh y lìa đạt được thứ nhất viên thông tâm nụ cười trên mặt lập tức trong bụng n ở hoa ai nha nha tuyệt đối không nghĩ tới tiểu nữ không cẩn thận được một cái thứ nhất lập tức vượt qua trước đó hạng nhất hai mươi dọn thật sự là không hiểu được địa thấp giờ khắc này viên thông tâm nói đến đây lời nói đồng thời chú ý tới bên cạnh tề hiếu nghĩa sắc mặt tựa như là ăn phải con r ồ i một dạng khó coi nhìn thấy tề hiếu nghĩa như thế khó xử trong lòng mình thì càng dễ chịu chúc mừng thành viên chủ bất quá ta l ă n g thiên kiếm phái mạnh nhất tiểu đội cũng không phải là ta cháu trai đủ mẫu nhưng đội ngũ mà là lâm thanh p h ạ m đội ngũ lâm thanh p h ạ m người này ta tin tưởng thành chủ hẳn là có nghe thấy a viên thông tâm tự nhiên biết lâm thanh p h ạ m lâm thanh p h ạ m có thể nói tại toàn bộ quận hà đông đều là tiếng tăm lừng l â y tồn tại tiềm long bảng bên trên chín mươi bảy tên trẻ tuổi như vậy tuân kiệt mình làm sao có thể không biết đâu nguyên lai、like、là lâm thanh p h ạ m nha giờ k h ắ c này viên thông tâm vậy có chút bận tâm lâm thanh phàm chỗ đội ngũ thành tích tốt hơn đông nhiên phía dưới một trận ồ nào không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tiếp theo có người hô lớn nói viên gia thành viên thanh kim tiểu đội thu hoạch m a n thú tinh huyết hai trăm tám mươi lăm dọn tạm hàng thứ nhất tất cả mọi người cũng không nghĩ tới viên thanh kim vậy mà có thể được đến thành tích như vậy phải biết liền xem như những năm qua một c h i đội ngũ chính là mười người cùng một chỗ hạng nhất vậy bất quá mới thu hoạch hai trăm dọn trái phải tinh huyết cái này xem như phi thường tốt thành tích trên cơ bản chỉ cần có thể vượt qua hai trăm dọn tinh huyết như vậy thì tất nhiên là hạng nhất không thể nghi ngờ kế tiếp viên thông tâm ở trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng trưởng tử là hạng nhất không cần xuất hiện khó khăn chắc trở còn tốt về sau một đoạn thời gian rất dài đều không có người gọi hàng h i ệ n nhiên là không có người thành tích vượt qua viên thanh kim nhìn thấy là chính mình con trai được thứ nhất viên thông tâm trong lòng cũng là cực kỳ dễ chịu dù sao cũng là chính mình con trai mà nhưng cùng lúc viên thông tâm vậy có mình lo lắng lần này quy tắc tranh tài lỏng lẻo mình cực kỳ lo lắng có phải hay không là người nhà họ kim trong bóng tối trợ giúp hắn nếu thật là nói như vậy như vậy mình nhất định phải cẩn thận kim g i a đi săn thi đấu trọng yếu như vậy chuyện liên quan đến viên gia thành mặt mũi chuyện kim gia cũng dám kiếm chuyện nếu là tương lai thật đem thành chủ vị trí chuyển cho viên thanh kim cái kêu kim gia chẳng phải là muốn cưới tại viên gia thành trên đỉnh đầu nghĩ tới đây viên thông tâm tâm tình lại không tốt như vậy đúng lúc này trận nghe phía dưới lại bắt đầu bạo động vừa nghe đến có bạo động viên thông tâm sắc mặt liền là biến đổi mình cũng không hy vọng lăng thiên kiếm phái nhân lực ép viên ra thành người mà một bên t ề hiếu nghĩa nghe đến phía dưới chuyển đến từng trận têu lên sắc mặt biểu lộ lập tức trở nên dương dương đắc ký viên, viên thông tâm giờ khắc này cũng không biết nói cái gì cho phải chúng ta chức chờ một chút tề hiếu nghĩa tiếp tục hỏi viên thanh chủ ngươi cảm thấy là cái nào một tri đội ngũ có khả năng vượt qua quý công tử viên thông tâm cười khan một tiếng loại chuyện này ai rõ ràng đâu tề hiếu nghĩa vừa cười ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu có người có thể vượt qua quý công tử thành tích đó nhất định là ta lăng thiên kiếm phái lâm thanh phạm đội ngũ bởi vì cái này lâm thanh phạm đây chính là tiềm long bảng bên trên tề hiếu nghĩa lời còn chưa nói hết liền nghe đến phía dưới người cao giọng hô to tán tu trưng nhượng đội ngũ thu hoạch m a n thú tinh huyết năm trăm hai mươi d ọ t tạm hàng thứ nhất tạm hàng thứ nhất tạm hàng thứ nhất gọi hàng người kích động đem tạm hàng thứ nhất hô ba lần mà tề hiếu nghĩa mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn vì sao là tán tu trưng nhượng chẳng lẽ không phải là lâm thanh phạm sao rất nhanh tất cả mọi người thành tích đều ghi chép tốt mà dựa theo đi săn thi đấu quy định chỉ có tại quy định thời gian bên trong đi ra đội ngũ thành tích mới giữ lời nếu là ngươi trễ một chút mới từ thiên vân sơn bên trong đi ra liền xem như ngươi thành tích cho dù tốt cũng vô ích có người đem lần này bài danh sách đưa tới đập danh sách tự nhiên không có khả năng chỉ sao chép một phen sao chép rất nhiều phần đầu tiên cho thành chủ viên thông tâm một phần sau đó mới sẽ cho c h ú n g quanh cái khác trọng yếu quý khách tề hiếu nghĩa lập tức tiếp qua đập danh sách lật xem hạng nhất không phải lâm thanh phạm tên thứ hai cũng không phải lâm thanh phạm hạng ba còn không phải lâm thanh phạm thậm chí mười hạng đầu bên trong đều không có lâm thanh phạm tề hiếu nghĩa không thể tin được thành tích như vậy tiếp tục nhìn xuống tiếp qua một mực lật xem đến cuối cùng đều không có tìm được lâm thanh phạm tên cái này、Đây、là có chuyện gì cầm tới lâm thanh phạm đứa nhỏ này ở bên trong lặt đường làm trễ mãi thời gian trước đó tề hiếu nghĩa đem lâm thanh phạm đều muốn khen lên trời nhưng cho tới bây giờ lâm thanh phạm đội ngũ hợp thành tích đều không có hắn cũng chỉ có thể nói lời như vậy đến vãn hồi một cái mình mặt mũi đúng lúc này có lăng thiên kiếm phái người chạy tới phó trưởng môn chúng ta tìm tới vương y y y tề hiếu nghĩa s ư ớ n g sở vương y y không phải cùng lâm thanh phạm một đội sao gọi bọn họ chạy tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ ra tới chầm sao tề hiếu nghĩa nói xong hướng phía bên cạnh viên thông tâm vừa cười viên thanh chủ thật sự là không có ý tứ chúng ta lăng thiên kiếm phái đệ tử chính là, là lần à l đầu tiên tham dự dạng này tranh tài đối với quy tắc khó tránh khỏi có chút lạnh ngạt lúc này mới tề hiếu nghĩa lời còn chưa nói hết bị lăng thiên kiếm phái đệ tử mang tới vương y y y y y nhìn thấy phó trưởng môn tề hiếu nghĩa va đến một tiếng liền khóc lên tề trưởng môn ta trở về chỉ có ta trở về nghe nói như thế tề hiếu nghĩa liền là giật mình cái gì người tử từ nói cái gì gọi là chỉ có người trở về vương y y y quỳ trên mặt đất lau mặt bên trên nước mắt đệ tử vô năng tiểu đội chúng ta năm người đều là hao tồn tại một người tay chỉ có một mình ta còn sống trở về sư ba cảnh bích đ ả o cùng sư huynh lâm thanh phạm còn có hai tên sư đệ toàn bộ đều chết tại tay người khác tề hiếu nghĩa nghe nói như thế không á như nghe đến sấm xét giữa trời quan g bình thường cái này cái này sao có thể các ngươi gặp phải bao nhiêu người vây công vì sao lâm thanh phạm sẽ xảy ra chuyện vì sao liền cảnh bích đ ả o đều giờ phút này tề hiếu nghĩa thanh âm đều có chút phát run chúng ta chúng ta gặp mười giám huyết thần chất lượng tất cả mọi người đều đều đều chết ở trong tay hắn mặc dù vương y y không nguyện ý thừa nhận chuyện này nhưng ở tề hiếu nghĩa mặt mình nhưng cũng không dám nói láo Tề h phía phía nhìn nhìn là nếu như g ĩ a nghe t là cái khác giang hồ thế lực hiện tại trương nhượng khả năng còn sẽ coi lo lắng nhưng nếu là lăng thiên kiếm phái người mình lại là hoàn toàn không cần lo lắng tề hiếu nghĩa nhìn thấy từ dưới khán đài đi tới mấy chục người đứng đầu đến nhận lấy lần này viên g ra thành đi săn thi đấu ban thưởng võ giả bên trong một người cầm đầu một thân trang phục màu trắng chính là trương nhượng n g ư ờ i thế nhưng là trương nhượng tề hiếu nghĩa hướng phía từ dưới khán đài mặt đi tới trước nhất trương nhượng một chỉ trong giọng nói tràn đầy l ử a giận trương nhượng nhàn nhạt vừa cười không sai tại hạ trương nhượng khiêm cung lễ nhượng đề không biết các hạ là ai có gì muốn làm thế nhưng là người giết ta lăng thiên kiếm phái người trương nhượng vừa cười xem như thế đi là chính là không phải cũng không phải là cái gì gọi là xem như tề hiếu nghĩa nghiêm nghị hỏi trương nhượng duy trì trên mặt cười mịn cười ha hả mà nói bởi vì thật sự là quá dễ đối phó loại trình độ này hoàn toàn không thể để cho giết chỉ có thể gọi là nghiên ép các hạ ngươi vấn đề ta đều trả lời nhưng đến hiện tại ngươi đều không có nói cho ta ngươi là ai tìm ta có gì muốn làm đâu ta là lăng thiên kiếm phái phó trưởng môn tề hiếu nghĩa ta đòi mạng ngươi trương nhượng nhàn nhạt vừa cười hai tay sau này một lưng một chút đều không có đem tề hiếu nghĩa để vào mắt tề hiếu nghĩa biết được bọn hắn lăng thiên kiếm phái trọng điểm bồi dưỡng lâm thanh phảm chết tại trương nhượng trong tay vốn là tức giận không thôi kết quả hiện tại trương nhượng còn như thế không đem mình để vào mắt cái này để cho mình càng thêm phẫn nộ thân hình l o a lên vọ tới trương nhượng trước mặt một trưởng rơi xuống bất quá ngay tại hắn m ộ t trường vừa mới muốn rơi xuống thời điểm một bên viên hộ vệ lĩnh lại là bỗng nhiên xuất hiện tại trương n h ư ợ n g trước mặt đấm ra một quyền b à n h một tiếng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đường đường l a n g thiên kiếm phái phó trưởng môn tứ cương cảnh cựu trọng võ giả tề hiếu nghĩa lại bị viên thông tâm hộ vệ lĩnh ngăn trở thậm chí liền tề hiếu nghĩa cũng không nghĩ tới viên thông tâm bên người lại còn có cao thủ như thế viên thông tâm ngươi đây là ý gì viên thông tâm còn chưa mở miệng trương n h ư ợ n g lại là giành mở miệng trước đủ phó trưởng môn ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi ngươi là có ý gì tại viên gia thành đi săn thi đấu phía trên đối thi đấu quán quân xuất thủ làm sao các ngươi lăng thiên kiếm phái người tài nghệ không bằng người làm phó trưởng môn liền muốn làm đệ tử trải bằng con đường đem c h ỗ có thành tích so với các ngươi lăng thiên kiếm phái người tốt đều xử lý sao đã như vậy vậy ta đề nghị đủ phó trưởng môn trước tiên có thể đi đem giang hồ cựu phẩm đều diện dạng này ngươi lăng thiên kiếm phái một nhà độc đại người khác tự nhiên là không dám đối lăng thiên kiếm phái đệ tử hạ thủ nghe được trương nhượng lời nói người chung quanh nhầm lên cười ha hả tài nghệ không bằng người là tài nghệ không bằng người không mất mặt nhưng thua không đổi cũng có chút mất mặt Tề hiếu nếu g cũng h ĩ a b i t vừa mới làm mình q á v ọ như g động rồi. Vương rồi. tay, ớ n trương nhượng g phía điểm vừa i tại ngươi viên gia thành tổ chức trong trận đấu giết ta lang thiên kiếm phái ngài phải thiên kiếm phái một lời giải ê n thành này thành trong trận lang không hẳn lang Nếu như tổ ta tử, ta một thích? chủ, chức hay cho là có kẻ v ra đấu đệ mới tề hiếu nghĩa hỏi trước viên thông tâm muốn giải thích lời nói viên thông tâm còn có chút khó khăn mặc dù tại thiên vân sơn bên trong mọi người vụ n trộm làm cái gì đều sẽ không có người quá mức quan tâm nhưng ngươi ra tay hết lần này tới lần khác muốn lưu lại người sống cái này hoàn toàn là tìm phiền t h á i cho mình nhưng hết lần này tới lần khác tề hiếu nghĩa vừa mới không để cho mình tới trước xử lý chuyện này mà là muốn đ í c h thân xuất thủ viên thông tâm hừ lạnh một tiếng tại trong trận đấu giết người việc này xác thực không đúng bất quá đối với không đúng vậy cũng là ta viên ra thành chuyện mà không phải là các ngươi lăng thiên kiếm phái chuyện ta mới là giải thi đấu tổ chức người đủ phó trưởng môn ngươi ở trước mặt ta độc thủ liền là không có đem ta viên thông tâm nhìn ở trong mắt liền là không có đem ta viên ra thành nhìn ở trong mắt đã ngươi đều không đem chúng ta nhìn ở trong mắt hiện tại cần gì phải tới tìm ta hỏi đâu nếu là ngươi lăng thiên kiếm phái nhất định phải một cái trả lời chắc chắn Vậy ta, viên ta thông tâm chương ũ n g c ỉ có chắc chắn, một trả lời n h bốn trăm năm mươi hai tập kích về sau、so、đến thiên sát canh thứ hai chương bốn trăm năm mươi hai tập kích về sau、so、đến thiên sát c à n h thứ hai chương nhượng ngược lại là không nghĩ tới viên thông tâm còn có như thế vừa mới mặt kỳ thật đến không phải viên thông tâm có bao nhiêu cường thật sự là viên g i a thành cùng lăng thiên kiếm phái quan hệ không tốt thừa dịp lúc này viên thông tâm tất nhiên muốn thật tốt nhục nhã lăng thiên kiếm phái một phen nếu là tề hiếu nghĩa dám ở chỗ này cùng tự mình độc thủ mình liền dám để cho lăng thiên kiếm phái người một cái đều không thể quay về Tốt.、Viên、thành chủ, lần này chuyện, ta tiên Tề hiếu nghĩa nói xong, khoát tay chặt lại, mang theo tiên tử mang theo vương ý địa, ý địa, rời đi khán Thậm trai thưởng một chút mà ban thưởng, tiên trướng mắt Viên vương vậy kiếm phái hiếu Đi. Hiếu nói lại, người kiếm phái rời đi đại. đi, liền kiếm phái bên lần này chuyện, lăng nhớ Nghĩa xong, mang lăng mang khán ngay mình bọn hắn mang ban không mớn. như ban bọn hắn lăng còn chủ, chí cháu mà cả có đều đều đệ địa địa, sao kĩ. đ ý ý Dù viên thông tâm hạ lệnh để viên hộ vệ lĩnh lấy ra một cái bị khóa khóa kỹ cái dương các vị cái dương này bên trong liền là lần này đặc thù ban thưởng thứ không dám dâu dếm này trong dương đồ vật chính là một khối thiên sát thạch vừa nghe đến thiên sát thạch ba chữ ở đây tất cả mọi người tất cả giật mình trương nhượng cũng là s ư ớ n g sở tuyệt đối không nghĩ tới đặc thù ban thưởng lại là thiên sát thạch đoạn thời gian gần nhất trương nhượng một mực đang suy nghĩ tứ cương cảnh phương thức tu luyện võ giả đột phá đến tứ cương cảnh về sau tu luyện liền không chỉ là chân khí bản thân đồng thời còn muốn tại đan điền chung quanh ngưng tụ bốn đạo khác biệt sát cơ khí khác biệt sát cơ n g khí có khác biệt phương thức tu luyện đáng tiếc cũng không phải là mỗi võ giả đều có thể tìm tới mình muốn hoặc là thích hợp bản thân sát cơ n g khí phương pháp tu luyện nhưng trên đời này chuyện liền không có người không giải quyết được trong giang hồ liền bị một chút người sẽ đem mình sát khí phong tồn sau đó mình đệ tử dòng roi thông qua luyện hóa mình lưu lại sát khí hấp thu trong đó sát khí đồng thời cũng là tại mình trong đan điền g e o xuống mở ra loại này sát cương hạt giống mà dùng đến phong tồn mạnh mẽ lớn sát khí tảng đá chính là thiên sát thạch đương nhiên cái này thiên sát thạch vậy chia hai loại một loại là tự nhiên thiên sát thạch loại này thiên sát thạch bên trong năng lượng h ứ c tạp nhưng lại hùng hậu dị thường. một loại khác thì là nhân công chế tác được thiên sát thạch nhưng cái sau luôn luôn đều là mình sư phụ hoặc là cha mẹ đem tự thân sát khí không ngừng rót vào trong đó lưu cho mình đệ tử hoặc là em bé nhưng cũng không phải là ai đều có thể chế tác được thiên sát thạch bởi vậy bất luận cái gì một khối thiên sát thạch đều dị thường đắt đỏ nếu như là một chút hy hữu chủng loại thiên sát thạch thậm chí so một chút linh dược còn muốn đáng tiền rất nhiều giờ phút này nghe được đặc thù ban thưởng lại là thiên sát thạch rất nhiều người đều hết sức kích động nhưng một chút người lại là có chút thất vọng bởi vì bọn hắn đều coi là lần này ban t h ư ở n g sẽ là viên g i a thành tương lai thành chủ quyền kế thừa nhưng cũng tiếc cũng không phải là bất quá cho tới bây giờ rất nhiều người lại là cảm thấy ban t h ư ở n g không phải tương lai thành chủ quyền kế thừa vậy rất bình thường dù sao loại này quyền kế thừa đồ vật làm sao có thể đặt ở một lần đối mặt tất cả mọi người trong trận đấu đâu vạn nhất thật bị cái khắc giang hồ thế lực người thắng đi làm cái gì lúc trước mọi người nghe gió liền làm mưa cảm thấy nhất định là tương lai thành chủ quyền kế thừa hiện tại nhìn thấy không phải liền từng cái đều tại mã hậu pháo chưng nhượng hướng phía viên thông tâm vừa chắp tay cảm ơn thành chủ viên thông tâm ha ha vừa cười không k h á c h khí đây vốn chính là phần thưởng đệ nhất tặng cho ngươi cũng là phải vừa vặn ngươi vậy đến hẳn là đột phá đến tứ cương cảnh thời điểm có khối này thiên sát thạch tự nhiên làm ít công to chỉ bất quá khối này thiên sát thạch chính là chu tức đốt sát thạch ngươi tu luyện thời điểm thế nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ bốn loại khác biệt sát cương bên trong thanh long chủ mệnh bạch hồ chủ công chu tước chủ khí huyền vũ chủ phòng cái này chu tức đốt sát chính là chu tước sát cương bên trong lực công kích mạnh nhất của bánh sát cương một trong trái lại tự nhiên sẽ mất đi một chút chu tước sát cương đối với chân khí rèn luyện năng lực cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ nha trưng nhượng nhẹ gật đầu cảm ơn thành chủ đại nhân nhắc nhở trưng nhượng cũng biết tứ cương cảnh bên trong bốn loại sắc cương phân biệt đại biểu cho bốn loại khác biệt năng lực thanh long chủ mệnh cho nên tu luyện thanh long sắc cương tự nhiên đều là lựa chọn tăng lên tự thân khí huyết cùng tinh huyết để cho mình thọ nguyên kéo dài thể phách c ư ờ n g kiện bạch hổ chủ công cho nên tu luyện bạch hổ sắc cương mọi người đều chọn lực công kích bên trên cường đại nhất quần b n h sắc cương từ đó tăng lên tự thân sức chiến đấu huyền vũ chủ phòng trên cơ bản mọi người lựa chọn cùng bạch hổ cùng loại chỉ bất quá lần này lựa chọn là lấy mạnh mẽ phòng ngự Mà nhưng u tức chủ c khí, á mình chân khí đối với còn lại mấy cái bên kia tu luyện chu tức nguyên sát chu tước luyện sắt thậm chí là chu tức hợp sắt tướng kém một chút bất quá trương nhượng cũng không để ý điểm này t r í n h l ệ n h mình chân khí là cùng cảnh giới võ giả mười mấy lần mình hoàn toàn có thể thông qua tự thân đại lượng chân khí tiêu hao đến nghiền ép quân địch húng chi mình cường độ chân khí mặc dù sẽ kém từng điểm nhưng mình chân khí lực công kích lại là mạnh lên cái này ngược lại có thể cho mình đánh bại càng nhiều c o n địch trương nhượng phong cách chiến đấu sớm đã từ lúc trước phòng thủ p h ả n kích biến thành hiện tại dùng công thay thủ công kích chính là trương nhượng truy cầu kết quả viên hộ vệ lĩnh đưa qua b ả o dương trương nhượng hướng phía viên hộ vệ lĩnh nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn xem như cảm ơn trước đó tề hiếu nghĩa đối với mình xuất thủ lúc hắn hỗ trợ ân tình sau đó trương nhượng lại rất nhỏ giọng nói ra ba ngày về sau trương mộ mong muốn đi viếng thăm viên hộ vệ lĩnh viên hộ vệ linh không rõ ràng vì sao a trương nhượng muốn tới bãi phòng mình nhưng vẫn gật đầu viên gia thành đi săn thi đấu kết thúc về sau trưng nhượng mang theo thủ hạ mình trở về mà viên gia thành bởi vì lần này đi săn thi đấu tới rất nhiều giang hồ tán tu cùng một chút nhị lưu tam lưu giang hồ thế lực tuổi trẻ tuấn kiệt cùng cao thủ những người này không ít người là vì nội danh nhưng cũng có một số người là mong muốn thừa cơ gia nhập viên gia thành có thể nói những năm này viên gia nội thành bộ cũng không có bồi dưỡng được đến cái gì cơn giả đại đa số cao thủ đều là từ bên ngoài mời trào tiền đến cho nên viên gia thành chỉ là nhìn như cương đại dù sao những võ giả này đều là mời trào tới tại trung tâm phương diện còn kém rất nhiều rất nhiều nhưng liền xem như dạng này đoạn thời gian gần nhất viên gia thành vẫn tại không ngừng lôi kéo chiêu mộ những võ giả này gia nhập vào viên gia thành bên trong với lại đoạn thời gian gần nhất viên gia thành mấy tên thiếu chủ lẫn nhau tranh đấu không ngừng rất nhiều người đều cảm giác được mưa gió nổi lên nhất là có kim gia ủng hộ đại công tử viên thanh kim cùng ngũ tiểu thư viên thanh y gì hai cái này người có thể nói hiện tại danh tiếng đang nổi rất nhiều người đ ề u biết chỉ có tại bây giờ còn chưa có xác định người thừa kế thời điểm đứng đội mới có thể có đến chỗ tốt đẹp nhất nếu là tương lai thật xác định người thừa kế lúc này ngươi lại đi người ta vậy không coi trọng ngươi bởi vậy không ít người đều nhao nhao lựa chọn mình coi trọng nhất người nhưng trương nhượng trở về về sau lại là một mực đều tại bế quan tu luyện mong muốn đem hư không chi hoa lớn xá lợi tu luyện tới thánh xá lợi đồng thời trương nhượng vậy p h ả i thủ hạ mình đi cho triệu ra đưa một phần lễ vận triệu t ử hàn trên cổ đầu người dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t ba ngày 453 t về sau trương nhượng đúng hạn mà tới tới bãi phòng viên hộ vệ lĩnh lần này viên hộ vệ lĩnh là tại chỗ mình ở tiếp đón trương nhượng dù sao lần này cũng không phải là thành chủ mời trương nhượng cũng không phải tìm đến viên thông tâm tự nhiên không tiện tại trong phủ thành chủ gặp mặt trương nhượng tới về sau nhìn thấy viên hộ vệ lĩnh vừa c h ắ p tay phái thủ hạ đem mình chuẩn bị lễ vật đưa lên viên hộ vệ lĩnh vừa cười trương tiên sinh thật đúng là k h á c h khí tới thì tới còn đưa lễ vật gì trương nhượng vừa c h ắ p tay ta lần này đến nhưng là có chuyện hướng viên hộ vệ l ĩ n h t ì n h giáo tự nhiên là muốn trước đưa lên một phần lễ vật viên hộ vệ linh k h á t tay chặn lại ha ha ha ha trương tiên sinh quá khắc khí mời vào bên trong ta đã phái người chuẩn bị tốt thì d i u liền chờ trương tiên sinh đến hai cái người đi tới phòng khách viên hộ vệ lĩnh để trái phải tất cả đi xuống về sau cho trương nhượng rót một chén rượu không biết trương tiên sinh tới tìm ta cần làm chuyện gì trương nhượng cũng không trả lời mà là hỏi ngược một câu viên hộ vệ lĩnh cảm thấy ta là bởi vì cái gì mới tới không ngại đoán một cái viên hộ vệ lĩnh suy nghĩ một chút chẳng lẽ lại là thành chủ người thừa kế chuyện này trương nhượng lắc đầu viên hộ vệ lĩnh nhìn thấy trương nhượng lắc đầu không khỏi xương sở bởi vì hắn thấy trương nhượng chính là vì chuyện này mới đến bằng không lời nói hắn tìm mình làm gì à chẳng lẽ là đi săn lớn so trước đó lời đồn đại chuyện trương nhượng tiếp tục lắc đầu viên hộ vệ linh thật có chút không nghĩ ra được hướng phía trương nhượng liền ôn quyền trương tiên sinh vậy ta liền thật không đoán ra được mong rằng ngươi bao cho trương nhượng hh t t vừa cười ta trước đó nhìn viên hộ vệ lính xuất tay chỉ sợ viên hộ vệ lính khoảng cách ngũ khí triều nguyên đã chỉ có cách xa một bước đi lần này đến là sớm chúc mừng viên hộ vệ lính nghe nói như thế trong lòng liền hơi hồi hộp một chút mình sắp đột phá đến ngũ khí triều nguyên chuyện này cho tới nay đều không có bất kỳ người nào biết lại là không nghĩ tới bị trương nhượng đã nhìn ra trương đại nhân ta dù sao cũng là phụ trách bảo hộ thành chủ. nếu là ta thực lực bại lộ đến càng ít có người tập kích thành chủ thời điểm chúng ta mới có càng tin tưởng vững chắc bảo vệ tốt thành chủ cho nên việc này mong rằng trương tiên sinh có thể giữ bí mật cái này hiển nhiên bất quá ta ngược lại không phải bởi vì ngươi đột phá sự tình mà đến mà là biết viên hộ vệ lính đã sắp đột phá đến ngũ khí triều nguyên như vậy đối với tứ cương cảnh tu luyện tự nhiên rõ như lòng bàn tay ta muốn hỏi thăm một chút có quan hệ với tứ cương cảnh tu luyện mong rằng viên hộ vệ lính vui lòng chỉ giáo viên hộ vệ lính trước đó nghe thành chủ khích lệ trương nhượng mình chẳng qua là cảm thấy trương nhượng làm việc tàn nhẫn nhưng bây giờ viên hộ vệ lĩnh mới biết được vì sao cái này trương nhượng có thể lợi hại như thế càng là xông ra mười dăm huyết thần danh hảo phải biết rất nhiều người sắp đột phá tứ cương cảnh thời điểm thật là sẽ đi tìm tứ cương cảnh hỏi thăm thỉnh giáo một chút tăng lên đột phá phương pháp nhưng cũng sẽ không có người tìm ngũ khí triều nguyên hoặc là sắp đột phá ngũ khí triều nguyên võ giả đem chọn cái tứ cương cảnh con đường tu luyện đều hỏi rõ ràng vẹn vẹn từ một điểm này bên trên nhìn trương nhượng liền so người khác suy tính được xa thế là viên hộ vệ lĩnh bắt đầu đối với trương nhượng đặt câu hỏi cùng nghi hoặc từng cái giải đáp thông qua trương nhượng vấn đề viên hộ vệ lĩnh vậy ẩn, ẩn đoán được. Chương nhượng chỉ nhượng sợ là m u ố với lên m có có ộ phần chu tức sát cương bên trong ngược lại là gần với bạch hồ sát cương công phạt đạo nhiều nhất sát cương mà trương nhượng bây giờ được chu tức đốt sắt trong đá cái kia một đạo chu tức đốt sắt liền đại biểu cho cường đại công kích viên hộ vệ linh tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng sẽ điên cuồng như vậy cuối cùng viên hộ vệ linh nhìn thấy trương nhượng đã không có vấn đề gì về sau mới khuyên trương tiên sinh có mấy lời lúc đầu ta không nên nói nhưng ta cảm thấy vẫn là cần muốn nhắc nhở một chút trong giang hồ lại là có một ít người lựa chọn để bốn đạo sắt cưng ơ đều hướng về một phương hướng phát triển nhưng tứ cương cảnh sở dĩ là tứ cương cảnh cũng là bởi vì võ giả cần đem tự thân bốn loại khác biệt năng lực rèn luyện đến một loại cân bằng nắm giữ sự cân bằng này mới có thể để cho ngươi võ đạo trở nên cương đ nếu là mình đem võ đạo cân bằng đánh vỡ ngươi cường hạng bên trên s ắ c thực sẽ rất mạnh nhưng phương diện khác yếu kém vậy là phi thường trí mạng với lại loại này cực h ạ n con đường nhìn chung toàn bộ giang hồ liền xem như giang hồ cựu phẩm đều không có một cái nào người dám đi chắc hẳn còn có làm người chỗ không biết nguy hiểm ở trong đó viên hộ vệ lĩnh trước đó nói rồi tên kia nói nhiều trương nhượng đều không có để ý nhưng duy chỉ có câu nói sau cùng lại là lệnh trương nhượng có chút lo lắng trong giang hồ không có khả năng chỉ có ngươi là người thông minh người khác đều là kẻ ngu trương nhượng tin tưởng mình nghĩ đến lối đi nhỏ đường người khác tự nhiên vậy đều nghĩ đến qua như vậy đã như vậy vì sao trong giang hồ lại là có rất ít người đi con đường này đâu cảm ơn viên hộ vệ lĩnh đối với tứ cương cảnh con đường ta sẽ còn nhiều hơn cân nhắc cảm ơn về sau trương nhượng liền rời đi viên hộ vệ lĩnh phụ đệ về tới mình trụ sở đại nhân ngài là muốn đột phá tứ cương cảnh sao trương nhượng thủ hạ hỏi trương nhượng lại là lắc đầu bởi vì trương nhượng bây giờ còn chưa có đem hư không chi hoa lớn xá lợi tu luyện tới thánh xá lợi với lại liền xem như mình đem tu luyện đến thánh xá lợi trình độ nhưng vẫn là muốn ngưng tụ trung tâm nguyên thần chi hoa đột phá tứ cương cảnh chuyện này trương nhượng đoán chừng còn muốn chờ một đoạn thời gian bất quá ba ngày nay tại mình mang về đại lượng man thú huyết trợ giúp phía dưới trương nhượng hiện tại dưới tay cái này tám cái người lại có bốn cái người toàn bộ đều đột phá đến tứ cương cảnh với lại những người này đột phá tứ cương cảnh đều là tại trương nhượng trợ giúp dưới đem bọn hắn tam hoa chuyển hóa trở thành kim hoa nhưng sau khi ngưng tụ ra thứ tư đoá hư không chi hoa về sau lại để cho bọn hắn đột phá mặc dù những người này võ đạo thiên phú có hạ thậm chí có ít người liền tại hai mạch cảnh thời điểm bảy mươi hai đường kinh mạch đều không có đả thông nhưng trương nhượng vẫn là hy vọng mình cái này chút thủ hạ sức chiến đấu có thể mạnh mẽ một điểm Bọn hắn đêm ố tốt bốn đối i với mới việc. giờ người với tới nói, vậy vì mình tâm, mạnh mình làm Mà trung như hơn, hơn chính cưng cảnh, Trương Nhượng chỉ thực thể có có lực có có tứ rồi. bây đây đầy là đã đã đủ đ nay chúng ta phải đi ra ngoài ra bận. một là đại nhân, cần chúng thời a c u Thuê ẩ n ngựa, thành bị cái trước chúng đội khỏi gì? một sớm xe ra điểm đi triệu g i a tìm bọn hắn thu một cái trước đó nợ trương nhượng từ thiên vân sơn về đến về sau liền phái thủ hạ đem triệu từ hàng đầu người cho triệu g i a đưa qua sau đó phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm triệu ra kết quả nhận được tin tức lại là triệu g i a trong khoảng thời gian này vậy mà tại trong bóng tối chiêu mộ cao thủ hướng mặt trời mở cùng mình cũng chết lúc đầu trương nhượng là muốn để triệu g i a đem bọn hắn có thể đại lượng bồi dưỡng tư cương cảnh võ giả bí pháp giao ra kết quả triệu g i a vậy mà như thế không biết điều lại còn mong muốn mời người tới đối phó mình đã như vậy vậy mình chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường Dây t r ắ n gió mát vào đêm dưới ánh trăng hơi lạnh giờ khác này ở triệu gia trong trang viên đen n ố t sáng trưng đoạn thời gian gần nhất triệu gia thế nhưng là mời không ít giang hồ trên đường cao thủ triệu gia những năm này phát triển tấn mạnh mặc dù còn không phải nhất lưu giang hồ thế lực nhưng cho dù là có một ít nhất lưu giang hồ thế lực cũng chưa chắc có thể có vượt qua năm mươi tên tứ cương cảnh nhưng triệu gia lại là có được vượt qua năm mươi tên tứ cương cảnh võ giả mà lần này triệu gia càng là dùng nhiều tiền mời đi theo bốn tên cao thủ tòa c h ấ n giờ phút này trong đại sảnh chủ nhà họ triệu triệu thiên p ư ơ n g đang tại mở tiệc chiêu đãi bốn tên cao thủ các vị ta hiện tại liền đến giới thiệu một chút gần nhất ta triệu gia mời đến bốn vị cao thủ mặc dù bốn vị này cũng đều là tứ cương cảnh nhưng tứ cương cảnh cùng tứ cương cảnh nhưng có phải hay không một dạng vị thứ nhất thiết trào hưng vương hướng khắc cường một tay hưng trào lực tu luyện đến cực hạ có thể đối cứng bảo nhận lại là lấy sát cương thôi động phẩm chất bình thường bảo nhận chỉ sợ đều muốn bị hắn một trào bẻ gãy hướng khắc cường đứng lên đến hướng phía mọi người t r u n g quanh vừa c h ắ p tay t r u n g quanh lập tức nhớ tới như sấm xét tiếng vô tay phải biết triệu g i a mặc dù có hơn năm mươi tên tứ cương cảnh võ giả nhưng trên thực tế triệu ra cái này chút tứ cương cảnh võ giả chỉ là chỉ có cảnh giới nhưng ở trên thực lực không cần thực lực đặc biệt mạnh mẽ tam hoa cảnh cựu trọng võ giả vậy có khả năng đem bọn hắn đánh bại cho nên nhìn thấy tứ cương cảnh bên trong cường giả thực sự người triệu ra thái độ liền thập phần cung kính vị thứ hai thông thiên hổ thái trung nguyên trong tay một cái đôi hổ đồng ngày xưa mới vào tứ cương cảnh liền đánh bại một tên tứ cương cảnh tam trọng võ giả tục ngữ nói l a o hổ cái mông sờ không được thái minh liền dùng trong tay mình đối hổ đồng đã chứng minh điểm này thái trung nguyên đứng lên đến hướng phía mọi người chung quanh vừa chắc tay đồng dạng cũng là n g h ê đón nhiệt liệt tiếng vô tay vị thứ ba kim đao bá vương q á c h phong dương q một một vị thứ Minh tư một kiếm vạn giết đồng thanh hóa một kiếm vạn giết cái tên hiệu này ta không cần phải nói mọi người cũng đều biết ta ở đây không ít người đều biết vị này một kiếm vạn giết đồng k h a n h hóa vốn là côn lân kiếm phái đệ tử sau tới tu luyện cấm điện phía trên kiếm pháp bị phát hiện về sau côn luân kiếm phái nể tình nó tu luyện không dễ p h â n thượng phế bỏ hắn võ công nhưng hắn trục xuất sư môn kết quả hắn xuống núi về sau liền cùng người trong ma đạo cấu kết cùng một chỗ thông qua ma công đem bị phong tỏa đàn điện phá vỡ về sau không chỉ có khôi phục lúc trước võ công càng là công lực đại trướng mặc dù cuối cùng giới thiệu một kiếm vạn giết đồng thanh hóa k h ô n g qua mọi người đều biết người này sức chiến đấu lại là trong bốn người mạnh nhất nhìn thấy triệu gia lập tức tới nhiều cao thủ như vậy mọi người tại đây đều cực kỳ kích động mọi người cũng đều biết trước đó không lâu khuyền tử tham gia viên ra thành tổ chức đi săn thi đấu kết quả lại là chết tại cái kia trương nhượng trong tay cái kia trương nhượng càng là cồn u vọng vô cùng vậy mà đem khuyển tử đầu người đưa về đến thị uy ta triệu ra mặc dù chỉ là nhị lưu giang hồ thế lực nhưng liền tính là như thế chúng ta triệu ra tôn nghiêm vậy không cho dạng này giang hồ tiểu bối tùy ý trà đạp cho nên cố ý mời đến bốn vị liền là hy vọng bốn vị liên thủ giúp ta triệu ra báo thủ chu sắt tặc tử trước ơ nhượng chủ nhà họ triệu triệu thiên phương hướng phía bên ngoài nghiêm nghị quát ha ha ha ha triệu gia chủ ngươi cái này người thật đúng là có ý tứ ngươi gần nhất tìm nhiều người như vậy muốn phải giết kết quả bây giờ lại là hỏi ta là ai vậy ngươi nói ta là ai trương nhượng triệu thiên phương cắn răng hướng phía trong sân trương nhượng nhìn sang hai trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa những ngày gần đây nếu không phải triệu g i a đám người ngăn cản mình chỉ sợ mình liền muốn đích thân mang người đi viên ra thành nghĩ biện pháp giết chết trương nhượng trương nhượng thật có cường hãn c h i tích cân xoáy x ô n g một trận chiến một cái người chém giết ba mươi tên tứ cương cảnh võ giả cái này khiến triệu thiên phương biết liền xem như thực lực bình thường tứ cương cảnh v õ giả đều có thể bị trương nhượng chém giết nhiều như vậy bọn hắn toàn bộ triệu ra chung vào một chỗ chỉ sợ cũng không phải trương nhượng đối thủ cho nên chính mình mới bỏ ra nhiều tiền mời tới cái này bốn tên cao thủ lại là không nghĩ tới phía bên mình cao thủ vừa mới đến đông đủ trương nhượng liền đến nhìn thấy trương nhượng sau lưng vậy mà chỉ dẫn theo bốn cái người triệu thiên phương không khỏi một tiếng cười nhạt trương nhượng nha trương nhượng thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại đông đầu ngươi giết con ta hôm nay liền muốn dùng ngươi trên cổ đầu người tế điện con ta trên trời có linh thiêng triệu thiên vương nói xong hướng phía bên cạnh bốn tên cao thủ một vừa chắp tay kẻ này tính mạng liền xin nhờ bốn vị hướng khắc cường nhìn thoáng qua trưng ơ nhượng triệu gia chủ đối phó tiểu tử này chỗ đó cần chúng ta bốn cái người đồng loạt ra tay ta một cái người là đủ hướng khắc cường nói xong thân hình k h ẽ động liền đi tới trong sân hướng phía trương nhượng liền làm ộ t trường đánh tới tại hướng khắc cường tới gần thời điểm trưng ơ nhượng liền thấy được hướng khắc cường trên thân toàn bộ thẻ bài nguyên bản mình còn đối một trận chiến này có chỗ mong đợi kết quả nhìn thấy đối phương một thân võ học thẻ bài trưng nhượng lại là lắc đầu ngoại trừ một chương màu tím nhất tinh trường pháp tâm đắc bên ngoài liền không có cái gì đáng giá mình rút ra và n h trương nhượng trong nháy mắt thi triển ra ngự lôi từ kim thủ một chiêu này trương nhượng tại cùng người khác khi đối chiến cho tới bây giờ đều không có thi t r i ể n qua bởi vì chính mình cho tới nay đều có binh khí có thể dùng nhưng gặp được đối phương ưng trảo lực trương nhượng liền quyết định nhìn một chút mình ngự lôi từ kim thủ đối đầu đồng dạng làm mẫu tím phẩm chất ứng trảo lực sẽ như thế nào kết quả một trường đối qua về sau hướng khắc cường toàn bộ người trực tiếp chạy đến bay ra ngoài v n y một tiếng đâm vào một cây trụ phía trên ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thổ huyết cũng không phải là hướng giam dê mạnh k h n g mạnh mà là trương nhượng c ă n cơ quá mức vững chắc tăng thêm một thân năng lực thẻ thang phúc mặc dù hướng khắc cường là tứ cương cảnh tam trọng võ giả lại là gánh không được trương nhượng ngự lôi tử kim thủ nhìn thấy hướng khắc cường lại bị trương nhượng một chiêu đánh bại mọi người tại đây tất cả giật mình cùng tiến lên thái trung nguyên mặc dù tên hiệu gọi thông tiên hổ nhưng hắn lại không phải một cái mãn phu nhìn thấy hướng khắc cường dạng này cao thủ đều bị trương nhượng một t r ư ờ n g đánh bay mình tự nhiên sẽ không tiếp tục khinh thưởng quách phong dương cùng đồng khanh hóa hai cái người nhẹ gật đầu ba cái người hướng phía trương nhượng cùng nhau tiến lên trương nhượng thủ hạ mong muốn xuất thủ hỗ trợ cũng là bị trương nhượng đưa tay ngăn lại các ngươi phụ trách từ trên xuống dưới nhà họ triệu tất cả mọi người chó gà không tha đúng theo trương nhượng ra lệnh một tiếng bốn tên đi theo trương nhượng đến tứ cương cảnh tay dưới lập tức hướng phía trong đại sành cái khác triệu gia võ giả tiến lên ha ha triệu thiên vương một tiếng cười nhạt không biết sống chết coi là bốn tên tứ cương cảnh liền có thể tại ta triệu g i a phiên t i ê n sao triệu thiên vương lời mới vừa vừa nói xong liền nhìn thấy một tên trương nhượng thủ hạ chém ra một đao lưới đao phía trên sắt cương ngưng tụ đồng thời vậy mà ẩn ẩn có huyết khí lưu động không tốt là huyết vân đại pháp trốn hôm nay sáu một ngoại trừ là ngày quốc tế thiếu nhi vẫn là phụ m â u kết hôn ngày kỷ niệm sáu một còn muốn theo chân bọn họ nói vui sướng ta cũng là say bất quá vẫn là vui vẻ một ngày cho nên m ờ i t r ư ơ n g bạo phát một đợt mới một tháng câu phiếu đề cử nguyện phiếu khen thưởng ngươi có ta toàn bộ mớn liếm mờ môi g i ấ y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm năm mươi lăm gõ cửa bóng đêm chiếu huyết n g u y ệ t canh thứ hai chương bốn trăm năm mươi lăm gõ cửa bóng đêm chiếu huyết nguyện canh thứ hai triệu thiên vương lúc tuổi còn trẻ cất bước g a hồ nhìn thấy qua huyết vần đại pháp kinh khủng huyết vân đại pháp người tu luyện tại cùng những võ giả khác thời điểm giao thủ ưu thế lớn nhất liền là có thể thông qua khí huyết chi lực đến ảnh hưởng đối phó lúc trước triệu thiên phương lúc tuổi còn trẻ từng tận mắt nhìn thấy một tên tu luyện huyết vân đại pháp võ giả quả thực là một cái người chém giết cùng cảnh giới bảy tên võ giả sau đó bình yên vô sự rời đi bởi vì loại công pháp này không chỉ có thể lấy nhanh chóng tăng thực lực lên nhưng cũng lấy trong chiến đấu không ngừng thông qua hấp thu đối thủ khí huyết lực tới chữa trị tự thân thương thế hiện tại hắn nhìn thấy chương nhuộn bọn thủ hạ vậy mà sẽ huyết vân đại pháp liền biết tình huống k h ổn Mà l i ê nhưng t ạ người, người qua hầu, hầu này cùng nha hoàn đối phương một đao liền có thể chém chết mà theo bọn hắn ngã trên mặt đất máu tươi chạy ra đại lượng khí huyết lực bị bọn hắn hấp thu đồng thời dùng đến cùng người triệu ra đ n g thủ cùng lúc đó trương nhuận vậy bắt đầu cùng thái trung nguyên ba cái người giao thủ với nhau nhìn thấy ba người đều là khiến dùng binh khí trương nhượng từ phía sau lưng lấy xuống mình hổ uy lòng t ứ c chạm hướng phía thái trung nguyên trong tay đôi hổ bẩm một đao chém xuống đi đương đương đương trương nhượng liên tiếp ba đao liền đem thái trung nguyên thế công đánh vỡ lúc này quách phong dương một đao vắt ngang chặn lại trương nhượng thế công tại hạ quách phong dương người giang hổ xương kim đao ta đối người chết tên hiệu không có hứng thú trương nhượng đem quách phong dương lời nói đánh gây đồng thời một chiêu đao rơi tinh giã chém xuống đến to lớn màu tím đao mang trong nháy mắt đem quách phong dương trong tay kim đao chảm nát quáy phong dương tuyệt đối không nghĩ tới trong tay mình bảo nhận lại bị trương chẳng lẽ trong tay đối phương là một kiện huyền binh không thành nhưng lại tại quách phong dương c h ấ n kinh thời điểm trương nhượng đã xuất thủ lần nữa một đao chém ngang phước một tiếng trực tiếp đem quách phong dương đầu người chém xuống đến theo từ chỗ cổ cao cao vẩy ra lên máu tươi một bên còn chưa bán ra đồng khanh hóa đều sợ choáng váng lần này xuất thủ trong bốn người chỉ có đồng khanh hóa một cái người là người trong ma đạo với tư cách người trong ma đạo nhất là giống như là h ắ n loại này lúc trước từ côn luân kiếm phái bị trục xuất người trải qua truy sát rất nhiều gặp đến bây giờ trương nhượng thực lực hắn liền biết mặc dù trương nhượng chỉ có tam hoa cảnh tự trọng mình cũng chưa hẳn là trương、nhượng、đối thủ hướng khác cường một trưởng liền nằm xuống quách phong dương bị đối phương hai đao liền đeo đầu mình còn chơi cái g i á m nha nghĩ tới đây đồng khanh hóa xoay người bỏ chạy mà trương n h ư ợ n g nhìn thoáng qua đồng khanh hóa lại là không khỏi giật mình bởi vì chính mình phát hiện đồng khanh hóa một thân võ học trong t h ể đã có công pháp ma đạo đồng thời vậy có côn luân kiếm phái không ít kiếm pháp mặc dù mình vậy nắm giữ không ít kiếm pháp nhưng trong tay mình mạnh nhất kiếm pháp chỉ có một chiều cái kia diễn ma kiếm nếu là có thể từ đồng k a n h hóa thân bên trên đạt được một chút cường đại kiếm pháp cùng công pháp ma đạo vậy liền không thể tốt hơn cho nên mình làm sao có thể để đồng k a n h hóa chạy t r ố đâu rút ra phía sau huyết ảnh kiếm một kiếm ném ra huyết ảnh kiếm giống như một đạo mũi tên bắn về phía đồng khanh hóa đồng khanh hóa n g h e được sau lưng tiếng gió lập tức trở lại một kiếm chặn lại trương nhượng ném tới huyết ảnh kiếm đem huyết ảnh kiếm đánh văng ra sau đó thả người hướng phía trên tường nhảy một cái nhưng lại tại hắn vừa mới hắn nhảy đến trên tường đồng thời huyết ảnh kiếm lại là từ một phương hướng khác bắn tới phấp một kiếm này trực tiếp đâm rách đồng khanh hóa gần chân đồng khanh hóa trực tiếp từ trên tường đến rơi xuống mà giờ khác này thái trung nguyên đã bị trương nhượng liên tục hai đạo chấn động đến trong tay đôi hổ đồng đều muốn không cầm được tr trưng n h ư ợ n g lạnh lùng vừa cười t h ú ta ngươi nhận thua có thể cần muốn giúp ta giết triệu ra người thái trung nguyên nghe nói như thế không khỏi giật mình trưng công tử ta dù sao cũng là triệu ra mời đi theo người nếu là đối triệu ra người xuất thủ chỉ sợ chuyển đi trưng n h ư ợ n g lạnh lùng vừa cười ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn cái thứ nhất giúp ta giết triệu ra người cái thứ hai bồi tiếp người triệu ra c ũ n g chết thái trung nguyên cũng không phải giết chết trà trộn giang hồ ai không phải là vì mình mặc dù mình trước đó cầm triệu thiên phương đồ vật nhưng tướng đối với mình mệnh hứa hẹn tính cái gì、Tốt. thái trung nguyên đáp ứng một tiếng hướng phía trong đại sảnh n g chiến đấu mới một mươi năm phút nhiều liền kết thúc triệu ra hai mươi mấy tên tứ cương cảnh chết một mươi bảy cái chủ nhà họ triệu triệu thiên phương bị mấy cái người bảo hộ lấy rời đi đại nhân chúng ta là không muốn đi đổi trương nhượng khoát tay chặt lại đi đem triệu ra tất cả mọi người đều bắt tới d á m phản kháng liền giết chết triệu gia nắm giữ một môn có thể cho võ giả không có bình cảnh đột phá đến tứ cương cảnh bí pháp môn bí pháp này mỗi một cái tứ cương cảnh võ giả đều biết cho nên coi như triệu thiên phương không tại vậy không có quan hệ chỉ cần có cái khác triệu g i a võ giả vậy liền có thể ép hỏi gia đến đúng thủ hạ nhân mã đi lên đem triệu g i a người khác đều vỗ tới mặc dù trương n h ư ợ n g chỉ là mang theo bốn tên thủ hạ nhưng trong giang hồ rất nhiều chuyện một cương giả cũng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người rất nhanh năm sáu trăm n g ư ờ i đều được đưa tới chung quanh mấy cái sân bên trong tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất không nói một lời đại nhân không ít tứ cương cảnh đều trốn chỉ có cái này bảy cái tứ cương cảnh bị chúng ta bắt sống ngoài ra còn có hai cái bản thân bị trọng thương giờ phút này trưng ơ nhượng vừa mới đem hướng khắc cường trên thân thể bài rút ra xong mình chậm d ã i đứng ra hướng phía cái kia chín tên tứ cương cảnh võ giả nhìn thoáng qua các vị trước đó các ngươi triệu ra thiếu chủ triệu từ hàn tới tìm ta phiên phước kết quả bị ta giết ta đem hắn trên cổ đầu người đưa về đến mong muốn cho các ngươi triệu ra một bài học không ngờ tới các ngươi chủ nhà họ triệu triệu thiên phương vậy mà m ờ i bốn tên tứ cương cảnh cao thủ mong muốn giết ta đáng tiếc nha cái kia bốn cái người hiện tại chỉ còn lại hai cái À、không, là chỉ còn là lại có m ộ tiếp c á Trưng trong tay tức một một t nhượng nói xong, trong tay hổ long tức chả một đào chém xuống. hổ chả chém vi đào Phước n g trực t i ế đem vẫn còn theo r o n g ô n hướng khắc cường mê chém khắc h giết. Tiếp t trương nhượng hướng phía đám người tiếp tục nói nhưng ta cái này người rất dễ nói chuyện ta gọi trương nhượng khiêm cung lễ nhượng để ta cái này người nhất là giảng đạo lý các ngươi triệu ra đắc tội ta về sau còn muốn thuê người khác tới giết ta cái này cũng có chút quá mức bất quá ta đâu cũng không tính đem bọn ngươi triệu ra đám người toàn bộ đều giết sạch chỉ muốn các ngươi giao ra các ngươi triệu ra để võ giả đột phá đến tứ cương cảnh bí pháp như thế nào lúc này một tên triệu gia bản thân bị trọng thương tứ cương cảnh hướng phía trương nhượng mắng to hy vọng h a o huyền trương nhượng liền xem như người đem ta người triệu g i a đều giết sạch chúng ta cũng làm cho người đạt được từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại đánh ta triệu g i a bí pháp chủ ý hy vọng h a o huyền chúng ta sẽ không để cho người đạt được trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười hướng phía nói chuyện tứ cương cảnh võ giả một chỉ đến ai có thể nói cho ta nàng vợ con giả trẻ đều ở nơi nào ai nếu là giúp ta v h đến liền có thể sống rời đi triệu ra bằng không lời nói trương nhượng nói xong khoát tay một đạo đao mang chém ra trương ự c cách tiếp đem nhượng người có bản lĩnh hướng về phía ta đến đưa tay trọng thương tên kia triệu gia tứ cương cảnh võ giả hướng phía trương nhượng giận dữ hét nhưng trương nhượng cũng không để ý tới hắn mà là đối đám người tiếp tục nói các vị các ngươi nếu là dạy dỗ hắn vợ con già trẻ vậy ta liền thả qua các ngươi bằng không lời nói giống là vừa vặn bị ta giết chết người trẻ tuổi nhiều vô tội các ngươi nói đúng không phức trưng nhượng nói xong đồng thời lại ngẫu nhiên tuyển một cái người một đao đem đầu lâu chặt đi xuống nhìn thấy một màn này không ít người đều đã sắp không kiên trì được nữa lúc này trong đám người một người trung niên người đứng lên đến ta nói ta nói cậu ngươi đừng lại giết người ta nói người trung niên nói xong trong đám người vạch đến một tên bà lão một tên ôm hải nhi phu nhân còn có một thiếu nữ đây chính là hắn mẫu thân cùng vợ còn có con gái còn vừa ra đời không có mấy tháng con trai trương nhượng vừa cười nhà các ngươi vị này liền rất đáng được các ngươi học tập biết không Tốt. thể thể theo tử trung niên lập tức mang theo thấy tộc tộc thà sót, rất tộc thời trong biết, thể sót. sống sống Ngươi còn chọn người người cùng Nam niên mang người nhà mình Nhìn nhân bán nhân nhiều người đều cực kỳ khinh bị rời đi cái kia tộc nhân, đồng thời mọi người trong lòng cũng biết, chỉ có dạng này, bọn hắn rời đi, cái đi rời đi. rời đi. rời đi cái kia mọi mới có có có khác cậu mặc cực chỉ có có đều lấy lựa lập dựa vào dù mà bị kỳ ta một mực đều nghe nói mẹ chồng nàng dâu như kẻ thù cho nên các ngươi mẹ chồng nàng dâu ở giữa quan hệ hẳn là một mực đều không phải rất tốt ta phu nhân kêu khóc mong muốn đem mình em bé cất về kết quả lại là bị trương nhượng thủ hạ một bàn tay tắt đến ngã trên mặt đất hỗn đ à n trương nhượng ngươi có bản l ã n h gì hướng về phía ta đến trương nhượng cũng không có để ý tới hướng phía mình gầm thét tên kia tứ cương cảnh v õ giả mà là nhìn về phía ngã trên mặt đất phu nhân hiện tại ta cho ngươi một cái giải quyết thủ người cơ hội ngươi chỉ cần đi bóp chết người bà vậy ta liền thả qua ngươi em bé trái lại ngươi như không hạ thủ cái tia thủ hạ ta liền giúp ngươi bóp chết đứa bé trai này s ắ p trời không còn sớm ta vậy phải nhanh lên một chút mà về nghỉ ngơi cho nên không cần kéo dài thời gian bằng không lời nói cái này bé trai chỉ sợ cũng không cần nhìn thấy trương nhượng đem mình em bé ném cho thủ hạ dọa đến ngã trên mặt đất phu nhân hồn bất phụ thể một bên bà láo hai mắt đấm lệ ta giả cũng không sống nổi mấy ngày vì em bé động thủ đi phu nhân không muốn động thủ mình bà mặc dù đối đãi mình có chút khắc nghiệt nhưng mọi người dù sao cũng là người một nhà, nhà. em bé vẫn là bà nữ nhân ngươi chỉ có thể hai chọn một phu nhân khóc đứng lên đến run run dày dày đi đến mình bà trước mặt dội ra hai tay bóp chặt bà yết hầu một bên khóc một bên nhỏ giọng nói xong thật xin lỗi không trưng ơ nhượng người chết không yên lành bản thân bị trọng thương tứ cương cảnh võ giả mong muốn đứng lên tìm trương nhượng liều mạng kết quả lại là bị trương nhượng thủ hạ một cước đá bay nói cho ngươi ngươi nếu là lại động một cái cái kia tiếp theo chân cũng không phải là đá ở trên thân thể ngươi mà là đá vào ngươi con trai trên người theo bà lao rốt cục bị bóc chết thi thể ngã trên mặt đất phu nhân vậy bịch một tiếng có quắp ngồi dưới đất trương nhượng nhìn thoáng qua người bị thương nặng tứ cương cảnh võ giả đáng tiếc ngươi còn có một đứa con gái ngươi mong muốn để con gái của ngươi sống sao trưng nhượng liền xem như ngươi giết cả nhà của ta ta vậy sẽ không đem triệu gia bí mật nói ra trưng nhượng khoát tay áo đừng có gấp ta còn không ép hỏi ngươi triệu gia bí tịch đâu hiện tại là con gái của ngươi mệnh ngươi mong muốn để nàng sống sao rất đơn giản tiểu cô nương ngươi học mẫu thân ngươi vừa mới đối n g ư ơ i bà nội bộ dáng đem mẫu thân ngươi bóc chết ngươi liền có thể sống bằng không lời nói mẫu thân ngươi người cha đều phải chết ngươi cũng muốn chết là n g ư ơ i giết mẹ để ngươi một nhà còn có người sống sót vẫn là n g ư ơ i trơ mắt nhìn xem tất cả mọi người đều chết đâu giờ khác này tất cả triệu g i a người đều không r ế t mà run bọn hắn cũng nghe nói qua trong giang hồ có ít người người trong ma đạo sẽ lấy người nhà ngươi tính mạng đến uy hiếp ngươi nhưng loại này lấy nhà người tính mạng lẫn nhau uy hiếp thậm chí ngay trước mặt ngươi để ngươi vợ giết chết mẫu thân ngươi sau đó lại để con gái của ngươi giết chết ngươi vợ chuyện mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy giờ phút này đám người nhìn xem trương nhượng ánh mắt giữa như là nhìn lấy ma quỷ bình thường trương nhượng ta nói ta nói còn không được sao triệu ra để tam hoa cảnh võ giả không bình cảnh đột phá đến tứ cương cảnh bí pháp ngay tại từ đường phía dưới cùng nhất một cái vô danh bại vị phía dưới bản thân bị trọng thương tứ cương cảnh võ giả khóc nói ra trương nhượng cho tay bên dưới một cái ánh mắt lập tức có người đi triệu ra từ đường rất nhanh liền đem một cái sách nhỏ tìm trở về theo sách nhỏ bị tìm tới trương nhượng lật xem một lượn quả nhiên trong đó xác thực ghi lại một loại bí pháp trong đó còn có một phần đan d ư ợ c phối phương rất tốt rất tốt rất tốt trương nhượng liên tiếp nói rồi ba cái rất tốt về sau hướng phía triệu ra đám người nhìn thoang qua thái trung nguyên ngươi mang theo đứa bé trai này dù sao ta đáp ứng thả qua đứa bé này nói được thì làm được về phần cái khác người triệu g i a bốn người các ngươi dùng đến luyện công a cảm ơn đại nhân bốn tên thủ hạ lập tức hướng lấy chung quanh người triệu g i a ra tay giờ k h ắ c này triệu g i a đám người mới biết được liền xem như bọn hắn nghe lời bọn hắn đầu hàng nhưng như cũng không cách nào tránh khỏi bị t á n sát vận mệnh trước đó bị bắt sống bảy tên tứ cương cảnh mong muốn phản kháng nhưng trước đó triệu g i a hai mươi mấy tên tứ cương cảnh võ giả đều bị trương nhượng thủ hạ bốn cái người rơi đi húng chi là hiện tại bọn hắn chỉ có bảy cái người mà trương nhượng thì là đem đồng khanh hóa thủ gân bậy đánh gãy sau đó đem người đánh n g ấ t x ỉ u tránh cho hắn tự sát mang theo trở về đồng khanh hóa thân tốt nhất thẻ bài rất nhiều cũng không phải một lát liền có thể rút ra xong cho nên tạm thời còn muốn giữ lại mạng hắn về phần thái trung nguyên phản chiến chuyện thái trung nguyên vậy rất bất đắc dĩ nhưng bây giờ không có cách mình hoặc là liền bồi triệu ra đám người cùng chết hoặc là liền theo c h ơ n g lượng c h ơ n g lượng thủ hạ liền huyết vân đại pháp dạng này bị người trong giang hồ biết liền tất nhiên muốn giết chết công pháp ma đạo cũng dám tu luyện thái trung nguyên cảm giác mình đi theo chứng lượng vậy không bao nhiêu ngày ngáy tốt lành có thể qua nhưng bây giờ mình lại là chỉ có thể lựa chọn đi theo chứng lượng vào lúc ban đêm còn hà đông cường đại nhất nhị lưu võ đạo gia tộc triệu gia bị một đêm diệt môn d i ệ t mỗi người hết thể chỉ có sáu cái trương nhượng cùng hắn bốn tên thủ hạ còn có thái trung nguyên thậm chí ngày hôm sau trương nhượng liền phóng ra thái trung nguyên rất sớm trước đó liền là trương nhượng thủ hạ chỉ bất quá tiếp lấy lần này cơ hội tiềm phục tại triệu gia hỗ trợ tìm hiểu tin tức mà thôi mà thái trung nguyên nghe được tin tức này về sau liền biết mình bây giờ thật chỉ có thể đi theo trương nhượng sẽ không còn có con đường thứ hai để tự mình lựa chọn dây trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm năm mươi bảy nhà diệt đi xa loạn thành chủ canh bốn chương bốn trăm năm mươi bảy nhà diệt đi xa loạn thành chủ canh bốn triệu thiên vương mang theo sáu tên tứ cương cảnh võ giả cùng mình thân tín hết thể hai mươi mấy cái người chạy ra triệu gia dựa theo hắn ý nghĩ giờ phút này triệu gia tất nhiên đại loạn rất nhiều người đều sẽ trốn tới đợi đến trương n h ư ợ n g rời đi về sau mình mang nữa người trở về triệu gia tập hợp lại dù sao có triệu gia bồi dưỡng tứ cương cảnh võ giả bị pháp triệu thiên phương tin tưởng đồng sơn tái khởi chỉ là vấn đề thời gian mà l i ê n tại ngày hôm sau triệu thiên phương mang người trở về lúc lại là phát hiện toàn bộ triệu gia đã hóa thành một vùng phế tích tất cả triệu gia người đều bị giết chỉ có trước đó bán tộc nhân mới may mắn trốn tới một nhà bố chiếc người khác toàn bộ đều đã chết về phần triệu ra tài sản cùng tài nguyên tu luyện tất cả mọi thứ đều bị trương nhượng mang đi mang về cái này chút đồ vật trương nhượng đem một bộ phận thưởng cho mình thủ hạ sau đó lưu lại một bộ phận tài nguyên tu luyện bắt đầu trong bóng tối mời chào thủ hạ dù sao trương nhượng là tại viên gia thành cho nên coi như mời chào thủ hạ dạng này chuyện vẫn có thể bị viên thông tâm biết chỉ bất quá viên thông tâm cũng rõ ràng trương nhượng chỉ là tại viên gia thành dừng lại một đoạn thời gian mà không phải là muốn cướp đoạt hắn viên gia thành cái gì bằng không lời nói mình t u ệ t sẽ không dễ dàng tha thứ trương nhượng tại viên ra thành bên trong trong bóng tối chiêu mộ mình người ngựa nguyên bản viên thông tâm là dự định lại phái một chút người trong bóng tối đi điều tra một chút có quan hệ với trương nhượng trong bóng tối chiêu mộ những cái kia thủ hạ lai lịch bất quá coi như mình vẫn còn đang suy tư muốn hay không đi điều tra chuyện này thời điểm lại là gặp một kiện để cho mình càng thêm đau đầu chuyện cái kia chính là bị trương nhượng diệt môn triệu ra chỉ còn lại những người kia vậy mà trực tiếp đi đầu quân lăng thiên kim ế phái viên thông tâm cũng không quan tâm triệu ra những người kia thậm chí mình đều không để ý những người này sẽ mang đến ảnh hưởng chỉ bất quá hắn cũng biết triệu ra trong tay có một loại bí pháp có thể cho tam hoa cảnh võ giả không có bình cảnh đột phá đến tứ cương cảnh đương nhiên dạng này tứ cương cảnh tại chiến đấu lực phương diện không phải rất mạnh nhưng đối với một cái thế lực cường đại tới nói cường đại sức chiến đấu cố nhiên trọng yếu nhưng tứ cương cảnh dù sao cũng là tứ cương cảnh trong giang hồ mặc dù có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm h ạ n g người tựa như là t r ư ơ n g nhuộm loại này tam hoa cảnh cựu trọng liền có thể lấy chém giết tứ cương cảnh kỳ tài nút trời bất quá đại đa số người vẫn là tầm thường hàng người cho nên nếu là mình có thể nuôi dưỡng được đại lượng tứ cương cảnh võ giả lời nói đối với viên gia thành thế lực tự nhiên có tăng lên c ự lớn nhưng nếu là triệu thiên phương đem cái tia phần bí pháp giao cho lăng thiên kiếm phái lời nói như vậy nguyên bản viên g i a thành liền đã bị lăng thiên kiếm phái áp chế tình huống đem sẽ càng thêm nghiêm trọng cho nên mình chỉ có thể phái người đi đem người triệu ra nhổ cỏ nhổ tận gốc nhưng hết lần này tới lần khác ngay lúc này bạch gia lại xảy ra chuyện người lai、like, trước đó tại thiên vân sơn đi săn thi đấu phía trên kim g i a m ạ n giải mà bạch gia trên cơ bản có thể nói là bại một lần mặt quét đất nếu như lần này bạch gia vẹn vẹn bại một lần mặt quét đất coi như xong hết lần này tới lần khác bạch gia hiện tại lưu truyền ra viên thanh y phái người tại thiên vân sơn bên trong ám sát viên thanh chỉ tin tức. viên thanh chỉ mặc dù để bạch ra lần lượt thất vọng cuối cùng ở hiện tại biến thành tuyệt vọng nhưng viên thanh chỉ trong thân thể dù sao chạy bạch ra máu hiện tại viên thanh y lại là muốn đối viên thanh chỉ đậu thủ đây là bạch ra chỗ không thể chịu đựng trên thực tế viên thanh y thật có mong muốn xử lý viên thanh chỉ ý nghĩ chỉ bất quá mình còn chưa kịp ra tay với lại đoạn thời gian gần nhất mình muốn nhờ bạch ra lực lượng cho nên cũng không dám đắc tội viên thanh chỉ. kết quả tuyệt đối không nghĩ tới viên thanh chỉ vậy mà mình lấy ra một màn như thế theo viên thanh y cái này hoàn toàn là viên thanh trì gặp phải cường địch về sau nghĩ ra được vu o a n mình biện pháp trong lúc nhất thời viên thanh y ý, ý cùng viên thanh chỉ hai cái người bắt đầu ở viên gia thành bên trong minh tranh ă m đấu viên thông tâm không thể không quan tâm cái này hai huynh ngồi chuyện triệu ra chuyện hai huynh ngồi chuyện hai chuyện này liên đã để viên thông tâm có chút bể đầu sức chán mà viên thanh kim cùng kim giai đoạn thời gian gần nhất tại viên gia thành thập phần cao điệu cái này lệnh viên thông tâm càng thêm khó chịu mình sở dĩ một mực chậm chạp đều không có tuyên bố ai là mình người thừa kế l i ề n l à bởi vì chính mình lo lắng kim gia cùng bạch gia còn có cái khác võ đạo gia tộc ở phía sau trong bóng tối kiếm chuyện nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hiện tại trưởng tử vậy mà trực tiếp trắng trận cùng người nhà họ kim cùng một chỗ điều này hiển nhiên liền là cầm viên ra thành cơ nghiệp muốn chắp tay đưa người nhà đương nhiên viên thông tâm nghĩ như thế nào đều sẽ không nghĩ tới cái này ba chuyện kỳ thật đều cùng trương nhượng có quan hệ viên thanh chỉ cùng viên thanh y ở giữa mâu thuẫn liền là trương nhượng b ư ớ c lên đến mà triệu ra cũng là bị trương nhượng diệt môn v ề phần viên thanh kim đoạn thời gian gần nhất cùng kim ra rất thân cận cái này cũng không phải bởi vì viên thanh kim bành trướng thật sự là bởi vì lúc trước hắn cùng trương nhượng nhị dẫn đến viên thanh kim tại thiên vân sơn cửa ra vào đắc tội quá nhiều võ giả nhất là một chút tán tu võ giả mà những võ giả này gia nhập viên gia thành về sau cơ hồ không có một cái người lựa chọn đầu nhập vào viên thanh kim nhị công tử viên thanh vãn tam công tử viên thanh chỉ cùng ngũ tiểu thư viên thanh ý ý thậm chí là điệu thấp làm việc lục tiểu thư viên thanh mai mọi người đều chọn hết lần này tới lần khác liền không tuyển chọn hắn người trường tử này viên thanh kim cũng là không có cách nào chỉ có thể để kim gia phái thêm tới một ít nhân thủ nghĩ biện pháp dựa theo đến viên gia thành một chút vị trí bên trên đến giúp đỡ mình bằng không lời nói cái này chút mới vừa tiến vào viên gia thành võ giả đều đối với mình có ý thậm chí có ít người trực tiếp nhắm vào mình coi như mình là viên gia thành thiếu chủ rất nhiều chuyện vậy rất khó xử lý kết quả đây hết thệ cũng là bị viên thông tâm xem như là trưởng tử cấu kết kim ra làm hắn đối với trưởng tử càng thêm thất vọng mà theo vàng nhà thế lực bắt đầu không ngừng hướng viên gia thành thẩm thấu viên thông tâm biết mình không còn làm một chút cái gì chuẩn bị đã không được rất nhanh từ viên gia thành trong thành chủ phụ truyền đạt ra một đầu mới mệnh lệnh mười ngày về sau tại viên gia thành bên trong bày xuống 10 võ đài. mười võ đ à i mười võ đ à i chính là mười tòa thật lớn lôi đài tất cả mọi người đều có thể đi lên tỳ thí chỉ cần có người có thể mười tháng liên tiếp liền là đại chủ tỳ thí tiếp tục mười ngày mười ngày về sau mỗi tòa lôi đài bên trên đài chủ nhóm lẫn nhau thì thí cuối cùng chiến thắng mười tên tổng đài chủ đem đạt được trọng thưởng đồng thời cái này mười tên tổng đài chủ vậy sẽ có đề cử viên g i a thành người thừa kế tương lai tư cách cho nên cái này mười cái người chỉ có thể là ba mươi tuổi phía dưới võ giả với lại muốn gia nhập viên g i a thành đồng thời cũng tìm được tại viên g i a thành trọng yếu chức vụ theo mười võ đài tin tức chuyển tới lập tức bạch ra liền không lại tranh đấu mà là phân liệt bạch ra hai phái bắt đầu riêng phần mình nghĩ biện pháp tranh đoạt cuối cùng người thừa kế vị trí v ậ phần kim ra vậy bắt đầu giút viên thanh kim nghĩ biện pháp trưng n g nghe được tin tức này về sau nhàn nhạt vừa cười cái này viên thông tâm thật đúng là có chút thông minh nha lợi dụng mười võ đại liền đem bạch ra cùng kim ra vấn đề đều giải quyết bất quá đáng tiếc triệu gia vẫn là chạy tới lăng thiên kiếm phái viên gia thành người mặc dù đội kịp nhưng cuối cùng vẫn là bị lăng thiên kiếm phái người cứu đi bên cạnh vừa mới hướng trương nhượng báo cáo thủ hạ nghe được trương nhượng lời nói về sau nhẹ giọng hỏi đại nhân ngài liền không lo lắng tại triệu thiên phương trợ giúp giới lăng thiên kiếm phái bồi dưỡng được đại lượng tứ cương cảnh võ già sao trương nhượng một mặt mỉm cười lắc đầu cậu còn không được dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu qu t h à nói thật loại biện pháp này mặc dù có thể chế tạo ra đại lượng tứ cương cảnh võ giả nhưng loại này võ giả không thể tính là chân chính võ giả với lại đối với tự thân tam hoa có chỗ tổn hại có thể nói được không bù mất với lại bởi vì dạng này ngưng tụ sát khí cũng không phải là chân chính sát khí cái này sẽ dẫn đến võ giả liền xem như đột phá đến tứ cương cảnh nhưng chân chính sức chiến đấu trên thực tế cùng tam hoa cảnh c ử u trọng cũng kém không nhiều dạng này tứ cương cảnh cũng không bằng ta để cho các người tu luyện huyết vân đại pháp về sau lại ngưng tụ hư không chi hoa liền xem như tam hoa cảnh cựu trọng cũng có thể đánh bại triệu gia bí pháp bồi dưỡng được đến tứ cương cảnh nhị trọng võ giả rõ chưa bọn thủ hạ lúc này mới nghe rõ đây là có chuyện gì như thế nói đến chúng ta từ triệu ra tay ở bên trong lấy được bí pháp trên thực tế cũng không có ích lợi gì trưng nhượng lắc đầu cũng không phải là như thế tác dụng vẫn là có chỉ là xem chúng ta dùng như thế nào thôi đoạn thời gian gần nhất mọi người đều đang khắp nơi mời c h á o cao thủ vì về sau mười võ đài làm chuẩn bị ta cũng là thời điểm đi gặp một chút viên t h à n h chủ hỏi một chút tâm ý của hắn đi đi t h à n h chủ trưng nhượng lấy được triệu ra bí pháp phối phương mang người tiến về phủ thanh chủ nếu như là người khác tới bãi phòng viên thông tâm viên thông tâm tự nhiên là không thấy thế nhưng là trương nhượng tới bãi phòng tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau nghe nói là trương nhượng tới viên thông tâm lập tức phái viên hộ vệ l ĩ n h đem trương nhượng mời tiền đến viên thông tâm trong phòng khách tiếp đón trương nhượng viên thành chủ trương nhượng vừa mới cất bước đi tới hướng phía viên thông tâm vừa c h ắ p tay viên thông tâm vậy hướng phía trương nhượng vừa c h ắ p tay trương tiên sinh mời ngồi không biết lần này tới tìm ta cần làm chuyện gì trương nhượng vừa cười tự nhiên là đến giúp thành chủ giải quyết ngài lo lắng chuyện trương nhượng nói xong từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ hai tay đưa tới viên thông tâm tiếp qua sách nhỏ xem xét không khỏi giật mình cái này cái này đây là triệu gia trưng nhượng vừa cười đem triệu gia b í pháp một chút t hai hại giới thiệu cho viên thông tâm viên thông tâm nghe nói như thế mới yên lòng nói thật ta vốn là còn có chút lo lắng lang thiên kiếm phái chứa chấp người triệu gia về sau có hay không tuân ra đại lượng tứ cương cảnh v õ giả hiện tại xem ra là ta quá lo lắng trưng nhượng hướng phía viên thông tâm vừa cười thành chủ đại nhân ta cảm thấy ngài có một số việc liền là nghị quá nhiều toàn bộ viên gia thành rõ ràng là ngài một cái người định đoạt nhưng ngài hết lần này tới lần khác lo lắng cái lo lắng này cái kia lúc này mới sẽ để cho một chút người cảm thấy có thời cơ lợi dụng chẳng lẽ lại thành chủ ngươi nói cái gì bọn hắn còn dám cùng ngài khiêu chiến không thành viên thông tâm nhàn nhạt vừa cười hắn tự nhiên rõ ràng trưng ơ nhượng nói tới chuyện chính là người thừa kế chuyện làm sao trương tiên sinh đối với chuyện này vậy cảm thấy hứng thú trưng ơ nhượng cười khoát tay áo nói thật cũng không có hứng thú chỉ bất quá ta có thể muốn trước tiên ở viên gia thành đ ặ thực c â n lực có thể lớn mạnh một chút chỉ có viên gia thành cương đại ta an toàn mới có bảo hộ dù sao viên gia thành không chỉ có giang hồ bối cảnh đồng thời vậy có ý hướng đường bối cảnh đây cũng là ta vì sao ai chọn tại viên g i a thành đặt chân nguyên nhân viên thông tâm cũng biết trương nhượng thế nhưng là đắc tội kiếm vũ sơn trang trang chủ mai bình châu đem mai bình châu con trai làm thịt nếu là kiếm vũ sơn trang người biết trương nhượng ở chỗ này tất nhiên sẽ phái người đến đậu thủ mình là ngũ khí triều nguyên không giả nhưng kiếm vũ sơn trang ngũ khí triều nguyên cao thủ cũng tương tự không ít cái kia không biết trương tiên sinh có đề nghị gì hay trương nhượng lắc đầu đề nghị chưa nói tới trên thực tế ta vậy không có kiến nghị gì chỉ là muốn hỏi một chút thành chủ đại nhân có muốn hay không ta hỗ trợ viên thông tâm bận bị hỏi nhưng không biết trương tiên sinh dự định giút ta gấp cái gì trường tử vô năng chỉ biết là tăng lên thực lực bản thân cùng dựa vào kim gia nếu là chỉ biết là tăng lên thực lực bản thân cũng không sao hết lần này tới lần khác c h ỉ sẽ dựa vào kim gia nếu là thành chủ vị trí giao cho hắn lợi nói chỉ sợ không cần tới mười năm viên gia thành liền biến thành kim gia thành thành chủ đại nhân ta nói đúng sao tuy nói mỗi một cái cha đều không thích người khác tình thương của cha mình em bé có cái gì không tốt địa phương nhưng ngay cả viên thông tâm đều không thể không thừa nhận chưng n h u ậ n vừa mới nói một chút sai đều không có bởi vì viên thanh kim xác thực như thế nhị công tử viên thanh vãn tâm cơ có nặng mặt ngoài nhìn hắn là đang trợ giúp tam công tử nhưng trên thực tế trong bóng tối tích xúc không ít lực lượng liền đợi đến đại công tử cùng tam công tử trở mặt về sau thừa cơ xuất thủ nếu là đem viên ra thành giao cho hắn chập chập chập đằng sau lời nói trương nhượng không có nói tiếp nhưng viên thông tâm lại là cũng biết chính mình cái này con trai thứ hai liền sẽ tính toán mình người mặt đối với người ngoài lại là sợ đến hung h á c những năm này viên thanh vãn mặt ngoài nhìn qua dạng chó hình người nhưng trong bóng tối làm bao nhiêu dơ bẩn bẩn t h i u người khác không biết chính mình cái này thành chủ làm sao lại không biết tam công tử ta liền không nói hắn cũng không bằng đại công tử đại công tử chí ít còn có thể dựa vào được kim gia mà tam công tử đều chưa hẳn có thể đáng tin mật ra v ề phần tứ công tử hoàn cố một cái chắc hẳn ngài sở dĩ đối với hắn tốt như vậy cũng là bởi vì hắn không có cái gì tranh đấu tâm a ngũ tiểu thư ngược lại là rất không tệ bất quá nàng khuyết điểm vậy rất rõ ràng nếu là thật sự để ngũ tiểu thư trở thành tiếp theo nhâm thành chủ lời nói khống chế viên g i a thành ta ngược lại thật ra không lo lắng ta chỉ lo lắng đến lúc đó viên g i a thành trướng khí mù mịt bôi nhọ viên g i a thanh danh ký châu vương ra lệnh một tiếng viên ra trong thành các ngươi cái này một chi đều phải xui xẻo viên thông tâm cũng biết điều này chỉ là yên lặng gật đầu sau đó bỗng nhiên nhìn về phía c h ư ơ n lượng cho nên n g ư ờ i ý là cây mơ trưng nhuộm vừa cười viên thành chủ đây cũng không phải là ta ý tứ mà là chính ngại ý tứ kỳ thật nhiều như vậy con cái mỗi cái người đều có mình không tốt một mặt mà lục tiểu thư không tốt nhất một mặt liền là tính cách quá nhu làm việc không muốn đi tranh đi đoạn nếu như vẹn vẹn một người bình thường nhà nữ hài nhi cái này không có cái gì không tốt nhưng nàng hết lần này tới lần khác là ngài con cái thậm chí là có khả năng sẽ kế thừa tương lai thành chủ tương lai nữ hài nhi cho nên tình huống liền hoàn toàn khác biệt hiện tại lục tiểu thư vậy biết mình không có khả năng không đếm xỉa đến mình huynh trưởng cùng chị đều không đáng tin cậy viên lên ra chỉ có nàng mới có thể chống lên đến cho nên từ lúc trước mang theo thương đội về đến về sau nàng liền bắt đầu tức giận p h â n đấu với lại thế lực huyết trương đến mặc dù không nhanh nhưng thủ hạ lại là có một đám trung thành tuyệt đối người ta tin tưởng trong những người này đại bộ phận đều là thành chủ ngài phái đi qua đi viên thông tâm không chỉ có ha ha cười lên xem ra sự tình gì đều giấu giếm bất quá ánh mắt người nhà chỉ bất quá mười võ trên đ à i ba mươi tuổi phía dưới lại có thể nguyện ý đứng ra giúp lục tiểu thư c h u n g quy là có h ạ viên thông tâm bỗng nhiên vừa cười đây không phải còn có người mà dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm năm mươi chín mười võ thi đấu đều có chiến canh thứ sáu chương bốn trăm năm mươi chín mười võ thi đấu đều có chiến canh thứ sáu chương nhượng ngược lại là không nghĩ tới mình tại tính toán viên thông tâm đồng thời viên thông tâm vậy mà vậy đang tính kế mình tốt ta nếu là thành chủ tin tưởng ta chương nhượng ta chương nhượng ngược lại là có thể giúp thành chủ đem chuyện nào làm tốt chỉ bất quá ta cần một chút quyền lợi cái gì quyền lợi ta muốn có thể tiến vào viên g i a thành trong đại lao đồng thời có thể đem bất luận kẻ nào mang ra quyền lợi viên thông tâm tuyệt đối không nghĩ tới chương nhượng sẽ đưa ra điều kiện như vậy bất quá mình lại là lập tức hiểu được trương nhượng nói qua mình chỉ là tạm thời tại viên g i a thành đặt chân cho nên hắn sẽ không dừng lại quá lâu cho nên bản thân hắn liền có thể cần chiêu mộ một chút người mà bây giờ mười võ đài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu trương nhượng đồng dạng cần chiêu mộ một chút người đến giúp viên thanh mai、tốt. theo ố t t trương nhượng cùng viên thông tâm đem chuyện đàm tốt hai cái người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát trương nhượng liền mang theo người rời đi đợi đến trương nhượng rời đi về sau viên hộ vệ lĩnh nhịn không được hỏi thành chủ đại nhân ngài liền không lo lắng trương nhượng tiến vào trong đại lao đem không nên thả ra tới người vậy đều thả ra tới sao viên thông tâm khoát tay、áo. trương nhượng người này thực lực nhất lưu tâm kế nhất lưu nếu là hắn không cách nào khống chế hắn tự nhiên vậy sẽ không để đi ra huống hồ liền xem như thả ra tới một chút có vấn đề người những người này tương lai vậy sẽ cùng theo trương nhượng cùng rời đi viên gia thành chẳng lẽ lại trương nhượng sẽ còn tại viên gia thành rơi xuống đất xính dễ h ắ n trương nhượng mặc dù có chút bản sự bất quá cho tới nay đều là l ẻ loi một người điểm này không cần lo lắng là thành chủ đại nhân đạt được viên thông tâm trao quyền trương nhượng rời đi phủ thành chủ về sau lập tức tới tìm viên thanh mai đoạn thời gian gần nhất viên thanh mai chính đang vì đó sau mười võ đài phát sầu bởi vì dưới t a y n à n g hiện tại chỉ có một tên phù hợp tham gia mười võ đài yêu cầu đồng thời có khả năng trở thành đài chủ người người này là trước đó không lâu vừa mới ném dựa vào chính mình một tên cao thủ trúc kiếm khách trúc kiếm khách cũng không phải là người tên chính là tiên hiệu với lại trúc kiếm khách tiên hiệu nhiều lời đều là thầy trò truyền thừa sư phụ đem đệ tử bồi dưỡng được đến về sau sư phụ liền sẽ thoái ẩn giang hồ đệ tử lấy trúc kiếm khách danh hào bước vào trong giang hồ mà bởi vì đời trước trúc kiếm khách thiếu viên thông tâm một phần đơn tình cho nên thế hệ này trúc kiếm khách s ơ xuất giang hồ liền đi tới viên gia thành gia nhập vào viên thanh mai dưới tr hiện tại trúc kiếm khách là viên thanh mai rất nhiều trong thủ hạng gần với lý bản chính tồn tại mặc dù chỉ có tam hoa cảnh tự trọng nhưng là có đối đầu tứ cương cảnh võ giả chiến lược bất quá viên thanh mai biết mười võ đài cuối cùng sẽ quyết ra mười tên cao thủ dưới tay mình có tư cách có thực lực chỉ có trúc kiếm khách một người còn là còn thiếu rất nhiều nghĩ không ra lúc này trương nhượng tới trương tiên sinh ngài là tới giúp ta sao viên thanh mai biết nếu là trương nhượng xuất thủ lời nói tất nhiên có thể tài nghệ chấn áp quần hùng đến lúc đó mười võ đài bên trên liền có hai tên đài chủ là giúp đỡ chính mình trương nhượng giờ khắp này ở trong nghị sự đại s ả n h có chút lo lắng viên thanh mai không khỏi vừa cười viên tiểu thư thực không dám dầu dếm ta thật đúng là tới giúp ngươi một bên t r ú c kiếm khách cũng nghe nói qua trương nhượng danh hảo bất quá t r ú c kiếm khách chính là chính đạo nhân sĩ đối với trương nhượng loại này sát thủ xuất thân lấy dết chóc nghe tiếng giang hồ võ giả lại là thập phần k i n h thường viên tiểu thư đắc đạo đa t r ợ thất đạo không t r ợ ngươi nếu là tiếp nhận phải tiếp nhận trương tiên sinh trợ giút như vậy thì phải suy nghĩ cho kỹ đồng thời cũng có thể là mất đi một chút người trợ giút ta tự nhiên là sẽ không rời đi nhưng ta không rời đi cũng không có nghĩa là người khác sẽ không rời đi dù sao ngài dưới tay những người này đều là vừa vặn tụ lại lòng người vốn cũng không đủ trương nhượng hướng phía bên cạnh một thân quần áo màu xanh nam tử nhẹ nhàng vừa cười chắc hẳn vị này liền là thế hệ này t r ú c kiếm khách ta trương nhượng nói xong hướng phía đối phương cực kỳ có lễ phép vừa chắt tay xem như chào mặc dù t r ú c kiếm khách đều không tiếp nhìn trương nhượng một chút t r ú c minh không cần phải lo lắng như là có người muốn rời đi để hắn đi chính là bất quá đi ra cánh cửa này về sau có còn hay không là người sống liền không nhất định không cần chết quá nhiều chết cái ba người năm người người khác cũng không có rời đi tâm tư t r ú c kiếm khách nghe được trương nhượng lời nói này chừng to mắt nhìn xem t r ư ơ nhượng g n một mặt trấn kinh t r ú c kiếm khách thế nhưng là chính đạo nhân sĩ coi trọng luôn luôn đều là lấy lý phục người lúc nào nghe được qua dạng n à y n ô n luận nghe nói như thế trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy trấn kinh trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này cái này ngươi ngươi trong lúc nhất thời t r ú c kiếm khách thậm chí đều không đến mức đến muốn nói cái gì cho phải trương nhượng cũng không có tiếp tục để ý tới t r ú c kiếm khách mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh viên thanh mai tiếp tục nói viên tiểu thư hiện tại kim gia cao điệu gặp phải chư phương thế lực chống lại bạch g i a chia ra thành hai phái phân biệt ủng hộ viên thanh chỉ cùng viên thanh y liên hệ nhị công tử trong tay ngược lại là khả năng có mấy tấm áp chủ bài nhưng đều đã không trọng yếu mười v õ trên đ à i chỉ cần chúng ta cầm xuống năm cái đài chủ liền không có sơ hở nào chúc kiếm khách nghe nói như thế chừng to mắt nói chương nhượng ngươi thế nhưng là toàn bộ viên g i a thành có bao nhiêu cao thủ coi như ngươi xuất thủ chúng ta cũng liền có thể đặt xuống hai cái lôi chủ vị trí còn có ai có thể trở thành đài chủ chương nhượng vừa cười không có người lời nói chúng ta đi tìm người là được viên tiểu thư không bằng chúng ta đi ra cửa dạo chơi có lẽ đi tới đi tới liền gặp được cao thủ viên thanh mai sướng sở mình cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua đi tới đi tới liền có thể gặp được cao thủ bất quá đã trương nhượng mở miệng mình mặc dù trong lòng không tin nhưng vẫn vui lòng đi theo trương nhượng cùng đi ra nhìn thấy viên thanh mai muốn đi theo trương nhượng cùng đi ra chúc kiếm khách bất đắc dĩ chỉ có thể cùng theo một lúc ba cái người đi ra viên thanh mai phủ đ ệ lập tức liền bị một chút người k h á c nhãn tuyến chú ý tới dù s a o mười võ đài mở ra cái này biểu thị muốn bắt đầu quyết đấu ra ai mới là tương lai viên ra thành thành chủ bởi vậy viên ra mấy cái này huynh đệ tìm hội cũng bắt đầu điều động thủ hạ mình toàn bộ lực lượng tìm kiếm cao thủ đồng thời vậy tại thăm dò cái khác nhân thủ dưới đ ấ y có cái nào c ứ n giả lúc trước mọi người coi thường nhất chính là viên thanh mai bởi vì viên thanh mai trong thủ hạ ngoại trừ hộ vệ linh lý bản chính bên ngoài cơ h ộ không có cao thủ gì nhưng trước đó không lâu trúc kiếm khách vậy mà gia nhập vào viên thanh mai thủ hạ cái này khiến không ít người đều hướng về phía trúc kiếm khách tên tuổi đồng dạng đầu nhập vào đến viên thanh mai dưới trướng hôm nay trưng nhượng càng là tới bái phòng viên thanh mai sau đó từ trong phủ đệ ra đến về sau hai cái người sóng vai mà đi mà ở phía sau đi theo hai cái người trúc kiếm khách thấy thế nào làm sao giống như là bảo tiêu mặc dù t r ú c kiếm khách vậy cảm thấy mình đi theo hai cái nhân thân về sau tựa hồ có chút xấu hổ nhưng mình thật không muốn sát bên trương n h ư ợ n g loại này phong cách hành sự giống như ma đạo hung đổ một dạng người về phần sát bên viên thanh mai cùng đi mình còn có một chút không có ý tứ cho nên liền chỉ có thể đi theo hai cái nhân thân sau viên tiểu thư ngươi có biết tại toàn bộ viên g i a thành bên trong chỗ đó cao thủ nhiều nhất với lại dễ dàng nhất bị mời chào viên thanh mai lắc đầu trương n h ư ợ n g vừa cười hướng phía phía trước cách đó không xa một chỉ chính là chỗ đó viên thanh mai thuận trương nhuộm ngón tay phương hướng nhìn sang không k h i g i ậ mình đại lao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 460, chuẩn bị chiến đấu anh hảo từ lao ngục canh thứ bảy chương 460, chuẩn bị chiến đấu anh hảo từ lao ngục canh thứ bảy nhìn thấy trương nhượng lại muốn đi trong đại lao mời chào cao thủ ở phía sau trúc kiếm khách điệu ngôi một cái nếu không phải mình sư phụ nói với chính mình hắn lúc trước thiếu viên thông tâm một cái nhân t ì n h mà chính mình tới về sau viên thông tâm để cho mình bảo hộ viên thanh mai ba năm mình thật không muốn lưu lại đến khó trách cái này viên thanh mai thực lực yếu nhất cái này tín nhiệm đều là ai nha hỏi ngươi muốn đi đâu mời chào cao thủ ngươi đi nói đại lao trương tiên sinh chúc á i viên này ra t à là vào vào n người bình thường nhưng là không vào được. Chẳng ngươi định gây chuyện, h đại được. đó đi lại, lao, lẽ sau sao? gây ít t dự r kiếm khách lạnh giọng hỏi hắn đã nhìn trương nhượng khó chịu rất lâu khó được rốt cục có một cái cơ hội có thể cho mình thật tốt chế n h ạ o trương nhượng một phen hắn làm sao có thể thả qua trương nhượng nhàn nhạt vừa cười t r ú c minh tự hồ cảm thấy ta vào không được nha với lại coi như ta có thể vào t r ú c minh cũng cảm thấy ta làm không ra người thế nhưng là như thế t r ú c kiếm khách làm người chính trực nhẹ gật đầu không sai trương nhượng bay đầu nhìn chúc kiếm khách một chút vậy nếu như ta có thể quang minh chính đại đi vào làm cái gì nếu như ta còn có thể từ bên trong mang người đi ra lại như thế nào đâu ha ha ha ha chúc kiếm khách không khỏi cười ha h a trương tiên sinh nếu là ngươi có thể quan g minh chính đại đi vào ta mặc dù không nguyện ý cùng các ngươi loại này tà đạo đồng hành nhưng là nguyện ý mời ngươi uống rượu nếu là ngươi còn có thể dẫn người đi ra vậy ta chúc kiếm khách mời ngươi uống một tháng rượu trưng nhượng vừa cười tốt ta trưng nhượng thế nhưng là biết mỗi một thời đại chúc kiếm khách mặc dù chưa chắc thực lực mạnh bao nhiêu nhưng thanh danh nhưng đều là rất tốt mà mình thanh danh kèm tới cực điểm nếu là cùng đối phương có chút liên quan có lẽ tương lai còn có thể có cần dùng đến địa phương tựa như là mình cùng kim tiền tử hai cái người là bạn tốt bình thường thậm chí mình đều không rõ ràng mình làm sao lại cùng kim tiền tử thành bạn nhưng cũng là bởi vì có dạng này bạn lúc trước cơn xoáy xông một trận chiến mình mới có thể sống sót trương nhượng nói xong mang theo viên thanh mai liền hướng phía đại lao phương hướng đi tới t r ú c kiếm khách vậy ở phía sau đi theo dừng lại đại lao nơi quan trọng cấm chỉ cửa ra vào mấy tên người khoác á o giáp hộ vệ lời còn chưa nói hết liền gặp được trương nhượng lấy ra một phần văn thư đưa tới đối phương nhìn thoang qua lập tức đem đại lao đại môn mở ra làm một cái mời thủ thế ở phía sau chúc kiếm khách không khỏi giật mình trương nhượng ngươi vừa mới cầm cái gì trương nhượng nhàn nhạt vừa cười không có cái gì một trang giấy m à t h ô i nói xong trương nhượng mời viên thanh mai đi vào trước mình theo ở phía sau chúc kiếm khách tại cuối cùng ba cái người vừa mới đi vào đại lao không có mấy bước trông coi đại lao thống l ĩ n h tiêu kim vĩ liền mang theo người ra đón kính chào lục t i ể u thư kính chào trương đại nhân mặc dù hết thể liền tiến đến ba cái người bất quá viên thanh mai chính là thành chủ con gái mà lần này mình sở dĩ muốn ra n i ê n tiếp liền là trương nhượng mang theo thành chủ thủ dụ có thể từ trong đại lao tùy tiện nhắc tới người rời đi cho nên mình tất nhiên muốn đi qua đi theo giờ khác này ở đằng sau trúc kiếm khách cũng có chút lúng túng chúng ta hết thể liền ba cái người hai người bọn họ đều kính c h à o liền không b á i thấy mình cái này có ý tứ gì bất quá trúc kiếm khách cũng không phải tính toán chi ly hạng người lại cũng không có quá để ý loại chuyện này t r ư n g nhượng hướng phía tiêu kim vĩ vừa c h ắ p tay tiêu thống linh tốt hôm nay ta cùng lục tiểu thư cùng một c h ỗ t ớ i chắc hẳn ngài cũng biết là vì cái gì cái này trong đại lao tam hoa cảnh cùng tứ cương cảnh tất cả tù phạm danh sách phiền phức cho ta đưa tới một phần danh sách ngay tại trên người của ta trương đại nhân mời xem tiêu thống linh nói xong hướng ấy thủ hạng ư ờ i k h á t tay lập tức có người đưa qua một bản danh sách tiêu thống linh cho trương nhượng cùng viên thanh mai một bên lật một bên báo cho những võ giả này cảnh giới thực lực cùng bị bắt vào đến nguyên nhân tứ cương cảnh võ giả hết thệ có tám người trong đó sáu người đều là một chút tại viên gia thành náo sự giang hồ tàn tu còn lại hai người một người là hư hư thực thực lăng thiên kiếm phái nội ứng một người khác chính là một tên tại viên gia thành phụ cận giết không ít người ma đạo võ giả đi đem cái này tám cái người đều mang tới trương nhượng nhìn thoáng qua cái này tám cái người niên kỷ đều vượt qua ba mươi tuổi là lên không được mười võ đài bất quá cái này tạm cái dù sao đều là tứ cương cảnh võ giả nếu là thật sự có thể chiêu mộ được thủ hạng cũng là một cố lực lượng dù sao viên thanh mai dưới tay cho đến bây giờ vẫn như c ũ chỉ có lý bản chính một tên tứ cương cảnh v õ giả có thể nói dạng này thực lực vẫn là quá đơn bạc ngay sau liền xem như mình đem viên thanh mai đ ỡ đến thành chủ người thừa kế vị trí bên trên viên thanh mai vậy ngồi không vững rất nhanh tám tên tứ cương cảnh v õ giả đều bị mang đi qua dù sao cái này tám cái người là tứ cương cảnh v õ giả lo lắng h ắ n vượt ngục bởi vậy tám cá nhân trên người đều có tráng kiện dây xích sắc khói lại tránh cho bọn hắn chạy trốn đồng thời tám cá nhân đ a n ruộn vệ bị phong ấ n dạng này bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại trong phòng giam chắp cánh khó thoát tám cá nhân đan ruộng mặc dù bị phong ấn bất quá trương nhượng vẫn là có thể thông qua mình thẻ bài năng lực nhìn thấy cái này tám cá nhân trên người tất cả thẻ ấ t t cả bài Nhìn thấy cái này tám cá nhân trên người thấy thẻ tám cái cá bài về sau trương nhượng liền có thể xác định cái thiệt nội ứng là thật bởi vì hắn trên người có không ít l a n g thiên kiếm phái võ công chỉ bất quá hắn võ công mình đều có cho nên hoàn toàn không có rút ra tất yếu cái thiệt chút không thuộc về l a n g thiên kiếm phái võ công đối với mình tới nói vậy không có tác dụng gì ngược lại là một tên sát nhân ma đầu trên người hắn đại lượng thẻ bài đều là ma đạo công pháp ngược lại để mình cảm thấy không sai tám vị hiện tại ở bên cạnh ta vị này chính là viên gia thành thành chủ con gái nhỏ viên thanh mai lần này là cho các ngươi một cái cơ hội tuyên thệ hiệu chung với nàng liền có thể lấy đạt được thân tự do rời đi đại lao ngày sau trở thành viên tiểu thư thủ h ạ vinh hoa phu quý h ư ở n g dụng không hết thế nào có người động tâm sao tám cái người xứng sở bọn hắn vậy là lần đầu tiên nhìn thấy có người đến trong đại lao mời chào thủ h ạ cái kia bị hoài nghi là nội ứng lăng thiên môn phái võ giả không biết đây có phải hay không là viên gia thành quỷ kế bất quá hắn ngược lại là hy vọng có thể lập tức rời đi nơi này nhưng hắn lại lo lắng mình cái thứ nhất mở miệng đáp ứng lời nói sẽ làm phản hay không mà bị đối phương nghi ngờ nhưng mình không đáp ứng người khác nhưng cũng đều đang chần chờ vạn nhất đây là một lần cơ hội bỏ qua làm cái gì nghĩ tới đây nội ứng cười lạnh một tiếng mời chào chúng ta nếu là viên gia thành thật muốn dùng chúng ta lúc trước liền sẽ không đem chúng ta bắt vào tới các vị ta cảm thấy ở trong đó tất nhiên có vấn đề trừ phi các ngươi có thể cho chúng ta một cái hài lòng giải thích bằng không lời nói ta nhưng không tin tưởng các ngươi có hảo tâm như vậy chỉ cần chúng ta tuyên thệ hiệu chung liền có thể rời đi lấy đại lao nếu như lời này là người khác nói như vậy trương nhượng còn có chút bận tâm nhưng lời này hết lần này tới lần khác là tên này nội ứng nói ra trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười nguyên lai、like、các vị là có lo lắng như vậy nha vậy rất đơn giản t r ú c h i n h nếu như là ngươi đến xử lý loại chuyện này ngươi dự định làm cái gì t r ú c kiếm khách s ư ớ n g sở hắn làm sao biết xử lý loại chuyện này nếu là ta ta mới sẽ không chạy đến trong đại lao mời trào thủ h ạ đâu trương tiên sinh nếu như là ta lời nói ta tự nhiên là hiểu lấy lý lấy t ì n h động lấy lợi dụng dù sao bọn hắn hướng viên tiểu thư hiệu trung viên tiểu thư cho bọn hắn tự do cùng rất tốt đãi nộ mọi người đôi bên cùng có lợi vẹn toàn đôi bên quá phiền thoái trưng nhượng khoát tay chặt lại hướng phía bên cạnh tiêu kim vi thống lĩnh nhìn thoáng qua tiêu thống lĩnh làm phiền ngươi g i ú p một chút đem vị này đan điền phong ấn mở ra cái này tốt ta tiêu thống lĩnh biết trưng nhượng hôm nay có thể muốn tới đem phạm nhân mang đi đã người đều muốn mang đi mở ra đan điền phong ấn cũng là bình thường mà cái tia tên nội ứng nhìn thấy lại muốn mở ra mình đan điền phong ấn không khỏi vui mừng theo tiêu thống lĩnh tại hắn phần bụng điểm ấy cái hệ vị sau đó lây chân khí kết tấn mình cái tia t ự như bị ngàn vạn dây sắc phong bế trong đan điền tr theo chân khí một lần nữa chạy vào toàn thân lang thiên kiếm phái nội ứng rốt cục lại cảm nhận được mình lực lượng bắt đầu khôi phục ha ha ha ha ta khôi phục thực lực ta thực lực hắn còn chưa có nói xong chương nhượng q u á t tay hai mươi bốn thức thánh ma q u y ề n đấm ra một q u y ề n vay n một tiếng vừa mới khôi phục thực lực tứ cương cảnh nhị trọng võ giả bị chương nhượng một q u y ề n trực tiếp oanh thành đ ầ y trời sương máu hiện tại các vị ai còn lo lắng ta sẽ đối với các n g ư ờ i có ý đồ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm sáu mươi mốt trong lao ngục tận mời chào thứ t ă n càng chương bốn trăm sáu mươi mốt trong lao ngục tận mời chào Thứ tam nói g c thật c tứ cương cảnh cảnh giới này vó giả ta giết không có một trăm vậy có tám mươi đại bộ phận vậy liền chuyện như vậy các ngươi trên thân còn không cái gì đáng giá ta ham hiện tại các ngươi nghĩ kỹ muốn làm sao bây giờ sao trưng nhượng lời mới vừa vừa nói xong liền có người b ị c h một tiếng quỳ trên mặt đất hướng phía viên thanh mai dập đầu nói thuộc hạ nguyện ý đi theo lục tiểu thư sông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử nhìn thấy có người quỳ xuống người khác vậy lập tức quỳ xuống hướng phía viên thanh mai tuyên thệ hiệu chung thậm chí ngay cả tên k i a ma đạo võ giả do dự một chút cuối cùng vậy hướng phía viên thanh mai quỳ xuống biểu thị nguyện ý thần phục trưng nhượng nhìn tên k i a ma đạo võ giả một chút cái khác sáu tên tán tu thực lực võ giả đều cực kỳ bình thường bất quá tên này ma đạo võ giả thế nhưng là tứ cương cảnh ngũ trọng thực lực so người khác cường đại hơn nhiều các hạng ng ma đạo võ giả lắc đầu thuộc hạ không dám trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười kỳ thật các ngươi không phục cũng là bình thường dù sao viên gia thành thành chủ có sáu người con thanh mai tiểu thư là niên cấp nhỏ nhất một cái đồng dạng cũng là trước đó sáu người con bên trong giới trương thế lực yếu nhất một cái bất quá từ giờ trở đi hết t h ả đều trở nên không giống nhau dạng bởi vì nói đến đây trương nhượng ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên băng lạnh lên tại trên mặt mọi người từng cái quét qua có ta trương nhượng tại ma đạo võ giả nghe được trương nhượng tên đầu tiên là giật mình tận lực bồi tiếp vui mừng nguyên lai、like、là trương nhượng đại nhân kính chào đại nhân nhìn thấy đối phương đ ố n g nhiên khách khí như thế trương nhượng cũng có chút không nghĩ ra ngươi là đại nhân không biết tại hạ nhưng tại hạ lại là đã sớm nghe nói quá lớn thần danh hảo đại nhân chính là ta ma đạo võ giả làm gương mẫu ta người trong ma đạo cái nào nâng lên đại nhân không cần giơ ngón tay cái lên tán thưởng bài câu nếu là đại nhân muốn phụ tá viên tiểu thư vậy đại nhân liền xin yên tâm tại hạ tất nhiên vì viên tiểu thư máu chảy đầu rơi trương nhượng bay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh t r ú c kiếm khách không khỏi có chút xấu hổ chúc minh khát hiểu lầm ta kỳ thật cũng không phải là người trong ma đạo ta chỉ bất quá đại nhân mặc dù không phải chúng ta người trong ma đạo nhưng lại so với chúng ta người trong ma đạo còn muốn thuần túy chúng ta người trong ma đạo nhất là thế hệ trẻ tuổi không ít người đều lấy trương đại nhân làm gương nhà trương nhượng đĩu m ô i một cái mình cái này còn giải thích không rõ được rồi được rồi lười n h ắ c cùng ngươi nói cái này đúng ngươi gọi cái gì tên tại hạ tàu tử khốc trương nhượng nhẹ gật đầu vậy thì tốt ngươi trước hết đi theo ta các ngươi sau cái liền theo viên tiểu thư viên tiểu thư phân phó các ngươi chuyện nhất định phải làm tốt biết không đúng trương nhượng trước đó một quyền danh sắt một tên tứ cương cảnh đã để bọn hắn hai cái người sợ mất mật hiện tại tứ cương cảnh ngũ trọng ma đạo võ giả đối chương n h ư ợ n g lại là như thế cung tính dù hắn nhóm cũng không biết chương n h ư ợ n g là ai nhưng cũng biết vị này trêu c h ọ c không nổi tiêu thống lĩnh làm phiền ngươi đem bọn hắn đang điền phong ấn mở ra sau đó mang theo chúng ta cùng đi gặp một cái còn có cái nào tam hoa cảnh võ giả t ứ cương cảnh võ giả cùng tam hoa cảnh khác biệt tứ cương cảnh cái này chút theo c h ư ơ nhượng g n đều có thể hấp thu thành làm trợ lực phụ tá viên thanh mai nhưng tam hoa cảnh võ giả nếu là có ba mươi tuổi phía dưới phù hợp thế nhưng là muốn để bọn hắn bên trên mười võ đài trở thành đài chủ cho nên đối với những người này nhất định phải từng bước từng bước thật tốt nói chuyện lúc này Ủy、trên mặt đồng ấ mấy t tàu tử trong tam trong, ta biết một ta tốt, ta tuổi, thực này này là khóc nhân, hoa cảnh nhỏ nhưng mạnh. cái cùng lực cực mở miệng nói, đại đại giả người, người bên bạn đ lao so võ dạng là ma đạo võ giả một mực thập phần kính nể đại nhân thế là tại tào tử khốc dẫn đầu dưới một đoàn người rất mau tới đến một chỗ cửa phòng giam gặp được tào tử khốc giới thiệu cái kia người tào tiết trưng nhượng hướng phía trong phòng giam nhìn thoáng qua phát hiện một tên tuổi trẻ đạo sĩ ngồi đang có khô phía trên đang l ư ờ n đi tới đám người tào tử khốc đây là có chuyện gì người sao lại ra làm gì tào tử khốc hhh vừa cười tào tiết lần này chúng ta thế nhưng là gặp được quý nhân ngươi còn nhớ rõ ngươi sùng bái nhất t i ề m long bảng bên trên vị đại nhân kia sao tào tiết nghe nói như thế hai trong mắt không khỏi sáng lên không phải là m ờ i dăm huyết thần đến cất g ụ c ta liền biết hắn nhưng là tìm đến người làm một trận chết viên thông tâm lao già chết tiệt kia chứng t à o tử k h ó c lập tức vừa trứng mắt không được vô lễ không được vô lễ cái r á m lúc trước ngươi không phải đã nói rồi sao chúng ta thu lăng thiên kiếm phái chỗ tốt tới n h á o sự nếu là có cơ hội thuận tiện đem viên thông tâm lao già chết tiệt kia chứng xử lý ngươi còn nói im miệng trước tới kính trào trương nhượng trương đại nhân tào tiết thuận tào tử khóc chỉ phương hướng xem xét nhìn thấy toàn thân áo trắng trưng ơ nhượng ngài liền làm mười dăm hết u y thần trương nhượng trương đại nhân trưng ơ nhượng nhẹ gật đầu bịch tào tiết lập tức liền cho trương nhượng quỳ xuống đại nhân để cho ta đổi u tùy n g ư ơ i vậy ngài tại ta trong ma đạo trưng ơ nhượng khoát tay chặt lại đừng nói nữa ta lần này đến liền làm u ố n mang theo các ngươi rời đi bất quá rời đi về sau ngươi muốn đi theo ta nghe ta phân phó biết không đúng tào tiết nguyện ý vì đại nhân sông pha khói lửa muốn lần chết không chối tử trưng nhượng nhẹ gật đầu hướng phía bên cạnh viên thanh mai một chỉ cái này một vị chính là viên gia thành thành chủ con gái nhỏ viên thanh mai ngươi tạm thời trước đi theo hắn giúp viên tiểu thư một đoạn thời gian biết không đúng chỉ cần là đại nhân phân phó tào tiết nhất định tận tâm tận lực trương nhượng không biết như thế cái này chút người trong ma đạo như thế c ủ a nhiệt nhưng bất kể nói thế nào c h ỉ ít nhìn qua hẳn là cực kỳ nghe lời tiêu thống lĩnh lại phải làm phiền ngài mặt khác tiêu thống lĩnh ngài biết cái này trong đại lao tam hoa cảnh bên trong còn có người nào thực lực rất mạnh tiêu thống l ĩ n h đem tào tiết lao cửa phòng mở ra cho tào tiết mở ra phong ấn đồng thời nói ra trương đại nhân cái này trong đại lao tam hoa cảnh bên trong còn có một người thực lực cũng rất mạnh chỉ bất quá người này đan điền không phải là bị ta viên ra thành phong ấn người này là đắc tội thánh quang minh tự bị thánh quang minh tự người bắt lấy phong ấn sau đó giao cho ta viên ra thành nói là tạm t ồ n qua một thời gian ngắn liền muốn đi qua mang đi trương nhượng lạnh lùng vừa cười thánh quang minh tự hòa thượng sao ha ha đi đi xem một chút là dạng gì người rất nhanh tiêu thống lĩnh mang theo trương nhượng đám người đi tới một gian khác cửa phòng giam nhìn thấy người kia trong nháy mắt trương nhượng không khỏi giật mình bởi vì giờ khắp này trương nhượng chú ý tới trên người đối phương không ít thẻ bài mình đều nhìn thấy qua trong h phòng giam người trẻ tuổi vì mới phương c một u mươi tám tuổi nhìn qua cả lơ phất cơ thấy thế nào làm sao giống như là không phục quản giáo nhà giàu con cháu một cái người chạy ra sau đó nghẹo túng bình thường người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn thoáng qua trương nhượng phản hỏi n g ư ơ i hỏi ta là ai vậy n g ư ơ i là ai trương nhượng cũng không trả lời hắn vấn đề mà là một chỉ điểm ra đi một đạo tử sắc chân khí trực tiếp tại trên người đối phương mở một cái hố mẹ nó có loại mở ra ta p h o n g ấn chúng ta ra ngoài đánh một trận ngươi dạng này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tính cái gì anh hùng hào hán người thanh niên đứng lên đến hướng phía trương nhượng gào lên trương nhượng lại là vừa cười một đạo chân khí oanh ra ngoài rơi vào người trẻ tuổi trên thân phạch một cái tử Theo h c â người khí chui vào đến n trẻ tuổi trong thân thể, tuổi trẻ đau người kia giác cũng không đớn, ngược được có cảm là ạ lại i l cảm giác được mình đ ai n đ ề n c hiện ấ n động. n g Mở ra. ư ờ hiểu Phật pháp. khoảng thời nghĩ mình phong mình phát h Người tuổi gian liền điền cuối i suy trẻ trong trong môn làm đem mở công này đan ấn cùng ra, sao chỉ có h p ậ tại môn m công pháp có thể nói a hh lúc đầu ta là không muốn nói cho người biết nhóm bất quá xem ở ngươi giúp ta mở ra phong ấn vậy ta liền đại từ đại bi nói cho ngươi tiểu gia ta tên là đoàn q u ê cha ta chính là huyết hà phái trưởng môn huyết diễm kiếm hoàn g đoạn đồng bằng thế nào nghe được cha ta danh hảo có phải hay không bị hù dọa nói cho các ngươi biết sợ lời nói liền lập tức đem ta thả bằng không lời nói cha ta dẫn người tới ngươi cái này nho nhỏ viên ra thành thế nhưng là muốn trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh gạch nói vụn t r ư n g lượng lạnh lùng vừa cười n g u y ê lai là, là huyết hà phái nha từng quen biết lúc trước ta vẫn là hai mạch cảnh cựu trọng thời điểm liền giết qua ngươi huyết hà phái tứ cương cảnh võ giả huyết hà phái võ giả chẳng ra sao cả nghe nói như thế đoàn khuê xì một tiếng kinh nghiệt hai mạch cảnh cựu trọng giết ta huyết hà phái tứ cương cảnh võ giả người là đang nằm mơ chứ toàn bộ giang hồ tại hai mạch cảnh cựu trọng có thể chém giết tứ cương cảnh võ giả l ắ c đắc không có mấy cùng ta huyết hà phái từng quen biết chỉ có cái kia bị đổi u giết hơn phân nửa năm nguyên kiếm vũ sơn trang trương đoàn khuê lời mới vừa mới nói được một nửa nhìn thấy trương nhượng, một bộ áo trắng, lại thấy được trương nhượng sau lưng có một đao một kiếm chơ một chút chẳng lẽ các hạ liền là trương nhượng vừa cười tại h ạ trương nhượng người giang hồ sưng mười dăm huyết thần nguyên lai、like、là trương đại ca Ta lúc đ rất h nhanh trương nhượng đám người lại từ trong đại lao tìm được một chút thực lực rất mạnh tam hoa cảnh vó giả cùng một chút có thể hiệu trung viên thanh mai vó giả ngoại trừ tàu thử khốc tao tiết cùng đoàn khuê cái này ba cái người bên ngoài người khác đều đi theo viên thanh mai viên thanh mai tuyệt đối không nghĩ tới tới một chuyến viên ra thành đại lao dưới tay mình liền có thêm sáu tên tứ cưng cảnh mười bảy tên tam hoa cảnh võ giả với lại trương nhượng đáp ứng đem tào tiết cùng đoàn khuê mượn cho mình trợ giúp mình đánh mười võ đài tào tiết cùng đoàn khuê hai cái này người đều là tam hoa cảnh t i ể u trọng mặc dù đều còn không có đột phá đến tứ cưng cảnh bất quá chiến lược cực mạnh có hai cái này người tại tăng thêm c h ú t kiếm khách và trương nhượng mười võ trên đài viên thanh mai chí ít có thể lấy cầm xuống bốn cái lôi chủ vị trí bất quá trương nhượng mong muốn cũng không phải bốn cái đài chủ mà là năm cái từ trong đại lao đi tới về sau trương nhượng hướng phía viên thanh mai hỏi viên tiệp thư viên g i a thành bên trong có thể nhất chiêu mộ được cao thủ địa phương chúng ta đã tới người biết viên g i a thành bên trong còn có cái nào trung lập có thể bị lôi kéo cao thủ viên thanh mai lắc đầu nói thật từ mười võ đài tin tức công bố bắt đầu trên cơ bản tất cả có thể bị lôi kéo cao thủ mọi người cũng bắt đầu lôi kéo hiện tại còn thừa lại ba mươi tuổi phía dưới với lại thực lực rất mạnh chỉ sợ chỉ có thành bắc đặng duy chỉ bất quá đặng duy những năm này xưa nay không tiếp nhận bất luận kẻ nào mời chào lập tức liền muốn ba mươi tuổi hắn mặc dù có tư cách tham gia mười võ đài bất quá đương sơ hắn vừa tới viên ra thành thời điểm liền tra mời chào hắn hắn đều không có đồng ý cái này người ta cảm thấy bất luận kẻ nào đi mời chào đều đem không công mà lui t r ư n g được hỏi cái kia người này không tiếp thụ người khác mời chào lại vì sao muốn đi vào viên gia thành đâu viên thanh mai vội vàng giải thích đặng duy lúc trước bị cựu gia truy sát mà thù này nhà không là người khác chính là bạch gia lúc trước bạch gia vì cướp đoạt bọn hắn đặng gia phương thuốc hại chết đặng duy cả nhà cuối cùng đặng duy mang theo vợ con cùng lao ngô thân tránh né bạch gia truy sát đi tới viên gia thành tuy nói bạch gia tại viên gia thành vậy có thế lực nhưng bạch gia lại cũng không dám trắng trợn độc thủ mà đặng d u cũng biết chính hắn đâu bất quá bạch gia cũng chỉ có thể một mực đang viên già trong thành lợi trương nhượng nhẹ gật đầu lại hỏi thăm một chút có quan hệ với đặng duy tình huống cuối cùng trương nhượng vẫn là quyết định mang theo đám người đi đặng duy hiệu thuốc chính đặng duy tại thanh bắc mở một nhà hiệu thuốc chữa bệnh cho người khác nhìn xe m bệnh mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân tới đây xe m bệnh bất quá hôm nay trương nhượng đám người vừa tới thuốc cửa phòng liền phát hiện rất nhiều người tại thuốc cửa phòng xem náo nhiệt hiển nhiên là có chuyện phát sinh trương nhượng lập tức mang theo viên thanh mai còn có tào tử khốc tào tiết đám người điểm đám người đi tới người lai、like, là người nhà họ kim đến mời chào đặng d u đặng d u không nguyện ý gia nhập, kim ra, vậy không nguyện ý đầu nhập vào đến đại công tử dưới trướng mà nhị công tử viên thanh vãn vậy mang người tới song phương đều không thể mời đặng duy đi ra lúc này viên thanh chỉ mang theo bạch gia nhân cũng tới bất quá viên thanh chỉ đến mắt cũng không phải là muốn mời chào đặng duy mà là muốn giết chết đặng duy giờ phút này tam phương rằng co mà đặng duy thì là tình thế khó xử lúc trước viên thông tâm mời chào đặng duy đặng duy cự tuyệt về sau toàn bộ viên ra thành người đều biết hắn đặng duy ngay cả thành chủ cũng dám cự tuyệt cho nên cũng không có người tìm đến đặng duy phiên p h ư c có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng mình vẫn là trốn bất quá một kiếp này đại ca người này không nguyện ý đi theo ngươi đi k h ô nên g b ẩn g m nhất nhiều năm t như vậy viên thanh vãn vậy xuất thủ viên thanh kim lạnh lùng vừa cười nhị đệ nha người ỷ vào ngươi những năm này cất giấu cái kia chút vừa liếng còn muốn tại mười võ đài bên trên cùng đại ca ta tranh sao người cần phải biết rằng sau lưng ta thế nhưng là kim gia đặng thần ý thì、ấy. ta biết ngươi cùng bạch gia có thủ ngươi chỉ có đầu nhập vào dưới trướng của ta mới có thể có đến chân chính phù hộ lúc này nơi xa lão tam viên thanh chỉ biễu môi một cái khinh thường nói ta nói đại ca cùng nhị ca nha cái này đặng duy hiển nhiên sẽ không đầu hàng dựa vào hai vị nhưng nếu là viên thanh y gì đã xuất thủ liền chưa hẳn cùng các ngươi tiếp tục tranh thủ một cái không có khả năng ném dựa vào các ngươi người không bằng trực tiếp đem hắn giải quyết hết vậy miễn cho ngũ mỗi bên kia như h ổ thêm cánh Hiển nhiên, viên thanh chỉ cùng sau lưng của hắn viên đáng m ư tiếc xin a thân vệ tạc r ắ n lời vừa nói ra mọi người tại đây đều là giật mình mọi người hướng phía nói chuyện người phương hướng nhìn sang chỉ gặp điểm đám người đứng ra người không là người khác chính là chương h ư ợ n g chương h ư ợ n g mang trên mặt cười mịn mặc dù không có người tin tưởng giờ phút này trương nhượng nội tâm tựa như là h ắ n biểu lộ bình thường nguyên lai、like、là trương tiên sinh ba tên công tử đều chiếm được cẩn thận sáng hôm nay thời điểm trương nhượng đi gặp cha một mặt sau đó liền đi tìm viên thanh mai quả nhiên sau lưng trương nhượng liền là viên thanh mai đồng thời còn có tào tử khốc cùng cái khác mấy tên cao thủ trương nhượng để tào tiết cùng đoàn khuê hai cái người đi về trước dù sao hai người bọn họ là về sau mười võ đài bên trên trọng yếu sức chiến đấu không nên quá sớm bại lộ làm sao trương tiên sinh đối với đặng thần ý vậy cảm thấy hứng thú trương tiên sinh đặng d u người này cũng không phải vật gì tốt ta cảm thấy vẫn là nhanh chóng trừ bỏ cho thỏa đáng nghe được người đến là trương nhượng giờ khác này ở thuốc cửa phòng đặng duy lông mày cũng không khỏi đến những một cái tự mình biết người này thủ đoạn tàn nhẫn hiện tại hắn đến chỉ sợ cũng là mong muốn lôi kéo mình nhưng liền xem như t r ư ơ ngượng đến mình vậy sẽ không đầu nhập vào bất luận cái gì một phương mình chỉ là muốn nửa đời sau tại viên g i a trong thành thật tốt sinh hoạt hắn nhưng không muốn tham dự đến cái này chút giang hồ trong tranh đấu nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay cũng là bị nhiều người như vậy tìm tới cửa đến trương nhượng ánh mắt quét qua đám người nếu như vừa mới lời nói không nghe rõ vậy ta liền lại nói một lượt đặng tiên sinh về ta tất cả ai tán thành ai phản đối lúc này một tên kim gia tứ cương cảnh võ giả đứng dậy hướng phía trương nhượng vừa chắc tay trương tiên sinh đặng thần y mong muốn đầu phú hay đây cũng là đặng thần y tự mình lựa chọn mà không phải chúng ta bất kỳ một cái nào người mong muốn như thế nào liền có thể như thế nào trương nhượng nhìn về phía đứng ra tên này kim gia tứ cương cảnh võ giả có chút vừa cười như thế nói đến các hạ liền là phản đối đi kim gia võ giả có chút ngạo mạng ậ t gật đầu đoạn thời gian gần nhất kim gia võ giả tại viên ra thành bên trong cơ hồ là đi ngang điều này cũng làm cho kim gia võ giả có chút bành trướng trương nhượng nhìn thấy kim g i a võ giả gật đầu trên mặt cười m ỉ m hoàn toàn như trước đây chỉ bất quá tay phải lại là chậm rãi nâng lên hướng phía đối phương đấm ra một quyền đi cẩn thận viên thanh kim một mực lo lắng trương nhượng sẽ đ ố n g nhiên xuất thủ kết quả trương nhượng vẫn là đ ố n g nhiên xuất thủ một đạo quyền ảnh giống như màu tím đá tảng bình thường manh tới kim g i a võ giả lập tức ngăn cản sát cương ở trước ngực hóa thành một mặt màu vàng c ự thuẫn quanh một tiếng vang thật lớn kim g i a võ giả sát cương lại bị trương nhượng một quyền đánh vang ra tiếp theo trương nhượng xông đi lên lại là một quyền q a n h một tiếng lại là một đạo tiếng vang bất quá trương nhượng cũng không có như vậy thả qua đối phương dự định thả ngươi hướng về phía trước tiếp tục xuất thủ giờ phút này kim g i a tứ cương cảnh võ giả khỏe miệng đã bắt đầu chảy máu h i ệ n nhiên là bị trương nhượng đánh ra nội thương đi theo viên thanh kim hai gã khác tứ cương cảnh võ giả lập tức xông lên ngăn cản trương nhượng ngươi mong muốn làm gì a hẳn là còn muốn đuổi tận giết tuyệt không thành ai cản ta thì phải chết trương nhượng trợt quát một tiếng rút ra phía sau h ổ ý lòng tức chạm một đạo màu tím đao mang chém ra chỉ một thoáng một đạo màu tím nửa tháng trực tiếp đem hai tên ngăn trở t r ư ơ n g nhượng tứ cương cảnh võ giả bước lui thừa dịp hai người khi lui về ph t r ư ơ những g n ư năm gần đây có không ít người tại viên gia thành bên trong trực tiếp xuất thủ nhưng dám bên đường giết người lại là không có mấy cái phải biết viên gia thành không chỉ có riêng là giang hồ thế lực đồng thời vậy có ý hướng đường bối cảnh kết quả hiện tại trương nhượng lại là bên đường trực tiếp đem kim i a một tên tứ cương cảnh võ giả ba quyền bánh sát trương nhượng quay người nhìn về phía hai tên vừa mới ngăn cản mình kim ra võ giả làm sao hai vị vậy phản đối ta vừa mới nói chuyện sao hai người lắc đầu liên tục bọn hắn kim ra võ giả lực phòng ngự xa so với bình thường võ giả cường đại hơn nhiều bởi vì bọn hắn đột phá đến tứ cương cảnh về sau loại thứ nhất sát cương đều chọn tu luyện huyền vũ sát cương dùng cái này đến rèn luyện mình một thân để chiến lược càng mạnh kết quả nhưng vẫn là bị trương nhượng ba quyền đoán sát chiến lược như vậy hai người bọn họ nhưng cho dù là liên thủ đoán chừng tại trương nhượng thủ hạ vậy không chống được mười cái hiệp không dám không dám trương nhượng hư lạnh một tiếng không dám tốt nhất như vậy b â y giờ ai còn có p h ả n đ viên thanh trì này này. ban n g h ánh m đầu ở thiên vân sơn bên trong hắn cũng biết thủ hạ mình những người này đối với người khác còn có thể lấy nhưng mong muốn đối phó chương n h ư ợ n g là không thể nào cho nên mình cũng chỉ có thể coi như thôi không dám tiếp tục tìm đến đặng duy p h i ê n thức nhưng nghĩ không ra ngay lúc này lại là bỗng nhiên có người nói ta phản đối nói chuyện người không là người khác chính là hiệu thuốc chủ nhân cũng là hôm nay tất cả mọi người tranh đoạt mục tiêu đặng duy chỉ gặp đứng tại thuốc cửa phòng đặng duy nhìn về phía trưng n h ư ợ n g ta đặng duy không thuộc về bất luận kẻ nào ta vậy sẽ không đầu nhập vào hiệu chung bất luận kẻ nào nếu như các vị không có chuyện gì khác liền mời trở về đi không cần chậm chế người khác xem bệnh trưng lượng lạnh lùng vừa cười đặng duy ngươi hôm nay gặp phải viên ra thành ba vị công tử làm k ó dễ nói xong đầu nhập vào hoặc là bị giết chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có ba loại lựa chọn sao là ta trương nhượng xuất thủ mới khiến cho ngươi có sống sót cơ hội kết quả ngươi bây giờ lại nói mời về xem ra có ít người liền xem như bị diệt môn một lần vẫn là không nhớ lâu nghe nói như thế đặng duy n h ớ n g mày vậy các hạ mong muốn như thế nào trương nhượng lạnh lùng vừa cười ta m u ố n rất đơn giản hoặc là ngươi đầu nhập vào lục tiểu thư viên thanh mai hoặc là ta trương nhượng hôm nay để ngươi đặng duy lại bị diệt môn một lần trương nhượng nói xong cầm trong tay hổ u y long tức chạm chậm rãi cầm lên một cái tay khác tại lưới đao phía trên nhẹ nhàng trượt qua đặng duy ta chỉ cấp ngươi ba cái số thời gian suy nghĩ một không cần đếm đặng duy âm thanh lạnh lùng nói liền xem như ngươi đếm tới một trăm ta đặng duy cũng có thể là đầu nhập vào bất luận kẻ nào hai trưng nhượng không có để ý tới đặng duy tiếp tục mấy đạo đặng duy cũng không có tiếp tục để ý tới trưng nhượng mà là quay người hướng phía hiệu thuốc đi vào ba theo cái chữ này xuất khẩu trưng nhượng trong tay hổ vì lòng tức chạm phía trên t ử sắt chân khí ngưng tụ một đao chém về phía hiệu thuốc vê anh mười chương bạo phát hoàn tất lần sau bạo phát thời gian đợi xác định câu các loại phiếu phiếu các loại khen thưởng mọi người sáu một vui sướng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 464, m ộ t đao c h ấ n nhất i chung mười võ canh thứ nhất chương 464, m ộ t đao c h ấ n nhất i chung mười võ canh thứ nhất quay một tiếng vang thật lớn theo trương n h ư ợ n g một đao kia rơi xuống to lớn màu tím đao mang trực tiếp đem hiệu thuốc bổ ra đặng duy phương thuốc lầu một chính là hiệu thuốc mà lầu hai thì là người nhà trụ sở hiện tại trương n h ư ợ n g một đao kia chém xuống lại là trực tiếp đem hiệu thuốc bổ ra trương n h ư ợ n g n g ư ờ i tìm chết nghe được đặng duy lời nói trương nhuộm một tiếng cười nhạt không biết là ai tìm chết bên trên tất cả mọi người đều bắt sống nếu là có người phản kháng giết không tha theo trương nhượng ra lệnh một tiếng trước đó bị trương nhượng từ trong phòng giam mang ra tạo t ử khốc mang theo mặt khác sáu tên tứ cương cảnh võ giả đồng thời xuất thủ viên ra ba tên công tử nhìn thấy trương nhượng bên người vậy mà mang theo bảy tên tứ cương cảnh võ giả cũng là cả kinh chỉ gặp bảy cái người hướng phía hiệu thuốc liền lao đến đặng duy lập tức xuất thủ ngăn cản ngăn trở một tên tán tu bất quá tán tu biết mình nhiệm vụ muốn đi bắt người cho nên căn bản cũng không cùng đặng duy dây dưa mà trương nhượng thì là lập tức xông tới một dao chém về phía đặng duy đặng duy lập tức rút ra chính mình bên hông n ộ kiếm mong muốn ngăn cản gian g g i á c trương nhượng vẹn vẹn một đao rơi xuống liền đem đặng duy bội kiếm chém vỡ tiếp lấy đao thứ hai liền rơi vào đặng duy trên cổ đặng duy thực lực là rất mạnh nhưng loại này cường đại là đối với những võ giả khác mà nói mà không phải cùng trương nhượng so sánh bất quá trương nhượng đem đao chống đỡ tại đặng duy trên cổ lại là không có ra tay mà rất nhanh phòng thuốc bên trong liền có hai mươi mấy cái người bị mang ra ngoài ở giữa một tên bà lao mang theo một cái phu nhân còn có hai cái bảy tám tuổi em bé còn lại người trên cơ bản đều là hiệu thuốc tiểu nhị cùng quản sự đặng duy chính người tuyển đi là đầu nhập vào lục tiểu thư viên thanh mai vẫn là trơ mắt nhìn xem người nhà mình cùng tiểu nhị bị g i ế t đặng duy nghe được trương nhượng lời nói cười lạnh một tiếng nói cho ngươi những năm này mong muốn mời chào ta quá nhiều người người chiêu này đối ta một chút tác dụng đều không có ta đặng duy cũng không phải、Phốc. đặng duy lời còn chưa nói hết trương nhượng điểm ra một đạo chân khí trực tiếp đem một tên tiểu nhị yết hầu xuyên thủng tên k i a tiểu nhị ngã trên mặt đất bưng bít lấy yết hầu vùng vây mấy lần liền không nhúc ních đặng duy vốn cho là trương nhượng chỉ chỉ dùng của mình người nhà cùng tiểu nhị tính mạng tới dọa mình lại là tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà thật dám xuống tay nhìn thấy trương nhượng thật sự xuống tay chung quanh không ít người đều khiếp sợ không thôi trương nhượng ngươi cũng dám Phúc. trương nhượng lại bắn ra một đạo chân khí đem một tên khác tiểu nhị giết chết đặng duy nha đặng duy ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi ngươi thật sự cho rằng ngươi trốn ở viên g i a thành bên trong liền có thể lấy bình a n sống hết đời s a o n g ư ơ i trong giang hồ coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng trước đó chẳng qua là thành viên chủ cảm thấy ngươi đã là võ đạo kỳ tài đồng thời lại tinh thông ý thuật cho nên mới cho ngươi mấy phần mặt n g i thôi ngươi sẽ không cảm thấy mình thật có cái gì đáng giá toàn bộ giang hồ đều để lấy ngươi đổ vật、ta. trưng ơ n h ư ợ n g nói xong hướng phía cách đó không xa viên thanh chỉ một chỉ những năm này nếu không phải thành chủ trong bóng tối phù hộ ngươi ngươi cảm thấy bạch ra bắt ngươi không có cách nào chỉ bất quá thành chủ hy vọng lưu lại ngươi thôi kết quả ngươi lại thật đem mình xem như một khối bảo ngươi phải biết tại cái này trong giang hồ chỉ có thực lực cường nhân mới có thể chúa tể chính mình vận mệnh kẻ yếu chỉ có thể phục tùng hiện tại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội đầu nhập vào lục tiểu thư viên thanh mai vẫn là thà chết chứ không chịu khuất phục đặng duy bịch một tiếng quỳ trên mặt đất cho tới nay đặng duy đều cảm thấy mình sở dĩ có thể trốn ở viên ra thành bên trong bạch gia không dám tới đợi mình liền là bởi vì chính mình thực lực đủ mạnh tăng thêm mình y thuật cao minh giống là mình dạng này cao thủ chính là rất nhiều thế lực đều mong muốn lôi kéo đối tượng cho nên bạch gia mới sẽ đối với mình sợ ném chuột vỡ b ì n h nhưng bây giờ hắn rốt cuộc rõ ràng mình sở dĩ có thể an an ổn ổn tại viên gia thành sinh hoạt mấy năm chẳng qua là thành chủ trong bóng tối giúp mình thôi giết chết hắn dạng này người lại có cái gì khó ta nguyện đầu nhập vào lục tiểu thư hướng lục tiểu thư hiệu chung chương nhuộm nhẹ gật đầu sớm dạng này không phải tốt sao người tới giúp đặng thần y dọn nhà về sau đặc n g t duy giá n trị i vốn là không chỉ là một tên võ đạo cao thủ càng là một tên rượu thủ thần y liền cho nên những năm này đặng duy tại y đạo tiến tới bước rất lớn nhưng tại võ đạo phương diện chỉ là cảnh giới có tiến bộ luật chân chính cùng người khác giao thủ bản sự lại là kém rất nhiều về phần mặt khuê bản sự không yếu nhưng huyết hà phái dù sao cũng là muôn phái không phải kiếm vũ sơn trang loại này tổ chức sát thủ mặc dù đoàn khuê biết rõ không ít kỹ xảo giết người nhưng những kỹ xảo này cũng phải cần tôi luyện cô nhi đoàn khuê thực lực không tệ nhưng tại trong thực chiến châu có thể phát huy ra đến liền cực kỳ có hạn ngược lại là tào tiết thật là khiến t r ư ơ n g n h ư ợ n giật g này cả mình bởi vì tào tiết phong cách chiến đấu có thể dùng hai chữ để hình dung cái tia chính là cột bánh mặc dù tào tiết căn cơ không phải cực kỳ vững chắc bất quá kinh nghiệm chiến đấu lại là cực kỳ phong phú thậm chí tào tiết lúc trước còn có một cái tên hiệu tên gọi sói đạo nhân tại trong ma đạo sói đạo nhân tào tiết cũng là một vị ngoan nhân đối với tào tiết chưng nhượng phản mà không cần lo lắng hắn kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực thực chiến mà là dùng tài nguyên tu luyện trợ giúp hắn đền bù trước đó không đủ vững chắc căn cơ nhoáng một cái mấy ngày trôi qua đám người thực lực đều chiếm được nhất định tăng lên mà mười v õ đài vậy cuối cùng cũng bắt đầu lần này mười võ đài thi đấu chính là tại viên gia thành trong thành trên quảng trường dự thành lập xong được mười tòa lôi đài mỗi võ giả chỉ có thể lựa chọn một tòa lôi đài đi lên nếu là bên trên qua cái thứ nhất lôi đài vậy liền không thể lại đến cái thứ hai lôi đài với lại lên lôi đài cơ hội chỉ có một lần người đi lên về sau nhất định phải đánh đầy một ư ơ i trận đương nhiên nếu là ngươi đi lên về sau một mực chậm chạp không có người tới khiêu chín n g ư ơ i mỗi qua m ộ ư ơ i năm phút thì tương đương với tự động thu được một thắng phía trước chín ngày thời gian trưng n h ư ợ n g một mực đều không có xuất thủ mà là tiếp tục trong nhà tu luyện đoạn thời gian gần nhất trưng n h ư ợ n g mặc dù là chỉ điểm mọi người tu luyện nhưng cùng lúc cũng là đối tượng thân võ đạo một phương diện bắt đầu tu luyện hoa tâm nôn xá lợi bí pháp đem mình hư không chi hoa lớn xá lợi thăng hoa trở thành thánh xá lợi bởi vì là thời gian quái mức gấp gáp cho tới trương nhượng đều không có thời gian đem từ trên thân mọi người rút ra đến thẻ bài tìm thời gian thật tốt chỉnh lý dung hợp một phen bất quá ngay tại ngày thứ chín ban đêm trương nhượng rốt cục đem hư không chi hoa chín cánh trong cánh hoa ở giữa cái kia một viên lớn xá lợi thăng hoa trở thành thành xá lợi theo trong cơ thể nhiều một viên thánh xá lợi trương nhượng lượng chân khí lần nữa tăng lên cùng cảnh giới v õ giả trương nhượng hiện tại có vượt xa người khác m ộ ư ơ i sáu lần chân khí hơn nữa còn là lấy chân khí chi hoa tụ đỉnh về sau chân khí chất lượng trương nhượng biết tiếp đó mình chỉ cần ngưng tụ ra hư không cùng đan điền ở giữa nguyên thần chi hoa đem nguyên thần chi hoa ngưng tụ thành công liền có thể lấy đột phá tứ cương cảnh nhưng mình còn là m u ố n t r ư ớ c muốn cảnh giới vững chắc một cái sau đó tiến thêm một bước đột phá chỉ bất quá nhìn thoáng qua đã tờ mờ sáng bầu trời chứ ư được biết hiện tại còn có chuyện càng trọng yếu chờ đợi mình đi làm Mời Mỗi mới sớm điểm, đêm điểm. mạng nghiêm thường giờ đài, tới. đổi giữa giả lưới nhiều giả võ vì Đọc đều đậy ngày bày, ta trưa nhất trị, rất nhiều có chút hát sách đều bị che đậy hoặc là tác giả tự tra, ban bình cùng Gần cũng quy bị sách che hoặc có là xin hãy vượt chín t r ả m ơn, c ả mười ơn n mọi g điểm đánh n ữ n g n g ư ờ i đạo hữu yêu quý. chất ư ơ n bên trên g 465, 10 võ đài đ u h ư ơ n g đài bên cuối chương à thời ủng bên n t r c h ú c khách, kiếm đoàn q u ê tàu tiết c ù n g đặng d vừa c á i người đại thành đều trở thành chủ m ộ t trong đ ư ơn g nhiên, c ù n g m ộ t tòa t r ê n mọi thể trước, trước, sau, sau người liên tiếp, những n g này đều là đều đại chủ. chỉ bất quá tại mười ngày về sau mới là cùng một cái trên lôi đài đài chủ nhóm lẫn nhau ở giữa giao thủ quyết gia tổng đài chủ thời khắc mà t r ư ơ n g nhượng lựa chọn lôi đài thì là cho tới nay đều bị bạch gia cầm giữ lôi đài bạch gia mặc dù bây giờ còn tại đồng thời ủng hộ viên thanh chỉ cùng viên thanh y l ì ê n nhưng trên thực tế bạch gia đã quyết định căn cứ cuối cùng bạch gia thu hoạch được tổng đài chủ số lượng đến xem rốt cuộc ủng hộ ai t r ư ơ n g nhượng lựa chọn bạch gia cái lôi đài này một mặt là vì giúp đặng duy xuất khí một phương diện khác cũng là vì để bạch gia cùng viên thanh y liên bản thân liền thành lập có không kém thế lực bây giờ được bạch gia ủng hộ tự n h i ê n tại mắt h ê đã đạt đến tự nhiên là muốn đem viên thanh y d ỉ a đối thủ này suy yếu có thể nói viên thông tâm tứ từ hai nữ bên trong bốn cái con trai trên cơ bản đều là phế vật nhưng hai cái con gái lại đều cực kỳ xuất sắc chỉ bất quá viên thanh y d ỉ háo sắc mà viên thanh mai tính cách mềm yếu nhưng bây giờ theo viên thanh mai bắt đầu tự cường từ đứng lên vậy liền trở thành thích hợp nhất người thừa kế cho nên mình cần đem viên thanh y d thế lực làm tàn biến cái lôi đài này liền là bước đầu tiên Trước đó đã có hai tên đài chủ. Hai tên một Thanh một người người, người có chủ. chủ, khác đó đã đài đài hai Hai hỉ hền Viên là là bởi ạ tại c cả h Thanh、Ý、hỉ hền tại Nhượng nhiều mình. Gia giúp Trương đứng người giận Viên tới, đổi đến đỡ rất nhiều người tất b vì vì mọi người đều biết trương nhượng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào liền tứ cương cảnh võ giả đều không phải là đối thủ của hắn liền chớ đừng nói chi là bọn hắn cái này chút tam h ò a cảnh võ giả mà có thể tại ba mươi tuổi trước đó đột phá đến tứ cương cảnh võ giả đều là tại trên tiềm long bảng phía trước nhất cái kế hai mươi mấy người dạng này người làm sao có thể chạy đến viên gia thành loại này nhất lưu giang hồ thế lực bên trong đến cho trương h mình ự lực c kém xa tít tắp n nhượng, lên lên nhượng, nhượng, nhượng biết ở theo thứ tư đoa chân khí chi hoa cùng trong đó thánh xá lợi tu luyện được mình tại tam hoa cảnh chân khí phương diện đã đạt đến cực hạn cái này cực hạn không chỉ là lượng cực trên gây nên càng là tư chất cực hạn nhưng đối với trương nhượng tới nói coi như đến cực hạn cũng muốn thử nghiệm tiến một bước đột phá chân khí không cách nào đột phá vậy liền nếm thử dùng chân khí từng điểm rèn luyện thân thể của mình tam kim ngọc thể quyết mặc dù để cho mình lục thân trở nên càng mạnh bất quá tam kim ngọc thể quyết đã là quỷ núi phái luyện thể cao nhất võ học trưng nhượng cũng biết mình cần một môn càng cường đại luyện thể võ học đến để t h ă n g mình nhưng mình bây giờ gặp được tên kia nhiều võ giả bên trong cơ hội không có người nào là luyện thể võ giả coi như ngẫu nhiên gặp đến một hai cái luyện thể, võ giả, nhưng đối phương luyện thể bí tịch vậy kém xa tam kim ngọc thể quyết mình đem bọn hắn công pháp thẻ bài rút với tay cầm liền xem như dung hợp rất lâu còn là không bằng tam kim ngọc thể quyết. cho nên mình chỉ có thể dùng chân khí đến từng điểm rèn luyện thân thể của mình mặc dù dạng này hiệu quả quá mức bé nhỏ nhưng chỉ cần có một chút điểm tăng lên đều là tốt mặc dù m ộ ư ơ i năm phút thời gian sắp đi qua rốt cục có người đi lên lôi đài tới là một tên hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi tam hoa cảnh cựu trọng võ giả võ giả cong ở sau lưng một cây đại đao đi lên lôi đài đối lôi lên về sau, p hai ư ơ n g đem p h í sau đ ạ đao hai xuống hướng phía trương nhượng một chỉ ta nghe nói mười g i ả m huyết thần đao pháp c ư ờ n g đại đến đây lính giáo đang tại trên lôi đài khoanh chân ngồi tính toạ trương nhượng n ầ m đầu hướng phía đối phương nhìn thoáng qua nếu là đao khách vậy trước tiên tiếp ta một đao trương nhượng ngồi dưới đất động cũng không có động chỉ là rút ra hổ u y lòng tức chạm chém ra một đao một đạo màu tím đao mang chém ra vay một tiếng trong tay đối phương trên đại đao màu bạc đao mang n ở rộ kết quả lại vẫn là không cách nào ngăn cản trương nhượng một đao kia toàn bộ người trực tiếp trên lôi đài bị một phân thành hai về phần đại đao trong tay tức thì bị trương nhượng một đao chém vỡ trương nhượng nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương thi thể mà là đem hổ u y lòng tức chạm cắm vào phía sau v à o đao nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện trước đó rất nhiều người cũng không dám bên trên trương nhượng chỗ lôi đài cũng là bởi vì lo lắng trương nhượng thực lực quá mạnh bọn hắn không phải là đối thủ. nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng thực lực vậy mà sẽ cường đại đến loại trình độ này đồng dạng đều là tam hoa cảnh tự trọng thậm chí đối phương so trương nhượng còn lớn hơn vài tuổi kết quả lại là bị trương nhượng một đ a o liền c h é m giết vô địch cùng cảnh giới vậy không có khả năng cường đại như thế à trương nhượng nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện không thèm để ý chút nào đám người t r ự n kinh trương nhượng ngồi trên lôi đài rất nhanh theo 15 phút thời gian trôi qua trọng tài tuyên bố trương nhượng tự động thu hoạch được trận thứ hai thắng lợi trước đó liền là lo lắng có ít người thực lực quá mức cường đại cho nên mới chế định loại này m ộ phút không người khiêu chiến liền tự động thu hoạch được một phen thắng lợi quy tắc b ấ t quả có thể h ư ở n g t ớ c đó c tại này quy thành ự c bắc trương nhượng ba quyền hành sát kim ra tư cương cảnh võ giả tin tức rất nhiều người đều biết vừa mới càng là một đao liền chém giết một tên tam hoa cảnh cựu trọng võ giả chẳng lẽ l i ê n để trương nhượng sống được mười phen thắng lợi sao trong võ đại viên thanh y g i h y nhìn thấy vậy mà không có ai đi hướng trương nhượng tiêu chiến mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối bên cạnh bạch gia võ giả nói ra bạch gia võ giả bất đắc dĩ cười khổ một tiếng như yêu cầu là bốn mươi tuổi phía dưới võ giả đều có thể tham dự như vậy ta bạch gia có lẽ có người có thể áp chế được trương nhượng nhưng vấn đề là ba mươi tuổi phía dưới ba mươi tuổi phía dưới có thể đánh đến qua trương nhượng đều tại phía trên tiềm long bảng như thế người chúng ta nhưng không mời được viên thanh y hè cũng biết ba mươi tuổi trở xuống có thể đánh bại hắn chỉ có tiềm long bảng bên trên những người kia nhưng nếu là dạng này lời nói toàn bộ lôi đài đều muốn chắp tay đưa cho trương nhượng viên thanh y di hệ nhìn xem trên lôi đài trương nhượng h a i trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa lúc trước viên thanh y di hệ một mực đều cảm thấy trương nhượng là sẽ đứng tại phía bên mình trợ giúp mình nhưng để cho mình tuyệt đối không nghĩ tới đến cuối cùng trương nhượng lựa chọn lại là viên thanh mai cái này mới là để viên thanh y di hệ phẫn nộ nguyên nhân vì sao a trương nhượng chọn ủng hộ viên thanh mai vì sao a không tuyển chọn giúp đỡ chính mình giờ phút này trương nhượng ngồi tại trên lôi đài chậm rãi mở ra hai mắt hướng phía trọng tài nhìn thoảng qua trọng tài cũng biết đã đến giờ nhẹ gật đầu tuyên bố thứ bảy tòa lôi đài hạng ba m t ư ơ i tháng liên tiếp sinh ra bên thắng trương nhượng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm sáu mươi sáu không người có thể chiến chống vắng liêu canh ba chương bốn trăm sáu mươi sáu không người có thể chiến chống vắng liêu canh ba trương nhượng nhẹ nhõm thu hoạch được một ư ơ i tháng trở thành đại chủ một trong về sau mặc dù lại có người khác leo lên thứ bảy tòa lôi đài nhưng không có người có thể hoàn thành một ư ơ i tháng liên tiếp quan trọng hơn là mọi người đều nhìn thấy trương nhượng xuất thủ liền biết cái này tòa lôi đài cuối cùng tổng đại chủ tất nhiên là t r ư ơ n g nhượng đợi đến mười ngày luận v õ kết thúc về sau nghỉ ngơi ba ngày ba ngày về sau chính là tất cả đài chủ tiến hành t ỷ t h í trận chung kết đến lúc đó mỗi một tòa trên lôi đài tất cả thu hoạch được mười tháng liên tiếp đài chủ đem sẽ lần nữa trèo lên lên lôi đài tranh đoạt tổng đài chủ danh hảo tổng đài chủ mặc dù chỉ là một cái danh hiệu nhưng mọi người lại là biết cái danh hiệu này đối với viên g i a thành người thừa kế vị trí thế nhưng là có nhất định quyền nói chuyện mặc dù bây giờ mọi người cũng không biết cái này quyền nói chuyện đến cùng lớn bao nhiêu trên thực tế đây cũng là viên thông tâm cố ý hành động nếu là cuối cùng đạt được thắng lợi người là viên thanh mai như vậy mười tên tổng đài chủ quyền nói chuyện tự nhiên muốn lớn hơn một chút trái lại quyền nói chuyện cũng liền vẹn vẹn tham khảo ý kiến thôi nhưng theo đặng duy cường thế giết ra thành là thứ nhất tên tổng đài chủ mà t r ú c kiếm khách càng là không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành tên thứ hai tổng đài chủ viên thông tâm trên mặt dần dần lộ ra ý cười mà viên thanh mai ba tên huynh trưởng còn có chị viên thanh y thì là lo lắng vô cùng về sau mặc dù có bọn hắn người trở thành tổng đài chủ nhưng khi thứ bảy tòa lôi đài ba tên đài chủ muốn bắt đầu tỉ thí thời điểm ngoại trừ trương nhựa bên ngoài hai gã khác đài chủ trực tiếp tuyên bố nhận thua bọn hắn bất quá mới tam hoa cảnh cùng trương nhượng so bọn hắn thật không có lá gân này cùng đi lên bị trương nhượng hành hung một trận thậm chí còn có thể bị trương nhượng một đao chém giết còn không bằng hiện tại liền nhận t h u a đâu dù sao toàn bộ viên gia thành ba mươi tuổi phía dưới võ giả bên trong không có người a i cảm thấy mình sẽ là trương nhượng đối thủ lúc trước còn có một số người cảm thấy trương nhượng có lẽ chỉ là chỉ có bề ngoài hữu danh vô thực nhưng theo trương nhượng đoạn đường này d í t tới đám người lại là thật sâu trương nhượng mười dặm huyết thần cái tên hiệu này lên được là thật thích hợp trương n ư ợ n g cuối cùng ba cái lôi đài giao đấu bên trong tao tiết cùng đoàn khuê hai cái người vẫy trổ hết tài năng trở thành tổng đại chủ cuối cùng mười tên tổng đài chủ bên trong ủng hộ viên thanh mai khoảng chừng năm người ủng hộ viên thanh y có hai người ủng hộ viên thanh kim có hai người ủng hộ viên thanh vãn có một người v ề phần viên thanh trì bên kia bạch gia nhân lựa chọn ủng hộ viên thanh y dù sao chính viên thanh y thủ hạ còn có một người trở thành tổng đài chủ viên thông tâm nhìn xem kết quả này hết sức hài lòng lần này mười võ đài thi đấu không chỉ là vì ta viên gia thành tuyển chọn nhân tài đồng thời ta càng là muốn nói cho tất cả đến ta viên gia thành võ giả chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực chỉ cần ngươi đầy đủ trung tâm như vậy ngươi chính là viên gia thành trọng yếu một viên Dựa theo ư là ở đây cái này viên thông t h ư tâm đem viên thanh mai trở thành người thừa kế tin tức tuyên bố toàn trường vang lên như sấm xét tiếng vô tay không ít viên gia thành lão nhân tuyệt đối không nghĩ tới mấy tên con cái tranh đoạt thời gian dài như vậy kết quả đến cuối cùng vừa mới cất bước viên thanh mai lại là một bước lên trời trở thành lớn nhất hắc mã cũng đã trở thành viên gia thành thiếu thành chủ trong lúc nhất thời viên thanh mai cửa phủ đệ tới bãi phòng người nối liền không dứt viên thanh mai không dứt gặp những người này cũng không tốt mỗi một cái đều gặp chỉ có thể để cho thủ hạ người hỗ trợ đổi rơi về phần t r ư ơ n g n h ư ợ n g bên này thì là đang trợ giúp viên thanh mai về sau tiếp tục bế quan đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau l i ề n bắt đầu ngưng tụ nguyên thần chi hoa nguyên thần chi hoa không giống với chân khí chi hoa nguyên thần chi hoa mong muốn tu l u y ệ n được độ khó thật sự khí chi hoa lớn không biết gấp bao nhiêu lần với lại trong giang hồ có là có liên quan tại ngưng tụ ra chân khí chi hoa phương pháp nhưng trương nhượng biết rõ tất cả có quan hệ với ngưng tụ nguyên thần chi hoa phương pháp đều đến từ phái mao sơn nhưng phái mao sơn tất cả ngưng tụ nguyên thần chi hoa bí pháp đều là tại hư không chi hoa vị trí ngưng tụ nguyên thần chi hoa tại bốn hoa vị trí trung tâm nhất ngưng tụ nguyên thần chi hoa đối với trương nhượng tới nói vẫn là một cái không nhỏ khiêu chiến với lại trương nhượng phát hiện chính mình mặc dù lúc trước rút ra đến phái mao sơn đại lượng nguyên thần bí pháp thậm chí còn từ một chút mạch liên sơn trang võ giả trên thân rút ra đến không ít nguyên thần công pháp nhưng đều không phải là rất mạnh mà mong muốn đem cái này chút nguyên thần bí pháp dung hợp lại cùng nhau hình thành một môn cường đại nguyên thần công pháp. c ũ nhưng g k ô n chuyện dễ dàng. Bởi vậy, đoạn thời gian gần nhất, g phải thời Bởi một vậy, dễ ơ nghĩ h ư ợ n p á i người không ra ngay lúc này viên ra thành phụ cận lại là xảy ra chuyện cho tới nay viên gia thành cùng viên gia thành chung quanh thật rộng lớn khu vực đều là về viên gia thành quản lý cho nên chung quanh giang hồ thế lực cũng đều là tại viên gia thành phù hộ dưới sinh tồn nhưng lại tại hai ngày trước một cái nhị lưu võ đạo gia tộc bị diệt môn hơn nữa còn là bị lăng thiên kiếm phái diệt môn lăng thiên kiếm phái chính là quận hà đông nhất lưu giang hồ thế lực cho tới nay cùng viên gia vùng sắt cổng thành hệ đều không phải rất tốt viên gia thành bên này vừa mới tuyển chọn ra thiếu thành chủ không có qua nửa tháng lăng thiên kiếm phái liền kiếm chuyện cũng là hợp tỉnh hợp lý chỉ là hết lần này tới lần khác cái này lang thiên kiếm phái diệt môn coi như xong còn không đem người dọn dẹp sạch sẽ bị diệt môn võ đạo gia tộc chính là quận hà đông gia tộc nhị lưu bên trong cực kỳ nhỏ yếu thái gia thái gia lúc trước chỉ có ba tên tứ cương cảnh võ giả một người trong đó về sau cũng bởi vì cảm thấy gia tộc bất công mà phản bội chạy trốn chính là bây giờ cùng trương nhượng thái trung nguyên thái gia trước đó không lâu phát hiện một chỗ bí cảnh mà tại cái này bí cảnh bên trong tựa hồ có một phần nặng muốn truyền thừa chỉ bất quá thái gia thực lực quá yếu biết phần này truyền thừa từ mình ăn không vô liền muốn lấy dùng phần này truyền thừa đi thay xong chỗ nhưng cái này thái gia sở dĩ vẫn luôn là nhị lưu võ đạo gia tộc thậm chí lúc trước thái trung nguyên phản bội chạy trốn cũng là bởi vì gia tộc đối đại chi gia con cháu cực kỳ không công bằng điều này cùng lúc trước trương nhượng t r h i trương gia rất giống nhưng không giống với trương gia là trương gia tông gia lúc trước hại chết trương ngựa cha cùng nhau hại chết còn có một nhóm lớn chi nhà cao thủ mặc dù cái này khiến trương gia chỉnh thể lực lượng bị suy yếu rất nhiều nhưng cũng để tông gia nắm trong tay toàn bộ trương gia mà bây giờ thái gia lại là chỉ muốn áp chế chi nhà nhưng lại không dám đem chi nhà nghiền ép qua ác thái trung nguyên liền là chi nhà võ giả bởi vì tức giận tông gia chuyện làm liền phản bội chạy trốn ra thái gia lần này cũng giống như thế thái gia tông g i a vậy mà tại cái bát út còn chưa lật lên đ ầ u tình h u ố n g d ư ớ i liền bắt đầu suy nghĩ đạt được chỗ tốt về sau muốn làm sao chia cắt mà dựa theo bọn hắn ý nghĩ chỗ có chỗ tốt đều là tông g i a chi người nhà không có cái gì mà thăm dò bí cảnh quá trình bên trong chi nhà lại là hao tổn không ít người thế là nhận được tin tức chi ra con cháu khởi s ư ớ n g bạo động thái gia như thế nháo t r ò chung quanh giang hồ thế lực tự nhiên biết ở trong đó có vấn đề thái gia hai họa diệt môn cũng liền giáng lông dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 467, t ị c h mịch tộc hận xa cầu viện c à n h thứ nhất chương bốn t á i b ị c h mịch tộc hận xa cầu viện canh thứ nhất thái ra nội đấu để lăng thiên kiếm phái tại vùng này người đã nhận ra cơ hội thế là bọn hắn bắt đầu cùng thái g i a chi nhà người liên hệ mong muốn mượn cơ hội thẩm thấu thái g i a đến đỡ thái g i a sau đó đem thái g i a khống chế tại lăng thiên kiếm phái trong tay nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thái g i a vậy mà tìm được một chỗ bí cảnh trong đó truyền thừa đến cùng là cái gì bọn hắn cũng không hiểu biết bất quá có thể khẳng định là cái này truyền thừa ít nhất là n ũ khí chiều nguyên cảnh tông sư lưu lại như thế truyền thừa lăng thiên kiếm phái làm sao có thể không tâm động bất quá đã lăng thiên kiếm phái có thể dễ dàng như vậy liền biết chuyện này lăng thiên kiếm phái vậy lo l ắ n g thái g i a người khác đem chuyện nào tiết lộ ra ngoài thế là lăng thiên kiếm phái phái tới đại lượng cao thủ trong vòng một đêm trực tiếp đem chọn cái thái g i a diệt môn nhưng thái g i a chi nhà hai tên đệ t ử trẻ tuổi thái húc cùng thái côn hai cái người lại là bởi vì lúc trước gia tộc tranh đấu thời điểm đả thương thiếu tộc trường ở bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió mà chạy qua một kiếp này hai người bọn họ gặp lăng thiên kiếm phái người không đáng tin cậy liền lập tức đi vào viên ra thành cầu viện hai cái người một cái người đi tì thái trung nguyên n à lúc trước mặc dù phản bội chạy trốn thái ra bất quá tại thái bên trong nguyên trong lòng vẫn là đọc lấy ra của mình lại là thế nào nghĩ đến nhiều năm không trở về nhà nguyên bản dự định mình đi theo trương nhượng lăn lộn một đoạn thời gian tại viên ra thành bên trong kiếm ra đến một chút cái gì về sau lại về đi xem một chút đến lúc đó bằng vào thân phận của mình đoán chừng tông ra những người kia cũng không dám lại mắt chó coi thường người khác lại là không nghĩ tới toàn bộ thái gia đều bị người diện với lại d i ệ t thái gia người vẫn là lăng thiên kiếm phái thái trung nguyên lập tức tới tìm trương nhượng trương nhượng nghe được thái trung nguyên lời nói về sau khe c h o mày hắn cũng không quá sợ lăng thiên kiếm phái chỉ bất qua chuyện này còn có rất nhiều chi tiết mình cần muốn tìm hiểu một chút thái trung nguyên để ngơi ư c á i kia cháu trai thái cô tới ta có lời muốn hỏi hắn đúng thái côn liền tại cửa ra vào chờ đấy bị thái trung nguyên gọi tiến đến về sau trương nhượng hỏi thăm một phen mới biết được cả chuyện đến cùng là chuyện gì xảy ra biết được thái trung nguyên còn có một cái gọi là thái húc cháu trai đi hướng thành chủ viên thông tâm cầu viện về sau trưng nhượng nhàn nhạt vừa cười thái trung nguyên mang lên ngươi đứa cháu này theo ta đi chúng ta đi tìm lục tiểu thư nhưng cùng đi gặp thành chủ để bà khuê tào tiết hai người bọn họ vậy cùng theo một lúc rất nhanh mọi người tới viếng thăm viên thanh mai sau đó mọi người cùng nhau đi tới viên gia thành phủ thành chủ giờ phút này tại phủ thành chủ đánh đại điện bên trong đám người chính đang thương nghị chuyện này mà thái húc liền quỳ trên mặt đất nghe lấy đám người thảo luận túi đầu không dám lên tiếng các vị đây chính là một tên ngũ khí triều nguyên tông sư lưu lại truyền thừa nhà Ta v i ê nhưng ra t à là n nếu h đạt đ ợ c cái à y truyền thừa, tất nhiên thực t nhiên n lực ă mạnh, kiếm tham tại đến hắn lăng tiên nhân trương người đến chuyện này ở trong. Nhưng phải phái? chủ phái đó, lúc Có gia sao sợ ở bây giờ lăng thiên kiếm phái thực lực mạnh hơn chúng ta nếu là chúng ta thật có thể giành được qua lăng thiên kiếm phái đối với việc này tự nhiên không sợ hãi nhưng vấn đề ngay tại ở chúng ta đoạt bất quá bọn hắn xuất thủ lời nói không chỉ có một một chút chỗ tốt đều không có ngược lại muốn tổn binh hao tướng sao phải khổ vậy chứ có chút đồng ý tự nhiên có người phản đối đúng lúc này viên thanh mai mang người đi vào đại điện cha tiến đến về sau viên thanh mai hướng phía viên thông tâm vừa c h ắ p tay viên thông tâm nhẹ gật đầu bởi vì là lâm thời thảo luận cho nên viên thông tâm trước đó cũng không có đem viên thanh mai gọi tới lại là không nghĩ tới chính viên thanh mai tới tây mơ ngươi đến vừa vặn lần này cha chuyện này ta đã biết ta ý kiến là bí cảnh là bí cảnh thái g i a là thái g i a đây là hai chuyện tại trên đường trương nhượng đã đem ý nghĩ của mình cùng viên thanh mai nói rồi viên thanh mai cũng cảm thấy trương nhượng thuyết pháp có phần có đạo lý cho nên đến về sau viên thanh mai liền trực tiếp mở miệng viên thông tâm k h á c tay nói tiếp viên thanh mai nhìn thoáng qua mọi người tại đây lại liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất thái húc các vị lần này vốn cũng không phải là một việc mọi người sở dĩ một mực đang thảo luận không có một cái nào kết quả đó chính là bởi vì mọi người đều đem cái này làm làm một việc đến nói chuyện đầu tiên lăng thiên kiếm phái vô cớ d i ệ t ta viên g i a thành phù h ộ nhị lưu võ đạo gia tộc thái g i a đây chính là hỏng giang hồ q u ý củ chuyện này ta viên g i a thành nhất định phải quản viên thanh mai lời còn chưa nói hết đại công tử viên thanh kim cười lạnh một tiếng lục n ộ i nha người cái này vừa lên làm thiếu thanh chủ liền không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cái này không thể được nha lăng thiên kiếm phái cao thủ thế nhưng là do、so、ta viên gia thành nhiều rất nhiều đâu thật đem lăng thiên kiếm phái c h ọ c giận đến lúc đó ai đến khiêng không ít đại công tử một phái người nhao nhao phụ họa viên thanh mai hử lạnh một tiếng cái tiêu tốt đại ca ngươi đến nói cho ta ta viên gia thành phù hộ võ đạo gia t ộ c bị người diệt môn ta viên gia thành nếu là không đứng ra như vậy về sau còn có cái nào giang hồ thế lực d á m đầu nhập vào ta viên gia thành viên thanh mai một câu để viên thanh kim trực tiếp mặc miệng thái gia bị diệt m ô n chuyện không chỉ có riêng liên quan đến ta viên gia thành lợi ích càng nhiều là ta viên gia thành thanh danh nếu là lần này chuyện chúng ta viên gia thành thái độ không rõ đây chẳng phải là để tất cả đầu nhập vào ta viên gia thành võ giả cùng giang hồ thế lực trái tim băng giá cho nên lần này thái g i a chuyện nhất định phải để lăng thiên kiếm phái cho ra một lời giải thích đây là thứ nhất thứ hai chính là bí cảnh sự tình nói đến cái này bí cảnh chính là thái gia phát hiện nếu là thái gia đem bí cảnh nói cho lăng thiên kiếm phái không có nói cho ta viên gia thành vậy ta viên gia thành theo lý thuyết sắp thực không có tư cách tham dự trong đó nhưng bây giờ lại là thái gia bị diệt môn đã như vậy, như vậy tất nhiên là lăng thiên kiếm phái giết người đ ả bảo diệt thái gia đạt được bí cảnh tin tức huống hồ hiện tại người thái gia tới tìm chúng ta viên gia thành chúng ta hoàn toàn có thể nói là thái gia nguyện ý đem bí cảnh tin tức hiến cho ta viên gia thành cho nên bí cảnh thời điểm ngược lại là có thể cùng lăng tiên kiếm phái cùng một chỗ bất quá ta viên gia thành nhất định phải cũng muốn tham dự một phần viên thanh mai lời nói hoàn toàn là từ viên gia thành lợi ích cân nhắc không ít người đều cảm thấy có đạo lý nhưng vào lúc này nhị công tử viên thanh vãn mở miệng nói lục n ộ i ta thừa nhận ngươi nói đúng nhưng vấn đề ngay tại ở cái này giang hồ cũng không phải là ai có đạo lý ai đã nói tính nếu là thật sự như thế ai còn tập võ chân chính vấn đề là người nói n đều đúng nhưng vấn đề ngay tại ở ta viên ra thành không có thực lực làm đến cái này chút đối với chuyện lúc này tại cửa đại điện truyền tới một thanh âm nếu như ta có thể làm được đâu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm sáu mươi tám cầu viện trong thành lập quân lệnh canh thứ hai chương bốn trăm sáu mươi tám cầu viện trong thành lập quân lệnh canh thứ hai vừa dứt lời một người từ cửa đại điện đi đến không là người khác chính là trương lượng mà đi vào không chỉ là trương lượng còn có đi theo sau trương nhượng thái trung nguyên cùng thái côn cùng đoàn khuê cùng tào t i ế t kính c h à o thành chủ đại nhân viên thông tâm hướng phía trương nhượng nhẹ gật đầu trương n ư ợ n g chuyện này ngươi dự định xuất thủ trương n ư ợ n g nhàn nhạt, nhạt vừa cười cũng không phải tại hạ xuất thủ không xuất thủ thật sự là có ít người dài người khắc chí khí diệt mình bị phong Ta nhưng ế u là k c nếu đứng bởi vì lo lắng đánh bất quá liền không xuất thủ cái tiêu chính là thái độ vấn đề thái độ như thế cái khác giang hồ thế lực chỉ sợ về sau không có người nào nguyện ý đầu nhập vào viên gia thành cho nên lần này viên gia thành nhất định phải xuất thủ thứ hai thứ á i ba bí cảnh tin tức lăng thiên kiếm phái biết chúng ta cũng biết không có lý do gì không đi tranh đoạt một phen nếu là thành chủ mọi người nguyện ý như vậy ta trương nhượng nguyện ý dẫn đội phụ trách chuyện này bất quá nói trở lại rất nhiều người đều lo lắng lần này chuyện viên gia thành không chỉ có không chiếm được chỗ tốt c ò nhưng có t ể sẽ tổn thất cao thủ. n h cao Đã như vậy, ta t r ư ơ nhượng nguyện ý là p xuống quân lệnh trạng,、ta、không cần h ta t n người, chỉ bắt quá, viên ra trên thành giới, nguyện ý đi theo ta người、tới. thành chủ không thể ngăn cản. Như h chủ phái chỉ theo chủ thể quá, dưới, đi tới, bắt ta ra là ý sự tình này hoàn thành ích lợi ta trương n h ư ợ n g muốn lấy đi một nửa với lại bản chuyện này ta thế nhưng là muốn đánh lấy viên ra thành cơ hiệu như thế nào trương n h ư ợ n g một phen nói ra âm vang có lực quan trọng hơn là trương n h ư ợ n g không cần thành chủ phái người chỉ cần thành chủ không ngăn t r ở hắn mang người đi làm chuyện này nói trắng ra là những người này đều là viên thanh mai người cái khác mấy tên con cái nhìn thấy trương nhuộm muốn làm như thế tự nhiên cao hứng viên thông tâm mặc dù có chút lo lắng bất quá hắn ngược lại là cảm thấy lấy trương nhượng thực lực cùng năng lực có lẽ thật có thể giải quyết chuyện này vậy thì tốt đã như vậy chuyện này liền giao cho trương nhượng đến xử lý ngươi còn có cái gì yêu cầu khác cứ việc nói ra chính là trương nhượng vừa cười đ ạ i yêu cầu không có chỉ là hy vọng thành chủ cho ta một cái tên tuổi có thể cho ta đại biểu viên gia thành dạng này xử lý chuyện này vậy thuận tiện một chút đồng thời ta sẽ lấy viên gia thành danh nghĩa đi làm một ít chuyện đối phương lăng thiên kiếm phái vậy hy vọng thành chủ có thể sớm đáp ứng cái này hiển nhiên lúc này một bên viên thanh vãn đẫu nhiên mở miệng nói phụ thân đại nhân lần này chuyện trương nhượng đại thống lĩnh nếu là làm được thuận lợi đôi kia ta viên g i a thành tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt nhưng nếu là sự tình này không có làm tốt lời nói Vậy đối với đối trước a gia hay viên liền phải tiếp nên, thành nhưng liền có không lường tổn thất. Cho nên, có phải hay không lập kế tiếp quân thể thất. t Cho lệnh lập có có kế đo ạ n g t r n nhượng nghe nói như thế, lông mày không khỏi nhữ g thế, khỏi ư cái. một t mày r đó mình mặc dù nhìn ra nhị công tử viên thanh vãn có chút g a tâm vậy giỏi về ẩn nhẫn lại là không có nghĩ tới tên này hư hỏng như vậy không ít nhân mã bên trên phụ hòa nói không sai như thế chuyện lớn xác thực cần lập kế tiếp quân lệ n h trạng bằng không lời nói nếu là tương lai thật chiêu gây phiền cái gì nhưng làm cái gì lập lập lập nhất định phải lập giờ phút này không chỉ là viên thanh vãn người đứng ra biểu thị đồng ý ngay cả đại công tử viên thanh kim cùng tam công tử viên thanh trì người vậy đều đứng ra biểu thị nhất định phải lập quân lệnh trạng mình lập tức hướng phía viên thông tâm vừa chắc tay thành chủ đại nhân ta cảm thấy lập xuống quân lệnh trạng cũng không phải không được bất quá lập xuống quân lệnh trạng liền mang ý nghĩa chuyện này ta nhất định phải làm đến với lại làm tốt đã như vậy cái kia viên g i a thành vậy nhất định phải đối ta hành động có chỗ trợ giút ta cần thống lĩnh ba ngàn tinh nhuệ b i n h mã không ít người nghe nói như thế lông này đều là n h ữ một cái viên ra thành không chỉ có riêng là một phương giang hồ thế lực đồng thời cũng là một tòa thành trì viên thông tâm c ả n g là nơi này người phụ trách tương đương với huệ lệnh thậm chí dưới trướng còn có binh mã thái gia cũng tốt lang thiên kiếm phái cũng được nói trắng ra là đều là trong giang hồ chuyện chuyện giang hồ giang hồ nếu là xuất động quân đội vậy liền thay đổi tính chất nhưng bây giờ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chưng nhượng lại muốn cầu muốn thống linh quân đội hơn nữa còn là ba tinh nhuệ phải biết toàn bộ viên gia thành t r u n g quanh hết thệ cũng mới chỉ có tám quân đội ta có thể trực tiếp điều động một tinh binh đến ngươi dưới trướng với tư cách đại thống linh trực tiếp quản hạt quân đội còn lại hai người ngươi tùy thời có thể lấy điều động như thế nào đã như vậy trương nhượng c a m nguyện ký quân lệnh trạng đợi đến trương nhượng ký quân lệnh trạng về sau lúc này mới mang người rời đi đại điện trở về chuẩn bị trên đại điện chuyện kết thúc về sau viên thanh mai lập tức đổi tới trương nhượng trụ sở trương nhượng người tại sao phải lá thăm cái kia quân lệnh trạng viên thanh mai đến trương nhượng ở bản thân nhìn thấy trương nhượng về sau liền vô cùng lo lắng x ô n g tới chất vấn nói trương nhượng nằm g đầu hướng phía viên thanh mai vừa cười thế nào lập xuống quân lệnh trạng có vấn đề gì ta không phải dùng cái này quân lệnh trạng đổi ba binh mã sao thế nhưng là cái này ba binh mã n g ư ơ i biết ta ba cái kêu anh bọn hắn người sẽ cho ngươi an bài thế nào vạn nhất cho ngươi đều là già yếu tàn tật làm cái gì trương nhượng vừa cười không sao dù sao ta cũng là mang theo bọn hắn đi hủ dọa người thật chẳng lẽ trông cậy vào cái kêu ba ngàn người là cái gì tinh nguyện sao đúng viên tiểu thư ngươi đến vội vặn ta nếu như muốn lấy viên ra thành d à n h nghĩa đối ngoại khuyết t á n một chút tin tức lời nói làm sao mới có thể để cho những tin tức này lấy tốc độ nhanh nhất lan rộng ra ngoài viên thanh mai nguyên bản còn cực kỳ lo lắng trương nhượng lại là không nghĩ tới trương nhượng lại là như thế nhẹ nhõm nhìn thấy trương nhượng dạng này viên thanh mai cũng không biết trương nhượng là tâm lớn vẫn là thật cực kỳ có năm chắc viên gia thành có chuyên môn phụ trách thu thập tình báo cùng giải tin tức người người cần lời nói ta có thể đi giúp người đem tin tức đưa qua dù sao ta là thiếu thành chủ ta đi đưa lời nói lại căn dặn hai câu bọn hắn tất nhiên dốc hết toàn lực không dám thất lễ trưng n h ư ợ n g nhẹ gật đầu như thế rất tốt ta chỗ này cần truyền đi một tin tức cái k i a chính là thái gia bị lăng tiên kiếm phái vô cớ diệt môn viên gia thành đã đem việc này báo cáo rất nhanh ký châu vương liền sẽ ra lệnh viên thanh mai nghe nói như thế không khỏi xưng sở liền tin tức này trưng nhuộm nhẹ gật đầu liền tin tức này g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 469, quân lệnh chỗ hướng phó lăng tiên canh ba chương 469, quân lệnh chỗ hướng phó lăng tiên canh ba rất nhanh viên gia thành đem thái gia bị diệt môn một chuyện báo cáo tin tức ngay tại quận hà đông truyền ra trong lúc nhất thời rất nhiều giang hồ thế lực đều ở trong đấy lòng nói viên gia thành không năng lực dù sao loại chuyện này mọi người đều ngầm thừa nhận chuyện giang hồ giang hồ kết quả ngươi viên gia thành bây giờ lại là đem ký châu vương khiên ra đến điều này hiển nhiên là phá hư quý cụ nếu không phải cùng lúc đó viên gia thành tuyên bố lần này thái gia bị diệt môn sự tình nhất định phải trả thái ra một cái lời công đạo chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến viên gia thành lần này là nhận sợ mà l i ề n tại bốn ngày về sau từ viên gia thành bên trong đ ỗ n g nhiên lao ra ba binh mã một kỵ binh hai bộ binh còn có mấy chục tên cao thủ thẳng đến lăng t i ê n kiếm phái chỗ lăng t i ê n sơn liền xem như mấy chục tên giang hồ cao thủ rời đi viên gia trước thành hướng lăng t i ê n sơn cũng sẽ bị người chú ý tới hướng hồ lần này rời đi viên gia thành cũng không phải mấy chục người mà là ba binh mã động tính này làm cho cả quận hà đông đều kinh hãi lúc trước đại hán triều đình giải ngũ về quê đại tướng quân hạ hầu duy ngã ngựa đạp giang hồ sau đó thành lập độc l o n g sơn trang đó là giết bao nhiêu người giang hồ mỗi bức bách người trong giang hồ không thể không thừa nhận độc l o n g sơn trang tồn tại nhưng bây giờ chẳng lẽ lại nho nhỏ viên gia thành cũng muốn bắt trước độc l o n g sơn trang không thành dù sao viên gia thành bản thân vậy có triều đình bối cảnh lần này nếu là thật sự dùng thái ra chuyện làm văn chương lời nói không thể không nói liền xem như diệt lăng thiên kiếm phái mặc dù sẽ hỏng thanh danh nhưng lăng thiên kiếm phái thật đúng là nói không nên lời cái gì huống h ổ hiện tại lăng thiên kiếm phái cùng lúc trước khác biệt lúc trước lăng thiên kiếm phái là dựa vào bãi kiếm sơn trang phát triển mà bãi kiếm sơn trang cho ủ cho nên lăng thiên kiếm phái vậy ủng hộ đại hán nhưng bây giờ bãi kiếm sơn trang đều chạy lăng thiên kiếm phái vậy lập tức hướng ký châu vương lấy lỏng lúc này t r i ỉ u đỉnh quân đội đánh tới lăng thiên kiếm phái là chiến cũng không phải không chiến cũng không phải hai ngày về sau ba ngàn binh mã đi tới lăng thiên sơn bên dưới một người cầm đầu một thân sáng áo giáp bạt giáp chính là trương nhượng trương nhượng mang người ba ngàn người đến lăng thiên sơn dưới núi hướng phía lăng thiên sơn nhìn sang lăng thiên sơn mặc dù không có cao vút trong mây nhưng ngọn núi bên trên không ít địa phương có mây sương ngủ lờ xa xa nhìn sang phản phất tiên nhân chỗ ở tiên sơn bình thường t r ư ơ n g n h ư ợ n g biết loại địa thế này cũng không phải là rất núi cao phong có thể có mây sương mù lợn lờ phần lớn là bởi vì ngọn núi bên trên linh khí nồng đậm tại dạng này chỗ tu luyện võ giả hấp thu linh khí tốc độ so địa phương khác nhanh rất nhiều tu luyện hiệu quả tốt môn phái đệ tử thực lực tăng lên tự nhiên nhanh rất nhiều tăng thêm tại dạng này địa phương gieo trồng dược liệu luyện chế đan dược đều lại bởi vì linh khí nồng đậm mà dẫn đến phẩm chất càng cao có thể nói lăng thiên sơn thật đúng là một chỗ bảo đ i ệ mà trương nhuộm mang theo quân đội vừa mới đến lăng thiên sơn dưới còn chưa tới phái người đi gọi người lăng thiên sơn sơn môn chỗ liền có người đi ra đi ra người chính là một tên tuổi gần lão giả gánh v á c trường kiếm tiên phong đạo cốt trên mặt cười ha h a rõ ràng chỉ là phóng ra một bước nhưng một bước này lại giống như bước ra xa mấy chục bước bình thường ba bước hai bước liền đi tới khoảng cách trương nhượng mới bước xa vị trí lúc này mới đứng vững hướng phía trương nhượng vừa cười nguyên lai、like、là tiềm long bảng bên trên hai mươi một tên mười g i ả m huyết thần trương nhượng trương thiếu hiệp lão hủ lăng thiên kiếm phái đại trưởng lão mộ dung văn phong gặp qua trương t h i ế u hiệp trương nhượng nghe được qua người khác gọi mình đại nhân nghe được qua người khác gọi mình tiên sinh thật đúng là rất ít nghe được có người gọi mình tiêu hiệp nghe được đối phương lời nói trương、nhượng、nhàn nhạt vừa cười mộ dung v ã n phong tiếp tục mở miệng nói ra trương thiếu hiệp không biết chư vị tới ta lăng thiên kiếm phái cần làm chuyện gì trương nhượng xem xét mộ dung v ã n phong cười nhẹ nhàng mặt liền biết lần này lăng thiên kiếm phái phái một vị biết ăn nói người đến đối mặt ba ngàn minh mã còn có thể cười được này người tâm tính cũng không phải bình thường tốt kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì chỉ bất quá các ngươi trước đó không lâu đem viên g i a thành phụ cận một cái gia tộc từ trên xuống dưới mấy trăm miệng trò diệt môn hết lần này tới lần khác còn có hai ba cái không chết chạy tới viên ra thành đi cáo trạng chết nhiều người như vậy loại chuyện này không có khả năng không lên báo không phải sao ký châu vương giận g i n hạ lệnh muốn đem hung thủ nghiêm trị không tha ta cái này không liền mang theo người tới rồi sao trương n h ư ợ n g nói xong hướng phía lăng thiên kiếm phái một chị mộ dung trưởng lão ta nhìn các ngươi lăng thiên kiếm phái coi như không tệ đáng tiếc nha ký châu vương hạ làm liền xem như giang hồ cựu phẩm ngươi cảm thấy lại có ai có thể gánh vác được đâu ta là mang người đi lên đem quý phái tất cả mọi người đều mời xuống tới vẫn là chính các ngươi đi ra đâu mộ dung b á n phong một mặt bồi cười nói ở trong đó tất nhiên là có chỗ hiểu lầm ta lăng thiên kiếm phái chính là danh môn chính phái làm sao có thể làm giết người phóng hỏa chuyện đâu liền chớ đừng nói chi là diệt cả nhà người ta. cái này nhất định là nói xấu nói xấu trương nhượng ha ha vừa cười mình đã sớm nghĩ đến lăng thiên kiếm phái người sẽ không nhận nợ mộ dung trưởng lão nha đáng tiếc các ngươi lúc ấy ra tay thời điểm không đủ triệt đề thái ra còn có người còn sống trốn thoát bằng không lời nói chuyện này các ngươi thật đúng là có thể thế thốt phủ nhận nghe được trương nhượng lời nói mộ dung vãn phong lại là sắc mặt như thường trương t h i ế u hiệp chuyện này có lẽ là người khác mong muốn vu o a n giá họa chúng ta lăng thiên kiếm phái đâu trương nhượng lạnh lùng vừa cười nhìn về phía mộ dung vãn phong hai con ngươi xin lỗi giá họa không giá họa ngươi nói không tính ta nói vậy không tính Chỉ có k bất, bất quá lời như vậy người lăng thiên kiếm phái đầu tiên là đắc tội đại hán triều đình mong muốn đầu nhập vào ký châu vương tiếp lấy đắc tội ký châu vương không thể không rời đi quận hà đông ta rất hiếu kỳ nếu như các người đi tây thuộc nơi lời nói bài kiếm sơn chẳng phải chẳng còn lại trợ giúp người đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể giống như là lúc trước b á i kiếm sơn trang một dạng đi ngang qua đại hán cương vực chống đỡ đạt s ì t h ủ lúc trước ta vẫn là kiếm vũ sơn trang sát thủ ta vậy tham dự qua trận chiến kia chật chật chật b á t bộ sơn trang một trong b á i kiếm sơn trang đều vì vậy mà tự động rời khỏi b á t bộ sơn trang các ngươi l a n g thiên kiếm phái phải c h ẳ n g có thể di chuyển đến tây t h ủ ta thật đúng là cực kỳ mong đợi đâu giờ khắc này dù là mộ dung vãn phong tâm tính tốt nhưng cũng có chút bắt đầu lo lắng lăng thiên kiếm phái an uy chứng thiếu hiệp chẳng lẽ chuyện này liền không có một chút lượn vòng chỗ chống sao ta linh thiên kiếm cử đi ngàn thế nhưng là đ ố i ký châu vương đại nhân trung thành tuyệt đối nha trương nhượng hư một tiếng mộ dung t r ư ở n g lão có một câu đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi ký châu vương đại nhân hy vọng ngươi trung thành tuyệt đối nhưng đằng sau ta cái này ba ngàn quân đội thế nhưng là từ viên gia thành đ i ề u ra đến mà ta hiện tại càng là viên gia thành đại thống lĩnh ngươi c ả m thấy viên thành chủ hy vọng ngươi l a n g thiên kiếm phái đ ố i ký châu vương trung thành tuyệt đối sao nghe được trương nhượng lời nói mộ dung v á n phong sắc mặt triệt để thay đổi lăng thiên kiếm phái tại trên thực lực vững vàng thắng qua viên gia thành nhưng sở dĩ cho tới bây giờ vẫn là chỉ có thể cùng viên gia thành địa vị năng nhau mà không phải đem viên gia thành áp chế chương ũ n viên g gia là bởi vì t à là n h phía châu sau ký v v bốn trăm bảy mươi lăng thiên kiếm phái vậy túi đầu canh thứ nhất chương bốn trăm bảy mươi l a n g thiên kiếm phái vậy túi đầu canh thứ nhất mộ dung vãn phong sống đến từng t u ổ i này chỗ đó có thể không rõ ràng trương nhượng ý tứ lập tức hướng lấy trương nhượng ô m quyền c h ắ p tay trương nhượng đại nhân có dặn dò gì mong rằng bảo cho biết ta lăng thiên kiếm phái nhất định làm theo trương nhượng vừa cười kỳ thật đâu vấn đề này vốn là chuyện trong trốn giang hồ chuyện giang hồ giang hồ viên gia thành làm như thế xác thực là viên gia thành không đúng nhưng mấu chốt ngay tại ở viên gia thành có thể không để ý tới trong giang hồ thanh danh chỉ cần có thể đưa ngươi lăng thiên kiếm phái diện liền đầy đủ rồi nhưng các ngươi lăng thiên kiếm phái lại là không thể nào vì xấu viên ra thành thanh danh liền bồi lên mình môn phái từ trên xuống dưới hơn một ngàn người à n n g tính mạng ta nói không sai à. mộ dung b á n phong nhẹ gật đầu với tư cách nhất lưu giang hồ thế lực lăng thiên kiếm phái có thể hung ác vậy hung ác được lên nhưng mấu chốt muốn nhìn cái này quyết tâm đại giới là cái gì nếu như là hy sinh toàn môn phái hơn nghìn người lại chỉ là để đối thủ thanh danh thối rơi lời nói vậy liền không đáng giá cho nên nếu như lăng thiên kiếm phái nguyện ý tiếp nhận ta người đề nghị lời nói ta đều là có một cái biện pháp chỉ bất quá biện pháp này các ngươi lăng thiên kiếm phái đến cùng tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ đó chính là các người việc của mình. người là trương nhượng để mộ dung vãn thanh g p c ậ em rất lớn tại chân khí thôi động phía dưới toàn bộ lăng thiên sơn sơn môn trúng quanh đệ tử đều nghe được mặc dù bọn hắn không biết trương nhượng cùng mộ dung trưởng lao đến cùng nói rồi cái gì nhưng nhìn đến mộ dung trưởng lao thi triển kinh công toàn bộ người giống như một cái hồng nhạn bình thường hướng phía lăng thiên sơn trên núi đại điện phương hướng bay vút đi liền biết lần này chuyện không có đơn giản như vậy mà theo mộ dung v ã n phong trở lại lăng tiên kiếm phái đại điện bên trong đem tình huống cùng trương nhượng đề nghị nói chuyện toàn bộ đại điện trong nháy mắt vỡ tổ đám người đối với trương nhượng đề nghị nghị l u ậ n ẩm ý đám người nao nhau, nhau hơn một giờ cũng không có tranh ra cái như thế về sau mà mộ dung v ã n phong từ tiến đến đem chỗ có biến nói rõ về sau liền không nói một lời t ê n tính nhìn xem đám người chờ đợi cuối cùng trả lời chắc chắn chúng ta lăng thiên kiếm phái chẳng lẽ muốn hướng một người hai mươi tuổi người trẻ tuổi túi đầu không thành t r ư ơ n g nhuộm ba điều kiện ta một cái đều không đồng ý lại không nói là để nhất đầu cần ta lăng thiên kiếm phái bỏ vốn xây lại thái ra chuyện này mất mặt đầu thứ hai để cho chúng ta lăng thiên kiếm phái phái người trợ giúp hắn trương n h ư ợ n g truy xét h u n g phạm đây là ý gì nói cho toàn bộ giang hồ chúng ta lăng thiên kiếm phái vừa ăn cướp vừa l là a làm sao về phần một đầu cuối cùng công khai bí cảnh ta lăng thiên kiếm phái cực khổ như thế nửa ngày còn có ý nghĩa gì phó trưởng môn tề hiếu nghĩa tức giận rít gào lên nói cái này tề hiếu nghĩa cầm giống nhau quan điểm không phải số ít. nhìn thấy tề hiếu nghĩa rốt cục nhịn không được lên tiếng trước đó cảm thấy có thể đáp ứng những điều kiện này người lập tức tất cả các miệng dù sao cũng là phó trưởng môn mở miệng chẳng lẽ bọn hắn còn dám phản bác sao trong nháy mắt đại điện bên trong một mảnh trầm mặc lúc này vương y y y ý n g đứng dậy hướng phía mọi người chung quanh một vừa c h ắ p tay sau đó hướng phía trên đại điện trưởng môn ôm quyền c h ắ p tay trường môn ta có chuyện muốn nói l a n g tiên kiếm phái trưởng môn nhẹ gật đầu ngươi tự nhiên có tư cách nói chuyện nhưng rằng không sao vương y d y ý n g nhẹ gật đầu nhẹ giọng nói ra rất nhiều người cảm thấy đủ phó trưởng môn nói đúng ta cũng cảm thấy hắn nói chuyện tự a hồ có chút đạo lý toàn bộ giang hồ đều biết thái ra là bị ta lăng thiên kiếm phái diệt môn diệt môn về sau ra lại tư xây lại cái này xác thực mất mặt v ề phần còn hỗ trợ điều tra hung thủ cái này càng mất mặt một điểm cuối cùng công khai bí cảnh lúc trước đủ phó trưởng môn sở dĩ hạ lệnh diệt môn liền là lo lắng bí cảnh bị người khác biết cho nên đủ phó trưởng môn lời nói ngay vào tự a hồ đúng vô cùng thế nhưng các vị có muốn hay không đến một điểm nữa vương y dĩ y h ã nói xong đồng thời hướng phía đại điện bên ngoài một chỉ chúng ta lăng t i ê n kiếm phái vô cớ diệt khác người toàn môn cái này vốn là không đúng đã cực kỳ mất mặt giết người sự t ì n h mất mặt có thể tiếp nhận giết người sau đổi thường đối phương mất mặt liền không thể tiếp nhận sao đám người nghe nói như thế tất cả giật mình tiếp theo vương y y, -y tiếp tục nói về phần trợ giúp trương nhượng truy xét hung phạm nói trắng ra là chúng ta lăng t i ê n kiếm phái mong muốn không bị triều đình quân đội diệt môn cũng chỉ có thể tìm người làm dê thế tội đủ phó trưởng môn nghe nói như thế giận g ữ nói mở cái gì nói đùa ta lăng t i ê n kiếm phái nếu là làm ra loại chuyện này vậy sau này còn thế nào tại giang hồ đặt chân nhưng nếu hiện tại không đáp ứng lăng thiên kiếm phái hôm nay liền bị triều đình diệt môn người đều chết sạch còn nói cái gì đặt chân vương y duy y thì nguyên bản một mực đều là ôn lu nhưng giờ khắc này vương y duy y thì thanh â m â m vàng có lực lại là đem đủ phó trưởng môn nói đến á khẩu không trả lời được về phần công khai bí cảnh đã thái ra còn có người còn sống với lại đều chạy tới viên gia thành cầu viện các ngươi cảm thấy bọn hắn lại không biết mà viên gia thành biết chỉ cần bọn hắn nguyện ý liền coi như chúng ta không lộ ra toàn bộ giang hồ vậy sẽ biết đến lúc đó viên gia thành mang theo giang hồ mọi người đi tới bí cảnh trước cổng chính đám người lĩnh viên gia thành tỉnh lại là muốn ghi hận chúng ta lăng thiên kiếm phái ăn một mình dù sao chúng ta vậy ăn không được ăn một mình còn không bằng bắn tốt cho nên ta cảm thấy chương n h ư ợ n g ba đầu đề nghị đều có thể đáp ứng mặc dù trong đó có rất nhiều đều là đối ta lang thiên kiếm phái bất lợi nhưng cái này đã là ở thế yếu chúng ta kết quả tốt nhất bằng không lời nói liền là bị diệt m ô n nha ta biết trong các ngươi có ít người không sợ chết nhưng bởi vì các ngươi mấy cái người không sợ chết liền muốn toàn bộ lang thiên kiếm phái bồi tiếp các ngươi cùng chết sao vương y y y lên tiếng xong về sau mọi người đều là yên lặng một hồi lúc này t ê hiếu nghĩa nhịn không được nói ra trưởng môn dưới núi chỉ có ba ngàn nhân mã ta mang theo một đám đệ tử liền có thể đem bọn hắn giết tán triều đình không diệt được ta lăng tiên kiếm phái nha t r ư ờ n g môn bất đắc dĩ thở dài m ộ t hơi lúc trước mình sở dĩ để tề hiếu nghĩa làm phó trưởng môn một mặt là bởi vì tề hiếu nghĩa cùng mình giao tình tâm đầu ý hợp một phương diện khác thì là bởi vì tề hiếu nghĩa xử lý môn phái công việc xử lý rất khá nhưng mình lại là không nghĩ tới tề hiếu nghĩa tại đối ngoại lại là như thế năng lực không đủ có một số việc vương y y y đều đã thấy rõ hắn cái này làm phó trưởng môn lại là còn nhìn không thấu tề hiếu nghĩa vậy ngươi nói cho ta giết cái này ba ngàn quân đội về sau ta lăng tiên kiếm phái nên đi nơi nào đi phương bắc biến thành người hung nô chó săn vẫn là đi đầu nhập vào đại hán triều đình quy thuận độc long sơn trang trường môn nói cho hết lời đám người liền cũng biết trường môn ý tứ mặc dù lần này chuyện nguyên bản lang thiên kiếm phái thật là muốn ăn một mình nhưng bất đắc dĩ cắt cỏ chưa trừ gì dễ ngược lại trêu ra nhiều như vậy phiền p h ứ c chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế mộ dung trường lão làm phiền n g ư y i lại đi xuống một chuyến trưng nhượng điều kiện chúng ta đều đáp ứng đúng Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người chúc hữu đạo đạo vui vẻ túi đầu túi đầu bại giang hồ canh thứ hai tất cả tại quận hà đông giang hồ thế lực đều chiếm được tin tức viên ra thành đại thống lĩnh trương nhượng mang theo ba ngàn bình mã vây quanh l a n g thiên kiếm phái hư hư thực thực cùng trước đó thái g i a thảm án diệt môn có quan hệ vào lúc ban đêm truyền đến tin tức mới nhất l a n g thiên kiếm phái tuyên bố thái g i a diệt môn một chuyện không có quan hệ gì với bọn họ chính là cái khác giang hồ thế lực giá họa vũ hoan nhưng vì đạo nghĩa giang hồ l a n g thiên kiếm phái nguyện ý bỏ vốn g i ú p thái g i a xây lại đồng thời lăng thiên kiếm phái vậy đem giút đỡ trương lượng bắt lấy diệt môn thái ra chân chính thủ phạm đạt được hai cái này Loại chuyện này trên cơ bản vậy đến đây chấm dứt có thể để tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là vừa dạng sáng ngày thứ hai liền có giang hồ phong môi tin phong chuyển đến tin tức. Trong vòng một đêm, Trương Nhượng mang có tức. hồ theo một đêm, bằng i tiếp cái giang cái giang diệt giản, cái cái giang đối thái gia diệt n nhị cùng môn. Nguyện đơn này án môn. h hồ thế hồ thế hồ thế tham thảm mã, đem tam trực rất lực lực lực dự lưu lưu ý b chứng như núi ngay trước giang hồ phong môi chuyển về tin tức nói là bằng chứng như núi nhưng chứng cứ đến cùng là cái gì ai thấy được ai có thể chứng minh cái kia chứng cứ liền là thật thậm chí có phải là thật hay không có chứng cứ cũng không có ai biết mà trong vòng một đêm đi theo trương nhượng cùng một chỗ hơn một trăm tên lăng thiên kiếm phái đệ tử rốt cục thấy được cái gì gọi là huyết tinh tàn nhẫn đêm qua trương nhượng mang theo mộ dung vãn phong cùng hơn một trăm tên lăng thiên kiếm phái đệ tử những người này nguyên bản cảm thấy trương nhượng chỉ là mang theo bọn hắn khắp nơi đi dạo một vòng đến cái kia chút quy thuận tại lăng thiên kiếm phái nhị lưu tam lưu giang hồ thế lực nơi đó đi khoe khoang một phen làm nhục một cái lăng thiên kiếm phái người có thể để bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới là đến lúc đó về sau trương nhượng trực tiếp đem đối phương trưởng môn tộc trường kêu đi ra tê đi ra về sau liền ép hỏi đối phương phải t r ă n g thừa nhận tham dự thái g i a thảm án diệt môn đối phương không thừa nhận lập tức nói mình có chứng cứ đối phương còn không thừa nhận trực tiếp đập thủ chưng n h ư ợ n g bên người thế nhưng là mang theo hai mươi mấy tên tứ cương cảnh v õ giả những người này cùng nhau tiến lên tăng thêm ba n g à n binh mã chưa tới hai giờ liền đem chọn cái giang hồ thế lực hóa thành một phiến đất hoang vu gạch nói vụt tất cả tài nguyên tu luyện cùng v à n g bạc toàn bộ lôi đi sau đó đi bên dưới một cái địa phương một đêm thời gian hai cái nhị lưu giang hồ thế lực một cái tam lưu tiểu môn phái toàn bộ bị diệt môn thái ra thảm án bị giết mấy trăm người nhưng lúc này đây trương nhượng mang theo lăng thiên kiếm phái đám người lập tức liền giết hơn nghìn người trải qua một đêm này g i ế t chóc lăng thiên kiếm phái những đệ tử này đều hiểu một việc cái kia chính là giang hồ lại lớn vậy lớn không quá thiên hạ mà thiên hạ này cũng không trưởng không trong tay bọn hắn triều đình lực lượng cuối cùng so với bọn họ tưởng tượng phải cường đại nhiều vậy đáng sợ nhiều lắm thậm chí một chút lăng thiên kiếm phái đệ tử bị trương nhượng buộc không thể không đối cái kia chút nguyên bản quy thuật bọn hắn giang hồ thế lực người xuất thủ đem đã quỳ trên mặt đất đầu hàng người đầu lâu chém xuống bọn hắn vậy không muốn ra tay nhưng bọn hắn biết mình nếu như không ra tay như vậy chờ đến trương nhượng xuất thủ lời nói liền không chỉ là cái này chút quy thuật bọn hắn giang hồ thế lực người muốn chết bọn hắn vậy phải bồi cùng chết ngày hôm sau trương nhượng đem cái này hơn một trăm n g ư ờ i đưa về lăng thiên kiếm phái đồng thời dựa theo trước đó ước định tới lấy lăng thiên kiếm phái đưa cho thái g i a xây lại đồ vật mộ dung b ã n phong liền biết lăng thiên kiếm phái tất nhiên sẽ không chuẩn bị quá nhiều đồ vật lập tức phái người chạy lên đi nói cho trưởng môn nhất định phải chuẩn bị thêm đồ vật cái này chút đồ vật nói là cho thái ra người nói trắng ra là vẫn là cho trứng nhượng nếu là trương nhượng không hài lòng có trời mới biết buổi tối hôm nay trương nhượng có hay không lấy thái ra thảm án d i ệ t môn vì lấy cớ tiếp tục đối lăng thiên kiếm phái cái kia chút phụ thuộc thế lực đặc thù lăng thiên kiếm phái trưởng môn nhận được tin tức về sau cũng là giật n m y mình lần này mình mặc dù phái người chuẩn bị thập đại xe đồ vật nhưng bây giờ nghe mộ dung ván phong phái người đưa về đến tin tức lăng thiên kiếm phái trưởng môn liền biết mình còn là coi thường trương nhượng mình cảm thấy trương nhượng có thể mượn ký châu vương viên thiệu sơ thế đã đủ hung ác nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà liền lăng thiên kiếm phái phía dưới cái kia chút ph minh bất quá là d i ệ t một cái tại n h ị lưu thế lực bên trong đều coi là hạng chót thái g i a kết quả trương nhượng lại là mạnh mẽ trong một đêm d i ệ t hai cái phía bên mình n h ị lưu thế lực còn có một cái tam lưu thế lực có thể nói từ nay về sau tất cả nguyên bản phụ thuộc lăng thiên kiếm phái giang hồ thế lực đều muốn một lần nữa cân nhắc lăng thiên kiếm phái phải trăng đáng tin thế là trưởng môn lập tức hạ lệnh lại chuẩn bị thêm thập đại xe t ả i nguyên tu luyện cùng vàng bạc đợi đến lăng thiên kiếm phái chuẩn bị xong hai mươi chiếc xe lớn tại nguyên tu luyện cùng vàng bạc cho trương nhượng về sau lăng thiên, thiên kiếm phái trưởng môn vậy mà tự mình đi ra đưa mình trương nhượng tiểu hữu lần này có thể giúp ta lăng thiên kiếm phái rửa sạch phá khuất thật sự là rất c ả m tạng chung quanh lăng thiên kiếm phái người nghe nói như thế không ít người lông mày tất cả giật mình đêm qua thế nhưng là có không ít người còn nghe được trưởng môn trong phòng thống mạ trương nhượng vô s ỉ tới làm sao một buổi tối đi qua chuyển biến cứ như vậy lớn trương nhượng hướng phía lăng thiên kiếm phái trưởng môn c ư ờ i cười trưởng môn ngài quá khắc khí ngài yên tâm cái này chút đồ vật ta đều sẽ giao cho thái ra người mặt khác mong muốn hỏi một chút lúc nào chúng ta cùng đi bí cảnh nha lăng thiên kiếm phái trưởng môn biết lần này bí cảnh sự tình tất nhiên sẽ bị lan rộng ra、ngoài. cho nên cố ý mời rất nhiều quận hà đông cùng lăng thiên kiếm phái quan hệ thân thiết giang hồ thế lực mọi người cùng nhau đến coi như mình cuối cùng không chiếm được vật gì tốt nhưng cũng không thể tiện nghi viên ra thành cùng chất lượng bảy ngày về sau đem sắp xếp thời gian tại bảy ngày về sau dạng này mới có thể có đầy đủ thời gian để càng nhiều cùng lăng thiên kiếm phái quan hệ thân thiết giang hồ thế lực cùng cao thủ chạy tới chương lượng nhẹ gật đầu hướng phía lăng thiên kiếm phái trưởng môn vừa chắc tay đã như vậy vậy liền bảy ngày về sau gặp nói xong trương nhượng mang người còn có l ă n g tiên kiếm phái chuẩn bị kỹ càng hai mươi chiếc xe lớn quay người rời đi đợi đến trương nhượng rời đi về sau bên cạnh mới có người nhịn không được hướng phía trưởng m ô n hỏi trưởng môn vừa mới trương nhượng có phải hay không không có hỏi ở nơi nào nói nhảm người thái g i a đều tại trương nhượng trong tay hắn cần hỏi địa phương nào sao bất quá cái này mấy ngày xem trọng cái chỗ kia đồng thời mọi người vậy đều chuẩn bị thêm một chút lần này bí cảnh chuyến đi chẳng biết tại sao ta cái này trong lòng tổng l à c ó chút không chắc gần nhất chỗ bình luận chuyện cùng tấu trương nói đều bị che giấu mọi người không thể trở về phục là bình thường không nên gấp áp dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 472, giang h ồ phun trào đến mây côn canh ba chương 472, giang h ồ phun trào đến mây côn canh ba đợi đến trương nhượng mang người trở về viên g i a thành trước đó liền lấy ra hai mươi chiếc xe lớn bên trong năm chiếc xe lớn bên trong vàng bạc phân cho đi theo mình cùng đi cái này ba ngàn binh sĩ có thể nói cái này ba ngàn người mỗi cái người đều kiếm lời cái vàng bạc đầy bát chương được biết mong muốn để người ta cho n g ư ờ i bán mạng vậy ngươi liền muốn cho bọn hắn đủ nhiều chỗ tốt vàng không lời nói ai đi theo ngươi lan lộn nha trải qua lần này cái này ba ngàn binh sĩ đối với trương nhượng ấn tượng cũng là vô cùng tốt trừ phi là thành chủ hạ lệnh bằng không nếu là có người khác hạ lệnh muốn đối phó trương nhượng bọn hắn tất nhiên cái thứ nhất đứng ra không đáp ứng về phần còn lại đ ồ vật trương nhượng vân ra đến năm xe giao cho thái trung nguyên để thái trung nguyên bắt đầu chi ê u mộ cao thủ xây lại thái gia dù sao mình đánh lấy thái gia ngụy trang tổng không tốt đến cuối cùng cái gì cũng không cho thái gia với lại thái trung nguyên dù sao cũng là tứ cương cảnh võ giả mình lại phái đi qua bốn tên tứ cương cảnh võ giả giúp hắn loại này bỗng nhiên phất nhanh nhị lưu giang hồ thế lực còn lại là đã dẫn phát lớn như thế sóng gió giang hồ thế lực hấp dẫn nhất một chút tán tu võ giả gia nhập đương nhiên xây lại về sau thái g i a trên cơ bản không có cái gì người thái g i a dù sao người thái g i a tính cả thái trung nguyên liền thừa ba cái không qua đại lượng tán tu cao thủ gia nhập lại là để thái g i a không chỉ có đem nguyên lai địa bàn cùng sản nghiệp đều đặt lại còn thừa cơ đoạt không ít người khác đồ vật mà trương n h ư ợ n g về đến về sau lập tức bắt đầu bế ắ t đầu b quan vì bảy ngày về sau hành động làm chuẩn bị chưa được biết lần này mình có thể chấn nhiếp ra lang thiên kiếm phái dựa vào cũng không phải là mình mà là phương bắc ký châu vương viên t i ệ u sơ thế bằng không lời nói mình một cái liền tứ cương cảnh cũng chưa tới tuổi trẻ văn bối chạy đến nhất lưu giang hồ thế lực l ă n g thiên kiếm phái đi náo h sự đơn giản liền là tìm đường chết coi như mình có ba quân đội lại như thế nào từ hoàng cân đạo loạn bắt đầu người giang hồ giết người trong triều đình chuyện còn thiếu sao thậm chí phương bắc ký châu vương viên thiệu sơ còn cố ý thành lập chấn áp giang hồ hai mươi bốn đao kiếm thi phân bố tại phương bắc các cái địa phương quận hà đông bởi vì tới gần đại hán tăng thêm nguyên lai、like、có bãi kiếm sơn trang tại hai mươi bốn đao kiếm ti lo lắng phái người tới sẽ dẫn phát xung đột cái này mới không có tại quận hà đông sắp xếp người nhưng trên thực tế đối không ít người giang hồ tới nói triều đình cùng bọn hắn liền là hoàn toàn đối lập giết một chút triều đình người hoàn toàn không tính chuyện cho nên mong muốn đối phó lăng thiên kiếm phái còn cần mình có thực lực cương đại chỉ bất quá coi như mình hiện tại đột phá đến tứ cương cảnh vậy không có khả năng có được cùng lăng thiên kiếm phái một trận chiến năng lực nghĩ tới đây trương nhượng trở nên đau đầu bởi vì hắn biết mình vẫn là phải hướng biện pháp tốt giỏi tính toán lăng thiên kiếm phái mặc dù bức bách lăng thiên kiếm phái công bố bí cảnh để người khác cũng có thể tham dự trong đó nhưng trương nhượng lại là không tin lăng thiên kiếm phái không có cái gì chuẩy cho nên mình cũng muốn bắt đầu bắt tay vào làm an bài xuống về sau sự tình viên thanh mai trở thành viên g i a thành người thừa kế nhưng viên thanh kim cùng sau lưng của hắn vàng nhà thế lực còn tại viên thanh vạn dưới trướng thế lực mặc dù không có mạnh như vậy nhưng hắn có thể ẩn nút nhiều năm như vậy nhìn c h ằ m c h ằ m giống như một con rắn độc bình thường không thể k h ô n g p h ò n g viên thanh chỉ phía sau có bệnh g i a có lực lượng này vậy không thể khinh thường về phần viên thanh ý n chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ mặt ngoài nhìn người thừa kế tranh đoạt viên thanh mai thắng lợi nhưng trên thực tế viên thanh mai muốn đối mặt còn có rất nhiều mà mình đến phương bắc mắt vốn là vì đánh vào viên g i a nội bộ đến đợi viên thanh mai thượng vị phù hợp mình lợi ích nhưng viên g i a thành dù sao chỉ là viên g i a một cái nho nhỏ chi nhánh hơn nữa còn là tại quận hà đông dạng này một cái giang hồ thế lực rắc rối phức tạp thực lực tổng hợp cũng không mạnh mẽ địa phương cho nên mình dưới trương thế lực cũng muốn bắt đầu thật tốt bắt đầu gây dự trợ giúp viên thanh mai mình nhiều nhất liền là một cái công thần nhưng nếu mình có thể tại quận hà đông thành lập một cái nhất lưu giang hồ thế lực tăng thêm thân phận của mình ưu thế cùng năng lực có lẽ có thể thừa cơ đánh vào hai mươi bốn đao kiếm ty bên trong trở thành viên ra dùng đến chấn áp giang hồ một thanh lưới giao đi đến một bước này chính mình mới có cơ hội từng bước một trèo lên trên hoàn thành mình nội ứng nhiệm vụ mà lăng thiên kiếm phái nghiễm nhiên chính là trước mặt mình bàn đạp Bế q u a n ba ngày về sau trương nhượng đi ra bắt đầu phân phó bọn thủ hạ đi báo tin hầu lãm để hầu l ã m chuẩn bị sẵn sàng đồng thời trương nhượng vậy phái người trong bóng tối liên hệ một chút nguyên bản là bị lăng thiên kiếm phái uy thế c h ấ n nhiếp không thể không thuộc về lăng thiên kiếm phái nhị lưu cùng tam lưu giang hồ thế lực mà lăng thiên kiếm phái còn tưởng rằng trương nhượng lần này muốn tại bí cảnh bên trong kiếm chuyện cho nên lần này xuất động lăng thiên kiếm phái gần như toàn bộ tinh nhuệ thậm chí là trưởng môn tự mình dẫn Đã có hơn trong sơn động xâm nhập đến cùng chính là bí cảnh cửa vào lăng thiên kiếm phái trưởng môn lăng vân tiêu mang người đi vào mây côn sơn dưới liền nhìn thấy trương nhuộm mang theo một đạo nhân mã đã sớm liền chở tại nơi này lăng vân tiêu nhìn thấy trương nhuộm n á m người lông mày không khỏi những một cái nếu như trương nhượng đợi làm thịt bên người chính là là một đám nhất đ ẳ n g cao thủ l a n g vân tiêu cũng sẽ không cảm thấy như thế nào nhưng bây giờ l a n g vân tiêu nhìn thấy trương nhượng sau lưng chỉ có bảy tám tên tứ cương cảnh võ giả không khỏi giật mình lần này đám người vì cái này bỗng nhiên phát hiện bí cảnh l a n g vân tiêu cái này ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh võ giả tự mình dẫn đội đồng thời phái hoa sơn phái tới trọn vẹn hơn trăm người càng là từ trưởng lão một kiếm phật tưởng kim ngô vị này thế hệ trước ngũ khí t r i ề u nguyên cường giả dẫn đội thậm chí liền rất ít trong giang hồ đi lại thiên hạ cựu bang một trong long mã bang đều phái một cái ngũ khí chiều nguyên cường giả mang theo không ít người chạy、tới. kết quả trương nhượng bên người lại là chỉ có mấy tên tứ cương cảnh mà thôi nhưng nghĩ lại viên gia thành dù sao chỉ có viên thông tâm một người là ngũ khí triều nguyên cho nên hiện tại trương nhượng bên người không có ngũ khí triều nguyên cảnh cừng giả cũng thuộc về bình thường nghĩ không ra trương tiên sinh đã vậy còn quá sớm liền mang theo người đ ế n đây trương nhượng hướng phía lăng vân tiêu vừa chắc tay lăng trưởng môn đây chính là bí cảnh nha ta trương nhượng làm sao có thể không sớm một chút mà tới đây chứ bất quá khi tiến vào bí cảnh trước đó chúng ta có phải hay không muốn trước thương lượng một chút lần này bí cảnh thu hoạch vấn đề phân phối miễn cho về sau tại bí cảnh bên trong phát sinh cái gì không thoải mái nghe được trương nhượng lời nói không ít người lông mày đều là những một cái lần này vì bí cảnh người tới không phải số ít nhưng biết trương nhượng người không phải rất nhiều lăng vân tiêu chủ động nói chuyện với trương nhượng liền đã để rất nhiều người chấn kinh lại là không nghĩ tới trương nhượng mới mở miệng liền là muốn thảo luận phân phối thu hoạch vấn đề mà lúc này phái hoa sơn phương hướng tưởng kim nô lúc này mới chú ý tới trương nhượng ban đầu ở tụ nghĩa trang tưởng kim nô liền bị trương nhượng tức giận đến không nhẹ nghe nói trương nhượng phản bội chạy trốn kiếm vũ sơn trang bị người truy sát bây giờ lại là chạy tới quận hà đông Ta,、like、ta chỉ chỉ t xin lỗi hôm nay buổi chiều đi rèn luyện thân thể về đến về sau quá mệt mỏi cơm nước xong xuôi liền ngủ mất quyên nhớ lại đổi mới vừa tỉnh lập tức tới ngay tuyên bố đổi mới nhìn mọi người thứ lỗi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi ba mây côn sơn lái vào bí cảnh c ả n h thứ nhất t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi ba mây côn sơn lái vào bí cảnh c ả n h thứ nhất trưng nhượng nghe nói như thế lông mày không khỏi nữ h một cái ở đây hơn năm ngàn người tứ cương cảnh võ giả trọn vẹn hai ba trăm người mặc dù đại bộ phận đều không phải mình đối thủ nhưng mình cũng không dám nói ở đây ngoại trừ ba tên ngũ khí t r i ề u nguyên bên ngoài liền là mình mạnh nhất mình thuận thanh âm này nhìn sang phát hiện nói chuyện người chính là phái hoa sơn tượng kim nô thì ra là thế lúc trước mình cùng tượng kim nô liền không h ợ p nhau t i ế n đánh bạch liên sơn trang một trận chiến mình cuối cùng vội vàng rời đi nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà lại gặp tưởng kim nô nguyên lai là tưởng kim nô tưởng tiền bối trương nhượng hướng phía tưởng kim nô thập phần khiêm cùng hữu lễ hai tay ô quyền không người bái thật sâu sau đó quay đầu đối sau l ư n g thái trung nguyên đám người nói nhìn thấy không cái này một vị chính là phái hoa sơn một kiếm phật tưởng kim nô tưởng tiền bối lúc trước chúng ta cùng một chỗ tiến đánh bạch liên sơn trang thời điểm đối ta chăm sóc có thửa nhìn thấy phái hoa sơn người đều cho ta khách khí một chút có nghe hay không trương nhượng lời kia vừa thoát ra không ít người đều coi là trương nhượng cùng phái hoa sơn quan hệ thật rất không tệ mà lăng vân tiêu lại là trong lòng giật mình Tưởng k i chú ý tới lăng vân tiêu ánh mắt tưởng kim n ô liền biết mình lại bị trương lượng hố nhưng mình lại không thể làm tất cả mọi người mặt nói mình cùng trương n h ư ợ n g quan hệ không tốt chỉ có thể âm thầm kìm nén một hơi đám người hướng phía mây côn sơn bên trên đi đến rất nhanh liền đi tới núi cửa động xếp thành hàng một nhóm một nhóm tiến vào bí cảnh bên trong hang núi chỗ sâu một đạo thất thải lộng lấy bí cảnh cửa chính lại là thời gian d à i tồn tại bí cảnh nhìn thấy là thời gian d à i tồn tại bí cảnh không ít người trong lòng đều sinh ra về sau đem tông môn rời tới ý nghĩ dù sao liền xem như lại phổ thông bí cảnh trong đó nồng độ linh khí vậy so bên ngoài cao rất nhiều nếu là có thể chiếm cứ dạng này một cái địa phương đối với mình thế lực tăng lên thế nhưng là có lớn lao trợ giúp đám người một nhóm một nhóm tiến đến về sau phát hiện nơi này bí cảnh tiến vào về sau cũng không có đem tất cả mọi người đều ngẫu nhiên truyền thống mở tất cả mọi người đều thông qua bí cảnh cửa vào đi tới một chỗ thạch đài to lớn phía trên v ậ đa bốn phía là vực sâu văn trượng sâu không thấy đáy Mà tại thạch đài to lớn cách đó không xa chính là một tòa k h á c thạch đài to lớn đám người chú ý tới toàn bộ bí cảnh trên thực tế chỉ có chín tòa thạch đài to lớn mỗi một tòa bệ đá ở giữa đều có một ít dây sắt kết nối nhìn thấy một màn này trước đó còn muốn đem tông môn gì chuyển người tới lập tức chết ngay tâm bởi vì dạng này bí cảnh mặc dù linh khí so bên ngoài cao nhưng cũng lợi dụng không gian quá nhỏ ở chỗ này vậy gieo trồng không được cái gì tu luyện lời nói địa phương vậy thập phần có hạn bất quá giờ phút này đã có một ít k i n h công tốt vó giả song chân đạp dây sắt hướng phía tòa thứ hai thạch đài to lớn chạy tới tòa thứ nhất thứ nhất thạch đài to lớn bên trên đã không có vật gì. dù sao lúc trước thái g i a phát hiện cái này bí cảnh không có khả năng không cầm một ít đồ vật đi ra mà lăng thiên kiếm phái biết chỗ này bí cảnh về sau vậy không biết thành thành thật thật trông coi cho nên tòa thứ nhất thạch đài to lớn bên trên trụi lùi không còn có cái gì nữa tòa thứ hai trên bệ đá ngược lại là có một ít hoa cỏ không ít người đi qua về sau lập tức tìm kiếm linh dược n g ắ t lấy chưng n h ư ợ n g vậy mang người đạp trên cầu treo bằng dây cắp lương chạy tới bất quá dài đến mấy chục mét m dây sát cũng không phải bình thường võ giả có thể đi qua với lại dám đi qua vẹn vẹn thông hướng tòa thứ hai bệ đá cầu treo bằng dây cắp lương liên đệ chín thành người cùng lần này b í cảnh chi hành vô duyên rất nhiều người đều chọn rời đi dù sao tiếp tục lưu lại nơi này đã không có chút ý nghĩa nào còn không bằng trở về thật tốt tu luyện đương nhiên cũng có một chút bản sự không tốt bất quá lại nhất định phải nếm thử kết quả tự nhiên là ngã vào vực sâu vạn trượng bên trong trương nhượng mang người đi vào tòa thứ hai trên bẫy đá về sau vậy tìm kiếm linh dược cùng cái k h á c dược liệu bất quá trương nhượng tin tưởng tòa thứ hai trên bẫy đá chân chính đồ tốt vậy sớm đã bị lăng thiên kiếm phái người lấy đi cho nên trương nhượng đến tòa thứ hai trên b ẫ đá về sau ánh mắt liền trực tiếp nhìn về phía tòa thứ ba b ẫ đá trong giang hồ thường xuất hiện qua một vị thực lực cực mạnh hái hoa tặc nay trộm thực lực cực mạnh khinh công cực mạnh với lại hắn từ trước tới giờ không đối cô gái bình thường ra tay có thể bị hắn nhìn chúng đồng thời ra tay không có chỗ nào mà không phải là trong giang hồ tiếng tăm lừng lây nữ h i h p khách tam hoa tụ đỉnh liền hái không ít tứ cương cảnh nữ hiệp đến tứ cương cảnh về sau càng làm muốn đối với người nào ra tay liền có thể mà chống đỡ ai ra tay về phần ngũ khí triều nguyên cũng không phải vị này hái hoa tặc không có năng lực thật sự là tu luyện đến ngũ khí triều nguyên liền xem như được bảo dưỡng cho dù tốt cũng tới tuổi tác cái này hái hoa tặc còn là ưa thích tuổi trẻ xinh đẹp cô nương mà khi hắn đột phá đến ngũ khí triều nguyên thời điểm rốt cục dẫn tới toàn bộ giang hồ xuất thủ cuối cùng một đời hái hoa đạo tặc trăm hoa hỗn loạn nhâm tiêu giao gặp phải hơn mười người ngũ khí triều nguyên cường giả truy sát vẫn lạc trưng nhượng lại là không nghĩ tới nơi này lại là nhâm tiêu giao lưu lại truyền thừa bí cảnh bí cảnh bên trong hết thể có chín tòa thạch đài t o lớn toa thứ nhất là cửa、vào. tòa thứ hai nhìn bộ dáng khả năng chỉ là cửa ra vào mặt c ỏ thôi tòa thứ ba mới thật sự là cửa chính về phần mông lung bị sương mù che chắn nhìn không rõ lắm đằng sau sáu tòa bệ đá chỉ sợ mới thật sự là chuyển t h ư ợ chỗ bất quá cho tới bây giờ đều không có ai đi tòa thứ ba bệ đá trương nhượng tự nhiên vậy sẽ không đi làm cái này c h i m đầu đàn có trời mới biết n g ư ờ i đi tại cầu treo bằng dây cắp trên x à nhà sẽ phát sinh cái gì với lại mình đắc tội với người không ít mình cũng không dám cái thứ nhất đi lên miễn cho có người ở phía sau hạ độc thủ nhưng trương nhượng kiềm chế được có ít người lại là kìm nén không được nhìn thấy tòa thứ hai trên bệ đá đã không có cái gì đáng giá cầm đồ vật không ít người đều đem ánh mắt rơi vào tòa thứ ba trên bệ đá rốt cục có người xuất thủ chỉ gặp một đạo tứ cương cảnh bóng dáng hướng phía thông hướng tòa thứ ba bệ đá dây s ắ t chạy tới dưới chân sinh gió thân hình như điện chỉ một tháng o liền xông ra hai ba mươi trượng khoảng cách nhưng lại tại người kia chạy đến cầu treo bằng dây cắp lương chính giữa thời điểm tòa thứ hai bệ đá cùng tòa thứ ba bệ đá ở giữa đông nhiên c ũ n phong gào thét cái kia người lập tức hướng phía tòa thứ ba bệ đá tiến lên cực lực khống chế lấy thân thể của mình lung la lung lay cuối cùng thả người nhảy lên lúc này mới nhảy đến tòa thứ ba thạch đài to lớn phía trên nhìn thấy người kia không có nguy hiểm không ít người đều thở dài ra một hơi đồng thời cũng biết tòa thứ hai cầu treo bằng dây cắp không có đơn giản như vậy đi lại đến ở giữa thời điểm liền sẽ có cuồng phong gào thét nếu là sơ ý một chút chỉ sợ cũng muốn ngã vào vực sâu vạn trượng bên trong vạn kiếp bất phục chưng n h ư ợ n g nhớ lại vừa mới cái k i a một trận cuồng phong trong óc đông nhiên hiện lên hai chữ khảo nghiệm dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bảy mươi b ố bí cảnh ba tòa vô địch đường canh thứ hai chương bốn trăm bảy mươi b ố bí cảnh ba tòa vô địch đường canh th trăm hoa hỗn loạn n h â m tiêu giao lưu lại bên dưới bí cảnh hiển nhiên là một chỗ c h u y ể n thừa bí cảnh trước đó đám người mới vừa tiến vào đến bí cảnh bên trong nhìn thấy chín tòa phiêu phủ ở vực sâu vạn t r ư ợ n g phía trên thạch đài to lớn liền biết mỗi một tòa trên bệ đá đều có độ tốt nhưng trên thực tế từ vừa mới bắt đầu n h â m tiêu giao lưu lại khảo nghiệm cũng đã bắt đầu từ tòa thứ nhất đám người truyền tống vào đến bệ đá đến tòa thứ hai mọc đ ầ y thực vật bệ đá đến phía trước tòa thứ ba đang đứng đền thờ bệ đá đều là bị dây sắc kết nối mà chân đạp dây sắc mà đi cái này vốn là là đối với k i n h công khảo nghiệm đã cần võ giả bộ pháp nhẹ nhàng lại cần võ giả có thể đi tới đi lui. bằng không lời nói sơ ý một chút liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong nhâm tiêu g i a o vốn là hái hoa tặc lúc trước hắn khinh công độc bộ võ lâm cho nên mong muốn đạt được hắn truyền thừa c h ỉ ít cần nhất định khinh công nội t ì n h dù sao thân là hái hoa tặc nhâm tiêu g i a o cũng biết mình truyền thừa vô luận rơi trong tay bất luận người nào đều sẽ thu nhận toàn bộ giang hồ ghen ghét bất quá đúng lúc này trưng nhượng lại là chú ý tới một đôi từ tòa thứ nhất bảy đá đi vào tòa thứ hai bậy đá một nam một nữ nghĩ không ra trong giang hồ lại còn có thần kỳ như thế mỹ lệ bí cảnh trưng nhượng hướng phía hai người nhìn sang vừa mới nói chuyện nam tử rõ ràng là sóng xanh tiên khách sở tư minh mà đi theo sở tư minh bên người tự nhiên là sóng xanh tiên tử riêng mà vậy trương nhượng không nghĩ tới hai người này vậy mà đều đột phá đến tứ cương cảnh mặc dù đều vẫn là tứ cương cảnh nhất trọng bất quá lấy hai cái người xuất thân chỉ sợ hiện tại chiến l ự c tất nhiên tăng lên trên diện rộng lúc này sở tư minh vậy chú ý tới trương nhượng ánh mắt hướng phía ánh mắt đến phương hướng nhìn sang không khỏi giật mình trương nhượng tại sao là ngươi sở tư minh lúc trước đạt được trương nhượng phản bội chạy trốn kiếm vũ sân trang bị đổi rét hơn phân nửa năm tin tức mặc dù tại mình sư mội trước mặt cảm thán mình thiếu một tên đối thủ cạnh tr nhưng trên thực tế mình lại là vui vẻ đến không được trương nhượng dạng này đối thủ chết rồi không thể tốt hơn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái này trương nhượng lại còn còn sống hơn nữa còn đi tới quận hà đông r i ê u n g ọ c vậy nhìn thấy trương nhượng lại là có chút kích động lúc đầu nàng đối với trương nhượng ấn tượng cũng không tệ về sau nghe nói trương nhượng vì mình con dâu nuôi từ bé mà phản bội chạy trốn kiếm vũ sân trang ra khỏi thành s o n g long sơn đại chiến chỉ là vì âu yếm người như thế thiết huyết nhu tỉnh nhất là có thể đánh động thiếu nữ phương tâm trương công tử nghĩ không ra ngươi cũng ở nơi đây cái này bị cảnh bộ dáng chúng ta chưa hề gặp qua không bằng cùng một chỗ đồng hành tốt không trưng nhượng hướng phía diêu n g ậ vậy vừa chắp tay cảm ơn diêu tiên tử mời bất quá cái này bí cảnh chỉ sợ là ngày xưa hái hoa đạo tặc trăm hoa hỗn loạn nhầm tiêu giao lưu lại truyền thừa tiên tử cùng ta đồng hành sợ là sẽ không tiện a diêu n g ậ vậy tự nhiên cũng nghe nói hơn trăm hoa hỗn loạn danh hảo không khỏi cũng là cả kinh lại là hắn truyền thừa cái này diêu n g ậ vậy mà không khỏi một hồng trưng nhượng nhàn nhạt vừa cười không sao chí ít cho tới bây giờ cái này bí cảnh bên trong còn không có nguy hiểm gì chỉ là đối với k i n h công có nhất định yêu cầu thông hướng tòa thứ ba bệ đá dây sát đằng sau gặp được của phong muốn qua cần rất cẩn thận cảm ơn trương công tử ta sẽ nhiều hơn lưu ý ngắn ngủi hàn huyên về sau trương nhượng mang theo dưới tay mấy cái người đứng ở chỗ này cũng không có gấp chạy tới bởi vì trương nhượng không biết tòa thứ ba trên bệ đá sẽ có cái gì nguy cơ nhưng những võ giả khác lại là không thể chờ đợi được đạp trên dây sắt bay vút qua đương nhiên cũng không ít người khinh công không phải rất tốt kết quả bị cuồng phong cạo tiến vực sâu vạn t r ư ợ n g bên trong trương nhượng nhìn xem từng cảnh tượng ấy chỉ là lắc đầu rất nhanh tòa thứ hai trên bệ đá người còn lại đã không phải rất nhiều trương nhượng lúc này mới mang người chạy tới tòa thứ ba bệ đá tòa thứ ba trên bệ đá ngoại trừ có một cái to lớn bảng số phòng phường bên ngoài còn lại chính là một chút bàn đá ghế đá không biết là nơi này đồ tốt đã bị người khác vơ vét đi vẫn là nơi này vốn là không có cái gì đồ vật nhưng là có người phát hiện từ tòa thứ ba bệ đá thông hướng tòa thứ tư bệ đá vậy mà không có dây sắt chẳng lẽ chỗ này bí cảnh đã bị người phá hủy trước đó có dây sắt khinh công tốt liền có thể l ấ y tới làm sao bây giờ lại là không có dây sắt chẳng lẽ lại cần chúng ta bay qua có lẽ có cái gì cơ quan trăm hoa hỗn loạn nhâm tiêu giao thế nhưng là hái hoa đạo tặc tự nhiên vậy tinh thông cơ quan thuật bằng không lời nói sớm liền chúng chiêu giờ phút này đám người đều tại bản g số phòng phường cùng bàn đá ghế đá chung quanh tìm kiếm nhìn xem phải chăng có thể phát hiện cái gì cơ quan mà trương nhượng nghe được cơ quan hai chữ liền bắt đầu suy tư theo lý thuyết một tên hái hoa đạo tặc khinh công đủ tốt cùng quân địch thời điểm giao thủ có đủ để thoát thân năng lực liền đầy đủ rồi hiểu được cơ quan thuật liền mang ý nghĩa vô luận đi chỗ nào vẫn là từ chỗ nào đi ra đều không cần lo lắng cơ quan m a i phục mà ở trong đó muốn lưu lại nếu là truyền thừa trước đó khảo nghiệm nếu như là k i n h công lời nói như vậy tiếp xuống khảo nghiệm liền có thể là cơ quan thế là trương nhượng bắt đầu ở tòa thứ ba bệ đá chung quanh gió xét tìm kiếm lấy manh mối tưởng kim nô vậy mang theo phái hoa sơn người chạy tới nơi này phái hoa sơn lần này dù sao tới hơn trăm người mặc dù không ít tuổi trẻ đệ tử khinh công không tốt nhưng mình mang tới trong những người này lại là có không ít khinh công tốt để khinh công người tốt con khinh công không tốt người hướng nơi này tới rất nhanh hơn một trăm người vậy mà toàn bộ đều đến đây giờ phút này cũng không phải là rất lớn tòa thứ ba trên bệ đá khoảng chừng hơn năm trăm người hơn nữa còn không ngừng có người hướng về bên này tới tưởng kim nô nhìn thấy trương nhượng tại cao mày suy tư không khỏi đắc ý trương nhượng đều nói ngươi thông minh vô cùng cái này thông hướng tỏa thứ tư b ệ đá con đường ngươi có thể tìm được trương nhượng không biết cái này tưởng kim nô chuyện gì xảy ra nghiên kỷ một bò lớn làm sao như thế đ ưa thích hận người ban đầu ở tụ nghĩa trang liền hận mai phi hận mình cái này mới đưa đến chính mình ra tay giết hắn phái hoa sơn một tên tứ cương cảnh làm sao đến bây giờ còn là một chút chi nhớ đều không dài văn bối còn chưa từng tìm tới trương nhượng hướng phía tưởng kim nô vừa chắc tay thái độ cung kính vô cùng đương nhiên tưởng kim nô cũng không đáng trương nhượng cung kính như thế h ữ lễ trương nhượng nói như vậy làm như thế hoàn toàn là làm cho bên cạnh lăng vân tiêu nhịn lăng tiên kiếm phái trước đó đã bị trương nhượng chấn n h ấ t đến kết quả hiện tại trương nhượng cùng phái hoa sơn quan hệ thân thiết liền càng làm cho lăng vân tiêu lo lắng trước đó lăng vân tiêu thậm chí dự định tại trương nhượng đi tại dây sắt bên trên lúc xuất thủ đánh lén nhưng cũng là bởi vì có phái hoa sơn người mới khiến cho hắn bỏ đi dạng này suy nghĩ hiện tại nhìn thấy trương nhượng cùng phái hoa sơn người như thế thân cận lăng vân tiêu bắt đầu có chút bận tâm về sau cướp đoạt cơ duyên thời điểm có hay không nhận ảnh hưởng tới mà đúng lúc này bởi vì tòa thứ ba bệ đá người ở đây càng ngày càng nhiều nhưng tòa thứ ba bệ đá cũng không phải là rất lớn cho nên dẫn đến có người thông qua dây sắt lại đây thời điểm. cơ hồ muốn xuống dốc chân địa phương tại dây sắt thượng nhân tiến về phía trước người tránh ra người trước mặt nói để bọn hắn trước đừng tới đây không có địa phương thế là liền có người đ ố n g nhiên xuất thủ ném ra một cục đá đến trên bệ đá sẽ tại bệ đá dây sắt vị trí phụ cận người đổi đi đ ỗ n g nhiên chưng nhượng nghĩ đến cái gì dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chưng bốn trăm bảy mươi lăm con đường phía trước ném đá trèo lên bệ đá canh ba chưng nhượng nghĩ đến cái gì về sau hướng phía tòa thứ tư bệ đá phương hướng nhìn sang tiếp theo trương nhượng nhanh đi mấy bước hướng phía bên cạnh bàn đá dùng sức một t r ư ờ n g theo trương nhượng một t r ư ờ n g rơi xuống liền đem một khối đá vô xuống đến giữ tại trong lòng bàn tay tưởng kim nô tiền bối để ngươi phái hoa sơn người chuẩn bị xong trương nhượng nói xong hướng phía tòa thứ tư bậy đá phương hướng ném ra bên ngoài một mảnh đá vụn đá vụn tại giữa không trung đánh tới vô hình gạch đá bình thường lập tức bị bắn ra là cơ quan tưởng kim nô tuyệt đối không nghĩ tới lại có trong suốt tảng đá tại giữa không trung mà phái hoa sơn một chút người cũng không biết tưởng kim nô cùng trương nhượng ân đoán ngay được trước đó trương nhượng lời nói lập tức có người hướng phía giữa không trung bay vút đi dưới chân đạp trên vừa mới xuất hiện qua trong suốt tảng đá vị trí vậy mà thật có thể đặt chân trên đó sau đó hướng phía tòa thứ tư bậy đá bay vút qua rốt cục có một tên phái hoa sơn đệ tử thả người nhảy lên nhảy tới tòa thứ tư trên bậy đá tiếp theo liền có cái khác phái hoa sơn đệ tử hướng phía tòa thứ tư trên bậy đá thả người lao đi mà những võ giả khác nhìn thấy một màn này thế mới biết nguyên lai、like、cái này chút bàn đá ghế đá trên thực tế cũng không phải là dùng đến ngồi cùng sử dụng mà là dùng đến dò đường lập tức những võ giả khác liền bắt đầu thừa cơ xuất thủ dùng bàn đá ghế đá nát sau đó dùng vô số cục đá dò đường chỉ một thoáng giữa không trung xuất hiện vô số trong suốt gạch đá đám người lập tức hướng phía tòa thứ tư b ệ đá bay vút đi nhìn thấy đám người bay về phía tòa thứ tư trên b ệ đá bóng dáng trưng ơ nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười cũng không có gấp chạy tới giờ phút này nhìn thấy không ít người đều bay đến tòa thứ tư b ệ đá về sau trưng ơ nhượng mới thân hình k h ẽ động hướng phía tòa thứ tư trên b ệ đá bay vút đi nhưng lại tại trưng ơ nhượng thân hình rơi vào hai tòa trong b ệ đá ở giữa thời điểm lại là phát hiện có hai cái cục đá từ hai cái phương hướng khác nhau hướng phía mình bắn tới trưng nhượng ám đạo không tốt chung quanh chân khí ngoại phóng vây một tiếng đem hai cái cục đá đánh văng ra đánh văng ra c trưng nhượng vậy thả người rơi xuống thứ tư chỗ trên bệ đá mà tại thứ tư chỗ bệ đá chính giữa rõ ràng là một cái tảng đá lớn tế đàn tế đàn trên dưới ba tầng ở giữa nhất tầng kia phía trên rõ ràng là một khối ngọc giản mà tầng thứ hai thì là không ít bí tịch võ đạo phía ngoài cùng tầng thứ ba thì là chứa đan d ư ợ c từng cái cái bình giờ phút này không ít võ giả đã vì tảng đá tế đàn bên trên đổ vật ra tay đánh nhau trưng nhượng ngược lại là không có gấp lập t ứ c tiến lên mà là đang tìm vừa mới đối với mình xuất thủ người chỉ bất quá vừa mới bắn ra cục đá hai cái phương hướng giờ phút này đều tại loạt chiến trọng yếu là thạch trên tế đàn đồ vật ở đây tất cả tam hoa cảnh cùng tứ cương cảnh võ giả đều đang liều rét cướp đ o ạ t cái này ngược lại dẫn đến tế đàn đá bên trên tầng thứ hai bí tịch đến bây giờ đều không có mấy cái người cướp đoạt tới tay mà phía trên nhất cái kia ngọc giản trên cơ bản chỉ cần có người tới gần liền sẽ bị người khác công kích đến giờ phút này đã có năm sáu bộ thi thể đổ vào thạch trên tế đàn nhìn thấy phía trên máu me đâm địa trưng nhượng khỏe miệng có chút dâng lên im lặng chờ lấy mình mấy tên thủ hạ chạy tới dù sao những người này đều là mình vất vả bồi dưỡng lên thái trung nguyên vẫn là hiện tại chủ nhà họ thái thái trung nguyên mặc dù không có tác dụng gì nhưng thái ra đối với mình tới nói vẫn rất có dùng nhất là về sau đối lăng thiên kiếm phái hành động cho nên trưng nhượng cũng không nóng n ả y xuất thủ rốt cục trong loạn chiến có người hướng phía tế đàn đá xông tới càng phát ra tới gần ngọc giản một mực cũng chỉ là đang bảo vệ môn phái đệ tử lăng vần tiêu kìm nén không được một kiếm chém ra một đạo cường đại kiếm khí đem ngăn tại lăng thiên kiếm phái phía trước ba tên tán tu chém giết chú ý tới một màn này tưởng kim nô vậy một kiếm q u é t qua sẽ vẫn cùng phái hoa sơn đệ tử chiến đấu người chém giết mà long mã bang người cũng có chút đáng thương long mã bang mặc dù là giang hồ cựu phẩm nhưng toàn bộ trong giang hồ thiên hạ cựu bang thế lực có thể nói là yếu nhất hết lần này tới lần khác thiên hạ cựu bang phần lớn đều là chiếm cứ rất lớn địa bàn điều này sẽ đưa đến bọn hắn cùng tán tu võ giả tiếp xúc rất nhiều không thể tránh lẽ sẽ phát sinh một chút mâu thuẫn ở đây không ít tán tu đều cùng long mã bang có khúc mắc lúc này tự nhiên sẽ không để qua long mã bang. liền xem như long mã bang có ngũ khí triều nguyên cường giả ở chỗ này nhưng bởi vì trên bệ đá vị trí cũng không phải là rất lớn tên này ngũ khí triều nguyên cường giả ngược lại là xác thực có thể toàn lực xuất thủ nhưng làm như vậy kết quả là tất nhiên muốn ngộ thương đến rất nhiều người hiện tại long mã bang đã bị không ít người chầm đúng nếu là lúc này lại bị người khác nhầm vào cái tia có thể thật lớn không ổn mà đúng lúc này sóng xanh tiên khách sở tư minh thả người nhảy lên đem cản ở phía trước hai tên đ a o khách đánh bại thân hình khẽ động liền đi tới tế đàn đá phía trên nhất đưa tay hướng phía cái tia ngọc dạn nằm tới t r o n hoa hỗn loạn chính là hái hoa đạo tặc hắn truyền thừa tự nhiên là hủ sở tư minh nói xong hướng phía ngọc giản một t r ư ờ n g đánh xuống đến sắt cương chấn động giống như một đạo sóng xanh gột rửa ra mặc dù không ít người đều đánh lấy như thế chiêu bài đến cướp đoạt đồ vật nhưng mọi người lại là coi đây là l ờ i cớ chân chính mắt còn là muốn đem đồ vật cướp đến tay nhưng để đám người tuyệt đối không nghĩ tới cái này sở tư minh vậy mà thật là muốn đem đồ vật hủy đi đúng lúc này lang vân tiêu thả người nhảy lên một kiếm đâm về ngọc giản bất quá lại là dùng xảo lực đem ngọc giản đề ra sở tư minh khoan đậu đã cùng lúc đó tưởng kim ngô mũi kiếm vậy đâm đi qua bất quá tưởng kim ngô lại là một kiếm thẳng đến sở tư minh. Vô chi. sở tư minh mặc dù có đề phòng lại là tuyệt đối không nghĩ tới tưởng kim nô sẽ bỗng nhiên đối với mình xuất thủ mình mặc dù đột phá đến tứ cương cảnh nhưng dù sao cũng vẫn là tứ cương cảnh tưởng kim nô thế nhưng là uy tín lâu năm ngũ khí triều nguyên cường giả một kiếm này mặc dù không hề sử dụng toàn lực bất quá một kiếm oai vẫn là đem sở tư minh đẩy lui rất xa l ã o đảo mấy bước riêng mộng vậy xông tới đỡ lấy mình sư mình này mới khiến sở tư minh không có t ử trên bệ đá rơi xuống tưởng tiên bối ngươi cái này là ý gì lúc này thạch trên tế đàn khí huyết lực ngưng tụ một cái to lớn huyết thủ ngưng tụ hướng phía bị lăng vân tiêu đẩy ra ngọc gi trong nháy mắt đem ngọc giản bắt lấy tiếp theo một đạo huyết quang hướng phía trương nhượng bên này b ắ n tới cuối cùng rơi vào trương nhượng trong tay trương nhượng vừa cười s ở hinh ngươi thật đúng là vô c h i lực lượng bản không có sai lực lượng này rơi xuống tà phái ma đạo trong tay tự nhiên là cho giang h ồ mang đến thai nạn đồ vật nhưng nếu là rơi xuống chúng ta chính đường đám người trong tay nhưng chính là đối giang h ồ cực điểm cống hiến đâu cho nên thứ này ta trương nhượng liền thay thế giang h ồ chính đạo nhận lấy trương nhượng nói xong nâng lên ngọc g i ả n trong tay nhàn nhạt vừa cười giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n giờ bậy loạn ế chiến n canh thứ nhất. Trương loạn chiến ai đấm máu, canh thứ nhất. Trương nhượng đem ngọc giản nắm trong tay trong ngay mắt, liền cảm nhận được một cố ký ức cùng nhàn nhạt lực lượng dung nhập vào trong đầu của chính mình. ai ai i đấm đá đấm đem được đầu máu, máu, mắt, cảm một cố ức lực của thứ thứ tay bậy vào ký k h ắ c này tại trương nhượng trong n g óc xuất hiện vô số có quan hệ với cơ quan thuật c h i thức nhất là đối với cơ quan tranh nẻ. Cái gọi là cơ quan thuật, chính l à là thành làm thiên cơ thuật một Thiên thuật tâm một loại chế tác thuật, chi nhánh. chính linh hạch chế cái kiện loại cơ cơ móc lập máy lấy Cái này chút chính này n là h â một tiêu tập giao cuối cùng cả đời học tập cùng nghiên cứu. cùng cùng cả học m lát về sau trương nhượng từ từ mở mắt mình còn là lần đầu tiên biết n g u y ê n lai、like、có một ít truyền thừa có thể thông qua ngọc giản lưu lại mà cái này trong ngọc giản ghi chép cái này chút đ ồ vật vậy mà có thể dùng ba lần nhìn xem giờ phút này phía trên xuất hiện một chút vết rách ngọc giản trương nhượng lập tức đem thu lại mà tòa thứ tư trên bệ đá đ ồ vật đều bị các phương cướp đập đi đám người mặc dù phẫn nộ trương nhượng ngư ông đất lợi bất quá nhưng vẫn là đem ánh mắt đặt ở tòa thứ năm trên bệ đá trương công tử không biết ngươi vừa mới đạt được chính là nhâm tiêu giao cái gì truyền thừa giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi sở tư minh hướng phía trương nhượng nói ra rõ ràng mình lập tức liền muốn thuận lợi lập tức liền muốn trở thành anh hùng kết quả bị tưởng kim nô đánh lui không nói càng là lệnh trương nhượng cầm tới đồ vật một bên lăng vân tiêu nhìn thấy vừa mới trương nhượng đạt được càng thêm vững tin trương nhượng cùng phái hoa sơn có hợp tác mà giờ khắp này nhìn thấy tốt nhất đồ vật cũng không có cái kia chút đối phó long mã bang tán tu vậy lập tức lui lại dù sao bọn hắn cùng long mã bang giao thủ mắt chính là vì ngăn cản long mã bang cướp được đồ vật hiện tại đồ vật đã đều bị cướp đi bọn hắn cũng sẽ không cần liều mạng trương nhượng có chút vừa cười, vừa mới đạt được. chính là là có liên quan tại cơ quan thuật một chút truyền thừa nói đến vị này trăm hoa hỗn loạn nhâm tiêu dao tưởng thật không lên tại cơ quan thuật bên sản xuất mặt không phải rất lợi hại nhưng đang tránh né cùng phá giải phương diện lại là nhất lưu cho nên tiếp xuống vài tòa bệ đá ta cảm thấy sẽ không có cái gì cơ quan dù sao chính hắn đều không am hiểu chế tác cơ quan đám người cũng biết nhâm tiêu dao chính là hái hoa tặc hắn liền xem như học biết chế tác cơ quan vậy không có tác dụng gì thật tình không biết thiên cơ thuật loại vật này có ít người xác thực có thể tránh né nhưng chỉ có hiểu nhân tài có thể phá giải một cái có thể phá giải cơ quan bấy giờ người mong muốn chế tác đồng dạng bấy dập cũng không phải là việc khó gì chỉ bất quá giang hồ bên trong h i ể u được thiên cơ thuật người quá ít cho nên trương nhượng tiểu nói này mọi người đều tin tưởng mà theo tòa thứ tư trên bệ đá đ ổ vật đều bị cản quét không còn đám người tự nhiên đem ánh mắt đều đặt ở tòa thứ năm trên bệ đá lập tức có người nghĩ biện pháp hướng phía tòa thứ năm bệ đá phương hướng ném cục đá nhưng cũng không có hiệu quả gì trương nhượng lạnh lùng vừa cười đồng dạng biện pháp làm sao có thể dùng nhiều lần như vậy nơi này không phải còn có một tòa tế đàn đá sao có lẽ tại tế đàn đá bên trên có cái gì cơ còn a mặc dù nhâm tiêu dao không am hiệu chế tác cơ quan nhưng cũng không có nghĩa là hắn một chút đều không biết chế tác nghe được trương nhượng lời nói đám người lập tức tại tế đàn đá bên trên bắt đầu thăm dò rất nhanh có người phát hiện tế đàn tám cái phương hướng đều có một cái nút mặc dù có người đem tám cái cái nút nhấn tại thông hướng tòa thứ năm b ệ đá giữa không trùng vậy mà xuất hiện từng khối màu xanh gạch đá phiêu phủ ở giữa không trùng đám người không biết thần kỳ như thế cơ quan là làm sao làm được nhưng lại lập tức thi triển khinh công hướng phía tòa thứ năm b ệ đá tiến lên mà trương nhượng vẫn như cũ là không nóng này đợi đến không sai biệt lắm tất cả mọi người đều xông tới mới chuẩn bị hành động lúc này ở một bên đồng d ạ n g không có đi vội động sở tư minh cùng r i ê u ngậm vậy đi tới sở tư minh hướng phía trương nhượng vừa chắc tay trương nhượng ta rất hiếu kỳ vì sao á mỗi một lần ngươi đều là cuối cùng mới đi qua chẳng lẽ ngươi biết phía trước có nguy hiểm gì không thành trương nhượng hh t t vừa cười cũng không phải là ta hiểu rõ nguy hiểm gì thật sự là ta trương nhượng bị người đổi u g i ế t hơn phân nửa năm sợ cho nên vẫn là để người khác đi trước d ò đường ta mới sẽ càng thêm yên tâm một chút sở tư minh vốn là muốn các loại trương nhượng nói ra một chút đường hoàng lời nói về sau chọc thùng trương nhượng lại là không nghĩ tới trương nhượng trực tiếp đem thực lời nói nói ra là mình ngược lại không biết muốn nói gì trương công tử cẩn thận một chút ta cùng sư huynh đi trước riêng mậu vậy hướng phía trương nhượng vừa chắc tay trương nhượng vậy hướng phía riêng mậu vậy cười cười riêng mậu vậy lúc này mới mang theo sở tư minh hai cái người hướng phía tòa thứ năm b ệ đ á xuất phát đợi đến tất cả mọi người đều rời đi về sau đi theo trương nhượng bên người thái trung nguyên nhịn không được hỏi đại nhân vì sao chúng ta muốn cuối cùng mới ra tay thái trung nguyên không đốc hắn nhưng không tin trương nhượng vừa mới nói chuyện liền là lời nói thật trương nhượng nhìn thoáng qua tòa thứ tư trên b ậ đã thi thể cùng vết máu khoác tay vô số khí huyết lực hướng phía hắn lòng bàn tay ngư để bọn hắn chết trước một chút người cái này mới đối với chúng ta có chỗ tốt càng làm máu nhiều địa phương thì càng ta trương nhượng có thể tung hoành ngang dọc chiến trường chờ một chút đợi đến bọn hắn ở phía trên giết đến lưỡng bại cầu t h ư ờ n g chúng ta lại đến một lát về sau trương nhượng mới mang theo đám người p h ó n g tới tòa thứ năm bệ đá tòa thứ năm bệ đá có ba căn to lớn cột đá mà tại ba căn cột đá đỉnh đầu có một cái dương Hiện nhiên, tòa thứ 5 trên đá, nhân phút tiêu giao lưu đổ vật liền tại Giờ bệ trên bên trong. Giờ phút này, tòa vật đá, đổ lưu phái hoa sơn kiên trì đến nơi đây đệ tử khoảng chừng hơn sáu mươi người trên cơ bản đều là tứ cương cảnh bảo hộ tam hoa cảnh võ giả mà tứ cương cảnh bên trong thực lực càng mạnh đối thủ liền do tưởng kim ngô xuất thủ lăng thiên kiếm phái bên kia cũng giống như thế chỉ bất quá lăng thiên kiếm phái dù sao đã sớm chuẩn bị cho nên bọn hắn còn thừa lại hơn trăm người long mã bang liền t h ắ m nhất chỉ còn lại không tới ba mươi người còn lại hơn trăm người trên cơ bản đều là giang hồ tàn tu bất quá có thể đi đến nơi đây tàn tu vậy đều không phải người bình thường có thể nói thực lực bây giờ mạnh nhất hai nhóm người một nhóm người liền là phái hoa sơn một cái khác băng thì là lăng thiên kiếm phái nhưng trương nhượng biết lấy lăng thiên kiếm phái nội tình cuối cùng tất nhiên là đoạt bất quá phái hoa sơn chỉ sợ đến cuối cùng tất nhiên là phái hoa sơn người chiếm cứ ưu thế mà mình làm sao có thể để phái hoa sơn người đạt được tiện nghi đâu cho nên làm mọi người bắt đầu quay chung quanh ba căn cột đ á động thủ thời điểm trương nhượng lần này vậy mà không c ó chờ lâu mà là ngang nhiên xuất thủ chỉ bất quá trương nhượng xuất thủ mục tiêu toàn bộ đều là đang cùng phái hoa sơn giao thủ người trước đó còn có chút người cảm thấy trương nhượng cùng phái hoa sơn không phải cùng một chỗ dù sao trương nhượng cái gì diễn xuất mọi người đều biết nhưng không có người cảm thấy phái hoa sơn dạng này danh môn chính phái sẽ cùng trương nhượng liên hợp nhưng bây giờ mọi người thấy liền là trước kia tưởng kim nô trợ giúp trương nhượng đạt được ngọc giản hiện tại trương nhượng trợ giúp phái hoa sơn người đối phó người khác long mã b a n g tên kia ngũ khí triều nguyên võ giả hướng phía l a n g vân tiêu nhìn thoáng qua hai cái người nhẹ gật đầu xem như đạt thành ăn ý chuẩn bị liên thủ mà những tán tu kia võ giả cho tới bây giờ vậy chú ý tới bởi vì lúc trước quá mức hành động theo cảm tính dẫn đến bọn hắn hiện tại nhân số cũng không nhiều với lại căn bản là đoạt bất quá cái này chút có môn có phái người chỉ có thể tạm thời liên thủ trong lúc nhất thời vậy mà hình thành lăng thiên kiếm phái long mã bang cùng đám tán tu tam phương liên thủ đối phó phái hoa sơn thế c ụ mà trương nhượng lại là nhân cơ hội đối không ít rượu lăng thiên kiếm phái cùng tán tu võ giả xuất thủ ngược lại là long mã ba người trương nhượng cố ý không có thương hại liền tính không thể không ra tay vậy vẹn vẹn đem đối phương đánh lui trương nhượng muốn làm liền là làm hao mòn lăng thiên kiếm phái cùng những tán tu này lực lượng làm bọn hắn biết không thể không liên thủ đối phó phái hoa sơn mới có thể cầm tới đằng sau những vật kia mà theo chiến đấu càng phát ra k ị liệt trương nhượng trực tiếp thi triển ra sinh tử hợp ấn huyết thần công trước, trước sau sau chém giết lăng thiên kiếm phái bốn tứ cương cảnh võ giả nhưng theo lăng vân tiêu xuất thủ mặc dù chỉ là cũng không có thi triển ra toàn lực một kiếm vẫn là đem trương nhượng chấn động đến thổ huyết nhìn thấy trương nhượng thổ huyết trương nhượng những cái k i a thủ hạ lập tức xuống lại tới mà trương nhượng vậy mang người lui sang một bên người khác nhìn thấy trương nhượng thủ thương lập tức xuất thủ đây chính là trương nhượng nha không có người hy vọng hắn tiếp tục lưu lại nơi này trương nhượng một mặt phẫn hận nhìn thoáng qua ba căn cột đá cắn răng nói ra tưởng tiền bối ta tại bí cảnh bên ngoài cửa sơn động t r ở phái hòa sơn các vị rút lui canh thứ hai chương bốn trăm bảy mươi bảy đẫm máu một vòng nhiễm lang thiên canh thứ hai tất cả mọi người cũng không nghĩ tới trương nhượng vậy mà liền rút lui như vậy bất quá theo trương nhượng rời đi không ít người vậy dần dần phát hiện kỳ thật lần này tranh đấu đại đa số người đều chỉ có thể nhặt được một chút món lợi nhỏ chân chính đồ tốt cuối cùng vẫn là muốn rơi vào đến phái hoa sơn lang thiên kiếm phái cùng long mã bang ba nhà trong tay dù sao bọn hắn có ngũ khí triều nguyên cường giả thật gặp được mong muốn cướp đoạt đồ vật thời điểm bọn hắn ba nhà ngũ khí triều nguyên xuất thủ ai chống đỡ được cho nên trương nhượng sớm rời khỏi không thể không thừa nhận là rất sáng xuất thật tình không biết trương nhượng rời đi là sớm có dự mưu nguyên bản trương nhượng là dự định mong muốn để lăng tiên kiếm phái trở thành chúng nuôi tên tại bí cảnh bên trong bị cái khắc giang hồ thế lực nhằm vào sau đó mình tìm cơ hội làm bộ t h ụ t h ư ơ n g bước ra rút lui nhưng tuyệt đối không nghĩ tới phái hoa sở tới hơn nữa còn là tưởng kim nô dẫn đội đã như vậy mình không có lý do gì không hố một cái lao g i ả này mà trương nhượng mang người rời đi bí cảnh đi ra sơn động về sau ngựa lên xuống núi chúng ta nhân mã đều chuẩn bị xong chưa trương nhượng hướng phía một mực ở bên ngoài chờ đợi mình thuộc hạ hỏi bẩm đại nhân ba binh mã toàn bộ đều chuẩn bị xong liền các loại đại nhân mệnh lệnh trương nhượng nhẹ gật đầu truyền lệnh xuống đem mây côn sơn t r u n g quanh tất cả con đường toàn bộ phong tỏa bên trong bất luận kẻ nào đều không thể lấy ra ngoài bên ngoài bất luận kẻ nào đều không thể lấy tiền đến người xông vào giết là đại nhân trương nhượng muốn kêu đến một tên khác thủ hạng hầu lãm người đều chuẩn bị xong chưa bẩm đại nhân đã chuẩn bị xong đương ra gần nhất tập kết hơn nghìn người không ít đều là giang hồ hảo thủ thứ cương cảnh khoảng chừng m ư ơ i một người trương nhượng lúc trước rời đi thời điểm liền mệnh lệnh h ầ u l ệ m trong bóng tối chiêu binh mãi mã mở rộng thế lực chiêu mộ cao thủ quả nhiên hầu lam không để cho mình thất vọng ngắn như vậy thời gian liền tập kết nhiều cao thủ như vậy đương nhiên hầu lam chỗ chiêu mộ tứ cưng cảnh trưng ơ nhượng không cần nghị cũng biết đều là dựa vào lượng lớn tài nguyên tu luyện chất đống tứ cưng cảnh chân thực sức chiến đấu cực kỳ bình thường nhưng chỉ cần nhân số đủ nhiều là có thể trước đó trong bóng tối liên hệ cái kia chút giang hồ thế lực như thế nào bẩm đại nhân chúng ta liên hệ một chút mong muốn ném rửa vào chúng ta giang hồ thế lực bọn hắn đều biểu thị duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó hiện tại đã đem bọn hắn đều mời đến nhìn sông thiên thúy ên lâu đại nhân chúng ta bây giờ liền đi qua sao trương nhượng lắc đầu không đi qua trước đó trương nhượng liền hạ lệnh để cho thủ hạ người đem cái kia chút nguyên bản phụ thuộc lăng thiên kiếm phái hiện tại nguyện ý ném rửa vào chính mình giang hồ thế lực chủ sự người đều mời đến nhìn sông t i ê n bờ thúy yên lâu lại là tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà không đi đại nhân chúng ta đem bọn hắn đều đ ư a tới kết quả chúng ta không đi lời nói có hay không không tốt lắm trương nhượng lạnh lùng vừa cười ngươi lập tức chạy tới nói cho bọn họ lăng thiên kiếm phái trưởng môn lăng vân tiêu tại mây côn sơn bí cảnh bên trong vất lạc mà lúc trước thái gia diệt môn một chuyện vạy cha ra manh mối chân chính hung thủ chính là hiện tại ta muốn giết bên trên lăng thiên kiếm phái vì thái g i a đòi lại một cái công đạo bọn hắn ra bao lớn lực liền có thể đạt được bao n h i ê u c h ỗ t ố t ta tin tưởng bọn hắn sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn một bên thủ hạ nghe nói như thế không khỏi giật mình lăng vân tiêu thế nhưng là ngũ khí triều nguyên cảnh v õ giả cứ thế mà chết đi chờ lấy cái này tên thủ hạ rời đi về sau một bên thái trung nguyên nhịn không được mở miệng nói đại nhân cái này cái này lăng vân tiêu thế nhưng là còn chưa có chết nha nếu là về sau hắn từ bý cảnh bên trong đi ra chân tướng rõ ràng nhưng làm cái gì trưng nhượng lạnh hư một tiếng đợi đến hắn từ bí cảnh bên trong ra tới thời điểm lăng thiên kiếm phái đã không tồn tại nữa không cần suy nghĩ nhiều như vậy ngươi không có lựa chọn chỉ có thể đi theo ta cùng một chỗ thẳng hướng lăng thiên sơn hoặc là hiện tại liền cho thái g i a đổi một ngôi nhà chủ thái trung nguyên lắc đầu liên tục không có không có ta tuyệt đối cùng đại nhân là một lòng ta lập tức đi triệu tập thái g i a tất cả võ giả thẳng hướng lăng thiên sơn tối hôm đó lăng thiên kiếm phái bên trong lộ ra thập phần quận cũ bẽ mây côn sơn bên kia nguyên bản liền phái đi qua hơn hai trăm n g ư ờ i duy trì trật tự về sau lại rời đi hơn hai trăm người tiến về bí cảnh bên trong hiện tại toàn bộ lăng thiên kiếm phái người lập tức liền thiếu một nửa với lại cái này một nửa lưu thủ người bên trong trừ một chút già yếu tàn tật bên ngoài chân chính có sức chiến đấu vậy bất quá liền hơn ba trăm người vô luận là ăn cơm địa phương vẫn là diễn võ trưởng đều lộ ra thập phần q u ặ n cụ b ẽ cũng không biết trưởng môn bọn hắn lúc nào trở về ngươi nói bọn hắn lần này tiến vào bí cảnh bên trong đến cùng có thể được đến một chút cái gì tại lăng thiên sơn sơn mua chỗ canh cổng các đệ tử nhìn xem tây bên dưới trời chiều đang tại nói chuyện t i ế m bí cảnh loại vật này ta vậy không hiểu nhiều lắm bất quá đoán chừng khẳng định sẽ có đan dược gì linh dược loại hình đồ vật ta. vậy ngươi nói có hay không loại kia ăn hết một viên liền có thể biến thành cao thủ tuyệt thế a n dược ngươi liền m u ố n a trên đời này nếu là thật có như thế đồ vật đã sớm xuất hiện vô số cao thủ chúng ta lăng thiên kiếm phái nhiều năm như vậy mới chỉ có trưởng môn một tên ngũ khí t r i ề u nguyên cường giả không biết lúc nào có thể xuất hiện tên thứ hai ngũ khí cảnh cường giả toại c h ấ n ta lăng thiên kiếm phái đâu đúng lúc này hai tên trông coi cửa chính đệ tử chú ý tới phía trước nơi xa trùng trùng điệp điệp đại đ ộ i nhân mã hướng phía sơn môn chỗ đi tới loại tình cảnh này cùng lần trước trương nhuộn mang theo ba ngàn nhân mã giết tới cực kỳ tương tự người đến người nào một người trong đó hướng phía sông tới trùng trùng điệp điệp nhân ma hô trả lời hắn là một đạo mũi tên phấp một tiếng mũi tên xuyên t u n g nhất hầu một cái khắc canh cổng đệ tử nhìn thấy một màn này lập tức quay người hướng phía lăng thiên sơn bên trên chạy một bên chạy một bên hô to không xong không xong có người phấp hắn lời nói còn chưa hô xong một đạo thân hình còn như thiểm điện bình thường g ọ t tới lăng thiên sơn sơn m ô n lân dưới chém ra một đao trực tiếp đem người khác đầu chém xuống xuất thủ người chính là hầu lãm chém giết một tên khắc canh cổng đệ tử về sau hầu lam hướng phía trương nhuộm vừa chắp tay đại nhân theo trương ă n tiến công. Ngồi trên g lập l tức n ngựa g t r ư nhượng ra lệnh một tiếng hơn ba võ giả hướng phía lăng thiên sơn giết tới giờ phút này lăng thiên kiếm phái chỉ còn lại có hơn ba trăm có được sức chiến đấu võ giả nhìn thấy khí thế hùng hồ còn như thủy triệu bình thường quân địch bọn hắn liền biết không tốt bất quá không thể trốn đi đâu được ta chỉ có từ chiến đồng thời một chút đệ tử bảo hộ lấy lăng thiên kiếm phái một chút ra quyến từ sau núi chạy trốn trưng nhượng hạ lệnh thả những người này rời đi chỉ bất quá muốn một mực đang đằng sau truy sát trưng nhượng lần này mắt không chỉ có riêng là một cái lăng thiên kiếm phái còn có cái kia chút sẽ ủng hộ và trợ giúp lăng thiên kiếm phái giang hồ thế lực cái kia chút giang hồ thế lực coi như tạm thời nghe theo mình mệnh lệnh tương lai cũng sẽ trở thành lăng vân tiêu báo thủ Thế là, một trận huyết tinh tăng sát, bắt trắng, là, đầu, giấy cái h hữu những hữu Thiên Hủy diệt Hà Đông, canh 3. Chương 478, Lang Thiên Hủy diệt Hà Đông, canh c c đạo đạo Đông, Đông, luôn vui yêu quý. Lăng Lăng bên người Trường Trấn Trường Trấn vẻ Diệt Diệt 478, 478, gì buổi sáng vừa mới rời giường viên thông tâm vừa mới rửa mặt xong chính đang mặc quần áo liền gặp được viên hộ vệ lĩnh vội vàng tới gặp mình viên hộ vệ lĩnh sự tình gì nhìn ngươi vội vàng như thế sẽ không mấy cái tia tiểu t ử đần độn vừa tối bên trong làm sự tình gì a viên hộ vệ linh hướng phía viên thông tâm một chân q u ỳ xuống thành chủ đại nhân vừa mới nhận được tin tức đêm qua lăng thiên kiếm phái bị diệt mặc dù viên hộ vệ linh nói chỉ là bị diệt hai chữ nhưng hai chữ này lại giống như kinh lôi bình thường quanh quần tại mình bên thai bên trong qua một hồi lâu viên thông tâm cái này mới bình tĩnh lại chuyện gì xảy ra là ai đúng lăng thiên kiếm phái ra tay vẫn là lăng thiên kiếm phái t r e o chọc phải ma đạo bị ma đạo võ giả một buổi hủy diệt không thành viên hộ vệ linh lắc đầu không là ma đạo là do、so、ma đạo còn đáng sợ hơn chương lượng, chương lượng. viên thông tâm biết trương nhượng có chút bản sự lại là không nghĩ tới trương nhượng vậy mà đem lăng thiên kiếm phái tiêu diệt mà theo viên hộ vệ lĩnh giảng thuật vừa mới nhận được tin tức viên thông tâm thế mới biết là chuyện gì xảy ra cái này trương nhượng vậy quá điên cuồng hắn mong muốn làm gì a h ắ n diệt lăng thiên kiếm phái đợi đến lăng vân tiêu từ bí cảnh bên trong đi ra hắn liền không lo lắng lăng vân tiêu trực tiếp tìm hắn liều mạng sao viên hộ vệ lĩnh cười khổ một tiếng thành chủ đại nhân ngài đến bây giờ đều nhìn không ra sao trương nhượng là đón chắc hắn diệt lăng thiên kiếm phái về sau chúng ta tất nhiên sẽ giút hắn thu thập chuyện còn lại dù sao trên danh nghĩ dưới trướng trong tay nắm giữ ba ngàn binh mã đến lúc đó lăng vân tiêu tìm hắn báo thủ chúng ta làm sao có thể thấy chết không cứu với lại chuyện này liền tính chúng ta bây giờ nói không phải chúng ta viên ra thành ở sau l ư n g sai khiến toàn bộ quận hà đông lại có ai tin đâu trước đó viên thông tâm còn có chút không rõ ràng cho lắm trưng nhượng đến cùng là lớn bao nhiêu can đảm cũng dám cùng lăng thiên kiếm phái như thế khiêu chiến hiện tại xem ra trưng nhượng lớn nhất dựa vào lại là mình mặc dù mình chưa chắc là lăng vân tiêu đối thủ nhưng đối với mình trung thành tuyệt đối viên hộ vệ lĩnh vậy đã đột phá đến ngũ khí chiều nguyên cảnh chỉ là không có đối ngoại tuyên bố một mực điệu thấp thôi chỉ sợ viên hộ vệ lĩnh tên này sức chiến đấu cũng bị trương nhượng đi mưu hại vậy bây giờ quận hà đông cái k h á c giang hồ thế lực nhưng có động tính gì long mã bang ngồi bên kia c h ấ n quận hà đông ngũ khí triều nguyên cường giả mang người vậy tiến vào bí cảnh bên trong mà từ đêm qua bắt đầu đến bây giờ từ lăng thiên kiếm phái ngược lại là trốn tới một chút cô nhi quả mẫu những người này đi đầu quân cái kia chút trong ngày thường cùng lăng thiên kiếm phái quan hệ thân thiết môn phái đầu nhập vào một nhà không lâu về sau liền có truy binh đổi tới diện môn một nhà hết hạn đến bây giờ đã có hai nhà nhị lưu giang hồ thế lực cùng bốn nhà tam lưu giang hồ thế lực bị diện môn viên thông tâm biết từ giờ trở、đi. lăng thiên kiếm phái đem trở thành quá khứ bất quá lăng vân tiêu bất tử lời nói lăng thiên kiếm phái còn không tính chân chính bị hủy diệt người mang theo một ngàn nhân mã đi mây côn sơn đã chúng ta người biết trương nhượng thả ra tới là tin tức giả như vậy đến lúc đó tại mây côn sơn tránh không được một trận đại chiến ta hiện tại lo lắng nhất liền là đến lúc đó trương nhượng biết dùng ba ngàn nhân mã đến mài chết lăng vân tiêu vũ khí chiều nguyên cảnh mặc dù c ư ờ n g đại nhưng cũng không thể tại quân trận bên trong không đầu đ ư n h nổi đi thôi là thành chủ theo viên hộ vệ linh tuân lệnh rời đi v i ê nhưng t mấu biết, chốt ngay tại ở trương nhượng cảnh giới chỉ có tam hoa cảnh cựu trọng nhưng hắn lại có biện pháp lợi dụng mình cùng toàn bộ giang hồ đại thế đem lăng thiên kiếm phái diệt đi càng là bức được bản thân không thể không phái người đi giúp hắn đối phó lăng vân tiêu trương nhượng nha trương nhượng ngươi nhưng tuyệt đối không nên cùng ta viên ra là lịch nha bằng không lời nói ta thật không biết muốn làm sao đối phó ngươi đâu ngay tại lúc đó tại long mã bang quận hà đông phân bộ bên trong lòng a ấ mã bang phát triển vậy coi như không tệ nhưng theo bãi kiếm sơn trang rời đi quận hà đông đã mất đi một cái có thể chúa tể giang hồ thế lực to lớn dẫn đến tứ phương loạn chiến bọn hắn long mã bang cho tới nay đều là lấy buôn bán ngựa sinh ý đến kiếm tiền từ phía tây trợ giúp ký châu vương mãi tới một chút thượng đẳng chiến mã đồng dạng cũng biết vụ trộm từ mặt phía bắc buôn bán một chút không sai chiến mã cho đại hán bên kia nhưng từ b ã i kiếm sơn trang rời đi về sau thế đạo loạn bọn hắn sinh ý tự nhiên vậy khó làm rất nhiều nhất là đoạn thời gian gần nhất lăng thiên kiếm phái quật khởi mạnh mẽ rất nhiều giang hồ thế lực đều lựa chọn đầu nhập vào lăng thiên kiếm phái điều này sẽ đưa đến long mã bang rõ ràng là giang hồ c i u phẩm nhưng tại quận hà đông lực ảnh hưởng lại là kém xa lăng thiên kiếm phái tại cái khác quận coi như long mã bang bị cái khác giang hồ thế lực đẻ ép cái kia cũng là bởi vì bản địa có cái khác giang hồ k i u phẩm nhưng duy trì có tại quận hà đông long mã bang cũng là bị lăng thiên kiếm phái đẻ ép cho nên tổng bộ mới phái hắn đến quận hà đ chính là vì đem quận hà đông long mã bang phân bộ phát triển nhưng tuyệt đối không nghĩ tới mình tới nơi này vẫn chưa tới một tháng liền tại mây côn sơn xuất hiện một chỗ bí cảnh nguyên lai、like、người phụ trách mang theo dưới tay hắn đám người kia nhất định phải chạy tới ra hỏi ca cũng không quản được hắn nóm chính đang giàu dĩ lại là không có nghĩ đến cái này thời điểm chuyển tới trương n h ư ợ n g liên hợp cái khác giang hồ thế lực diệt lăng thiên kiếm phái t i n tức trong đó theo lăng thiên kiếm phái bị hủy diệt vậy đi theo chuyển ra lúc trước diệt môn thái ra hung phạm liền là lăng thiên kiếm phái tý tức cùng lăng thiên kiếm phái trưởng môn lăng vân tiêu chết tại bí cảnh bên trong tý tức ra hỏi ca cũng không nóc hắn biết lăng thiên kiếm phái diệt môn thái ra chuyện này có thể là thật không phải lúc trước lăng thiên kiếm phái sẽ không như vậy sợ nhưng lăng vân tiêu thế nhưng là ngũ khí triều nguyên cường giả ở đâu là dễ dàng chết như vậy lần này tiến vào bí cảnh long mã ban g vị tiên ngũ khí triều nguyên cảnh mình nếu là xuất thủ lời nói không ra mười chiêu thì có thể giết hắn như thế ngũ khí triều nguyên thậm chí một chút thực lực không tệ tứ cương cảnh thất trọng bắt trọng đều có thể chém giết mà phái hoa sơn tưởng kim nô mặc dù là thế hệ trước ngũ khí triều nguyên nhưng cũng đã có tuổi không có khả năng giết được lăng vân tiêu cho nên tin tức này có thể là giả m chương bốn trăm bảy mươi chín hà đông phát triển, quần này tới hùng diệt lang xưa tiên canh thứ nhất chương hỏi ca đ bốn i trăm bảy mươi chín hà đông quần hùng diệt lang tiên canh viếng t thứ nhất bí cảnh bên trong đám người đã đánh hạ đến thứ tám tòa trên bảy đá đoạn đường này mọi người cũng đã nhận được không ít đ ồ tốt chỉ bất quá đến thứ tám tòa trên bệ đá về sau đám người nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể leo lên cuối cùng một tòa bệ đá ba ngày dòng g ã ba ngày thời gian đám người mấy lần liên thủ đều không thể tìm tới leo lên thứ chín tòa bệ đá biện pháp chỉ có thể rời đi trước về sau lại nghĩ biện pháp mà theo đám người rời đi mới vừa đi ra bí cảnh xuyên qua han g núi cũng là bị bên ngoài sơn động cảnh tượng dọa sợ chỉ gặp tại cửa sơn động bên ngoài vậy mà đứng vững vô số kể vó giả những vó giả này cũng không phải là lúc trước muốn đi vào bí cảnh vó giả với lại mỗi cá nhân trên người đều sát khí lang l ệ Các vị cuối cùng vị từ bí cảnh bên cảnh trong đi ra, chúc sơn g mừng chúc nha. động ư đi tới ra, trong mọi người phía trước nhất chính là lăng vân tiêu lăng vân tiêu nhìn thấy chung quanh tình huống liền cảm giác có chỗ nào không đúng lắm trương nhượng ngươi mang theo nhiều người như vậy ở chỗ này mong muốn làm gì a t r ư ơ n g hướng phía Lăng vân tiêu nhàn nhạt v lúc i kỳ trước n không g phải đại sở gì. dĩ lấy ra nhiều như vậy tài nguyên tu luyện cùng văn bạc liền là hy vọng thái ra chuyện dừng ở đây mặc dù lần này bí cảnh chuyến đi lăng thiên kiếm phái đạt được không ít chỗ tốt nhưng đồng dạng vậy bỏ ra không ít trưng nhượng l ệ n h lùng vừa cười ban đầu là nói rõ thế nhưng gần nhất không ít nguyên lai、like、phụ thuộc vào lăng thiên kiếm phái giang hồ thế lực lại là đứng ra nói lúc trước thái g i a diệt môn sự tình chính là ngươi lăng thiên kiếm phái một tay gây nên về sau càng là đem mặt khác giang hồ thế lực đẩy ra với tư cách thay mặt tội cứu non tuy nói lăng thiên kiếm phái là quận hà đông nhất lưu giang hồ thế lực nhưng làm ra dạng này chuyện để cho người ta nghe quả thực hoảng sợ cho nên mong rằng lăng trưởng môn cùng chúng ta đi một chuyến lăng vân tiêu sắc mặt một lăng nếu như ta không đáp ứng đâu trưng nhượng đem hai tay một lưng nếu là lăng trưởng môn không nguyện ý lời nói như vậy chúng ta chỉ có thể tưởng tiên bối toàn bộ quận hà đông đều tại đội bắt hung thủ chắc hẳn phái hoa sơn với tư cách giang hồ chính đạo sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ta cùng lúc đó vừa cười uống đao ra hỏi ca ha ha cười nói đó còn cần phải nói ta thiên hạ c ử u bang một trong long mã bang đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát húng chi là phái hoa sơn tưởng kim nô bị ra hỏi ca một câu đem mình đường lui phá hỏng nguyên bản loại c h u y ệ n này hắn là không muốn tham dự nhưng cho tới bây giờ mình lại là không thể không tham dự trong đó mà l i ê n tại lang vân tiêu bên cạnh tên kia long mã bang vũ khí triều nguyên võ giả lại là giật mình hắn tuyệt đối không nghĩ tới ở thời điểm này ra hỏi ca sẽ nói lời như vậy bởi vì cái này biểu thị mình phải cùng lăng vân tiêu đứng tại mặt đối lập lăng vân tiêu cảm giác tình huống không ổn nhưng vào lúc này chung quanh không ít võ giả đã bắt đầu đối lăng thiên kiếm phái động thủ đồng thời trương nhượng hạ lệnh hiện tập toàn bộ quận hà đông chính đạo giang hồ thế lực cùng chống c h ọ i với lăng thiên kiếm phái các vị cùng một chỗ động thủ đi một lúc sau vô số võ giả hướng phía lăng thiên kiếm phái người công tới chỉ một thoáng tại cửa sơn động phía trước loạn chiến mở ra đao quang bóng kiếm ở giữa đám người loạn đánh nhau mà trương nhượng thì là trốn ở phía sau căn bản là không có xuất thủ bởi vì giờ khác này căn bản cũng không cần trương nhượng xuất thủ trước ư n g k i đó hai cái người liền đã cùng trương nhượng đạt thành hiệp nghị lăng thiên kiếm phái đã bị diệt chỉ cần lần này bọn hắn giúp mình cầm xuống lăng vân tiêu không phải giết chết mà là đem lăng vân tiêu phế bỏ giao cho trương nhượng với tư cách giao dịch trương nhượng sẽ đem lăng thiên kiếm phái không ít sản nghiệp cùng địa bàn đều sẽ giao cho viên ra thành đồng dạng đối với long mã bang trương nhuộm vậy sẽ dành cho cực hào phóng liền để long mã bang tại quận hà đông phân bộ phát triển tốt lăng vân tiêu ngăn cản t ư ở n g kim nô cùng long mã bang hai tên n g ũ khí triều nguyên võ giả trong lúc nhất thời s á t khí tung hành nhưng một lát về sau lăng vân tiêu liền ý thức được mình mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn t r ở hai cái này người nhưng nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới mình chắc chắn phải chết vì kế hoạch hôm nay chỉ có lập tức rời đi nơi này trở về lăng thiên kiếm phái đến lăng thiên kiếm phái chính là mình địa bàn nhưng nghĩ không ra đúng lúc này viên hộ vệ lĩnh cùng ra hỏi ca hai cái người đồng thời xuất thủ bốn tên ngũ khí triều nguyên võ giả vây công lăng vân tiêu một người kết quả có thể nghĩ trong chốc lát lăng vân tiêu trên thân đã thụ mười mấy nơi thương viên hộ vệ linh đấm ra một quyền trực tiếp rơi vào lăng vân tiêu ngực đem lăng vân tiêu đánh trò phun máu phẹ phẹ mà ra hỏi ca thì là nhân cơ hội một đao chém xuống trực tiếp đem lăng vân tiêu nắm bảo kiếm cánh tay phải chém xuống đến đến tận đây lăng vân tiêu đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu đồng thời lăng thiên, thiên kiếm phái người đều cầm xuống đồng thời lần này bí cảnh chính là ngày xưa hái hoa đạo tặc trăm hoa hôn loạn nhâm tiêu giao lưu lại ta nghĩ chiến á c trước vị t đi e o ta trở t về Lăng h ê n Sơn một c h u y thật tốt giảng thuật một tại trong cảnh giảng cái lần này tại bí cảnh bên bí đấu o cho ạ hại t tránh được, đó Điểm đối đ người người có có có Chiến nhờ giang này, không kiến phản hồ. vào làm A. sẽ ý kết thúc về sau trưng ơ nhượng mới đi ra bất quá theo trưng ơ nhượng câu nói này ra miệng mới vừa từ trong sơn động đi ra không ít người đều là biến sắc phải biết tại bí cảnh bên trong đ ạ t được đồ vật đều là chính bọn hắn cực khổ chém giết cầm về hiện tại trương nhượng đây là ý gì hiển nhiên là mong muốn kiếm một chén canh nha trưng nhượng ta phái hoa sơn người mong muốn đi ngươi bằng cái gì ngăn cản thường kim n g â nghiêm nghị hỏi trưng nhượng vừa cười chỉ bằng ta bên này có ba tên ngũ khí t r i ề u nguyên võ giả mà ngươi phái hoa sơn chỉ có một người người tin hay không chỉ cần ta mở miệng ba người bọn hắn liền có thể ở chỗ này giết ngươi trưng nhượng tưởng kim n ô giận dữ hết chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta phái hoa sơn trả thù sao trả thù trưng nhượng nhàn nhạt vừa cười ta trưng nhượng trong giang hồ gặp được trả thù còn thiếu sao phải sợ ta liền không sống được đến bây giờ hiện ở trước mặt ngươi chỉ có hai lựa chọn theo ta đi cùng bị ta mang đi tưởng tiền bối ta tin tưởng ngươi cũng có thể giết ra khỏi c h ú đây nhưng phía sau ngươi cái này chút phái hoa sơn đệ tử liền không chắc cũng có thể đi theo ngài cùng một chỗ rết ra ngoài người khác cũng giống như thế thuận người sinh nghịch người chết d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 480, t ă lang thiên sơn bên trên lập không khí chiến tranh canh thứ hai chương 480, t ă lang thiên sơn bên trên lập không khí chiến tranh canh thứ hai theo trương nhượng mang người vòng vây bí cảnh cửa ra vào đồng thời đem tất cả mọi người mang đi toàn bộ quận hà đông đều manh động lang thiên kiếm phái một b u i bị diện trưởng môn lang vân tiêu cảng là trở thành trương nhượng tù nhân trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cảm nhận được toàn bộ quận hà đồng trời đều muốn thay đổi cùng lúc đó tại viên gia thành bên trong nhận được tin tức viên thanh kim tức giận không thôi nguyên bản hắn cảm thấy trương nhượng đem lần này chuyện làm hư hại như vậy mình liền còn có cơ hội nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng không chỉ có đem lần này chuyện xử lý thành công càng là liền lăng thiên kiếm phái dạng này quái vật khổng lồ đều hủy diệt viên thanh vãn chiếm được tin tức này về sau cũng là quá sợ hãi hắn nguyên bản cảm thấy lần này trương nhượng liền xem như đem thái ra chuyện xử lý tốt vậy tất nhiên sẽ đắc tội lăng thiên kiếm phái nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà đem lăng thiên ki vấn đề này tựa như là n g ư ờ i đi để một đứa bé mình lên núi hy vọng hắn bị trên núi l a o hổ ăn hết kết quả phát hiện trẻ con lên núi về sau đem l a o hổ đánh chết v ề phần viên thanh chỉ cùng sau l ư n g b mặt ra đã thấy rõ ràng trương nhượng căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc lúc trước trương nhượng vừa tới viên gia thành một thân một mình thời điểm liền có thể đối kháng bọn hắn b mặt ra hiện tại càng là đem lăng thiên kiếm phái đều diện viên thanh y hiện h ậ n được tin tức về sau vậy biết mình mong muốn trả thù trương nhượng là không thể nào mặc dù mình khách quý không ít nhưng chân chính có thể đối kháng trương nhượng lại là một cái đều không có nghĩ tới đây viên thanh y không khỏi có chút bất đắc bất quá vừa nghĩ tới trương nhượng vậy là nam nhân nếu là nam nhân như vậy mình có lẽ liền còn có cơ hội mà lúc này tại trên lăng thiên sơn tất cả tiến vào bí cảnh người đều bị trương nhượng phái người từng cái thẩm tra rất nhiều người đều coi là trương nhượng mắt là muốn từ trên người bọn họ cướp đoạt từ bí cảnh bên trong đạt được chỗ tốt nhưng rất nhiều tán tu lại là không có cái gì tổn thất tương phản trương nhượng biểu thị mình muốn tại lăng tiên h sơn thành lập mới m ô n phái nếu là bọn h ắ n nguyện ý lời nói có thể gia nhập trong đó như thế khiến cái này giang hồ tán tu có chút ngoài ý muốn nhưng đối với phái hoa sơn người trương nhượng liền không có khách khí như thế không ít phái hoa sơn đạt được đồ vật đều bị trương nhượng lấy không thuộc về chính đạo vật vì lý do lấy đi thưởng kim lô mặc dù tức hồn hẹn lại cũng không thể tránh được về phần lăng thiên kiếm phái những người kia trương nhượng thế nhưng là không lưu tình chút nào buộc bọn hắn ký tên đồng ý thừa nhận diệt môn thái ra sự t ì n h về sau toàn bộ chém giết mà lăng vân tiêu tức thì bị trương nhượng rút ra xong trên thân toàn bộ thẻ bài về sau giao cho thủ hạ dùng huyết vân đại p h á p luyện hóa hết mà long mã ba người tại trương nhượng nơi này thì là đạt được ưu đãi dù sao lúc trước g a hỏi ca tìm đến trương nhượng hợp tác là trương nhượng không nghĩ、tới. hồ ư n g h long mã bang không hề chỉ là tại quận hà đông có mình thế lực tại địa phương khác vậy có long mã ba người n g cùng long mã ban g quan hệ thân thiết đối trương nhượng tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu mấy ngày về sau trương nhượng đem lăng thiên kiếm phái chuyện toàn bộ đều xử lý tốt lưu lại hầu lãm mang theo đám người chiếm cứ lăng tiên h sơn đồng thời thành lập một cái tên là chiến vân môn môn phái trong lúc nhất thời trước đó cái kia chút phụ thuộc vào lăng thiên kiếm phái giang hồ thế lực nhao nhao đến đây chúc mừng mà hầu lãm vậy n h y lên từ một tên giang hồ đại đạo trở thành chiến vân môn, môn chủ mặc dù chiến vân môn hiện tại vẫn chỉ là một cái nhị lưu giang hồ thế lực nhưng không có người nhìn khinh thường c ỗ lực lượng này với lại phái hoa sơn tất cả mọi người vậy mà đều bị trương nhượng nứt lại chỉ có tưởng kim nô một cái người bị thả đi tưởng kim nô mặc dù mong muốn đại nào chiến vân môn bất quá tưởng kim nô cũng biết nếu là mình thật to lớn náo một trận trương nhượng thực có can đảm đem bọn hắn phái hoa sơn gần trăm tên đệ tử toàn bộ đều giết cho nên tưởng kim nô chỉ có thể trở về phái hoa sơn cầu viện chiến vân môn cầm tù phái hoa sơn đệ tử một chuyện ra dẫn đến quận hà đông rất nhiều giang hồ thế lực lần nữa chấn kinh mà trương nhượng thì là quay trở về tới Viên gia dù sao hiện tại mình còn tính là viên gia thành người trương nhượng vừa mới giải đến viên gia thành viên thông tâm liền phái người đem hắn mời đi qua kính chào t h à n h chủ trương nhượng nhìn thấy tại trong nghị sự đại s ả n h viên thông tâm hướng phía viên thông tâm vừa chắp tay viên thông tâm c a o mày nhìn về phía trương nhượng lần này hủy diệt l a n g thiên kiếm phái mặc dù viên gia thành đạt được chỗ tốt cực lớn nhưng viên thông tâm vậy cảm nhận được lớn lao nguy cơ dù sao viên thanh mai trên cơ bản xem như bị trương nhượng đến đỡ lên kim gia không có xính bạch gia không có xính sẽ không cuối cùng viên gia thành cơ nghiệp tiện nghi trương lượng a cho nên giờ phút này viên thông tâm nhìn về phía trương nhượng ánh mắt liền không có hữu hảo như vậy trương nhượng lần này thái ra chuyện ngươi xử lý rất khá chỉ là viên thông tâm nhữ mày vì sao ngươi muốn cầm tù phái hoa sơn người giang hồ cựu phẩm cái nào đều không dễ trêu c h ọ c nha trương nhượng nhàn nhạt vừa cười nguyên lai、like、thành chủ là vì chuyện này t h ự c không dám dâu dếm phái hoa sơn vốn không tại chúng ta quận hà đông nhưng lần này phái hoa sơn lại là xuất động hơn trăm người đến ta hà đông chẳng lẽ thành chủ liền không cảm thấy ở trong đó có chút kỳ quái sao trương n h ư ợ n nói xong đồng thời hướng phía mọi người chung quanh nhìn sang phái hoa sơn m u ố n là tại lớn sông hán hồ thế lực hiện tại chạy đến chúng ta bên này có trời mới biết bọn hắn muốn làm cái gì chúng ta viên gia thành mặc dù là giang hồ thế lực nhưng đồng dạng cũng là vì ký châu vương hiệu lực đối mặt khả năng có địch ký người tất nhiên không thể tùy tiện thả qua cho nên ta mới đem phái hoa sơn người đều cầm xuống đương nhiên ta làm như vậy nhưng không phải là vì cho viên gia thành gây thù hẳn mà là vì chấn nhiếp cái k i a chút giang hồ bọn đạo trích không nên đánh quận hà đông chủ ý về sau phái hoa sơn người tới ta đến ứng đối chính là chỉ là ta trương nhượng dù sao chỉ là một tên tam hoa cảnh có giả đến lúc đó chỉ sợ còn cần phải mượn thành chủ đại nhân người bên cạnh trợ uy viên thông tâm biết trương nhượng làm u ố n mượn dùng viên hộ vệ lĩnh lần này tiến về bí cảnh viên hộ vệ lĩnh ngũ khí triều nguyên thực lực cùng b ạ i lộ bất quá theo lăng thiên kiếm phái bị hủy diện viên gia thành có được hai tên ngũ khí triều nguyên chuyện này coi như bị cái khác giang hồ thế l ự c biết vậy không có cái gì cái kia tốt về sau sự tỉnh liền nhờ ngươi mặt khác về sau sẽ có ban thưởng đưa đến chỗ ở của ngươi cảm ơn thành chủ trương nhượng hướng phía viên thông tâm vừa chắp tay quay người rời đi tại trở về trên đường trương nhượng lâm thầm suy tư mình có thể khẳng định viên thông tâm là đối với mình bất mãn dù sao viên thông tâm không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là tương lai viên g i a thành rơi vào cái khác họ khác người trong tay thành c h ủ bị người ra không cho nên hắn lo lắng cho mình cùng kim g i a bạch ra mục tiêu giống nhau thật tình không biết mình chỗ đó sẽ để ý nho n h ỏ viên g i a thành mình mưu đồ là toàn bộ quận hà đông chỉ có nắm giữ toàn bộ quận hà đông chính mình mới có thể vào được viên thiệu sơ mắt mới có thể chân chính trở thành b ắ c phe thế lực trọng yếu một viên đặt tới mình đến phương bắp mắt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt không khí chiến tranh sóng gió gây hoa sơn c á n h ba chương bốn trăm tám mươi mốt không khí chiến tranh sóng gió gây hoa sơn c á n h ba đêm khuya ánh trăng mâm lung trưng nhượng tiếp tục đang ngưng tụ nguyên thần chi hoa nguyên thần chi hoa không giống với chân khí chi hoa mong muốn ngưng tụ cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện cho nên cho tới bây giờ trưng nhượng khoảng cách hoàn toàn ngưng tụ nguyên thần chi hoa cũng còn kém rất nhiều mà đúng lúc này ở ngoài viện lại có người gõ cửa trưng nhượng để cho thủ hạ đem người mời tiền đến theo cửa phòng bị nhẹ nhàng đời ra một bộ áo tròn đen phía dưới rõ ràng là viên thanh y hiền nguyên lai、like、là ngũ tiểu thư không biết ngũ tiểu thư đêm khuya tới chơi có gì muốn làm trưng nhượng nói xong hướng phía bên cạnh bàn trên ghế là một cái m ờ i thủ thế viên thanh y dỉa một mặt cười mỉ mồi xuống trong đôi mắt đẹp toàn bộ si tình người xấu lúc trước nói giúp ta nhưng kết quả đây nhưng vẫn là giúp ta em gái chẳng lẽ ta cứ như vậy không tốt sao trưng nhượng nhìn xem viên thanh y dỉa nhàn nhạt, nhạt vừa cười cũng không phải là ngũ tiểu thư không tốt thật sự là để lục tiểu thư trở thành người thừa kế là thành chủ ý tứ mà ta cũng chỉ là giúp thành chủ một thanh m ạ thôi dù sao người thừa kế lại lớn vậy lớn bất quá thành chủ nhà viên thanh y g ì trong ánh mắt đều là vũ mị vẻ cái kia trương tiên sinh liền không có ý định tiếp tục giúp ta sao cha giả cái này viên ra thành tương lai cuối cùng vẫn là chúng ta trương nhượng cười hỏi cái kia ngũ tiểu thư ý là viên thanh y g ì tiến đến trương nhượng phụ cận tạo ý tứ tự nhiên là hy vọng trương tiên sinh có thể giúp ta chỉ cần người giúp ta cái kia áo xanh t u y ệ t sẽ không bạc đái trương tiên sinh viên thanh y thì hãy vừa nói trong bóng tối thi triển huyết thuật mẹ hoặc trương nhượng một chiêu này lần trước nàng cũng không có sử dụng bởi vì viên thanh y t ì h y cảm thấy lấy mình bị lực liền đủ để rung động trương nhượng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cuối c ù nếu g t r như n ợ n viên g thanh y thì n h chỉ n ê là đến dụ hoặc mình như vậy trương nhượng không ngại lừa gạt một cái để viên thanh y thì lại rời đi dù sao cấp bậc như vậy đối thủ trước đó trương nhượng còn sẽ để vào mắt hiện tại trong tay mình có chiến vân môn sau đó phải đối mặt là toàn bộ viên gia thành còn có phái hoa sơn chất vấn có thể nói mình sân khấu đã không phải nho nhỏ viên g i a thành mà là quận hà đông lúc này viên thanh y dì dạng này đối thủ mình thật không làm sao có hướng nổi nhưng hết lần này tới lần khác viên thanh y dì còn nhất định phải ngay tại lúc này kiếm chuyện đã ngươi mình không phải muốn tìm chết vậy ta cũng chỉ có thể thành bằng ngươi trương nhượng hướng phía viên thanh y dì hãy vừa cười không biết ngũ tiểu thư hiện tại dưới trướng có bao nhiêu nhân mã lại có bao nhiêu sản nghiệp viên thanh y dì hãy nghe được trương nhượng vấn đề tưởng rằng mình huyễn thuật có hiệu quả đắc ý vừa cười trước tiên sinh rốt cục chịu giút ta sao trương nhượng lắc đầu không ta chỉ là không nguyện ý lá mặt lá trái chọc phiền toáy nhiều như vậy hiện tại ta thời gian quý giá cho nên tạm biệt theo trương nhượng vừa mới nói xong gian phòng trên vách tường treo trấn c h ồ ở bảo kiếm bỗng nhiên k h ẽ động sau đó hướng phía trương nhượng tay b à n tới bị trương nhượng nắm trong tay tiếp theo kiếm quan g nói lên thẳng đến thanh viên thanh y rìa hết hậu viên thanh y rìa lập tức trốn tránh nhưng trương nhượng lại là liền liền xuất thủ lấy trương nhượng thực lực đối phó viên thanh y rìa dạng này một tên tam hoa cảnh v õ giả đơn giản không nên quá đơn giản ba kiếm sát chiêu liên đoạn tuyệt viên thanh y r ì sinh cơ viên thanh y r ì đến chết đều không rõ ràng vì sao a trương nhượng muốn giết mình vì, vì sao a muốn giết ta viên thanh y thì tự hỏi coi như mình cùng viên thanh mai ở giữa tồn tại cạnh tranh trưng nhượng cũng không đến mức giết mình trưng nhượng lạnh lùng vừa cười người lai、like, ta còn đang suy nghĩ muốn thế nào trở nên gây gắt viên gia thành cùng phái hoa sơn mâu thuẫn vừa vặn ngươi nếu là chết tại phái hoa sơn kiếm pháp phía dưới hết thảy liền dễ dàng nhiều trưng nhượng nói xong rút ra bảo kiếm dùng chân khí đem trên kiếm phong máu tơi ư lao đi sau đó đem bảo kiếm cắm lại trên tường trong vỏ kiếm tiếp theo trưng nhượng hướng phía cửa sổ một trường sau đó cho mình một trường người tới theo vạch phá yên tính bóng đêm một tiếng viên gia thành l o ạ n lên có lẽ có sát thủ có lẽ có đánh lén có lẽ có tội danh theo viên gia thành lộn suốt đêm trở thành chân thực đêm nay tất cả mọi người đều biết phái hoa sơn người chui vào viên gia thành ám sát trương nhượng thất bại nộ sát ngũ tiểu thư viên thanh y ở phần viên thanh y tại sao lại xuất hiện ở trương nhượng trong phòng chuyện này đã không trọng yếu bởi vì cả tòa viên gia thành đều tại truy xét cái kia hung thủ trong lúc nhất thời phái hoa sơn phái người ám sát trương nhượng thất bại giết viên thanh y t h ì chuyện vậy trong giang hồ truyền đi xôn xao dẫn đến phái hoa sơn người mới vừa tới đến quận hà đông liền nghe được cái này có lẽ có chuyện trước đó tưởng kim nô trở về phái hoa sơn cầu viện kết quả bị trưởng môn mắng to một trận nếu là phái hoa sơn người bị long mã ba người giữ lại mặc dù không có mặt mũi nhưng mọi người dù sao đều là giang hồ cựu phẩm thiên hạ cựu bang bên trong vậy có phong thần bang cường đại như vậy thế lực cho nên vậy không tính quá mất mặt nhưng hết lần này tới lần khác tưởng kim nô đám người là gây tại t r ư ơ n g nhuộm dạng này một tên liền tứ cương cảnh đều không có đột phá thế hệ trẻ tuổi trong tay mất mặt. Thật sự là quá mất mặt bất quá điều này cũng làm cho phái hoa sơn trưởng môn rõ ràng cất bước giang hồ vẹn vẹn có danh vọng cùng thực lực là không đủ năng lực làm việc đồng dạng rất trọng yếu Mình phái tưởng Kim、Ngo、làm Kim Kim làm tưởng Ngo càng nhiều vẫn là coi trọng tưởng、Kim、Ngo danh vọng cùng thực lực, nhưng tưởng、Kim、Ngo năng lực làm việc, thật sự là không phái thật thực thật việc, coi việc, được. kỳ là lực, lực là sự bởi vậy lần này phái hoa sơn phái ra chính là hiện tại phái hoa sơn trung niên bối phận kiệt xuất nhất ba kiếm về gió nhiễm không tranh nhiễm không tranh người này cả ngày cười ha hả nhìn qua hết sức tốt nói chuyện nhưng là nhất là lau là cá người mặc dù chỉ là một tên tứ cương cảnh tam trọng v õ giả trong giang hồ tên không nổi danh bất quá năng lực làm việc vẫn là rất mạnh nguyên bản phái hoa sơn mong muốn tại quận hà đông thành lập kiếm đường phát triển lớn mạnh phái hoa sơn nhưng lại là không nghĩ tới tưởng kim nô vừa đi qua lại vừa vặn gặp phải bí cảnh mở ra kết quả lại là tất cả mọi người đều bị trương nhượng giữ lại hiện tại cũng chỉ có thể để nhiễm không tranh đến xử lý chuyện này nhiễm không tranh mang theo tưởng kim nô đám người mới vừa tiến vào quận hà đông liền đạt được phái hoa sơn ám sát t r ư ơ n g nhượng nộ sát viên thanh ý để truyền ôn tưởng kim n ô nghe nói như thế g i ậ n vô bàn một cái nói bậy nói bạn theo ta thấy cái này tất nhiên là có người giả mạo ta phái hoa sơn người mong muốn nghe nhìn lẫn lộn nhiễm không tranh nhìn một mặt phẫn nộ tưởng kim nô một chút trước đó mình còn không cảm thấy mình vị này tưởng sư thúc là cái đồn hiện tại xem ra lời nói quả nhiên là đồ đần sư thúc nha gặp được chuyện không cần hô to gọi nhỏ ngồi xuống suy nghĩ thật kỹ thật tốt nghĩ cái gì chúng ta phái hoa sơn uy danh bị người làm đ ủ c h ẳ n g lẽ ta cứ như vậy ngồi yên không lý đến sao nhiễm không tranh b i ể u m ô i một cái vậy ngươi bây giờ dẫn theo kiếm đi giết người nhà n g ư ơ i đi nơi nào n g ư ơ i giết a i tưởng kim nô vừa mong muốn tiếp tục nói cái gì lại là phát hiện chính mình thật đúng là không cách nào trả lời nhiễm không tranh vấn đề là người trọng yếu nhất liền là suy nghĩ vấn đề này nghe vào có chút kỳ quái chúng ta phái hoa sơn nhân tài vừa trở về không thể nào là chúng ta xuất thủ mà ta phái hoa sơn người đi ám sát c h g lượng tựa hồ hợp tình hợp lý bất quá ám sát c h g lượng đối ta phái hoa sơn thế nhưng là không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t quận hà đông lại không có cái gì giang hồ thế lực cùng chúng ta phái hoa sơn là địch cho nên n h i ễ m không tranh hít mắt lại lạnh n h ặ t nói người chết là thật chết như thế nào là giả mà cả chuyện vây quanh chính là chúng ta lần này muốn tới b á i phòng c h g lượng chỉ sợ chuyện này chuyện chúng ta phái hoa sơn phải tốn nhiều bạt đi Dây trắng, chúc chương bốn trăm tám mươi hai hoa sơn khách đến thăm lập kiếm đường canh thứ nhất mấy ngày về sau phái hoa sơn mọi người đi tới linh t h i ê n kiếm viếng thăm chiến vân môn trương nhượng vậy sớm quay trở về tới lăng tiên sơn bởi vì lúc trước hắn thẩm vẫn qua phái hoa sơn đệ tử biết phái hoa sơn lần này đi vào quận hà đông liền làm muốn thừa dịp hiện tại quận hà đông thế cục có chút loạn thành lập kiếm đường khuyết trương phái hoa sơn thế lực chỉ không hơn b ạ n b ạ n không nghĩ tới nguyên bản nắm một tay bài tốt đem tiếp cận v õ gặp trương n h ư ợ n chiến vân môn đại điện bên trong trương nhượng ngồi tại trên đại điện ngay cả môn môn t môn môn Lưu Lưu rộng danh n h a rãi dễ chịu trên thế nhìn xem tưởng kim nô cùng nhiễm không tranh mang theo phái hoa sơn mấy cái đại biểu đi đến phái hoa sơn nhiễm không tranh đặc biệt tới bãi phòng chiến vân môn mười dặm huyết thần trương nhượng nguyên h i m k ô n tranh trên trương phía phía nói xong, hướng phía ở phía trên nhượng liền ở q ề n Một b tưởng nô kim lai là,、like、là phái hoa sơn ba kiếm về gió nhiễm không tranh kiếm pháp nhất lưu khẩu tài nhất lưu mưu trí nhất lưu chỉ sợ ngày sau phái hoa sơn trưởng môn vị trí không phải các hạ không ai có thể hơn người tới cho nhiễm tiên sinh dọn chỗ Nghe được trương tiên sinh lần này chúng ta đến đây là vì trước đó bị chiến vân môn giam giữ cái kia chút phái hoa sơn đệ tử mà đến tuy nói cái kia mây côn sơn bí cảnh chính là ngày xưa hái hoa đạo tặc trăm hoa lượn lờ nhâm tiêu giao lưu lại truyền thừa nhưng ta phái hoa sơn đi vào trước đó cũng không biết đi vào về sau cũng chỉ là cầm một chút đối chính đạo phát triển hữu í c h đồ vật đi ra tin tưởng thời gian dài như vậy thẩm vấn t r ư ơ n g tiên sinh tự nhiên vậy rõ ràng chuyện này trưng ơ nhượng liên tục k h o á t tay ở đâu là cái gì thẩm vấn chẳng qua là ta nghe nói lần này tại bí cảnh bên trong nhâm tiêu giao đem mình truyền thừa lạc ấ n tại trong ngọc giản bất luận kẻ nào đạt được ngọc giản liền lập tức có thể được đến trong đó truyền thừa cho nên ta là lo lắng sẽ có hay không có người đạt được một chút tà ác công pháp tương lai làm hại g i a hồ lúc này mới mời phái hoa sơn đệ tử lưu lại điều tra thẩm vấn hai chữ vạn không dám nhận n h i ễ m không tranh ha ha vừa cười như thế nói đến là n h i ễ m người nào đó hiểu lầm trương tiên sinh mong rằng trương tiên sinh rộng lòng tha thứ nhưng không biết ta phái hoa sơn đệ tử lúc nào có thể rời đi trương nhượng nghe nói như thế sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng t h ự c không dám dâu dếm đoạn thời gian gần nhất bên trong phái hoa sơn đệ tử tại chiến vân môn bên trong có chút ngang ngược càng rỡ nói cái gì như thế a mặc dù nhiễm t không tranh sĩ diện bên trên vẫn là cười ha hả nhưng trong lòng lại là ám đạo không tốt nguyên bản biết phái hoa sơn là đến quận hà đông thành lập kiếm đường muốn ở chỗ này phát triển đệ tử cũng không nhiều hiện nhiên trương nhượng là từ cái kia chút phái hoa sơn đệ tử trong miệng thẩm vấn ra cái gì nếu là phái hoa sơn lặng lẽ thành lập một cái kiếm đường còn tốt một chút nhưng bây giờ bị trương nhượng biết liền đã mất đi tiên cơ với lại chuyện này bị trương nhượng kiểu nói này vốn là phái hoa sơn phát triển kế sách liền mạnh mẽ biến thành x â m lấn quận hà đông cái khắc giang hồ thế lực tất nhiên cực kỳ bài xích phái hoa sơn người cảm ơn trương tiên sinh kỳ thật ta phái hoa sơn đến quận hà đông thành lập kiếm đường cũng chỉ là hy vọng chuyển thừa kiếm đạo thôi lần này chúng ta tới c ò như nhưng bây giờ bị trương nhượng tiểu nói này đến lúc đó người khác phát hiện cái này chút cũng không phải là phái hoa sơn kiếm pháp tất nhiên muốn kiếm chuyện xin lỗi Trương tiên sinh, v ừ a mới là t a c h ư a n ó i rõ r à n g Cái kim a trên t r ă kiếm pháp bí tịch, h bí í c ngâu h phái hoa là ta tiền cất các bối sơn bức、like、ta ta nghe được người chung quanh lời nói hai mắt trừng trừng tựa hồ muốn phun lửa bình thường những không tranh khoác tay ngăn lại chính nổi giận hơn tưởng kim ngô ở phía trên trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười hẳn là ta nói xin lỗi mới đúng vừa mới là ta hiểu sai chỉ bất quá chuyện này ta có thể giúp phái hoa sơn cùng quận hà đông cái khắc giang hồ thế lực nói rõ chỉ bất quá trước đó phái hoa sơn người giết chết viên ra thành thành chủ con gái viên thanh y h ể một chuyện thật không tốt xử lý nha những không tranh xem như đã nhìn ra trương nhượng một bước này tính toàn kế tất nhiên là có hắn nhu đồ trương tiên sinh thứ không dám d i ấ u dếm chúng ta còn chưa tới quận hà đông liền nghe đến tin tức này thử hỏi chúng ta người còn chưa tới làm sao có thể đi ám hại người khác đâu hố hổ loại này ám sát đánh l é n chuyện coi như ta phái hoa sơn thật phái người cũng sẽ không để cho hắn hiển lộ ra ta phái hoa sơn võ giả n h i ễ m không tranh nói xong từ trên ghế đứng lên đến ta trước đó nói rồi chúng ta phái hoa sơn nguyện ý xuất ra trên trăm kiếm pháp bí tịch cùng hưởng cho võ lâm đồng đạo nhiều như vậy kiếm pháp bí tịch khó nói chúng ta phái ra người liền học sẽ không trong đó một hai loại sau đó dùng tới giết người sao Hiện nhiên, cái này là có người muốn nhằm vào ta phái hoa sơn. Cô ý ngụy trang thành ta phái hoa gián. Nhượng nhạt nhạt vừa cười, cái người người, này muốn sơn. ngụy trang sơn có Cô cô là vào ta ta ý dự định giải thích như thế nào hoặc là chứng minh đâu n h i ễ m không t r á n h biết trương nhượng cũng không cần mình chứng minh cái gì loại chuyện này tự do tâm chứng ai có thể chứng minh ra cái gì đâu trương nhượng chỉ là muốn mượn từ lần này chuyện muốn chốt tốt ta phái hoa sơn nguyện ý lấy ra một triệu lượng bạc trắng cùng mười thanh bảo kiếm giao cho chiến vân môn từ chiến vân môn thay treo giải thưởng đ ổ i bắt hung thủ vì sao chúng ta muốn xuất ra đến nhiều tiền như vậy cùng bảo kiếm làm treo giải thưởng đợi đến n h i ễ m không tranh mang người bên trong đi ra chiến vân môn đại điện về sau tưởng kim lô nhịn không được hỏi n h i n m không tranh nhìn tưởng kim lô một chút sư thúc ngài sẽ không cảm thấy này số tiền tài cùng bảo kiếm thật sự là dùng đến làm treo giải thưởng à? tưởng kim lô xứng sở không phải làm treo giải thưởng còn có thể là dùng tới làm cái gì tiền chuộc phí bịt miệng n h i n m không tranh nhẹ nhàng nói h i ệ n nhiên chuyện này liền là t r ư ơ n g n h ư ợ n g b ư ớ c lên đến chúng ta mong muốn đem phái hoa sơn người muốn trở về mong muốn tại quận hà đông thành lập kiếm đường tạm thời chỉ có thể dựa vào chương lượng mà cái này chút treo giải thưởng chính là chúng ta phải bỏ ra t r ư ơ n g nhượng được chỗ tốt mới có thể để cho chúng ta sống yên ổn chúng ta đường đường hoa sơn kiếm phái chẳng lẽ còn muốn bị hắn trương nhượng bắt được không thành nghe được tưởng kim nô tức giận như thế lời nói nhiễm không tranh nhìn hắn một cái sư thúc người tại thấp dưới mái hiên không thể không túi đầu người phải biết chúng ta tới quận hà đông mắt không phải là vì đại s á t tam phương giết ra ta phái hoa sơn vi phong mà là vì thành lập kiếm đường cường đại ta phái hoa sơn nhớ lấy không cần hành động theo cảm tính tưởng kim nô mặc dù bị nhiễm không tranh giáo dục đến rất khó chịu nhưng lại không thể không thừa nhận những không tranh nói tới mới là chính sự rất nhanh chiến vân môn người liền đem phái hoa sơn người đều phóng ra những không tranh cùng tưởng kim n ô mang theo đám người rời đi lăng thiên sơn mà tại lăng thiên sơn phía trên hầu lam hướng phía trương n h ư ợ n g chắp tay hỏi đại nhân tại sao chúng ta phải thả phái hoa sơn người rời đi chúng ta thế nhưng là biết bọn hắn lần này đến quận hà đông liền là muốn thành lập kiếm đường đến lúc đó bọn hắn tại quận hà đông phát triển tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chúng ta trương nhuộm nhàn nhạt, nhạt vừa cười khoát tay á o nhớ kỹ cái này trong giang hồ vĩnh viễn đều khó có khả năng l à một cái nào đó người hoặc là nào đó một đám người giang hồ chúng ta là mong muốn tại quận hà đông phát triển lớn mạnh nhưng cái này cùng cái khác giang hồ thế lực đồng dạng tại quận hà đông phát triển lớn mạnh không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn xung đột địa phương là người lòng dạ còn rộng rãi hơn một chút cái này hầu lam thật sự là không biết muốn nói cái gì cho phải l i ê n ngươi còn lòng dạ rộng lớn ngươi đến quận hà đông về sau quận hà đông đều có bao nhiêu giang hồ thế lực bị diệt môn trưng nhượng tiếp tục nói phái hoa sơn đã xuất tiền để cho chúng ta treo giải thưởng đổi u bắt trước đó ám sát viên thanh y h ì h u n g thủ vậy chúng ta cũng không thể không tật lực đi phái người tại quận hà đông thật tốt điều tra một phen nhất là có quan hệ với viên thanh ý gì cùng bạch gia ở giữa chuyện hầu lam lúc này mới nghe rõ chưng n h ư ợ n g chỗ đó sẽ có hảo tâm như vậy điều này hiển nhiên là muốn thừa cơ đối bạch gia đạo thủ tuy nói bạch gia chỉ là nhị lưu giang hồ thế lực nhưng bạch gia nội tỉnh cùng thực lực tổng hợp không chút nào thua bởi bất luận cái gì một nhà nhất lưu giang hồ thế lực duy nhất khác nhau liền là bạch gia không có ngũ khí t r i ề u nguyên cường giả mặt khác phái hoa sơn muốn thành lập kiếm đường thu nạp quận hà đông võ giả chuyện này vậy tuyên dương ra ngoài chỉ bất quá phái hoa sơn cầm cũng không phải mình môn phái bí tịch mà là không biết từ chỗ nào được đến bi tịch phái hoa sơn cho chúng ta tiền chúng ta cũng liền bán một món nợ ân tình của bọn họ chỉ bất quá những bí tịch kia ta chiến vân môn cũng không ít cho nên phụ thuộc chúng ta giang hồ thế lực liền không cần đi đúng mặt khác thay ta cho long mã bang vừa cười uống đao ra hỏi ca đưa cái tin liền nói cho bọn họ phái hoa sơn muốn tại quận hà đông phát triển lớn mạnh hỏi một chút chuyện này hẳn có ý nghĩ gì ta muốn bế quan một đoạn thời gian đúng trương nhượng phân phó xong những chuyện này về sau liền bắt đầu bế quan lần này trương nhượng trở về lăng thiên sơn một mặt là giải quyết phái hoa sơn vấn đề một phương diện khác thì là rút ra cái kia chút tại bí cảnh bên trong đạt được truyền thừa võ giả trên thân thể b t r ă m hoa hỗn loạn trên người có bốn lớn võ học tơ bông kinh công mê tung trường pháp thiên cương đồng tử công cùng một môn không biết tên bí pháp tơ bông kinh công bị phái hoa sơn người đạt được tự nhiên bị trương nhượng rút chiếm được vào trong tay mê tung trường pháp bị một tên tán tu thu hoạch được tên tiêu tán tu gia nhập vào chiến vân môn cho nên môn công pháp này tự nhiên cũng rơi vào trương nhượng trong tay thiên cương đồng tử công bị sở tư minh đạt được cho nên trương nhượng cố ý lưu lại sở tư minh cùng r i ê u mộng vậy tại chiến vân môn ở một đoạn thời gian đem môn công pháp này rút ra tới tay cuối cùng một môn không biết tên bí pháp một mực cũng không có ai biết đến cùng là cái gì trưng ơ nhượng t r o n t r ư ở n g môn bí pháp này hiện tại khả năng còn tại mây côn sơn bí cảnh bên trong dù sao cuối cùng một toa bệ đá đám người căn bản cũng không biết làm sao đi tới mà cái này tam đại võ học bên trong tơ bông khinh công bên trong có rất nhiều khinh công thân pháp đối trưng ơ nhượng hữu dụng nhất chính là tơ bông huyễn thân tơ bông huyễn thân chính là huyễn thân thuật một loại có thể cho võ giả thân hình huyễn hóa là một đạo tơ bông huyễn ảnh bay nhanh thoát đi bình thường mà nói liền xem như vũ khí triều nguyên võ giả đều không thể tu luyện thành huyễn thân thuật nhưng trăm hoa hôn luận lại là tại tứ cương cảnh thời điểm liền cải tiến huyễn thân thuật trưng nhượng rút ra đến thẻ bài tự nhiên cũng là có thể tu luyện sử dụng. về phần mê tung t r ư ờ n g pháp thì là một bộ chuyên môn dùng để phòng thủ cùng thoát khỏi quân địch thế công t r ư ờ n g pháp dù sao nhâm tiêu g i a o cất bước giang hồ vốn cũng không phải là dựa vào sức chiến đấu nghe tiếng mà là dựa vào trốn cho nên loại này tạm thời ngăn cản được quân địch thế công bước ra chạy trốn t r ư ờ n g pháp thích hợp h ắ n nhất về phần thiên cương đồng tử công thì là lệnh trương n h ư ợ n g chấn động vô cùng nếu như là nhâm tiêu g i a o là một tên thái giám hắn tu luyện môn công pháp này mình cảm thấy rất bình thường hắn nếu là một cái hòa thượng tu luyện dạng này một môn công pháp mình vậy sẽ không quá mức tại ngoài ý mới nhưng hắn hết lần này tới lần khác là một tên hái hoa tặc ai nghe nói qua hái hoa tặc sẽ tu luyện đồng tử công sao không nghe nói qua dù sao công pháp này hắn tu luyện lời nói một đêm mình liền cho phá nhưng nhâm tiêu giao trong truyền thựa hết lần này tới lần khác có thiên cương đồng tử công sợ tư minh lúc ấy cướp đoạt đến khối k i a n g ọ c giản về sau vậy mà trong nháy mắt liền được thiên cương đồng tử công sợ tư minh đều không thể tin được tại nhâm tiêu giao trong truyền thựa vậy mà sẽ có đồng tử công nhưng nhâm tiêu giao tu luyện có đồng tử công không phải lệnh trương nhượng kinh ngạc nhất lệnh trương nhượng kinh ngạc nhất là cái này đồng tử công lại là màu cam nhất tinh đồng tử công vốn là cần đồng tử thân mới có thể tu luyện cường đại võ học bởi vì điều kiện tu luyện h ạ khắc với lại một khi phá thân đồng tử công cũng sẽ bị phá cho nên trong giang hồ tu luyện đồng tử công võ giả ít càng thêm ít trái lại đồng tử công vậy cường đại dị thường tu luyện đồng tử công võ giả đau thương bất nhập thủy hỏa bất x â m mặc dù đồng tử công không phải công pháp luyện thể nhưng lại có được không kém hơn công pháp luyện thể hiệu quả trưng nhượng hiện tại chính cảm thấy mình thiếu thốn công pháp luyện thể nhục thân không đủ mạnh ngang tuyệt đối không nghĩ tới ở thời điểm này liền được dạng này một môn công pháp có thể cho tự thân phòng ngự lần nữa đạt được tăng lên hơn nữa còn là tăng lên rất nhiều Mặt chương bốn trăm tám mươi bốn bế quan đi ra ngoài tung hoành liền canh ba chương bốn trăm h á m mươi bốn bế q l a n đi ra ngoài tung hoành liền canh ba n h ư ơ n g h ố u yêu quý. m m ư ơ g 484, bế quan đi ra ngoài tung hoành liền canh ba chương 484, b ế quan đi ra ngoài tung hoành liền canh ba chương nhượng tại lăng thiên sơn chiến vân môn bên trong cái này vừa bế quan liền là trọn vẹn thời gian một tháng cái này thời gian một tháng bên trong t r ư ơ n g nhượng không chỉ là tại dung hợp thẻ bài đồng thời vậy đang ngưng tụ nguyên thần chi hoa Chỉ bất quá nguyên thần chi hoa cũng không phải là dễ dàng như vậy ngưng tụ liền xem như b ế quan một tháng trương nhượng cũng chỉ là đem tự thân nguyên thần chi hoa hình thức ban đầu chân chính đem nguyên thần chi hoa ngưng tụ thành công trương nhượng không biết còn cần đợi đến lúc nào đã b ế quan không cách nào đ ộ t phá dứt khoát xuất quan đợi đến trương nhượng xuất quan về sau hầu lam đã đem trước trương nhượng bàn giao chuyện làm được không sai biệt lắm viên gia thành phương diện từ khi xác định viên thanh mai là thành chủ người thừa kế về sau bạch gia liền đoạn tuyệt với viên thanh ý, ý song phương thậm chí phát sinh qua xung đột mà bạch gia phái người giả mạo phái hoa sơn cũng không phải là không thể được nhất là bạch gia là ý dược thế gia nắm dư trong tay tài nguyên tu luyện có thể xưng ơ lượng lớn mặc dù là nhị lưu giang hồ thế lực nhưng là có không thua bởi nhất lưu giang hồ thế lực tại phú người bình thường không có tội nhưng có tội vì g i ấ u ngọc nếu là có thể thừa cơ cầm xuống bạch g i a tự nhiên có thể được đến vô số chỗ tốt cho nên không chỉ có viên gia trung tâm t hành động gần nhất động tác tấp nập thậm chí ngay cả vừa mới tại quận hà đông thành lập kiếm đường vậy phái người đi chất vấn bạch g i a để bạch ra cho phái hoa sơn một cái công đạo dù sao lúc trước truyền tới tin tức giết chết viên thanh y hiện người võ học con đường thế nhưng là phái hoa sơn kiếm pháp trong lúc nhất thời bạch ra ở vào to lớn nguy cơ bên trong kiếm đường phương diện tại quận hà đông phát triển được cũng không tốt mặc dù quận hà đông có rất nhiều tiểu giang hồ thế lực cùng tán tu nhưng cái này chút tiểu giang hồ thế lực phảm là có một chút có thiên phú môn nhân đệ tử vậy sẽ không vẫn là thế lực nhỏ về phần những tán tu kia có chút bản sự trên cơ bản đều bị chiến vân môn chọn lựa qua một nhóm mà vô luận là chiến vân môn phụ thuộc giang hồ thế lực vẫn là cùng long mã ban g quan hệ thân thiết giang hồ thế lực cũng không dám phái người đi gia nhập kiếm đường thậm chí còn để cùng bọn hắn có quan hệ giang hồ thế lực vậy không cho phép phái người gia nhập kiếm đường điệu này sẽ đưa đến kiếm đường thành lập gần một tháng gia nhập người giải rác trăm phần lớn còn đều là tư chất hạng người bình thường cái này để tưởng kim nô cùng nhiễm không tranh hai cái người có chút nhức đầu hiện tại hai cái này người bức thiết mong muốn hướng toàn bộ quận hà đông chứng minh kiếm đường cường đại từ đó hấp dẫn nhiều người hơn gia nhập mà bạch g i a liền trở thành hắn hàng đầu mục tiêu dù sao bạch g i a tại quận hà đông lực ảnh hưởng không kém gì nhất lưu giang hồ thế lực nếu là bọn hắn thật từ bạch g i a trên thân kéo xuống đến một ngụm thịt lời nói cái kia không ít người liền sẽ bởi vì cái này nguyên nhân mà lựa chọn gia nhập kiếm đường cho nên đoạn thời gian gần nhất bạch ra gia thời gian có thể nói phi thường khó đạt được những tin tức này chất lượng nhàn nhạt v xem ra kế hoạch tiến hành đến cũng không tệ lắm chỉ bất quá cái này kiếm đường vậy mong muốn thừa cơ kiếm chuyện lại là không được ra hỏi ca bên kia có tin tức gì sao đại nhân đây là ngài bế quan thời điểm ra hỏi ca phái người đưa tới tin trưng nhượng kết quả tin xem xét không khỏi cười lên ha h a cái này ra hỏi ca thật đúng là cái nhân vật một bên hầu l ắ m nhịn không được hỏi đại nhân thế nào long mã bang mặc dù là giang hồ thế lực nhưng nó bản chất còn là người làm ăn cho nên rất nhiều chuyện tự nhiên lấy lợi ích làm đầu bất quá cái này lợi ích nha vậy điểm dối mắt lợi ích cùng lâu dài lợi ích hắn ra hỏi ca hy vọng tương lai toàn bộ quận hà đông chỉ có ba nhà giang hồ thế lực định đoạt hắn ta cùng viên gia thành chỗ tốt liền là ma long cùng sát công chưng nhượng chỗ truy cầu võ đạo đúng vô cùng gây nên công kích cho nên mình lựa chọn bốn loại muốn tu luyện sát cương tự nhiên cũng là lấy công kích làm chủ sát cương long tước đốt sát thiên sát thạch mình đã đạt được, được hiện tại nếu là tu luyện ma long cùng sát, công lời nói, như vậy mình thanh long sát cương vậy sẽ là có được cường đại lực công kích phái người đi cho ra hỏi ca đưa tin liền nói ta đ á ứng để hắn ba ngày về sau đến vạch ra chuẩn bị diễn môn đúng hầu lam xuống dưới về sau trương nhượng vậy lập tức mang theo mấy tên thủ hạ rời đi lang tiên sơn trở về viên gia thành mặc dù trương nhượng hiện tại có mình thế lực chiến vân môn nhưng trương nhượng còn vẫn như cũ xem như viên gia thành người về tới viên gia thành về sau trương nhượng lập tức tới gặp thành chủ viên thông tâm viên thông tâm đoạn thời gian gần nhất tâm tình cũng không thế nào tốt cho tới nay hắn đều cảm thấy viên gia thành vấn đề lớn nhất liền là ngoại thích chỉ cần mình xác lập người thừa kế như vậy thì không có nhiều như vậy lung ta lung tung chuyện nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đoạn thời gian gần nhất kim gia cùng bạch ra ở giữa mâu thuẫn không ngừng dẫn đến mình hai cái con trai cũng bởi vậy làm to chuyện xem ra mặc dù là chính mình con trai nhưng không có thoát khỏi bị nhà mẹ đẻ trói buộc vận mệnh với lại hiện tại còn chuyển tới kiếm đường nghi ngờ bạch gia trước đó giả mạo phái hoa sơn giết viên thanh y h i chuyện để bạch ra cho một cái công đạo chuyện này liền để cho mình càng đau đầu hơn mà đúng lúc này viên hộ vệ linh đi đến t h à n h chủ trưng nhượng cầu kiến viên thông tâm hướng mày kỳ thật mình gần nhất tâm tình không tốt còn có một nguyên nhân chính là hiện tại chiến vân môn mặc dù vẫn chỉ là một cái nhị lưu giang hồ thế lực nhưng chiến vân môn lực ảnh hưởng đã không thua bởi lúc trước lăng thiên kiếm phái tuy nói chiến vân môn không có ngũ khí t r i ề u nguyên cường giả toa c h ấ n bất quá viên thông tâm nhưng như c ũ thập phần lo lắng hắn đến có chuyện gì được rồi để hắn vào đi rất nhanh liền có người đem trương nhượng mang vào thuộc hạ trương nhượng tham kiến thành chủ viên thông tâm ngược lại là rất ít gặp đến trương nhượng đối với mình khách khí như thế trương tiên s i n h x i n đứng lên ngươi bây giờ thế nhưng là chiến vân môn chân chính người chủ sự nhìn thấy qua chỗ đó còn cần tự xưng thuộc hạ trương nhượng tự nhiên nghe ra viên thông tâm trong giọng nói không thoải mái lập tức một mặt bồi cười nói thành chủ thật sự là sẽ nói vừa chiến vân môn, môn chủ chính là hậu lãm tuy nói ta có thể tại chiến vân môn nói chuyện nhưng thành chủ không nên quên ta tại sao tới đến phương bắc cũng là bởi vì tại trung nguyên lăn lộn ngoài đời không nổi đã tội bắt bộ sơn trang một trong hung ác nhất kiếm vụ sơn trang hiện tại thành lập chiến vân môn mắt người ở bên ngoài xem ra tựa hồ là ta c h ư ơ nhượng g n muốn độc lập môn hộ nhưng một cái nhị lưu giang hồ thế lực nơi nào có viên gia thành dạng này nhất lưu giang hồ thế lực tốt chỉ là ta lo lắng tương lai kẻ thù tìm tới thành chủ phiền p h ứ c cho nên mới chuẩn bị cho mình một con đường lùi liền xem như tương lai bị người đổi giết chỉ ít còn có một cái sống yên phận chỗ cho lấy với lại cũng không cần phiền nhiễu thành chủ đại nhân viên thông tâm mặc dù không phải cực kỳ tin trương nhượng lời nói này bất quá vừa nghĩ tới chiến vân môn không có ngũ khí triều nguyên v õ giả trương nhượng đến bây giờ càng là đều còn không có đột phá đến tứ cương cảnh kỳ thật chiến vân môn đối với mình thật đúng là không có cái uy hiếp gì nghĩ tới đây viên thông tâm thái độ liền hòa hoãn không ít n g ư ơ i yên tâm một ngày kia kiếm vũ sơn trang thật tìm tới ta vậy sẽ không không quan tâm nói đi ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì bạch ra trương nhượng không e rẻ trực tiếp làm nói viên thông tâm nghe nói như thế không khỏi xưng sở hắn biết trương nhượng lúc trước cùng bạch gia có ân đoán đoạn thời gian gần nhất bạch gia tức thì bị đẩy lên nơi đầu sóng n g ọ n gió bạch gia thế nào bạch gia muốn bị diệt môn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm tám mươi lăm ngang liền nhiều mặt diện bạch gia canh thứ nhất chương bốn trăm tám mươi lăm ngang liền nhiều mặt diện bạch gia canh thứ nhất cái gì nghe được trương nhượng lời nói viên thông tâm toàn bộ người tất cả giật mình loại lời này nếu như là người khác nói viên thông tâm tự nhiên là không tin nhưng lời này nếu như là trương nhượng nói ra lời nói như vậy có tám chín phần mười là thật phải biết Từ、trương ừ t nhượng, nhượng, như nhượng lạnh quận ngờ nói Hà Đông c thành chủ đại nhân viên thanh y tiểu thư chết ta rất khó qua mà bây giờ không có ai biết hung thủ là ai bất quá không ít chứng cứ cùng manh mối đều chỉ hướng mật ra ta có thể không so đo dù sao ta còn sống người có thể không so với dù sao phu nhân của ngài một trong liền là xuất thân bạch gia nhưng phái hoa sơn tại quận hà đông kiếm đường bọn hắn sẽ không so đo sao viên thông tâm mặc dù liếc nhà khó chịu rất lâu nhưng dù sao bạch gia cũng coi là viên gia thành trợ lực một trong hắn vậy không hy vọng mình sáng tạo cái này căn trụ cột cứ như vậy bị người chém đ ứ c kiếm đường lệ thuộc vào phái hoa sơn mà phái hoa sơn thế nhưng là linh sơn b ả y phái một trong hẳn là sẽ không bởi vì loại chứng c ứ này không đủ chuyện đi cùng một cái nhị lưu giang hồ thế lực so đo a trưng nhượng cười khổ lắc đầu thanh chủ đại nhân ngài lúc nào trở nên như thế ngây thơ thử hỏi trong giang hồ ngài nhìn thấy qua mấy lần là kẻ yếu khi dễ cờ ư n giả trên cơ bản đều là thực lực mạnh mẽ ước hiếp thực lực yêu á giang hồ cựu phẩm đối cái khác giang hồ thế lực xuất thủ c h u y ệ n ít sao thử hỏi kiếm đường bây giờ tại quận hà đông phát triển như thế nào dưới tình huống như vậy bọn hắn mong muốn s ô n g ra thanh danh có phải hay không ở thời điểm này giết người t ế kiếm không thể tốt hơn thử hỏi bạch gia bị diệt môn lượng lớn tài nguyên tu luyện cùng dược liệu có phải hay không đều liên tục không ngừng chạy vào đến kiếm đường trong tay chưng n ư ợ n g ba cái thử hỏi để viên thông tâm hoàng hồn vậy làm sao xử lý cũng không thể để bạch gia bị diệt môn nha bạch gia không chỉ là ta viên gia thành thân gia càng là viên gia thành phát triển to lớn trợ lực nếu là bạch gia bị diệt đối với ta viên gia thành cũng sẽ có ảnh hưởng cực lớn trương nhượng nhàn nhạt vừa cười thành chủ đại nhân kỳ thật chuyện này muốn xử lý vậy rất đơn giản làm sao cái đơn giản pháp viên thanh y thì là tiểu thư là ngài con gái đúng không viên thông tâm nhẹ gật đầu trương nhượng tiếp tục nói bạch gia từ trước đến nay viên gia thành có hợp tác cho nên bạch gia sản nghiệp nắm giữ tại bạch gia trong tay mình cùng nắm giữ tại viên gia thành trong tay đối với viên gia thành phát triển đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu đúng không nghe đến đó v i ê nhưng t nếu là chúng ta đoạt trước một bước về sau lời nói trương nhượng không có nói ra bất quá viên thông tâm đã rõ ràng hãy biết trương nhượng là muốn để viên g i a thành xuất thủ diệt bạch ra vừa nghĩ tới mình muốn tự tay diệt bạch ra mình đều có chút không dép mà run nhưng cái này tịch thu tài sản và giết cả nhà chuyện t r ư n g nhượng khoát tay trả lại thành chủ đại nhân ta biết ngài tâm địa thiện lương nhưng ta hiện tại cùng ngươi thảo luận cũng không xuất đạo đức vấn đề cũng không phải thiện ác vấn đề mà là lợi ích vấn đề ngài không xuất thủ kiếm đường xuất thủ bạch gia bị diệt nước p h ủ sa dẫn ra ngoài viên gia thành thế lực bị suy yếu ngài xuất thủ kiếm đường liền không cách nào xuất thủ bạch gia mặc dù bị diệt nhưng ngài vẫn là có thể cho bạch gia lưu lại một, một chút hòa trùng với lại bạch gia sản nghiệp đến lúc đó đều là ngài viên gia thành thế lực ngược lại sẽ trở nên càng mạnh nếu như lựa chọn liền nhìn ngài với lại ta nghe nói ba ngày về sau kiếm đường khả năng liền muốn hành động viên thông tâm cao mày trương nhượng ta hiện tại có chút loạn người đi xuống trước ta thật tốt suy nghĩ suy nghĩ a trương nhượng nhẹ gật đầu quay người rời đi đợi đến trương nhượng rời đi về sau viên thông tâm lập tức đem viên hộ vệ lĩnh hô đi qua viên hộ vệ lĩnh chuyện này ngươi cảm thấy thế nào viên hộ vệ lĩnh quỳ một chân xuống đất việc này đã là công sự cũng là vệ i c tư thuộc hạ không dám nhiều lời ta xem ngươi như con chất bình thường cứ nói đừng lại thanh chủ đại nhân ta cảm thấy từ tình cảm phương diện tới nói trương nhượng người này quá đắc nhưng từ viên ra thành lợi ích phương diện tới nói trưng ơ nhượng c h â u nói hoàn toàn không sai bạch gia chúng ta không g á n h nổi coi như kiếm đường tại quận hà đông thực lực cũng không mạnh nhưng ngài thực có can đảm vì bạch gia đi mạnh mẽ chống đỡ kiếm đường sao viên thông tâm biết mình thật không có dạng này dũng khí viên thông tâm nếu là một cái có dũng khí người vậy sẽ không bị lăng thiên kiếm phái áp chế thành như thế đã bạch gia chú định hủy diệt như vậy diện tại trong tay ai đều không trọng yếu trọng yếu là đến cùng là kiếm đường đạt được chỗ tốt ta viên gia thành nhận tốt thất vẫn là ta viên gia thành đạt được chỗ tốt nói thật những năm này bạch gia mặc dù trợ giúp ta viên gia thành rất nhiều nhưng bạch g i a vậy bởi vì ta viên ra thành mà phát triển lớn mạnh đến tình trạng như thế nếu là nắm trong tay bạch g i a s á n g nghiệp ta viên ra thành thực lực tất nhiên nâng cao một bước viên thông tâm không có cái gì hùng tâm trang trí nhưng hắn cũng biết dưới mắt vấn đề chính là thể diện cùng lợi ích lựa chọn tự mình lựa chọn thể diện liền muốn mất đi lợi ích tự mình lựa chọn lợi ích liền bị người nói vô tình thở dài một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ muốn cùng trương nhượng cùng một c h ỗ sao viên hộ vệ lĩnh hơi nghi hoặc một chút dù sao loại chuyện này nếu như trương nhượng xuất thủ như vậy cuối cùng trương nhượng khẳng định sẽ muốn phân đi một bộ phận c h ỗ t ố t ta cũng biết trương nhượng xuất thủ lời nói liền không khả năng không lấy c h ỗ t ố t h ắ n cái này người hám lợi thế nhưng ta thật không muốn gánh vác cái này b ê u danh có trương nhượng đang nói ta nghe được phàn nàn liền sẽ không nhiều như vậy với lại tịch thu tài sản và giết cả nhà hắn có kinh nghiệm nhớ kỹ cho bạch gia lưu lại một chút hạt giống là thành chủ viên hộ vệ lĩnh nhận được mệnh lệnh về sau ngay lập tức đi xuống an bài mà giờ khắc này bật ra vẫn như cũ cảm thấy trong giang hồ cái k i a chút tin đồn không quan trọng thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc đã thời gian dài như vậy cũng chỉ là giang hồ lời đồn đại mà không có cái gì tính thực chất chứng cứ chắc hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm gì à mà t r ư ơ n g n h ư ợ n g nhận được tin tức về sau lập tức phái người đi báo tin chiến vân môn người bắt đầu chuẩn bị hiện tại chiến vân môn từ trên xuống dưới khoảng chừng ba ngàn tên võ giả cái này ba ngàn tên võ giả mặc dù cao thấp không đ ề u n h ư n g ở chiến vân môn bên trong chỉ cần ngươi lập công ngươi liền có thể t h ư vị ngươi liền có thể đạt được khen thưởng hiện tại chiến vân môn nghe nói ba ngày về sau có một trận đại chiến không ít võ giả đều xoa tay vô cùng mong đợi một trận chiến này giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trường thăm phiếu tên sách đặt trước, cảnh thứ Trường thăm phiếu tên sách đặt trước, cảnh thứ trời trong trong tại triệu tập tất cả trường lao trao đổi đoạn thời nhất tộc tử ta tiếp ra ra ngươi ngươi đến cành đến cành ngày nhẹ. nghị sảnh, đang đoạn gian gần sinh cũng không nhỏ. Chúng ta dự định, gió gia gia giờ 486, 486, Bạch Bạch Ba Bạch Bạch bây đại khách sách khách sách chủ cả phiếu phiếu sau, ra lao đổi để qu sự về dự ý. ý ý, bạch tử y thì từ khi bị viên thanh y di t ừ trương n h ư ợ n g bên kia mang về về sau liền trở nên không thích nói chuyện lên lúc trước bạch tử y ỉa nói cỡ nào hỏi bác người gặp người thích nhưng bây giờ mỗi cái người nhìn thấy bạch tử y ỉa đều chỉ cảm thấy điểm đạm đáng yêu t ử hào cần tuân g i a chủ phân p h ó gia chủ nhẹ gật đầu cái k i a tốt đã như vậy mọi người liền tiến tử lên cái k i a chút kinh doanh có thể cho t ử hào trước luyện tay một chút dù sao t ử hào thế nhưng là lão tổ tông hòn ngọc quý trên tay các người nếu là không xuất ra một cái để cho ta hài lòng đừng nói ta không đáp ứng liền xem như lão tổ tông đều sẽ không đáp ứng ha, ha, ha, ha. ngay tại trong nghị sự đại s ả n h chính vui vẻ hòa thuận thời điểm liền nghe phía ngoài chuyển đến ồn ào thanh âm tiếp theo có hộ vệ vội vàng hấp tấp chạy vào không xong gia chủ việc lớn không tốt có người đánh vào tới chủ nhà họ bạch nghe nói như thế không khỏi giật mình là người nhà họ kim sao bọn này cùng đ ổ lại còn dám trực tiếp đến nhà đậu thủ người tới cầm vũ khí cùng ta cùng đi ra gặp một chút kim da cái này chút rát r ư ỡ i tiến đến hộ vệ toàn thân run rẩy vì trên mặt đất gia chủ đại nhân cũng không phải là người nhà họ kim mà là mà là viên gia thành người Cầm đầu người chính là viên hộ vệ linh cùng. nếu là về sau xác định gia tộc không có việc gì các ngươi trở lại nếu là bạch gia xảy ra chuyện rồi ngươi liền mang theo bọn hắn rời đi quận hà đông nghe được gia chủ nghiêm túc như thế mệnh lệnh tất cả mọi người tất cả giật mình bạch thanh hoa mặc dù có chút già mà hô đ ồ nhưng ở loại chuyện này trước mặt nàng vẫn là tự hiểu rõ bạch thanh hoa lập tức mang theo một số cao thủ mang theo bạch ra tuổi trẻ con cháu từ trắng phía sau nhà chạy trốn mà chủ nhà họ bạch thì mang người đi vào phòng trước giờ phút này toàn bộ phòng trước đều là viên gia thành võ giả cầm đầu hai người chính là viên hộ vệ lĩnh cùng trương lượng chủ nhà họ bạch đi tới về sau nhìn xem ngã trên mặt đất không ít hộ vệ gia tộc những hộ vệ này thi thể đều có chút khô cắt hiển nhiên tất nhiên là trương lượng xuất thủ hai vị không biết ta bạch gia phạm vào chuyện gì viên gia thành lại muốn đối ta bạch gia xuất thủ viên hộ vệ lĩnh còn thật không biết muốn làm sao nói chuyện này lúc này một bên trương n h ư ợ n g mở miệng chủ nhà họ bạch kỳ thật đâu cũng không phải đại sự gì l i ê n là các ngươi bạch gia dính l u giết thành viên chủ con gái viên thanh ý gì chúng ta tới lấy một câu trả lời hợp lý cái gì thuyết pháp chủ nhà họ bạch chịu được nộ khí hỏi chuyện này cùng bọn hắn bạch gia có quan hệ gì tất cả mọi thứ cũng chỉ là t r u y ề n ngôn mà thôi kết quả hiện tại viên gia thành người lại là bởi vì chuyển ngôn mà tới đối phó bạch gia đơn giản vừa cười trương nhuộm nhàn nhạt, nhạt vừa cười những năm này bạch g i a dựa vào viên g i a thành phát triển được tốt như vậy nhưng kết quả đây bạch g i a không chỉ có nhúng c h ạ m viên g i a thành người thừa kế một chuyện hiện tại càng là đang lợi dụng không thành về sau đem viên thanh y để giết chật chật chật ngài cảm thấy loại chuyện này viên g i a thành sẽ từ bỏ ý đồ sao nói bạch g i a chúng ta người giết viên thanh y n g h ĩ ngươi có chứng cứ sao chủ nhà họ bạch hướng phía trương nhượng chất vấn nói trương nhượng lạnh lùng vừa cười chứng cứ loại vật này nếu như bạch g i a bị diệt môn chúng ta mong muốn cái dạng gì chứng cứ tìm không thấy chẳng lẽ lại bạch da chủ cảm thấy sẽ có người cho các ngươi dạng này đã bị diệt môn gia tộc kêu an đi tìm ký châu vương lật lại bản á n a nghe nói như thế bạch g i a trong lòng mọi người đều là một lăng mọi người biết trưng ơ nhượng cái này là muốn không giảng đạo lý bất quả đâu ta trưng ơ nhượng cái này người là có tiếng tâm lương thiện thật đem bọn ngươi bạch g i a diệt môn sau đó lại siêu tập chứng cứ loại chuyện này ta làm không được trưng ơ nhượng nói xong câu đó về sau một bên viên hộ vệ lĩnh nhìn xem trưng ơ nhượng ánh mắt đều tràn đầy một chút quái dị loại chuyện này ngươi làm không được khó nói chúng ta có thể làm được tới sao như vậy đi các ngươi bạch da hiện tại đem tất cả dược điểm tiệm thuốc còn có bạch da phụ đệ hiện tại đan dược đều giao ra liền xem như các người đ ố i viên thanh ý gì chết có bàn giao mặc dù tổn thất hơi có chút vật ngoài thân bất quá lại là bảo toàn bạch ra tất cả mọi người tính mạng bạch ra chủ ngay cảm thấy biện pháp này như thế nào nha bạch ra chủ bị trương nhượng lời nói tức g i ậ n đến toàn thân run dày cái này nhưng diệt bạch ra khác nhau ở chỗ nào bạch ra liền là dựa vào dược liệu lập nghiệp nếu là đem cái này chút đồ vật đều giao ra lời nói chẳng như vậy nhà cũng liền không còn sót lại cái gì trương nhượng người đây là muốn gây mất ta bạch ra căn cơ nha bạch ra chủ cắn răng trừng mắt trương nhượng nói ra trưng ơ nhượng khoát tay trả lại bạch gia chủ bây giờ tại người ở đây đều là viên gia thành người ngài cũng đừng chỉ hận ta một cái người hiện tại chỉ có hai lựa chọn thứ nhất g i à n xếp ổn thỏa thứ hai tịch thu tài sản và giết cả nhà giờ k h ắ c này không ít bạch gia nhân nhất là một chút người trẻ tuổi đều đứng dậy gia chủ bạch gia chúng ta không thể bị hoan không thấu liêu mạng ghê gớm liền là chết ta bạch gia nam nhi chỉ có đứng đấy chết không có chết q u ỷ nghe được người chung quanh lời nói bạch gia chủ lại là bỗng nhiên tỉnh táo lại nếu như mình thật mang người cùng trương nhuộn bọn hắn liều bạch gia tất nhiên sẽ bị diệt môn mình tin tưởng đã trương n h ư ợ n g xuất hiện ở đây như vậy thì là làm muốn diệt môn chuẩn bị Tốt. bạch gia chủ c ắ n răng ta đáp ứng hiện tại ta liền đem bạch g i a tất cả dược đ i ể n cùng tiệm thuốc đều giao cho các ngươi người tới đi đem ta bạch g i a trong phủ đệ tất cả đan dược đều lấy ra đưa cho viên ra thành người gia chủ cái này nhanh đi chẳng lẽ các ngươi muốn xem đến ta bạch gia bị diệt môn sao bạch gia chúng người không biết làm sao đây là gia chủ mệnh lệnh đồng thời bọn hắn cũng biết bạch gia thật ngăn không được những người này đã mất đi hết thệ tài phú chí ít người còn sống người sống liền có hy vọng mà cùng lúc đó tại khoảng cách bạch ra không đến bốn mươi dặm trên con đạo phái hoa sơn kiếm đường hơn một trăm người hướng phía bạch ra phương hướng đi tới lần này kiếm đường liền là m u ố n c h ấ n nhiếp bạch ra bước bách bạch ra giao ra một chút sản nghiệp dạng này mới có thể để cho kiếm đường tốt hơn phát triển đồng thời cũng coi là để cái này quận hà đông giang hồ thế lực còn có tán tu võ giả đều biết bọn hắn kiếm đường cũng là có bản lĩnh nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn vừa mới vừa đi tới nơi này đường đi phía trước cũng là bị mười mấy căn cự một ngăn chở là bằng hưu phương nào làm dạng này cho siếc nhiễm không tranh nhìn thấy một màn này liền biết chung quanh tất nhiên có người lúc này bên cạnh trong rừng có người thả người được nhảy ra ngoài long mã bang vừa cười uống đao ra hỏi ca gặp qua phái hoa sơn kiếm đường nhiễm phó đường chủ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 487, ký kết văn thư diện mặt gia canh ba chương 487, ký kết văn thư diện mặt gia canh ba nguyên lai、like、là ra hỏi ca già t i ề n sinh nha nhìn thấy ra hỏi ca trong nháy mắt nhiễm không tranh liền biết tình huống không ổn đồng thời trong đám người tưởng kim ngô bước bước ra ngoài ra hỏi ca ngươi có ý tứ gì ra hỏi ca nhàn nhạt vừa cười không có ý gì ta chỉ là nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác hôm nay các vị là đừng nghĩ đi bật ra trong chấp nhoáng này nhiễm không tranh mặc dù nghĩ không ra đến cùng phát sinh cái gì nhưng hắn lại là có thể xác định tất nhiên có người muốn nhằm vào kiếm đường chỉ là đối phương đến cùng mong muốn làm cái gì mình lại là không rõ ràng lắm lúc này tưởng h kim nô cười lạnh một tiếng một kiếm lên này núi cao lên một ánh sáng lạnh này ánh n ă n g không tu h la đấu trường bằng ai hỏi ta có một thức chẳng phật theo tưởng h kim nô đọc lên thơ hảo ra hỏi ca lông mày không khỏi nữ một cái trong giang hồ rất nhiều người đều gọi hô đột phá đến vũ khí triều nguyên võ giả vì tông sư nhưng trên thực tế đại đa số người đều là gọi vậy g ũ khí triều nguyên võ giả bên trong vậy điểm mạnh yếu chỉ có c ư ờ n g giả có được khai tông lập phái khả năng mới có tư cách bị gọi là tông sư mà đạt đến cấp bậc tông sư thực lực cực mạnh trong giang hồ vậy tất nhiên x ô n g ra nhất định danh hảo thậm chí bởi vì ngươi cái này người qua lại cùng chiến tích võ học còn có một số phong cách hành sự dẫn đến người tên hiệu khả năng đều đổi mấy cái thế là trong giang hồ liền lưu hành không giống với tên hiệu thơ hảo thơ hảo có thể là mình biết cũng có thể là người khác tặng cho nhưng chỉ cần trong giang hồ có mình thơ hảo liền đều đủ để chứng minh người này cương đại thậm chí không ít tông sư xuất thủ trước đó đều sẽ t r ư ớ c nghiệm ra bản thân thơ hào đối phương được nghe thơ hào biết được đối phương lai lịch liền không còn dám tùy tiện ra tay giang hồ mặc dù tránh không được chém giết nhưng cũng không phải là bất cứ chuyện gì đều cần dựa vào chém giết mới có thể giải quyết tựa như là chuyện dưới mắt tưởng kim nô cũng không hy vọng ở chỗ này cùng lòng mã ba người giao thủ dứt khoát trực tiếp báo lên mình thơ hào hy vọng vừa cười uống đ a u có thể biết khó mà lui mọi người cùng là ngũ khí triều nguyên mặc dù có mạnh yếu nhưng vậy không cần thiết ở đây đánh một chiếc、Hùng、hồ tưởng kim nô gần nhất đi theo nhiễm không tranh cũng coi là bị tẩy nào không ít giờ phút này hắn cũng không muốn cùng thiên hạ cựu bang một trong l o n g mã b ă n g người phát sinh xung đột nhưng ra hỏi ca thế nhưng là đáp ứng qua chước lượng giờ phút này nếu là bởi vì đối phương báo lên thơ hảo là một vị chân chính tông sư liền thối l u i vậy coi như là bán đi chước lượng dùng ngựa ngàn g i ả m gió tái bắc tràn trọc quần q u ầ n c h ấ n liêu đông một đáp uống rượu mạnh đốt hùng tâm vừa c ư ờ i ngạo c u n g ca chiến giang hồ theo ra hỏi ca niệm ra bản thân thơ hảo về sau không khỏi c ư ờ i như đ i ê n nguyên bản còn lo lắng sẽ có người nói qua khi dễ phái hoa sơn thế hệ trước cao tuổi thể suy đã tất cả mọi người là tông sư liền dùng trong tay binh khí nói chuyện a Chỉ một thoáng bóng kiếm cùng lưới đao hung hăng đụng thẳng vào nhau b ộ c phát ra kinh thiên chiến ý một phe là uy tín lâu năm giang hồ tông sư một phe là điệu thấp giang hồ tân tú mà lúc này kịch chiến cũng không có ảnh hưởng đến thời khắc này bạch g i a trong phụ đệ viên gia thành đối với bạch gia áp bách cuối cùng chủ nhà họ bạch ký kết vô số chuyển nhượng văn thư đem bạch g i a gần như toàn bộ dược điển tiệm thuốc đều chuyển nhượng cho viên gia thành mà cái này chút luyện chế ra đến tại bạch gia phụ đệ đan dược mặc dù bây giờ là bị viên gia thành người mang đi bất quá viên hộ vệ lĩnh lại là biết cái này chút đồ vật về sau đều là muốn cho trương nhượng đợi đến hết thệ thủ tục đều mua sắm thỏa đáng về sau trương nhượng hướng phía chủ nhà họ bạch vừa cười ngươi nhìn cái này cũng rất t ố t mà chúng ta đạt được chúng ta mong muốn bạch gia cũng đã nhận được bạch gia mong muốn tất cả đều vui vẻ bạch gia đám người từng cái khỏe mắt cái gì gọi là bọn hắn bạch gia mong muốn bọn hắn bạch gia mong muốn đem những vật kia đều cầm về ngươi cho sao đã không có chuyện gì khác chúng ta liền cáo tử đáng tiếc nha lần này đến không thấy được tự áo ta thật là có một chút nhớn nào nghe được trương nhượng nói như thế bạch gia đám người càng là phẫn nộ lúc trước trương nhượng đem bạch tử y xem như nô lệ một dạng bạch tử y thì bây giờ tại bạch gia đều không thích nói chuyện đây hết thệ cũng là bởi vì trương nhượng trương nhượng nhìn thấy bạch gia đám người tức h ồ n hển bộ dáng nhàn nhạt vừa cười quay người đi theo viên hộ vệ l ĩ n h đám người rời đi bạch gia đi ra bạch gia về sau viên hộ vệ lĩnh nhìn không được thấp giọng hỏi trương nhượng hôm nay chuyện cứ như vậy kết thúc rồi hả viên hộ vệ lĩnh nguyên bản thật coi là bọn hắn muốn diệt môn bạch ra đâu nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng tới nói rồi một phen bạch gia vậy mà liền nguyện ý đem toàn bộ đồ vật đều giao ra trương nhượng nhàn nhạt vừa cười bạch gia bị diệt môn, là chú định chuyện. với lại chúng ta đem bạch gia gần như toàn bộ sản nghiệp đều cầm đi lúc này kiếm đường không đến diệt môn ngược lại sẽ cho chúng ta gia tăng phiền phức cho nên trương nhượng hướng phía nơi xa ra hỏi ca chặn đường kiếm đường phương hướng nhìn thoáng qua cho nên bạch gia bị diệt môn là chú định chỉ bất quá diệt môn bạch gia không phải chúng ta mà là người khác mà thôi viên hộ vệ linh nhớ mày tuy nói tại mặt nạ bên trong biểu lộ không nhìn thấy bất quá trương nhượng nhưng cũng có thể cảm nhận được giờ k h ắ c này viên hộ vệ l ĩ n h trong lòng nghi hoặc ta biết ngươi lo lắng kiếm đường bất diệt bạch gia sau đó bạch gia liền sẽ trả thù viên ra thành đúng không yên tâm đi không cần kiếm đường xuất thủ tự nhiên sẽ có người diệt môn bạch ra chỉ bất quá cuối cùng cái này nổi nỗi nổ nha vẫn là muốn kiếm đường đến c õ n g ngay tại trương nhượng câu nói này nói xong về sau hướng phía sau lưng bạch ra nhìn thoáng qua giờ phút này hơn ngàn tên sử dụng kiếm võ giả che mặt đã từ bốn phương tám hướng đem bạch giá vây quanh mà theo viên ra thành người rời đi chợt nghe thân phía sau chuyển đến tiếng la g i ế t phụng kiếm đường chi mệnh tiêu diệt nói xấu hoa sơn danh dự người từ trên xuống dưới nhà họ bạch một tên cũng không để lại kiếm đường hết thể mới bao nhiêu người những người này tự nhiên không phải là chân chính kiếm đường người trên thực tế những võ giả này đều là chiến vân môn kiếm khách nhưng giả mạo kiếm đường nhất dễ dàng một chút chính là kiếm đường tuyển nhận đại đa số đều là giang hồ tán tu mà cái này chút giang hồ tán tu kiếm pháp con đường cực kỳ tạm cái gì cũng có điều này sẽ đưa đến căn bản không thể nào tra được không phạm đến cùng là ai bạch ra mặc dù là nhị lưu giang hồ thế lực tứ cương cảnh võ giả mặc dù khoảng chừng ba mươi mấy người có thể chiến vân môn cao thủ cũng không ít lần này đến tứ cương cảnh võ giả khoảng chừng hơn năm mươi người tuy nói bình quân thực lực không bằng bạch ra những võ giả này nhưng về số lượng lại là có ưu thế cực lớn tăng thêm một phe là cẩn thận từng ly từng tý bảo hộ một phương lại là không kiên n g h ệ gì cả phá hư cùng giết chóc chiến đấu kết quả có thể nghĩ không đến một giờ thời gian bạch ra từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều bị rết chỉ còn lại một chút tài vật cùng bí t h ị h các loại cũng bị chiến vân môn người vơ vét đi theo chiến vân môn người toàn bộ rút lui về sau cùng tưởng kim n ô chiến đến tương xứng ra hỏi ca cũng đã nhận được tin tức n g h ĩ không ra tưởng tiền bối bảo kiếm không giả không hổ là một kiếm vật lợi hại lợi hại ra hỏi ca nói xong giả thoáng một đ a o bước ra được lui lại tưởng kim n ô mới vừa cùng ra hỏi ca thế nhưng là đánh rất lâu mình cảm giác ra hỏi ca đao pháp sắp bén nhưng cùng mình giao thủ thời điểm lại là đang cố ý g i ấ u dốt tự a hồ không nguyện ý bại lộ mình chân chính cường đại sức chiến đấu bình thường có thể cùng lão phu tranh tài lâu như vậy ngươi vậy không tệ kỳ thật tưởng kim nô về sau nếu là ra hỏi ca thật liệu mạng lời nói chỉ sợ mình tất nhiên không phải đối thủ của hắn chỉ là không biết vì sao a ra hỏi ca mặt đối với mình thời điểm cũng không có đem hết toàn lực tự a hồ là cố ý kéo dài bình thường nói đến ta long mã ban ban đầu ở quận hà đông phát triển thời điểm cũng nhận được qua bạch già không ít chỗ tốt chỉ là ta hôm nay có thể hết sức cũng chỉ có những thứ này g i a hỏi ca nói xong hướng phía sau lưng long mã ba người khoát tay chặt lại chúng ta đi nghe được g i a hỏi ca lời nói nhiễm không tranh hơi nghi hoặc một chút dựa theo vừa mới g i a hỏi ca ý tứ h i ệ n nhiên là mong muốn bảo vệ bạch g i a nhưng lấy long mã ba lực ảnh hưởng cùng hắn thực lực chỉ cần bọn hắn kiếm đường người đến bạch g i a thời điểm hắn cũng ở tại chỗ liền xem như phái hoa sơn cũng không tốt làm quá mức điểm nhưng bây giờ cái này g i a hỏi ca lại là để cho người ta cảm thấy có chút dối trá chỉ là muốn biểu lộ một cái mình bảo hộ bạch g i a tâm tư nhưng lại không muốn thật trợ giúp bạch ra một dạng đi, đi bạch ra vì ta kiếm đường Lấy một câu trả lời hợp lý. Dây trắng, chúc Dây hữu luôn vui trả trắng, lời lý. hợp đạo vẻ bên những người đạo hữu đạo yêu quý. tưởng kim nô cũng là cả kinh nhanh mau đi xem một chút đến cùng phát sinh cái gì theo tưởng kim nô ra lệnh một tiếng kiếm đường người lập tức hướng phía bạch ra đi vào tiến vào bạch i a về sau mọi người đều là một trận run r à y chỉ gặp khắp nơi đều có bạch ra thi thể hung thủ dùng là kiếm với lại có rất nhiều kiếm khách một chút có kinh nghiệm giang hồ võ giả đối trên mặt đất bạch ra võ giả thi thể dò xét nói nhìn quần áo cùng nặng nơi này chỉ có bạch ra nhân thi thể cũng không có những võ giả khác tốt nhiều cao thủ c h ờ một chút chỗ này thương thế thấy thế nào lấy giống như là ta phái hoa sơn kiếm pháp đông nhiên có người chú ý tới một tên ngã vào trong vũng máu tam hoa cảnh võ giả ngực vết kiếm nhìn qua tựa như là phái hoa sơn kiếm pháp tạo thành nghe nói như thế những bất tranh lập tức đi tới dò xét vết thương không sai thật là ta phái hoa sơn kiếm pháp chỉ bất quá trên mũi kiếm cũng không để lại ta phái hoa sơn độc môn tâm pháp c h â n khí xem ra hẳn là có người học được ta phái hoa sơn kiếm pháp phái hoa sơn với tư cách linh sơn bảy phái một chồng có nhiều đệ tử như vậy độc môn tâm pháp có thể rất tốt không chế nhưng một chút kiếm pháp kiếm chiêu lại là không thể nào một mực đều không người tiết ra ngoài một số võ giả khả năng liền sẽ đem mình học được kiếm pháp chuyển cho mình thế hệ con cháu mà cái k i a một t í chất có hay không đem phái hoa sơn kiếm pháp kiếm chiêu lần nữa tiết ra ngoài liền không được biết rồi cho nên đảm nhiệm môn phái nào trừ phi nhân số thưa thớt hoặc là chiêu thức tu luyện độ khó rất cao bằng không lời nói cũng không thể bảo đảm có chút chiêu thức sẽ không tiết ra ngoài càng là đại môn phái càng là gặp được vấn đề như vậy hiện nhiên bây giờ tại quận hà đông liền có người sẽ phái hoa sơn kiếm pháp đ ô n g nhiên nhìn trên mặt đất thi thể n h i ễ m bất tranh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì không khỏi giật mình nguy rồi chúng ta bị lừa rồi n h i ễ m bất tranh đứng lên đến nhìn về phía t r u n g quanh rút lui kiếm đường tất cả mọi người ngay lệnh lập tức rút khỏi vạch ra ngay tại những bất tranh vừa mới hạ lệnh đồng thời vạch ra bên ngoài chuyển đến một tiếng quát lớn người nào dưới ba ngày n ban mặt cũng dám tại bạch ra hành hung theo bên ngoài một tiếng quát lớn đã có kiếm đường người liền xông ra ngoài cùng lúc đó bên ngoài võ giả lập tức xuất thủ cùng kiếm đường ở bên ngoài người chiến tại một chỗ những bất tranh lập tức hướng lấy bên ngoài hô to khoan động thủ đã giờ k h ắ c này những bất tranh đã sáng tỏ bọn hắn là bị người thiết kế trước đó long mã bang vừa cười u ố n g đao ra hỏi ca chặn đường bọn hắn sau đó có người tới đây d i ệ t bạch ra cả nhà đợi đến bọn hắn đến về sau mới vừa tiến vào đến bạch ra liền có người chạy tới dạng này an vị thực kiếm đường diện bạch ra cả nhà tội danh kiếm đường mặc dù mong muốn hiện lộ rõ ràng mình cường đại nhưng lại cũng sẽ không vì này liền diệt bạch ra huống hồ liền xem như muốn tiêu diệt bạch ra bọn hắn vậy muốn lấy được đủ nhiều chỗ tốt mới được nhưng còn bây giờ thì sao chỗ tốt gì cũng không thấy không nói bô địa liền từ trên trời ráng xuống đợi đến nhiễm bất tranh mang người xông ra bạch ra cửa chính thời điểm phát hiện bên ngoài đã bị viên g i a thành người tầng tầng vây quanh thậm chí không chỉ là viên g i a thành võ giả lại còn có quân đội ở chung quanh đem bạch ra đoàn đoàn bao vây trên mặt đất có hai mươi mấy bộ thi thể đều là kiếm đường võ giả thi thể viên ra thành các vị chuyện này là cái hiểu lầm viên g i a thành bên kia viên hộ vệ lĩnh đương nhiên biết là hiểu lầm hắn không chỉ có biết đây là hiểu lầm còn biết đây hết thể đều là trương nhượng thiết kế cái gì hiểu lầm các ngươi kiếm đường người đem bạch ra như thế nào lúc này trương nhượng điểm đám người đi ra trên mặt cười ha hả nói viên hộ vệ lĩnh kỳ thật kiếm đường người cũng không có đem bạch ra như thế nào ta chỉ là cảm nhận được toàn bộ bạch ra p h ụ đệ không có chút nào sinh cơ chắc hẳn chỉ là diện môn mà thôi dù sao giang hồ chuyên môn bạch ra phái người ngụy trang thành phái hoa sơn người giết ngũ tiểu thư viên thanh y hiện tại kiếm đường tới trả thủ cũng là bình thường sự tỉnh không phải như vậy những bất tranh lập tức tranh luận đường việc này cùng ta kiếm đường không quan hệ chúng ta chỉ là đến bạch gia mong muốn lấy một câu trả lời hợp lý trương nhượng hướng phía bạch gia phủ đệ một chỉ không sai các người muốn thuyết pháp ta đã thấy tất cả mọi người là người giang hồ ta hiểu ta vậy thường xuyên như thế hướng người khác lấy muốn thuyết pháp nghe nói như thế những bất tranh đều muốn bị trương nhượng tức giận đến thổ huyết người lấy muốn thuyết pháp cùng chúng ta kiếm đường lấy muốn thuyết pháp là một chuyện mà trương nhượng viên hộ vệ lĩnh chúng ta kiếm đường vừa mới đến nơi đây liền ngửi thấy mùi máu tươi lúc này mới đi vào g i xét không ngờ ngay lúc này trừ vị tới hết thảy đều là hiểu lầm nha trương nhượng vừa cười nói như vậy các ngươi cũng không có giết bạch gia nhân vậy các ngươi nhưng nhìn đến cái gì khả nghi người sao lúc này một bên tưởng kim n g ô nổi giận đùng đùng hướng phía trương nhượng nói ra khả nghi người không phải là các ngươi sao chúng ta tới bạch gia chính là, là vì bạch gia giả mạo ta phái hoa sơn chuyện lấy một câu trả lời hợp lý các ngươi vì sao xuất hiện ở đây còn vừa lúc là chúng ta chân trước tiến vào bạch gia chân sau các ngươi liền xuất hiện hẳn là các ngươi mới là thủ phạm không thành trương nhượng cười lạnh một tiếng chúng ta ở chỗ này có nhiều người như vậy tất cả mọi người binh khí quần áo kiếm nhưng g các vị có vị t ể kiểm tùy tiện kiểm tra. Nếu là phát hiện có một chút vết máu, chúng ta hiện liền nói Nếu chúng nhận. Nghe n máu, là h có thế, h tranh i ễ m bất t r n o lòng g i ậ tuyệt mình. mình cảm vì cũng thấy h Bởi lúc trước c n này là viên là ra h h Nhưng à làm. n người tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng dám hạ dạng này c a m đoan liền xem như những người này giết người về sau lập tức đổi một bộ quần áo cùng binh khí vậy không có khả năng không có dấu vết khác nhưng bây giờ trương nhượng lại là như thế chấn định thật chẳng lẽ không phải những người này đối bạch g i a xuất thủ trương nhượng tiếp tục nói với lại gần nhất giang hồ truyền ôn bạch ra giả mạo phái hoa sân người mong muốn giết ta kết quả lại giết lầm viên thanh ý như chuyện này để bạch gia vậy cực kỳ sợ hãi cho nên bạch gia trước đó không lâu dự định nhập vào đến viên gia thành bên trong trước đây bạch gia đã đem danh nghĩa toàn bộ dược đ i ể n cùng tiệm thuốc còn có không ít đan dược đều đi vào đến viên gia thành danh nghĩa lấy đó trung tâm lần này chúng ta tới liên la tới bảo hộ bạch gia đồng thời giúp bạch gia nhân thu dọn đồ đạc đem chọn cái bạch gia rời vào đến viên gia thành lại là không nghĩ tới chúng ta chạy tới nhìn thấy lại là bạch gia bị các ngươi kiếm đường người diệt môn ngươi nói bậy nói bạn g ư ơ i con mắt nào nhìn thấy chúng ta đôi kiếm đường người xuất thủ thường kim ngô giận g ữ hét t r ư ơ nghe n ư ợ n nhàn nhạt g v ừ được ờ trương nhượng lời nói n h ữ n đem bất tranh trong lòng hơi hồi hộp một chút giờ phút này hắn đã có thể xác định lần này kiếm đường đám người thật bị gãy bẫy chỉ là đến lúc này hết thể giải thích đều là như thế bất lực mà liền tại lúc này chợt nghe có người hô không xong bạch ra trong phủ đệ cháy rồi nhìn thấy bạch ra phủ đệ lửa cháy chương bốn dữ h m t tốt n g ư ờ i c á i p h á i hoa s ơ n t ố t người cái k i ế m đường, g i ế t người t o à n m ô n coi o như n x g lại c ò n mong muốn h ủ y thứ h t í c h đ á n g g i ậ n Dây trăm ắ tám mươi đ ạ chín g 489, thủ phạm khó cãi xa hà đông canh thứ hai nhìn thấy bạch gia trong phủ đệ đã liệt hỏa hương hực n h i ễ m bất tranh càng là một mặt trấn kinh phải biết vừa mới bọn hắn tiến vào bạch gia phủ đệ thế nhưng là không có bất kỳ ai nhìn thấy mà bây giờ bạch gia phủ đệ làm sao có thể đại hỏa hương hực điều này hiển nhiên là có người phó hỏa nhưng i tiên sinh, phái m mặc dù ta tôn kính phái hoa Sơn, vậy kính nghề n Hoa các dù vậy g ơ i u quận y dạy ệ n Đông thành lập kiếm đường ý tại kiếm lập Hà bảo các khác i k h á kiếm khách võ giả i võ t ngươi h thần. h n n ư các n g hiện tại diệt môn bạch gia hiểm nghi lớn nhất với lại bạch gia đã yêu cầu rời vào viên gia thành cái kêu bọn họ chính là ta viên gia thành người chuyện này không chỉ là chuyện giang hồ càng là dính đến triều đình cho nên mong rằng các vị cùng chúng ta đi một chuyến trương nhượng tiểu nhi ngươi suy nghĩ nhiều quá tưởng kim n ô nói xong bước về trước một bước bảo kiếm trong tay hướng phía trương nhượng một chỉ viên hộ vệ lĩnh ta mới tam hoa cảnh chuyện còn lại chỉ có thể giao cho ngươi viên hộ vệ lĩnh nhẹ gật đầu trước đó tới thời điểm trương nhượng liền nói hôm nay nhất định có một trận chiến lúc ấy viên hộ vệ lĩnh còn tưởng rằng trương nhượng nói là đối bạch gia chiến cho nên về sau trương nhượng bức bách bạch ra giao ra gần như toàn bộ sản nghiệp về sau viên hộ vệ lĩnh vẫn còn đang suy tư câu nói này hiện tại xem ra trương nhượng đã sớm đem hết thẻ đều an bài tốt tính toán kỹ liền đợi đến kiếm đường người đến chui viên gia thành chúng quân nghe lệnh chấn áp tất cả kiếm đường võ giả mang về viên g i a thành thẩm vấn nếu có người phản kháng giết không tha tuân lệnh theo hai bên quân đội cùng đông đảo võ giả trả lời một tiếng đ theo, theo nhiễm c bất tranh ra lệnh một tiếng kiếm đường đám người hướng phía bên ngoài rết ra ngoài viên hộ vệ lĩnh nhìn thấy tưởng kim ngô một kiếm liền đem hơn một mươi người binh sĩ giết chết phách chạm ra một con đường nhuốm mày liền mong muốn xuất thủ lúc này trương nhượng lập tức xuất thủ ngăn cản hắn trương nhượng làm gì a chúng ta không phải muốn bắt lấy bọn hắn sao trương nhượng cười khoát tay áo bắt bọn hắn sau đó làm cho phái hoa sơn phái lợi hại hơn người tới sao bọn hắn có thể giết ra ngoài liền để bọn hắn giết ra ngoài tốt dù sao bọn hắn không có khả năng tất cả mọi người đều giết ra ngoài cuối cùng vẫn là có thể bắt lấy mấy cái phái hoa sơn đệ tử hoặc là kiếm đường chiêu mộ tán tu kiếm khách có những người này liền đầy đủ rồi viên hộ vệ lĩnh lập tức rõ ràng trương nhượng ý tứ cái này mới không có xuất thủ mà nhiễm bất tranh cùng t ư ở n g kim n ô mang theo người khác rất nhanh liền giết ra khỏi c h ú n g đây thoát đi bạch ra phủ đệ cùng lúc đó toàn bộ quận hà đông truyền ra kiếm đường đem bạch ra di môn bị viên ra thành người gặp được về sau giết ra khỏi chúng trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi dù sao đây chính là bạch gia nhị lưu giang hồ thế lực bên trong gần với kim gia thậm chí không kém hơn tại nhất lưu giang hồ thế lực bạch gia kết quả vậy mà liền như thế bị người tiêu diệt với lại xuất thủ người lại là kiếm đường ngay tại n h i ễ m bất tranh mang theo còn lại người trở lại kiếm đường không lâu liền được một cái khác tin tức một chút bị bắt lại phái hoa sơn cùng kiếm đường đệ tử đã ký tên đồng ý thừa nhận liền là kiếm đường diệt bạch ra cả nhà chiếm được tin tức này trong nháy mắt những bất tranh bị tức đến trực tiếp phun một mực máu một màn này do đến một bên tưởng kim nô quá sợ hãi mặc dù mình cùng người sư điệp này luôn luôn nhao nhao khùng nhưng mình lại là biết n h i ễ m bất tranh trên nhiều khía cạnh s á t thực mình mạnh hơn chính mình rất nhiều n h i ễ m bất tranh ngươi thế nào n h i ễ m bất tranh che ngực một hồi lâu mới có hơi c h ậ m tới bị lừa rồi thứ ngay từ đầu thời điểm chúng ta liền bị lừa tưởng kim nô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc có ý tứ gì sư thúc rút lui hạ quận hà đông chúng ta không tiếp tục chờ được nữa tưởng kim nô thế nhưng là biết n h i ễ m bất tranh cái này rất ít người nhận thua nhưng bây giờ n h i ễ m bất tranh vậy mà có thể nói ra lời như vậy nhưng thấy tình huống nghiêm trọng đến mức nào đến cùng thế nào nha chúng ta kiếm đường đây không phải mới vừa vận thành lập một tháng sau hiện tại không có khởi sắc không có nghĩa là về sau không có khởi sắc những bất tranh lắc đầu bất đắc dĩ chính mình cái này sư thúc tưởng kim nô, thực lực rất mạnh nhưng chính là tính tình không tốt làm việc cũng không hiểu đến suy nghĩ sư thúc mặc dù không phải chúng ta diệt bạch ra nhưng bây giờ bộ hiệu đội lên trên đầu chúng ta từ vừa mới bắt đầu long mã ba người bỗng nhiên xuất hiện thời điểm ta nên nghĩ đến mặt ngoài ra hỏi ca chặn đường chúng ta nói là vì bạch ra nhưng trên thực tế hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian là chân chính hung thủ đầy đủ diệt môn bạch ra cùng thu thập hiện trường thời gian vậy chúng ta đi tìm bọn hắn là được ra hỏi ca ta còn không để vào mắt những bất tranh lắc đầu sư thúc ngài đã giả đến bây giờ ngài đều không có phát hiện sao trước đó ngài cùng ra hỏi ca giao thủ đối phương cũng không phải là thật muốn đem ngươi đánh bại đối phương liền là đang chỉ hoãn thời gian n h a hiện tại chúng ta đi tìm ra hỏi ca ngươi cảm thấy hắn sẽ ngốc đến thừa nhận chuyện này sao những bất tranh bất đắc dĩ thở dài một hơi tiếp tục nói với lại bạch gia sản nghiệp toàn bộ đều rơi vào đến viên gia thành trong tay hơn nữa còn là chủ nhà họ bạch lá thăm văn thư cho nên liền xem như chúng ta cắn răng dưới l ư n g diệt môn bạch gia thanh danh cũng không chiếm được chỗ tốt gì chỉ có hung tàn biêu danh nhưng cho dù là dạng này chúng ta cũng không thể rút lui nha bên ngoài quận thành lập kiếm đường thế nhưng là phái hoa sơn phát triển đại kế nhiễm bất tranh lắc đầu sư thúc nha người biết bạch gia phủ đệ vì sao a sẽ dấy lên đại hòa sao cũng là bởi vì chúng ta kiếm đường nội bộ đã bị người khác thẩm thấu ngay ngẫm lại lần này thiết kế chúng ta người đều có ai viên gia thành át không thể thiếu long mã bang tự nhiên cũng là có phần trưng n h ư ợ n cũng không cần nói từ chúng ta vừa tới quận hà đông ngay tại tính toán chúng ta thậm chí ngay cả chúng ta kiếm đường nội bộ đều có bọn h ắ n người bại bại bại lần này ta phái hoa sơn kiếm đường kế hoạch chỉ sợ là muốn giá tràng xe cắt biển đông nhiễm bất tranh nói xong chậm dài đứng lên đến sau đó lại thở dài một hơi thậm chí không chỉ là giá tràng xe cắt biển đông chỉ sợ còn muốn mất cả trì lẫn trải ai thở dài một tiếng đều là nhiễm bất tranh trong lòng bất đắc dĩ cùng bị thương phái hoa sơn tại linh sơn bảy trong phái vốn là phát triển được vô cùng tốt nhưng bây giờ trưởng môn chưa từ bỏ ý định t ổ ngay hy vọng Phái h vọng o Sơn cả cửa liệt、kê. Cho nên ngoài một cái giang hồ cựu phẩm đều không có quận hà đông kiếm đường đều không thể đặt chân cái khác mấy quận tình huống có thể nghĩ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý